Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 664 hung ác kế. Đối diện Chu Thành nhìn thấy quân Tống cũng dám hướng bọn họ thủy quân công kích, trong lòng có chút khinh thường. Đối diện dẫn đầu tướng quân xem ra không tập thủy chiến, thế là mệnh lệnh chính mình vung xuống thuyền lớn, liền thành một loạt, hướng đối diện thủy quân phóng đi. Đến nơi đây, chúng ta liền nói phải nói một câu song phương chiến thuyền. Bởi vì thời gian cấp bách, nếu muốn đánh tạo cỡ lớn chiến thuyền, Dương Hằng bên này thật đúng là không kịp. Cho nên Dương Hằng bên này chiến thuyền, ngoại trừ một chút trưng dụng phú thương thương thuyền bên ngoài, liền là một chút mới chế tạo cỡ nhỏ chiến thuyền. Nếu như là một cái thủy chiến kinh nghiệm phong phú tướng quân, dẫn cái này từ cỡ nhỏ chiến thuyền chỗ tạo thành hạm đội, đối mặt với đối phương thuyền lớn công kích, Liền muốn sử dụng chính mình cỡ nhỏ chiến thuyền tốc độ nhanh linh hoạt ưu điểm. Cùng đối phương quần nhau. Thế nhưng là tôn hưng nói cho cùng cũng chỉ là một cách gà mờ. Hắn hiện tại đánh trận vẫn là lục chiến cái kia một bộ. Hắn cho là chỉ cần là chính mình dưới chứng binh sĩ huấn luyện nắm chắc. Tác chiến anh dũng. Liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Vì thế. Đối mặt sông lại thuyền lớn. Hắn chẳng những cũng không lui lại. Ngược lại là chỉ huy chính mình cỡ nhỏ chiến thuyền cùng đối diện cỡ lớn chiến thuyền đối sông. Lần này còn có việc vui nhìn. Dương hằng bên này cỡ nhỏ chiến thuyền. Không kịp chờ tới gần nhân ra thuyền lớn. Liền bị đụng phải cái thất linh bát lạc. Những cái kia trên chiến thuyền binh sĩ liền một đao đều không có vung ra đi. Liền rơi vào trong sông. Ngay sau đó những cái kia trên thuyền lớn cung tiến thủ kéo cung cài tên. Chỉ thấy được vô số châu chấu hướng phía dưới một bên phóng tới. Lần này. Phía dưới những cái kia quân tống binh sĩ thế nhưng là thảm rồi. Bọn họ hiện tại bởi vì chiến thuyền độ cao. Căn bản là không có cách nào cùng đối phương vật lộn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể là dùng câu tác ôm lấy đối phương thuyền xuôi theo. Tiếp đó leo lên đi. Thế nhưng là đây chính là tại trên mặt nước. Có thể cùng tại lục địa bên trên bất đồng. Hơn nữa những người này đúng là không tập thủy tính. Cho nên mặc dù câu khóa ôm lấy đối phương thuyền xuôi theo. Bọn họ trèo lên trên đoạn này công phu coi như phí hết sức lực. Không kịp chờ những người này leo đi lên. Bên trên cung tiến thủ liền là một loạt mũi tên. Lập tức liền đem bọn hắn bắn rơi trên nước. Sau đó liền là một trận thảm liệt đồ sát. Dương hằng bên này thủy quân bị người ta giết là ôm đầu chuột chuỗi. Thế nhưng là tại cái này nước sông bên trên Bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu Vì thế đến phía sau tới những người này không có cách nào chỉ có thể là nhảy sông cầu sinh Thế nhưng là vấn đề lại tới Bọn họ những này người phương Bắc mặc dù nói biết một chút thủy tính Thế nhưng đối mặt cái này rộng rãi trường Giang Bọn họ chỉ sợ cũng không có khả năng kia bơi tới bờ bên kia đi Cuối cùng nếu như không phải thuộc hạ các binh sĩ liều chết cứu giúp. Chỉ sợ Tôn Hưng cũng không có lệnh tại. Đợi đến Tôn Hưng tại mọi người bảo vệ dưới. Vội vàng lên rồi bờ sông. Lại quay đầu nhìn lên sau đó. Hắn mang đến cái kia hai vạn người. Hiện tại đã là toàn quân bị diệt. Tôn Hưng nhìn thấy một màn này. Không khỏi bi từ trong lòng lên. Hắn quỳ dạp xuống bờ sông. hướng về phía trên sông còn tại dãy dua binh sĩ gào khóc. những này cũng đều là hắn mang đến tam tấn nam nhi. mỗi một cái cơ hội đều là hắn ra hương phụ lão. hiện tại những người này toàn bộ mất mạng ở đây. để cho hắn thế nào về đến cố hương đi gặp những cái kia phụ lão hương thân. mà lúc này đứng tại trên núi nhỏ dương hằng cũng là sắc mặt tái xanh. nếu như là tại vừa rồi dương hằng còn có sử dụng đối phương. Suy yếu tôn hưng cái này nhất hệ thế lực ý tưởng. Như vậy hiện tại ý nghĩ này sớm đã bị hắn ném đến lên chín tầng mây đi rồi. Hắn cũng không nghĩ tới đối diện thủy quân là vậy mà lợi hại như vậy. Tại dương hằng thiết tưởng bên trong. liền là bọn họ bên này không như đối phương tinh thông thủy tính. Thế nhưng dựa vào phe mình người đông thế mạnh. Hơn nữa huấn luyện hoàn hảo. Cũng có thể cùng đối phương đánh một cái tám lạng nửa cân. Thế nhưng là kết quả thế nào? Chỉ là vừa giao phong cái kia hai vạn tinh nhụ tấn quân. Lại bị đối phương đánh là toàn quân bị diệt. Nếu như dựa theo cái này trạng thái. liền là hắn đem chính mình bản bộ tinh nhụ cử đi đi. Cũng không thể so với tôn hưng không mạnh hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không trách trước kia bắc phương đại quân tranh đòi Nam Phương. cũng sẽ không từ dương châu một phương này mặt nước thông qua, mà là muốn đi kinh châu tương dương, hoặc là chạy tứ xuyên nhiễu một vòng tròn lớn. nghĩ đến là cách này một mặt mặt nước quá mức rộng lớn, có lợi đối với thủy chiến, mà bắc phương binh sĩ đối với thủy chiến đúng là không phải người ta nam phương địch thủ. chẳng lẽ mình cũng muốn nhiễu một vòng tròn lớn, quanh co tiến công giang nam? Dương Hằng rất nhanh liền đem cái này ý niệm cho bỏ đi. Chính mình có thể không có cái kia công phu đi công kích tương phản dạng kia cứng thành. Thế nhưng là chính mình mấy chục vạn đại quân đúng là bị người ta ngăn tại. Trường Giang bên cạnh. Tiếp xuống chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây. Dương Hằng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Cuối cùng hắn vuốt vuốt chính mình Thái Dương Huyệt. Bất đắc dĩ mang theo trung tướng một lần nữa về tới chủ soái lều lớn. Dương hằng vừa vặn ngồi vững vàng. Bên ngoài liền có tiểu tốt đến báo. tôn hưng cầu kiến. Dương hằng nhíu mày một cái. tiếp đó lập tức liền liền mặt mang nụ cười. từ soái án sau đó chuyển ra tới. ba chân bốn cẳng. đi tới lều lớn bên ngoài. ở chỗ này nhìn thấy cái kia tôn hưng khôi oai giáp tà. Trên người có từng đạo vết máu, chính quỷ gối xoái trứng chi. Ở ngoài, âm thầm rơi lệ. Dương Hằng nhanh chóng lên phía trước đem Tôn Hưng diều sắt đứng lên. Tiếp đó, trong mắt cũng nước mắt chảy xuống. Đều là ta chi tội. Nếu như không phải ta đoán muốn không chu toàn, cũng sẽ không để các binh sĩ thủ cái này đại tỏa. Tôn Hưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Hằng đỏ bừng cả khuôn mặt. trên mặt nước mắt không ngừng rơi xuống, vì thế vội vàng sửa sang lại một cái chính mình y giáp. tiếp đó cúi đầu trả lời, ở đâu là bệ hạ kém, đều là mạc tướng dụng binh không chu toàn, cho nên đến tận đây đại bại, còn xin bệ hạ trừng phạt, dương hằng thở dài, cũng không nói chuyện, tự tay lôi kéo tôn hưng vào liều lớn, sau đó đem tôn hưng an bài tại tay trái mình sau đó, Hắn mới một lần nữa ngồi vào soái vị bên trên. Chư vị. Hôm nay Thủy Chiến. Mọi người đã thấy. Các vị có cái gì phá địch kế sách. Thuộc hạ nghe đến Dương Hằng cha hỏi. Đều cúi đầu. Bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Mà lúc này một mực đi theo tại Dương Hằng bên cạnh. Đảm nhiệm chủ bộ vương hóa đứng dậy. Cái này vương hóa vốn là thủ giới phụ thân. Bị Dương Hằng chỉ lấy trách nhiệm chấp trường thiên hạ chính sự. Lần này vốn là không cần đi theo Dương Hằng xuôi nam. Bất quá hắn muốn chính mình tất công chưa lập. liền đứng hàng triều đình thân cư cao vị. Nhất định sẽ bị Dương Hằng dưới tay những người thân tín kia chỗ loại trừ. Cho nên lúc này mới ba phen mấy bận hướng Dương Hằng thỉnh cầu đi theo đại quân xuôi nam. Mà Dương Hằng chính mình cũng cảm giác đến bên cạnh mình thiếu khuyết một cách mưu sĩ. mà vương hóa cái này người cũng coi là có chút bản lĩnh. cho nên đáp ứng hắn yêu cầu, để cho hắn trong quân đội làm một cái chủ bộ. những này ngày đến một mực trầm mặc ít lời vương hóa, vừa rồi tại nghe dương hằng mà nói sau đó. ánh mắt vòng vo mấy vòng liền có một cái còn tính là có thể làm pháp, mà dương hằng nhìn thấy vương hóa xuất ban đến cũng mãn ý nhẹ gật đầu. vương Ái khanh có chuyện nói rõ. Khởi bẩm bệ hạ. Quân ta thủy chiến đúng là không như bọn họ. Nếu muốn cùng hắn rằng co. Huấn luyện thủy quân chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đây chính là ta chỗ buồn sầu. Bệ hạ. Nếu chúng ta chính diện không cách nào đột phá. Không như từ bên cạnh làm việc. Cũng có thể làm cho đối phương từ nội bộ sụp đổ. Đến lúc đó. Chúng ta liền có thể không đánh mà thắng chi binh. a Có cái gì diệu kế mau nói đi. Vương hóa tự ngạo gật gật đầu. Tiếp đó ta nói ra. Đối phương thủy quân mặc dù lợi hại. Thế nhưng là nếu như là không còn lương thảo. Bọn họ cái này mấy chục vạn thủy quân chỉ sợ cũng phải lập tức tán loạn. Dương Hằng cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Có câu nói là công cao mà qua cứu giá. Kế hận chớ quá tuyệt lương. Đạo lý này ta cũng biết. Thế nhưng đối phương lương thảo chứ hàng chỗ nhất định là tại trường Giang Nam Ngạn. Đồng thời trấn giữ nghiêm mật. Chỉ bằng chúng ta điểm ấy thủy quân cùng năng lực tác chiến. Chỉ sợ tông không phá được đối phương thủy trại. Vương Hóa cười cười. Tiếp đó nói ra. Chỗ nào dùng công phá đối phương thủy trại. Chỉ cần là bệ hạ đem tại tấn tỉnh biện Pháp lại dùng một lần. Như thế Nam Phương nhất định sẽ loạn thành một bầy. Dương Hằng sau khi nghe xong nhãn tình sáng lên Nay ngược lại là cách biện pháp Mà lại những cái kia tu chân đại phái chịu chính mình khí vận Hiện tại cũng nên bọn họ suốt thêm chút sức thời điểm Tốt, ta hiểu được Nói xong sau đó Dương Hằng liền mệnh lệnh tán trướng Sau đó vội vàng hướng về sau doanh chạy tới Tại cách này đại doanh phía sau có một chỗ địa phương chấn giữ nghiêm mật Ma lại cái gọi là binh sĩ đều là một chút nữ binh. Dương hằng đến. những nữ binh này cũng không có ngăn trở. vì thế dương hằng thuận thuận lời lời đi tới chính giữa cái kia lều lớn ở ngoài. đến nơi này, dương hằng liền không tiếp tục hướng ngươi sông, mà là cao dọng hướng phía trong hô. Tiên tử còn tại. Dương hằng có việc cầu kiến. Dương hằng tiếng nói dương hằng vừa dứt lời. Bên trong liền truyền đến một trận hoàn bội leng canh vang. ngay sau đó liền có một cái nữ tử, như trên trời hằng nga rơi vào dương hằng trước mặt. dương hằng tâm thần hoảng hốt một cái. rất nhanh hắn liền cẩn thổ chính mình lý trí, lui về phía sau một bước. mà cái này nữ tử không phải người khác. đúng là hắn quen biết đã lâu thanh liên tiên tử. cái này thanh liên tiên tử đi tới dương hằng trước mặt. Cho hắn đánh một cái chắp tay. Tiếp đó mới đưa Dương Hằng dẫn tới liều lớn bên trong. Đến ở đây sau đó. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Ngay sau đó có nha hoàn tặng dân hương trà. Dương Hằng nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương. So với hắn tại Hoàng cung đại nội uống những cái kia trà muốn tốt rất nhiều. Bề hạ không phía trước một bên chủ trì quân vụ. Đến chỗ của ta chuyện gì Dương Hằng đặt chén trà xuống nhìn thanh liên tiên tử liếc mắt Tiếp đó tức giận nói ra Hôm nay đại bại toàn bộ trong doanh đều truyền khắp Ta không tin ngươi không nghe nói Thanh liên tiên tử mỉm cười Tiếp đó nói ra Thắng bại là là chuyện thường binh ra Bệ hạ không cần quan tâm Còn xin chỉnh đốn nhân mã sẽ cùng to lớn chiến Dương Hằng lắc đầu nói ra Nam người đi thuyền. Bắc người ngồi ngựa. Quả nhiên là danh bất tư truyền. Tại nước này chiến bên trên. Ta so với Nam Phương những người này kém xa. Chỉ sợ một lúc nhất thời sẽ không thủ thắng. Cái kia bệ hạ có tính toán gì? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy lui về Bắc Phương đi sao? Ha <cười> hạ, Ta mang theo mấy chục vạn nhân mã lao sư viễn trinh. Đến bờ sông. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Cái kia Bệ Hạ là có ý gì? Dương Hằng lúc này đã đứng lên, đi tới Thanh Liên Tiên Cô trước mặt. Sau đó hắn là một cung tới đất. Mời tiên tử trợ ta một chút sức lực. Thanh Liên tiên tử sợ là vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, trốn đến bên cạnh, tiếp đó cho Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Lúc này mới nói ra, Bệ Hạ có việc nói rõ. Không cần đa lễ như vậy chiết sát tiểu đạo Dương Hằng lúc này mới thẳng đứng lên tới Tiếp đó sao nghiêm túc nói ra Ta muốn mời tiên tử giúp ta liên lạc môn phái khác Cắt đứt những này Nam Phương Thủy Quân Lương Thảo Để cho hắn từ nội bộ từ sụp đổ Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 665 hóa giải Thanh liên tiên tử nghe xong Dương Hằng yêu cầu suy nghĩ một chút Cảm thấy đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bệ hạ không cần lo lắng. Ta vậy liền cho các môn các phái truyền tin. Để bọn hắn tiếp tục quấy rối giang nam. Ta muốn rất nhanh đối diện lương thảo liền sẽ khuyết thiếu. Dương Hằng nghe đến đó thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Sau đó hai người liền nói chuyện chút ít bình thường ra sự. Liền ai đi đường nấy. Thanh liên tiên tử tại đưa tiến Dương Hằng sau đó. Lập tức liền viết một phong thư từ Sau đó gấp thành một cái hạt giấy Tiếp đó hắn đem hạt giấy này đặt ở trong tay thổi một miệng tiên khí hạt giấy này lập tức liền đung đưa giống như là hoạt một sảng bay đến không trung. Sau đó cái kia thanh liên tiên tử tâm niệm vừa động Cái kia hạt giấy thật giống như nhận được chỉ thị Lập tức liền bay ra lều vải Tiêu thất tại trong bầu trời đêm Theo thanh liên tiên tử phong thư này Giang Nam coi như lại lần nữa hỗn loạn lên. Phía trước một đoạn thời gian các môn các phái rút về ủng hộ. Để cho những này Phản Vương thế nhưng là phiền não rồi một đoạn thời gian. Bất quá những này ủng hộ đối với Phản Vương tới nói. Cũng không có đến lập tức liền phải sụp đổ. Vì thế rất nhanh liền để bọn hắn an định lại. Thế nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Những cái kia Giang Nam thổ hào đám thân sĩ. Bây giờ lại bắt đầu tập thể chống giao nộp lương thực lên. Những này phản vương hiện tại là khí là giận sôi lên. Thế nhưng là lại không dám có động tác gì. Đó là bởi vì hiện tại bọn hắn dưới chứng rất nhiều tướng quân cùng phụ tá. Đều là những này đám thân sĩ tử đệ. Cái này nếu là thật náo lên. Chỉ sợ những cái kia đám thân sĩ còn không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ những này phản vương liền đáp rơi mất đầu. Vì thế không có cách nào Những người này chỉ có thể là gấp rút đối phổ thông lão bách tính vơ vét Lần này Giang Nam thật đúng là để bọn hắn nháo đến kêu ca sôi trào Theo kêu ca nổi lên bốn phía Rất nhiều địa phương vậy mà phát sinh bạo động Cách này khiến vốn là đã binh lực giật gấu vá vai những này phản vương Càng thêm mệt mỏi Vì thế như vậy nháo trò xuống tới Cho trường Giang bên cạnh Lý Kỳ quân lương liền chậm rãi bớt đi. Cái này Lý Kỳ cũng là nhiều năm lão tướng. Khi hiểu được phía sau tình huống sau đó. Hắn lập tức liền đã ý thức được. Cái này nhất định là Dương Hằng từ đó quấy rối. Vì thế hắn trong đêm cho Ngô Vương Lý Hiển viết một phong tấu chương, Tấu chương nội dung phi thường kiên định. Liền là nói cho Ngô Vương hiện tại không thể có nhân từ nương tay. Hẳn là lập tức chấn áp những này điêu dân Ngoại trừ cái này bên ngoài Hắn còn nói cho Ngô Vương hiện tại đã không phải là lo trước lo sau thời điểm Phải cùng những cái kia thổ hào thân sĩ vô đức ngả bài Mà Ngô Vương Lý hiện tại nhận được cái này phong tấu chương sau đó Suy đi nghĩ lại vẫn là không quyết định chắc chắn được Bởi vì hắn nếu là bức bách quá mức Chỉ sợ tấn vương vương chấn liền là hắn hạ tràng Thế nhưng là nếu là hắn không làm như vậy, theo Giang Nam tiếp tục loạn đi xuống. Bọn họ căn bản là không có dư thừa lương thảo cho tiền tuyến chi viện. Đến lúc kia, để cho Dương Hằng đánh qua trường Giang đến, hắn vẫn là không gánh nổi thân gia tính mệnh. Cuối cùng Ngô Vương Lý Hiển thật sự là không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể là đem chính mình trí năng chu viên tìm tới. Cái này Chu Viêm là Ngô Vương bên cạnh duy nhất không phải thân sĩ sinh ra người. Tại vừa mới bắt đầu Ngô Vương lập nghiệp thời điểm. Bên cạnh hắn trí năng có hơn 10 vị. Bất quá những người này đều là thân sĩ đại gia xuất thân. Bởi vì bọn họ gia tộc đối Ngô Vương là hết sức ủng hộ. Vì thế Ngô Vương đối những người này tín nhiệm có thừa. Ngược lại là đối cái này Chu Viêm cũng không thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, những cái kia thân sĩ sinh ra trí năng, đều đã không đáng tín nhiệm. Vì thế Ngô Vương mới đem Chu Viêm tìm tới. Nhắc tới cái Chu Viêm cũng là nhà nghèo khổ gia thân. Sườn sốt dựa vào chính mình nghị lực. Từ một cái nông gia hoa tử biến thành Ngô Vương thân tín. Cũng coi là hắn bản sự. Chu Viêm phụng mệnh đi tới Ngô Vương đại điện bên trong. Mới vừa vào cửa liền gặp được Ngô Vương ngồi tại bảo tỏa bên trên. Mặt ủ mày trao. Chu Viêm chỉ là đầu ấp nhất chuyển liền rõ ràng Ngô Vương vì cái gì phiền não. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Sau đó lại lần ánh mắt mở ra thời điểm. Đã biến thành hai đảo hung quang. Mà lúc này ngồi tại trên bảo tỏa Ngô Vương cũng phát hiện Chu Viêm đã vào cửa. Thế là hắn lười biến đối Chu Viêm vấy vấy tay. Chu Ái Khanh. phổ cận đến nói chuyện. cái kia Chu Viêm vội vàng mấy bước chạy chậm đi tới Ngô Vương tỏa tiền. Tiếp đó quỳ xuống hành lễ. Ngô Vương Lý Hiển khoát khoát tay để cho hắn đứng lên. Tiếp đó liền mệnh lệnh bên cạnh tiểu thái giám cho hắn xếp đặt một chỗ. Đợi đến Chu Viêm vào chỗ sau đó. Ngô Vương Lý Hiển lập tức liền mở miệng nói. Ái khanh hẳn phải biết. Gần nhất bên ngoài loạn thành cháo hoa. Chu Viêm nhẹ gật đầu. Vi thần nghe nói qua một chút. Cái kia ái khanh cho rằng, cô, nên như thế nào phá cục? Đại vương, hiện nay đã đến đập nồi dìm thuyền thời điểm. Nếu như đại vương không thể quyết định, như thế hủy diệt nguy hiểm đang ở trước mắt. Ngô vương Lý Hiển nghe đến đó. Trong lòng thở dài một hơi. Cách này Chu viêm nói cùng Lý Kỳ Thư từ bên trên là giống nhau như đúc. cái này mặc dù là một cách một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, thế nhưng hắn lại sợ vì thế để cho thủ hạ quân đội phát sinh bất ngờ làm phản. Chu Ái khanh. thế nhưng là quân ta trung tướng dẫn đều là những này thân hào sinh ra, ta nếu là hành kế này, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Chu Viêm hơi hơi sợ sờ chính mình trọng dâu. tiếp đó cười lạnh nói, đại vương. Chẳng lẽ ngươi không làm như vậy liền có thể bảo chủ thân ra sao? Ngô Vương Lý Hiển mặc dù nói tính cách tương đối mềm yếu. Thế nhưng bị chu viêm như vậy một đỉnh hình dạng. Cũng là có chút tức giận. Hắn vỗ lan can. Liền muốn đứng lên giận dữ mắng mỏ chu viêm không biết tôn ti. Thế nhưng là... Cái kia lửa xém lông mày uy hiếp lại để cho hắn trầm rãi ngồi xuống. Một lần nữa lắng lại một cái chính mình nộ khí. Ngô Vương Lý Hiển hiện tại nhắm mắt lại suy nghĩ một chút Mình bây giờ thật sự là phía trước có sói sau có hổ Làm sao lại khó như vậy đâu Chu Viêm cũng nhìn ra Ngô Vương đổi phế Hiện tại vị đại gia này cũng không thể dạng này đánh mất lòng tin Nếu không mà nói một khi chuyển đến trong quân Vốn là còn chút ít tâm khí những binh lính kia Chỉ sợ cũng không có đánh trận tâm tư Thế là hắn vội vàng đứng lên hướng lên trên ôm quyền chắp tay, sau đó nói ra, đại vương cũng không cần quá tải lo lắng, hiện nay chỉ cần là chúng ta có thể tại Giang Bắc ngăn trở Dương Hằng, liền còn có một chút hy vọng sống. Nói đến đây Chu Viêm nhắm mắt lại, đem chính mình vừa rồi mạch suy nghĩ một lần nữa sửa sang lại một cái. Tiếp đó mở to mắt đối Ngô vương nói ra, giá trị cái này xá tắc nguy vong thời khắc, Thỉnh Đại Vương lập khắc xuống chỉ Để cho toàn bộ có được một ngàn mẫu đất đai ở trên địa chủ Từng thiên mẫu đất sao lương thực ba mươi thạch Cho tới những cái kia trong quân đội các tướng quân Đại Vương cũng không cần ưu sầu Đại Vương tại phát lệnh trước đó Có thể đem những người này toàn bộ điều đến lý kỳ tướng quân trong quân Tới lúc đó Những cái kia đại địa chủ vì mình tử để an toàn Chỉ sợ cũng phải đem lương thực cho chúng ta kiếm ra tới. Ngô Vương Lý Hiển vừa nghe xong đoạn văn này. Liền hiểu Chu viêm là thế nào nghĩ? Cái này là một hòn đá ném hai chim ghế sách. Một phương diện đem những người này đều đến Lý Kỳ Đại Quân bên trong. Cũng coi là một con tin. Những cái kia đám thân sĩ nếu là dám không giao lương thực. Liền để những này tự để đi tiền tuyến đi chịu chết. Cái thứ hai. liền là những ngày đám thân sĩ ngoan ngoãn giao ra lương thực, tương lai đợi đến dương hằng lui quân, cũng sẽ không để những người này sống sót trở về, kể từ đó chính mình trong quân các tướng lính liền sẽ thuần khiết rất nhiều, đối với mình lực khống chế cũng sẽ thật to tăng cường. nghĩ tới đây sau đó, ngô vương lý Hiển chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp đó mở to mắt, khói mắt lộ ra nụ cười, Đứng đối nhau tại phía dưới Chu viêm nói ra Ngươi kế sách rất tốt Ta tâm rất an ủi Tiếp lấy lý hiển lại từ trong ngực lấy ra một cái kim phê lệnh tiến Đưa đến Chu viêm trước mặt Cái này là ta kim lệnh Có thể điều động bất kỳ cái gì quân đội Ngươi cầm hắn liền theo ngươi nói đi xử lý Chu viêm nhìn xem mà nói trước mắt kim phê lệnh tiến Không khỏi một cố ý lạnh bước lên đến đỉnh đầu Trước mắt vị này Ngô Vương, rõ ràng là để cho mình tiến đến cùng những này đám thân sĩ võ đài. Thế nhưng là đợi đến Dương Hằng Lui Binh sau đó. Những cái kia là thân sĩ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Ngô Vương vì trấn an những này thân sĩ, sợ rằng sẽ lấy chính mình lệnh đi cho những này thân sĩ một cái công đạo. Chu Viêm có ý không đáp ứng. Thế nhưng hắn ngẩn đầu nhìn Ngô Vương âm trầm ánh mắt. Không khỏi dùng mình một cái Chỉ sợ hắn nếu là không đáp ứng Cũng chờ không đến Dương Hằng Lui Binh Ngô Vương Lý Hiển hiện tại liền có thể phải mạng hắn Thế là Chu Viêm chỉ có thể là hai tay tiếp nhận lệnh tiến Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra Vi thần nhất định là Đại Vương làm tốt việc này Ngô Vương Lý Hiển lúc này mới chậm rãi khôi phục nụ cười Tiếp đó nhẹ gật đầu Sau đó mấy ngày chu Viên quả nhiên là dựa theo hắn kế sách giảng kia. Lấy quân phía trước nguy cơ làm lý do. Bắt đầu trắng trợn điều động nhân viên. Những địa chủ kia phú gia cùng thân hào sinh ra các tướng quân. Đều bị hắn điều đến hai quân trước trận Lý Kỳ trong đội ngũ. Cái kia Lý Kỳ là khôn khéo không gì sánh được. Tại vừa tiếp xúc với đến những người này điều lệnh. Trước mắt liền hiểu Ngô Vương là có ý gì. Xem ra Ngô Vương đã đồng ý chính mình tấu trương. Đây là tại làm đề phòng. Thế là lý Kỳ tại những ngày các tướng quân đi tới hai quân trước trận sau đó. liền lấy quân tình khẩn cấp làm lý do. Tại bên mở đơn khác xếp đặt một doanh. Đem những này các tướng quân toàn bộ cuốn tới bên trong. Mà những cái kia tướng quân tại đối mặt loại tình huống này. Lại ngốc cũng biết sự tình có chút không bình thường. thế nhưng là đối mặt bốn phía vô số quan binh, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể là yên lặng nhường nhìn xuống tới, hy vọng Ngô Vương Lý Hiển không cần làm đến quá quá phận, tại đem quân đội trấn an được sau đó, Ngô Vương Lý Hiển ngay sau đó cứ dựa theo Chu Viêm mưu kế bắt đầu hạ lệnh, những cái kia đám thân sĩ tại nhận được Ngô Vương mệnh lệnh, nguyên một đám khí là nghiến răng nghiến lợi. Phải biết tại cách này loạn thế lương thực là nhất là kim quý. Ngô Vương Lý Hiển cứ như vậy trắng trắng phải bọn họ suốt nhiều như vậy lương thực. Đơn giản liền là đang đào bọn họ thịt. Vì thế trong đó có một hai cách đầu thiết địa chủ. Vậy mà công khai phản đối Ngô Vương Trinh Lương. Lần này vừa vặn cho Ngô Vương Lý Hiển một cách chấn nhích những người khác cơ hội. Vào lúc ban đêm hai cách này địa chủ liền bị diệt cửa. Lần này cách này. Chút ít đám địa chủ cũng không dám lại phản kháng. Vì thế chỉ có thể là yên lặng đem lương thực giao ra. Ngô vương Lý Hiển cứ như vậy lập tức liền được mấy trăm vạn gánh lương thực. Chỉ bằng mượn những này lương thực. Hắn có thể cung ứng trăm vạn đại quân một năm dùng ăn. Bởi vì hắn có rồi lương thực. Lý Hiển cũng bắt đầu chấn an những cái kia bình dân bách tính lên. Phía trước một đoạn trưng thu lương thực. Lý Hiển đều lui một bộ phận. Để cho những này tiểu dân có phần cơm ăn Không nói chết Vẫn không tính là Lý Hiển còn trước mặt mọi người tuyên bố miễn đi sang năm lương thuế Lần này phía trước một đoạn thời gian nháo đến kêu ca sôi chào Lý Hiển Vậy mà thanh danh thật to chuyển biến tốt đẹp Thậm chí có chút bách tính cho hắn lập lên rồi vương người bài vị Dương Hằng khi lấy được từ giang nam truyền về tình báo sau đó Không ngừng cảm thán Nếu là tấn vương vương chấn, có ngô vương lý hiển như vậy một nửa năng lực, hắn liền sẽ không bỏ mình tục diệt. Liêu trai lộ trường sinh chí 24, chương 666 thiên thời. Đối mặt loại tình huống này, Dương Hằng cũng cảm thấy đau đầu. Nếu quả thật cho đối diện liên quân ổn định tình thế, như thế chính mình vẫn là chân một lúc nhất thời đánh không lại trường giang. Nếu như sự tình cứ như vậy một mực kéo dài thêm Như thế phía Nam những quân Việt này nhất định sẽ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu Đến lúc kia chính mình lại nghĩ dưới sang Nam Sẽ phải phí càng đại công hơn phu Mà lại tiêu hao thuế ruộng ngược lại là việc nhỏ Chủ yếu nhất là sợ hãi tạo thành Nam Bắc Cát cứ tình huống Nếu như phát sinh dạng này sự tình Chỉ sợ một hai trăm năm ở giữa chính mình không có cách nào thống nhất thiên hạ. Đây cũng là Dương Hằng lo lắng nhất sự tình. liền sợ hãi chính mình thành tiên rời đi sau đó. Con trai hắn cùng tử tôn bất hiếu. Không có suốt một hai cái anh chủ. Kể từ đó loạn thế liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đối quốc lực tiêu hao là không bình thường cực lớn. Ngay tại Dương Hằng phiền não thời điểm. Một cái thân binh đi vào cửa. Quỳ xuống cho Dương Hằng bẩm báo Bẩm Thái Thượng Hoàng Thanh liên tiên tử ở ngoài cửa cầu kiến truyền cho nàng đi vào Nói xong sau đó tên lính kia liền lui ra ngoài Chỉ chốc lát sau màn cửa lại lần nữa bị vung lên Từ bên ngoài vào Một cái tươi mát thoát tục nữ tử Cái này nữ tử không phải người khác Chính là tại Dương Hằng trong doanh đảm nhiệm liên lạc nhiệm vụ thanh liên tiên tử cái kia thanh liên tiên tử bước bước liên tục. chậm rãi đi tới Dương Hằng ba thước khoảng cách sau đó. Cho Dương Hằng hành rồi một cái vạn phúc. Tiểu đảo gặp qua Thái Thượng Hoàng. Dương Hằng dùng tay vuốt vuốt chính mình Thái Dương huyệt. Tiếp đó nhẹ nhàng khoát khoát tay. Để cho thanh liên tiên tử không cần nhiều như vậy lễ. Sau đó. liền tử mình thỉnh thanh liên tiên tử ở bên cạnh một cái khách tỏa bên trên ngồi xuống. Tiên tử. Giang nam sự tình các ngươi xử lý thế nhưng là có chút không thuận lợi nha. Thanh liên tiên tử khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó cũng thở dài. Không nghĩ tới luôn luôn không quả quyết ngô vương lý hiển bây giờ lại ngạnh khí một lần. Bất quá cái kia thanh liên tiên tử rất nhanh liền sắc mặt một lần nữa thả ra nụ cười. Bệ hạ cũng không cần quá tải lo lắng. Mặc dù cái kia ngô vương lý hiển được một lúc an ninh. Thế nhưng nó lại gây ra mầm họa lớn. Chỉ cần là chúng ta bên này tiếp tục cho bọn hắn làm áp lực. Nó sang sơn trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đạo lý này dương hằng lại như thế nào không biết. Nhưng vấn đề là nó thủy quân quá mức tao nhã đánh. Cứ theo đà này đừng nói cho lý kỳ liên quân áp lực. Liền là không bị nhân ra đánh bại liền đã không tệ. Tiên tử. Ta làm sao không biết đạo lý này. Chỉ bất quá bây giờ quân ta thật sự là vô lực tại trên nước cùng hắn đối kháng. Tiên tử có biện pháp nào có thể giải ta tình thế nguy hiểm. Cách kia thanh liên tiên tử nghe đến đó. Khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn. Bệ hạ. Quân ta sở dĩ không cách nào đánh bại lý kỳ liên quân. Cũng chính là bởi vì thủy chiến bên trên chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là nếu như đem thủy chiến biến thành lục chiến. Kết quả sẽ như thế nào đâu. Ha <cười> ha. Nếu là tại trên lục địa. Ta còn thực sự không đem đối phương để vào mắt. Đây cũng không phải Dương Hằng khuyết đại mà nói. Những năm gần đây Dương Hằng thống lính đại quân Nam chinh bắc chiến. Mặc dù nói nó lãnh binh năng lực một dạng. Thế nhưng dưới chứng đại tướng đều là có thể chinh quan chiến tinh Anh. Hơn nữa Dương Hằng một thân thần thông. Nếu như tại trên lục địa giao chiến. Đối phương chỉ sợ vài cái công kích liền sẽ bị Dương Hằng đánh tan. Nếu là dạng này. Như thế hết thảy liền dễ làm. Dương Hằng đứng ở nơi đó nhìn xem thanh liên tiên tử tự tin hình dạng. Liền biết nàng chỉ sợ đã có mưu tính. Thế là Dương Hằng tiến lên một bước. Hơi hơi cung chính khom người. Tiên tử hẳn là có phá địch kế sách. Thanh liên tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp đó thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm túc nói ra, thanh vi phái đan dương tử. Biết Thái Thượng Hoàng ngộ kiện nạn này, cho nên đặt dâng lên rồi trong môn pháp môn. Thái Thượng Hoàng có thể dựa vào cái này bí pháp phong bế trường Giang ba ngày. Đến lúc đó đại quân có thể bình an vượt qua trường Giang. Dương hẳn nghe đến đan dương tử mấy chữ. liền nghĩ đến năm đó vị này người quen. Phải nói năm đó hai người vẫn còn có chút khúc mắc. Không nghĩ tới nó lại ở thời điểm này hướng mình lấy lòng Không phải là trong đó giấu giếm cái gì xảo cơ quan Muốn cho chính mình điểm màu sắc xem đi Thanh liên tiên tử cũng nhìn ra Dương Hằng kiêng kỵ Thế là nó cười cười đối Dương Hằng nói ra Bề hạ chi bằng yên tâm Môn bí pháp này tại tu chân giới cũng là nổi danh Quả quyết không có giả Nàng nói xong câu đó sau đó Liền liền từ trong ngực lấy ra một quyển sách mỏng. Dương Hằng theo nó ánh mắt nhìn sang. Liền thấy cái này sổ sách trình màu vàng sấm. Có lịch sử nặng nề cảm giác. Thứ này nhìn cũng có chút niên đại. Hẳn không phải là giả. Thế là Dương Hằng đưa tay tiếp nhận cái này sổ sách. Liền ngay trước thanh liên tiên tử mặt mở ra cẩn thận quan sát. Cái này xem xét cũng đem Dương Hằng làm cho giật mình. Nguyên lai like cái này đồ vật Dương Hằng hết sức quen thuộc Nó chính là cùng địa cầu vị diện hô phong hoán vũ thần thông nhất mạch tương thừa Tên nó gọi là một lang kỳ vũ thuật Môn này pháp thuật tương truyền Chính là quyền quản chân nhân bạch ngọc con cóc truyền lại Thế nhưng là môn bí pháp này Thế nào thành rồi gì giới thanh vi phái pháp môn Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền nhớ tới thạch giới chỉ Bảo bối này thế nhưng là trợ giúp Dương Hằng xuyên thẳng lưỡng giới. Mà tại Dương Hằng trước đó. Hắn chủ nhân náo không tốt. Cũng từng đi tới qua cái này gì giới. Đồng thời truyền xuống môn bí pháp này. Cũng không biết cái này thanh vi phái tổ sư. Có phải hay không cũng là Dương Hằng tại địa cầu bên ngoài cái kia nho nhỏ đăng thiên quán quán chủ. Thanh liên tiên tử nhìn xem Dương Hằng cầm quyển sách này. Thật lâu không nói. Thế là nhẹ nhàng hỏi, bề hạ chẳng lẽ môn này pháp thuật có cái gì không may sao? Dương Hằng lắc đầu, ngược lại là không có cái gì sai lầm. Bất quá chỉ sợ môn này bí thuật tại thanh vi phái cho tới bây giờ không có bị sử dụng qua đi. Đại vương nói cực phải, môn này pháp thuật mặc dù là thanh vi phái bí pháp. Thế nhưng lịch đại cao nhân nhưng xưa nay không có thi triển thành công qua. Nếu như không phải cách này là tổ sư truyền lại Bọn họ đều sẽ cho rằng môn này pháp thuật là gạt người Nếu là dạng này Cái kia thanh liên tiên tử đem nó đưa đến nơi này làm cái gì? Bệ hạ Phía trước một đoạn thời gian Vị kia đan dương tử mơ tới tổ sư truyền lời Để cho nó đem cách này bí pháp đưa đến thái thượng hoàng trước mặt Tình hình thực tế thực nện rồi Cái này thanh vi phái tổ sư nhất định là địa cầu vị diện xuyên qua tới người. ma lại ra hỏa này thật giống hiện tại hẳn là còn không có hoàn toàn chết đi. Hẳn là dùng cái gì bí pháp tạm thời bảo vệ linh trí. Nếu không mà nói tại cái này gì giới không có thiên tiên cùng tiên thần sắc tình huống phía dưới. Nó thế nào cho người khác báo mộng. Xem ra ra hỏa này là muốn đem bí pháp này dâng đến trước mặt mình. Ở trước mặt mình lưu cái ấn tượng tốt. Chờ đến chính mình đắc thành chính quả sau đó. Cũng tốt chừa cho hắn cái vị trí. Xem ra ra hỏa này biết sự tình còn rất không ít. Lại có thể thông qua thiên thời biến hóa biết mình tương lai thành tựu. Nếu là dạng này. Vậy ngươi liền trở về thay ta tạ ơn đan dương tử. Đồng thời nói cho hắn biết. Nó phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ. Tương lai là tất có hậu báo. Thanh liên tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp xuống lại cùng Dương Hằng trò chuyện vài câu việc nhà. liền cáo tử đi ra. Đợi đến thanh liên tiên tử chạy sau đó. Dương Hằng lúc này mới tại dưới đèn bắt đầu tiếp tục suy nghĩ môn bí pháp này. Môn này pháp thuật nói đến cũng là đạo môn cầu mưa thuật. Bất quá đi qua một chút cải thiện. Hiện tại thậm chí có thể triệu hoán đều quý cuồng phong. Cũng có thể triệu hoán bảo tuyết. Mà bây giờ Dương Hằng dùng chính là muốn triệu hoán bảo tuyết. Tiếp đó để cho nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Trực tiếp đem Trường Giang đóng băng lại. Bất quá cách này đến một lần cần pháp lực có thể to lắm. Đừng nhìn Dương Hằng hiện tại đã thành tựu địa tiên. Nếu muốn thi triển môn này pháp thuật. Vẫn còn có chút lực có không theo. Ở loại tình huống này phía dưới. Dương Hằng chỉ có đoạn loại biện pháp. Một loại là triệu hoán nó vừa vặn thành lập đại tống triều long khí tương trợ. Bằng vào long khí trực tiếp thay đổi thiên tướng. Tiếp đó hạ xuống bão tuyết. Đem trường giang phong bế. Bất quá loại tình huống này lại tiêu hao rất lớn long khí đối với vừa vặn thành lập đại tống triều tới nói phi thường bất lợi. Vì thế Dương Hằng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới là sẽ không làm như vậy. Như thế loại phương pháp thứ hai liền là thiết lập Thiền đài. Triệu hoán chư thiên tinh đầu Bốn mùa thần tiên đến đây hỗ trợ Dương Hằng vẫn tương đối có khuyên hướng loại thứ hai Hiện tại Dương Hằng như vậy khẩn yếu bình định thiên hạ Cũng là vì thiên đạo có thể nhanh chóng mà đoạt được thế giới này Ở loại tình huống này phía dưới Đối với những cái kia thần tiên cũng là có đại lợi chỗ Bọn họ không xuất lực ai xuất lực Vì thế Dương Hằng tại ngày thứ hai liền ra lệnh cho người tại trường giang bên cạnh thiết lập thất tinh đài. sau đó liền mạng người tại thất tinh đài bốn phía, dựa theo bắt đầu thất tinh kiểu dáng dừng lên bảy cây cột đá. tại cái này hoàn thành sau đó, dương hằng liền bỏ đi long bào, thay đổi lên rồi một thân đạo sĩ trang phục. sau đó tay trì bảo kiếm đi tới thất tinh đài phía dưới. ở chỗ này đã bị mấy vạn đại quân vây là chật như nêm cối. Sở dĩ làm như vậy Dương Hằng là sợ hãi chính mình pháp thuật vận hành đến một nửa thời điểm Có người đến đây ngăn cản Mà cái này mấy vạn đại quân sát khí trọn vẹn lấy áp chế rất nhiều đạo sĩ trong cơ thể pháp lực Dương Hằng bên trên đến pháp đàn đến tại trên pháp đàn chân đạp khôi cương Sau đó đốt đi cầu mưa phù, Bắt đầu ở nơi đó in lặng cầu nguyện Chân quân hạ xuống Thần nay theo thái thượng chi pháp. San tạo âm dương sáu âm đồng vi chi ấm. Sai sử ngọc nữ. Duy nguyện uy linh. Trước vi thần ngộ chân chứng minh. Sau đó dương hằng đứng dậy yên lặng suy tưởng bắt đầu thất tinh sau đó. Bỗng nhiên há miệng hướng bắt đầu thất tinh phương hướng hít một hơi thật sâu. Tiếp đó mang tới ngực mình pháp ấm. Bỗng nhiên thổi một cái. Cái kia pháp ấm bị dương hằng như vậy thổi một cái. Lập tức liền thả ra một tia ánh sáng đỏ lấy ánh sáng màu đỏ. Nhìn cũng không chói mắt. Lại trong cõi u minh đất liên hệ đến. Nhân loại xưa nay không từng chân bước đến vị diện. Ở nơi đó thanh tỉnh một vị đại thần. Vị này đại thần vừa vặn một thanh tỉnh. Ở chung quanh hắn liền lăn lên từng đợt sóng xanh. Mà Dương Hằng thật giống đã có cảm giác. Vội vàng lại lần nữa niệm chú. Hắt hắc, hắc minh minh. Tuyền võ chi anh. Cuồn cuộn bát ngát. Chỉ kích phi đằng. Kinh sầu giao chìm. Hà hải di hồng. Tấn binh tị ngươi. Gột rửa yêu khí. Cấp cấp như luật lệnh. Cách này niệm chính là thiên bồng chú một cách biến chủng Theo chú ngữ niệm xong. Vì kia. Đại thần triệt để tỉnh táo lại. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền rõ ràng qua vô số vì diện rơi vào dương hằng đến pháp đàn phía trước. Mà Dương Hằng cũng cảm giác được cỗ này ánh mắt đặt ở trên người mình. Để cho toàn thân hắn trên dưới toàn bộ pháp lực cũng bắt đầu trở nên ngưng ghét. Không cách nào điều động. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng cũng không lo lắng. Chỉ thấy được nó lại lần nữa niệm chú. Thái Nguyên Hảo Sư lôi hỏa tinh. Kết âm tổ dương thủ lôi thành. Quan bá phong hỏa đạp uyên đình. tác phong hưng điện khởi u linh. Lơ lứng trừ thái hoa mệnh công tân. Thượng đế có sắc cấp tốc hành. Thu dương tuyết rơi khoảng khắc sinh. Khu long chớp giật xuất huyền hoang. Ta nay phụng chú cấp cấp hành. Đây là ngọc đế lệnh quân danh. Dám có cử người tội không nhẹ. Cấp cấp như luật lệnh. Dương hàng đoạn này chú ngữ tưởng như là phá vỡ một cái chốt mở. Tại trên bầu trời lập tức trời u ám. đồng thời có mấy cố ý niệm đã rơi vào cái kia trên mây đen. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 667 tháng 6 tuyết. Sau đó, liền có một cố gió lạnh từ tây bắc phương rơi cuống. Cố này gió lạnh thổi qua Dương Hằng Pháp Đài, tiếp đó hướng mặt sông lướt tới. Ngay sau đó tại cái kia mây đen bên trong liền bắt đầu rơi xuống điểm điểm bông tuyết. mà tại trên pháp đàn dương hằng cũng không dám chậm trễ, tiếp tục tóc dài cầm kiếm, miệng tụng chân ngôn, ngũ khí huyền thiên, thượng thủy tinh lưu, kết khí ngưng linh, hào viết tiên lư, an trấn bắc hằng, khắc đế chỗ du, ngao yến bắc đan, sâm long giá nổi, hôm nay ta thỉnh. vạn linh khai đồ. ngũ khí bồi hồi, khánh vân tứ thoa Tiên Đồng Chấp Giàn, Thái Huyền Độ phù. Nhớ Ta Tiên Tịch, Kim Lộc Thượng Thư, Hồi chân Khúc Hàng, hỗn Hợp Anh Hài, Nhị Khí Sao Lạc, Động Quán Ta Thể, Huyền Minh hộ Đề, Thần Tiên Là Chủ, Vĩnh Hưởng Thiên Địa, Vạn Kiếp Không Ngừng, Nguyện Cầu Sở Thỉnh, Lần này Dương Hằng Niệm là Ngũ Hành Linh Chú bên trong Bắc Hoa Thần Chú. dương dương hằng đây là muốn mượn nhờ chư thiên thần tiên pháp lực gia trì trên người mình, để mình có thể hành vân bố vũ. theo chú ngữ niệm xong, dương hằng trên thân khí thế mãnh liệt liền hướng lên trên một víu, đã đến nhân gian cực hạn, mà lúc này dương hằng thần niệm cũng quét đến trên bầu trời, những cái kia trong mây đen điểm điểm quy tắc cùng thần niệm, theo dương hằng ý tứ bắt đầu mãnh liệt động tác, vô hạn linh khí liền tập trung vào mây đen bên trong ngay sau đó cuồng phong gào thét cái kia tây bắc phương đến gió lạnh càng thêm cuồng bạo mà bầu trời bên trong phiêu đãng bông tuyết cũng càng lúc càng lớn sau đó bốn phía nhiệt độ liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc hạ xuống tại cách đó không xa dương hằng đến trong đại doanh những binh lính kia còn tốt một chút Rốt cuộc dương Hằng sớm đã có chuẩn bị Đã phát hạ trang phục mùa đông để bọn hắn có thể giữ ấm Hơn nữa những binh lính này đều là người phương Bắc Đối kháng lạnh phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc Vì thế hiện tại những binh lính này cũng không cảm thấy có bao nhiêu rét lạnh Ngược lại là bọc lấy áo bông tại đại doanh tiền chỉ chỉ điểm chút Hiển nhiên bọn họ đối với giang nam khu vực lại là giữa hè thời tiết Tuyết rơi phi thường tò mò Thế nhưng là tại mặt phía nam Lý kỳ trong đại doanh Coi như nhìn thật là náo nhiệt Những này nam phương các binh sĩ Căn bản là không nghĩ tới tại trường Giang Ven bờ sau đó tuyết Vì thế bọn họ hiện tại cũng là mặc áo mỏng Lần này cũng đem những người này cho đóng băng hỏng rồi Bọn họ nguyên một đám cội nguồn liền lều vải cũng không dám ra ngoài Thế nhưng là cho dù là dạng này Bọn họ cũng cảm giác đến từng đợt gió lạnh từ liều vải trong khe hở chọc vào. Cóng đến bọn họ toàn thân phát run. Mà tại chủ soái liều lớn lý kỳ Đụng một cách đến loại tình huống này liền giật nảy mình. Nó vội vàng ra chứng đến ngẩng đầu quan sát. Chỉ gặp ngã vào trên trời nồng đậm mây đen không ngừng hướng phía dưới đè ép xuống. Cơ hồ phải gặp tới mặt đất. Mà mang theo những này mây đen là từng cơn gió tây bắc. Cái kia trong gió sen lẫn bông tuyết không ngừng đánh vào trên mặt hắn. Lý Kỳ trao mày trong lòng phát run. Giang Nam khu vực tại sao có thể có dạng này thời tiết? Đây rõ ràng là đối diện yêu đạo Dương Hằng thi triển thần thông cải biến thiên tượng. Bất quá Lý Kỳ cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù những ngày này khí cho bọn hắn hậu cần tạo thành một chút áp lực. Thế nhưng nếu muốn dựa vào cách này thiên tượng đến phá chính mình thủy quân. kia là suy tâm vọng tưởng. bất quá vì mình binh sĩ an toàn, lý Kỳ vẫn là vội vàng hướng phía sau truyền mệnh lệnh để bọn hắn chuẩn bị áo bông. bất quá tại nam phương nếu muốn gom góp mấy chục vạn đại quân áo bông cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, không có mấy tháng công phu áo bông là sẽ không đưa đến trong đại doanh. như thế tại sau đó đoạn này ngày bên trong Lý Kỳ cựu nghĩ biện pháp đến chính mình giữ ấm Vì thế nó truyền xuống mệnh lệnh Để cho trong quân doanh binh sĩ phân ra một bộ phận đến lân cận trong núi rừng đốn quỷ sưởi ấm Ngay tại Lý Kỳ vội vội vàng vàng khai thác đối sách thời điểm Đột nhiên có một tên lính quèn vội vội vàng vàng xông vào chủ soái lều lớn Lý Kỳ vốn là có chút tức giận Bất quá ngẩng đầu nhìn lên cái này người Cuối cùng là tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Cái này người cũng coi là lý kỳ tộc nhân. Bị nó điều đến bên cạnh đảm nhiệm hộ vệ mình. Vẫn luôn là lý kỳ tâm phúc. Vội vàng hấp tấp làm cái gì. Tên lính kia cũng không lo được thất lễ. Nó ba chân bốn cẳng đi tới lý kỳ bên cạnh. Đem miệng nằm ở nó bên tay. Nhẹ nhàng nói ra. Đại xoáy. Việc lớn không tốt. Trên sông xuất hiện tảng băng. Lý Kỳ sau khi nghe xong liền sợ tới mức trên mặt hơi trắng bịch. Vừa rồi mạn bất kinh tâm hình dạng hoàn toàn thu liếm. Đến lúc này nó mới xem như rõ ràng đối diện Dương Hằng muốn làm trò gì. Đây rõ ràng là muốn thi triển yêu Pháp. Đem trường Giang đông cứng. Để cho nó binh sĩ bình yên vượt qua trường Giang. Nếu như là trước kia thời điểm. Nó trong doanh còn có một chút đạo môn cao nhân. Những cao nhân này có lẽ tại pháp lực bên trên không sánh bằng Dương Hằng. Thế nhưng đối với Dương Hằng cải biến thiên tượng dạng này đại pháp thuật, chỉ cần trong đó xuất một điểm sai lầm, liền có thể thất bại trong gang tức. Vì thế những cao nhân này vẫn là có rất nhiều phương pháp đến bảo trụ trường Giang sẽ không bị đóng băng lên. Nhưng bây giờ thì sao? Những cái kia các môn các phái cao nhân đều đã rút lui Hiện tại hắn trong đại doanh ngoại trừ một hai cái gia thân giá lộ giá đảo bên ngoài Căn bản là không có những cái kia vọng tộc đại phái người rồi Mặc dù Lý Kỳ trong lòng biết Hiện tại hắn bên cạnh mấy cái kia tu đạo nhân sĩ đối với tình huống bây giờ không có cái gì tác dụng Thế nhưng nó vẫn là ôm vạn nhất ý tưởng Đem mạng người đem hai vị đạo trưởng xin mời đến nó trong liều lớn hai cái này đạo sĩ hiện tại cũng bị đóng băng quá sức, bọn họ hiện tại rụt cổ lại vòng quanh nghi phục, run run dày dày tiến nhập lều lớn. đại soái, tìm huyên để chúng ta tới có chuyện gì. lý kỳ vội vàng mạng người cho bọn hắn tại soái án bên cạnh ship đặt hai tấm chớ ngồi, chờ đến hai người bọn họ sau khi ngồi yên, rồi mới lên tiếng. hai vị cao đạo, bên ngoài thời tiết các ngươi cũng nhìn thấy, Không biết hai người các ngươi có lời gì nói Hai cái này đạo sĩ nhìn nhau Trong đó một cái chảy tròm dâu dê trung niên đạo sĩ nhíu nhíu mày Sau đó nói Thời tiết này biến đổi quá nhanh cũng rất cổ quái Theo ta nhìn đối diện nhất định có cao nhân thi triển pháp thuật Cái kia dương đạo trưởng có biện pháp nào phá đối phương thần thông sao Vị này tròm dâu dê dương đạo trưởng nghe nói như thế có chút xấu hổ Không biết trả lời như thế nào. Cách này cải biến thiên tượng hô phong hoán vũ thần thông. Rõ ràng là tu đạo đỉnh tiêm cao nhân tại thi triển pháp thuật. Mà hai người bọn họ liền nhân tiên đều không có thành tựu tiểu bối. Làm sao dám cùng đại nhân vật như vậy đối kháng. Lại nói. Liền là bọn họ có năng lực cũng không nhất định sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc bọn họ tới đây trong doanh chẳng qua là lăn lộn chút ít ăn uống. Đòi chút ít thưởng bạc Thế nhưng là ngươi bây giờ phải bọn họ đi liều mạng Đó cũng không phải là bọn họ muốn Thế là cái này dâu dây mở miệng liền muốn cự tuyệt Đúng lúc này Đối diện cái kia mặt đỏ đạo sĩ vội vàng hướng nó chớp mấy lần mắt Liên miên truyền tin hào Để cho nó không cần nhiều lời Dâu dây cũng cơ linh Vội vàng ngậm miệng không nói Lý kỳ xem xét không trông cậy được vào vị này Thế là xoay đầu lại nhìn xem một cách khác mặt đỏ đạo sĩ. Vương đạo trưởng thế nào? Ngươi có biện pháp nào? Cái này mặt đỏ vương đạo trưởng sờ sờ chính mình rơi lệ tròm dâu. Tiếp đó mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Đối diện người đúng là có có chút tài năng. Lại có thể cải biến thiên tượng. Để cho cái này giữa hè biến thành trời đông giá rét Bất quá điểm ấy tiểu pháp thuật còn không để tại trong mắt ta. Chỉ cần ta thi triển thần thông Lập tức liền có thể cho nó một cái báo ứng Lý Kỳ vừa nghe lời này Một cỗ vinh hỉ tuôn ra lưu tâm đầu Đây thật là núi nghèo nước phục nghi không đường Liếu ám hoa minh hữu nhất thôn Lý Kỳ vội vàng đứng dậy Ba bước đi tới vị kia vương đạo trưởng bên cạnh Thật sâu bái Còn xin đạo trưởng nhanh thi pháp Chờ đến đánh lui dương hằng sau đó ta lại đem đạo trưởng công kích báo tại vua ta. Đến lúc đó vua ta lại có trọng thưởng. Cái kia vương đạo trưởng cũng vội vàng đứng dậy, đem lý kỳ nâng đỡ một cái, tiếp đó nói ra: "Đại soái không cần đa lễ như vậy. Cái này những này ngày chúng ta tại trong doanh còn nhờ vào đại soái chiếu ứng. Hiện tại nên huyên đệ của ta xuất lực thời điểm, chúng ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai." Vương Đạo Trưởng quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Lý Kỳ tán thưởng một câu. Tiếp lấy mà nói rõ nhất chuyển. Lại nói. Vậy không biết Vương Đạo Trưởng lúc nào hành pháp. Lý Kỳ cách này là cuống lên. Kỳ thực nó không vội cũng không có cách. Hiện tại trên mặt sông đã xuất hiện tảng băng. Dựa theo dạng này giảm nhiệt tốc độ. Chỉ sợ vào hôm nay buổi tối thời điểm. Toàn bộ Trường Giang liền bị đông cứng. Chờ đến buổi sáng ngày mai toàn bộ băng liền sẽ đông kết thực. Khi đó Dương Hằng liền có thể vượt qua trường giang tiến quân thần túc. Vì kia vương đạo bên trên suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Thỉnh đại soái chuẩn bị cho ta 500 lượng hoàng kim. Tiếp đó tại bờ sông dựng một chỗ đài đất. Tiếp đó huyên để của ta cầm kiếm làm phép trước khi trời tối liền có thể phá đối phương pháp thuật. Lý Kỳ nghe đến hắn nói chuyện dạng này tự tin. Cũng chầm chậm đã thả lỏng một chút tâm tình sau đó cười lấy nói ra. Tốt! Ta hiện tại liền mệnh lệnh binh sĩ xây dựng đài đất. Tiếp lấy nó liền mệnh lệnh chính mình thân binh đến hậu doanh đi lấy tới 500 lượng hoàng kim. Tiếp đó nó đem hoàng kim bao khỏa tốt. Tự mình đưa đến vương đạo sĩ trước mặt. Cái kia vương đạo sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Đưa tay liền muốn nhận lấy. Thế nhưng là nó dùng sức đánh mấy lần. Cũng không có đem Hoàng Kim Tử Lý Kỳ trong tay lấy ra. Đại soái Đây là ý gì? Vương Đạo Trưởng. Hoàng Kim ta có là. Bất quá Vương Đạo Trưởng lần này cần phải tận lực nha. Nói lời này thời điểm Lý Kỳ trong mắt cũng phóng suốt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chăm chú nhìn Vương Đạo Sĩ mặt. Vương Đạo Sĩ bị nó nhìn trầm chằm một trận trột dạ Bất quá hắn vẫn là cưỡng chế chấn định bày một cái ốm tay áo. Tiếp đó lạnh nhạt trả lời Đại soái nếu như không tín nhiệm huyên để chúng ta hai người Như thế ta hai người hiện tại liền cáo từ Nói xong câu đó Nó hướng bên cạnh vị kia tròm dâu dê dương đạo sĩ cũng nháy mắt ra dấu Hai người lập tức liền cùng một chỗ hướng liều lớn bên ngoài chạy Lý kỳ hiện tại cơ hồ đều đem hai người bọn họ người xem như cây cỏ cứu mạng Làm sao lại để bọn hắn hai người rời đi Thế là nhanh chóng lên phía trước một bước ngăn lại hai người này sau đó. Liên miên quý đầu chịu tội. Vương đạo sĩ cũng là biết thấy tốt thì lấy đạo lý. Thế là cũng liền cố mà làm lưu lại. Sau đó lý kỳ lại một lần nữa sách theo bao khỏa. Đưa đến vương đạo sĩ trong tay. Vương đạo sĩ tiếp nhận bao vây lấy hoàng kim bao khỏa tại trong tay. Ước lượng. Cảm giác phân lượng không kém. Lúc này mới cười lấy nói ra Đại soái Nhanh sai người chuẩn bị đi Một hồi chuẩn bị hoàn tất sau đó Đến ta trong liều vải tìm hương để chúc ta hai người Nói xong câu đó Vương đạo sĩ liền mang theo vị kia tròm dâu dê dương đạo sĩ Cùng rời đi liều lớn hướng về sau doanh đi rồi Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 668 người vì tiền mà chết Lý Kỳ tự mình đem hai cái này đạo sĩ đưa đến bên ngoài lều, Nhìn xem hai người bọn họ tiêu thất. Lúc này mới một lần nữa về tới trong lều lớn. Bất quá Lý Kỳ cũng không phải là không có phòng bị. Hắn cũng sợ hãi hai người kia cầm hoàng kim chạy trốn. Thế là hắn vội vàng đưa tới chính mình thân binh. Vé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Thân binh kia sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Sau đó liền chạy chậm ra lều lớn Lại nói cái kia hai cách đạo sĩ vội vàng về tới chính mình trong lều vải Đến nơi này Vị kia dương đạo sĩ cách này tài hoa gấp bại hoài hỏi Vương huynh, Chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp cải biến thiên tưởng, Cùng đối diện vị kia đại năng đấu pháp sao Vị này dương đạo sĩ đối với vương đạo sĩ bản sự thế nhưng là nhất thanh nhị sở Có lẽ hắn so với mình sơ qua cường một điểm. Thế nhưng cũng cường không đến đến nơi đâu. liền bản lãnh này nếu muốn cùng đối diện vị kia đại năng chống lại. Vậy đơn giản liền là lấy trứng trọi đá. Vương đạo sĩ nhanh chóng lên phía trước một bước bưng kín miệng hắn. Tiếp đó nghiêng tai nhẹ nhàng nghe ngóng. Phát hiện ngoài trứng cũng không có một thanh âm. Lúc này mới đối dương đạo sĩ là đưa mắt liếc ra ý qua một cái. để cho hắn mở ra cái khác miệng ngươi cho ta nhỏ giọng dùng một chút đi sợ hãi người khác nghe không được nha dương đạo sĩ hiện tại thật sống cũng hiểu được cái gì sau đó hạ thấp thanh âm hỏi vương huyên ngươi lừa đại soái năm trăm lượng hoàng kim nếu là không phá được đối diện pháp thuật làm sao có thể thiện dương huyên ta căn bản là không nghĩ cùng đối diện đại năng đấu pháp vậy ngươi muốn làm gì Dương huyên không nói gạt ngươi. Đoạn này thời gian vốn cho rằng ngươi ta huyên để có thể bình an ngây ngốc một hai năm. Sau đó tích lũy bên trên một chút bạc. Làm một cái phú gia ông. Bất quá xem hiện tại tình hình. Nam phương liên quân chỉ sợ là không kiên trì nổi. Vì thế ta lúc này mới muốn tử lý kỳ nơi đó không bên trên 500 lượng hoàng kim. Sau đó, ngươi ta huyên để hai người mang theo hoàng kim mau trốn. Cái kia dương đạo sĩ sau khi nghe xong cũng là một mặt kinh hỉ Đem vừa rồi ưu sầu toàn bộ ném đến rồi lên chín tầng mây. Chớ nhìn bọn họ hai người là tu chân nhân sĩ. Bất quá đều là giã lộ ra thân. Trên thân không có nhiều pháp lực. Bằng vào hai người bọn họ bản sự. Ăn uống dĩ nhiên là không lo. Thế nhưng nếu muốn vinh hoa phú quý lại chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng là nếu như lần này có rồi cách này 500 lượng hoàng kim, liền có thể trở lại nông thôn. Mua chút ít điền sản ruộng đất, cũng có thể làm một lần địa chủ. An an ổn ổn, ổn trải qua cả đời này. cái kia vương đạo sĩ gặp dương đạo sĩ trở lại mùi vị tới. Khóe miệng cười cười. Tiếp đó nói ra. Chúng ta thời gian không nhiều. Nhanh thu dọn đồ đạc. Thừa dịp lý kỳ không trở lại mùi vị đến. từ nơi này chạy đi, cái kia dương đạo sĩ liên tục gật đầu, tiếp lấy hai người lung tung thu thập một vài thứ, đánh một cách bao quần áo nhỏ, vác tải trên vai sau đó lại đem hoàng kim chia hai nửa, hai người riêng phần mình đọc một chút, sau đó cái kia vương đạo sĩ thận trọng lặng lẽ vén lên lều vải rèm, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, tiếp lấy hắn lông mày liền là nhíu một cái, Bởi vì hắn phát hiện tại bên ngoài lều mặc dù là không có bóng người. Thế nhưng hắn lại ầm ẩm, ẩm cảm giác đến từ một nơi bí mật gần đó có ánh mắt hướng bên này quăng tới. Xem ra là có người dám thị nơi này. Cái kia lý kỳ cũng không phải ngốc đến nhà. Vương đạo là buông xuống xem. Tiếp đó đối sau lưng dương đạo sĩ nhẹ nhàng nói ra. Bên ngoài có người dám thị. Chúng ta chỉ sợ là đi không được. Cái kia dương đạo sĩ đầu tiên là giật mình. Bất quá rất nhanh liền yên tĩnh lại sau đó. khói miệng nở một nụ cười. Ta coi là cái gì sự tình. Nguyên lai là cái này dương huyên không cần lo sợ. Ngươi xem cái này là cái gì. Nói hắn liền từ trong ngực lấy ra mấy tấm phù chú. Vương đạo sĩ nhìn thấy cái này mấy tấm phù chú. Trong mắt liền lộ ra kinh hỉ. Tiếp đó hỏi. Ngươi tại sao có thể có cái này thổ đồn phù? Ha ha! Trong lúc vô tình tử nông thôn thu mua đến. Dương đạo sĩ thật giống không muốn đối với chuyện này nói chuyện nhiều. Tùy tiện cười ha ha liền hồ lộng qua. Vương đạo sĩ cũng không nghĩ tiếp tục truy cứu. Mà là nói ra. Nếu như vậy phù chú. Hai người chúng ta liền có thể bình an suốt doanh. Dương đạo sĩ cũng không gheo kiệt. Từ cái này mấy tấm phù chú bên trong lấy ra một tấm. Đưa tới vương đạo sĩ trong tay. Sau đó hai người bọn họ thi triển pháp lực. Cái kia hai tấm phù chú lập tức liền hóa thành khói bụi. Sau đó tràn vào đến thân thể bọn họ bên trong. Chỉ thấy hai người này thân thể lung lay. Dưới chân bọn hắn đất đai giống như là nước một dạng hướng hai bên tản ra. Hai người bọn họ thân thể chậm rãi không vào trong đất. Hai người này đi tới lòng đất. Chỉ thấy được bốn phía đều là một trận hào quang màu vàng đất. Hai người bọn họ cũng không dám trì hoãn. Nhận chuẩn phương hướng. Liền hướng tây một bên mà đi. Chờ chạy một hai cái canh, canh giờ. Cảm giác đến trong cơ thể cái kia cố pháp lực lập tức liền phải hao hết. Hai người bọn họ lúc này mới dám từ trong đất xuất hiện. Chờ bọn hắn hiện ra thân hình tại đánh giá chung quanh. Phát hiện đã đi tới một chỗ núi nhỏ dưới chân Cách cái kia lý kỳ đại doanh đã có 5-6 dặm lộ trình cái kia dương đạo sĩ nhìn thấy thoát ly hiểm cảnh Thở dài một hơi Tiếp đó đối bên cạnh vương đạo sĩ nói ra Người ta huyên để liền nơi này từ biệt Nói xong sau đó Cũng không đợi vương đạo sĩ nói chuyện Chuyển thân liền muốn rời đi Thế nhưng là hắn vừa vặn chuyển thân đã cảm thấy trong ngực một trận đau đớn. Đánh cúi đầu xem xét. Chỉ thấy được một thanh bảo kiếm từ trong ngực xông ra. Cái kia dương đạo sĩ có chút không thể tin xoay đầu lại. Nhìn phía sau vương đạo sĩ. Miệng ngập ngừng. Thế nhưng lại một câu nói cũng bốc lên không ra. Cái kia vương đạo sĩ yên lặng đem bảo kiếm từ thân thể của hắn bên trên rút ra. Tiếp đó nói ra. Dương Huyên Ngươi chớ có trách ta Ai bảo ngươi lộ ra đâu Vị kia dương đạo sĩ nghe được câu này tưởng như là rõ ràng cái gì Hắn cười khổ một cái Gian nan nói ra một câu nói Nhân quả báo ứng Quả nhiên không giả Tốc lãng nói xong câu đó Cái kia dương đạo sĩ liền nhắm mắt lại Vương đạo sĩ đứng tại bên cạnh hắn Chờ trong chốc lát Nhìn thấy hắn không còn động tính Lúc này mới liền nắm bảo kiếm tại dương đạo sĩ trên thân bổ mấy kiếm. Nhìn thấy hắn đúng là chết rồi. Lúc này mới dám lên tiến đến lật hắn bao khỏa. Một lát sau. Hắn rốt cuộc tìm được mình muốn tìm đồ. Thứ này không phải bên cạnh. Chính là cái kia mấy tấm thổ đồn phù. Mặc dù đã dùng đi rồi hai tấm. Thế nhưng hiện tại còn để lại bảy. Tám tấm. Cái này thổ độn phù mặc dù nói đối với địa tiên cao thủ tới nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng hắn lại là nhân tiên trở xuống tu chân giả đào mệnh bảo bối. Có rồi cái này thổ thuẫn phù. Chỉ cần là pháp lực không hao hết. liền là nhân tiên cũng bắt bọn hắn không có cách. Nếu như nói địa tiên cao thủ một cách không kiểm tra cũng sẽ để bọn hắn chạy trốn. Vương đạo sĩ hiện tại là vạn phần mừng rỡ. Chính mình hao hết bảy tám năm công phu Chuyên môn cùng vị này dương đạo sĩ giao hảo Là liền là những bảo bối này Bất quá tại lúc bình thường Vị này dương đạo sĩ phòng bị quá mức nghiêm Hơn nữa trong ngực hắn có thổ đồn phù Nếu là chính mình một chút mất tập trung bị đối phương chạy trốn Chỉ sợ cũng rút cuộc không có cơ hội nhận được sảng này phu chú Mà vừa lúc này nằm tại trên mặt đất Đã bị chặt bảy tám kiếm vì kia dương đạo sĩ. mãnh liệt mở mắt sau đó. Từ trong miệng hắn liền phun ra một đạo hàn quang. Mà vương đạo sĩ hiện tại chính được đến bảo bối dương dương tự đắc đâu. Căn bản là không nghĩ tới chết dương đạo sĩ còn có thể khởi xướng tập kích. Vì thế một cách không kiểm tra. Liền bị đạo này hàn quang đánh vào trong ngực. Vương đạo là không thể tin. Che lấy chính mình trong ngực. Nhìn xem lòng đất cái kia dương đạo sĩ Dối ngón tay chỉ Nhưng lại cũng nói không ra mà nói tới Tiếp lấy thân thể của hắn liền ngã tại dương đạo sĩ bên cạnh Mà dương đạo sĩ thật sống cũng giải quyết xong chính mình tâm nguyện trầm rãi một lần nữa nhắm mắt lại Cứ như vậy hai vị tu đạo nhân sĩ liền chết tại cái này núi hoang dưới chân Lại nói lý kỳ tại đưa tiến hai vị đạo sĩ sau đó Lập tức liền điều động 3.000 binh sĩ bắt đầu ở trường Giang bên cạnh xây dựng đài đất Cũng đổ lại nhiều người lực lượng lớn Không có hai cái canh giờ Một chỗ giản gì đài đất ngay tại trường Giang bên cạnh tu trúc lên Lý Kỳ nhìn thấy đài đất chuyển biến tốt Vội vàng mệnh lệnh chính mình thân binh tiến đến tìm kiếm vương đạo sĩ Thế nhưng là Rất nhanh một cái tin giữ liền dội cho hắn một bầu nước lạnh Đại soái không xong cái kia hai cách đạo sĩ không thấy bóng dáng lý kỳ vừa nghe lời này thân thể lung lay may mắn bên cạnh thân binh đem hắn đỡ lấy bằng không hắn nhất định ngã một cái sắm đôn bất quá lý kỳ đứng vững hậu lại liền đẩy ra diều chính mình tân binh hướng cái kia hồi báo người hỏi ta không phải tại bọn họ liều lớn lân cận an bài người dám thì sao thế nào không có người cho ta hồi báo bầm đại xoáy tại ngoài trứng giám thì huyên đệ cũng không nhìn thấy hai người kia rời đi lý kỳ cúi đầu xuống đến trầm tư nửa ngày tiếp đó truyền lệnh sai người lục soát đại doanh sau đó lại lệnh đồng hồ tồn tướng quân dẫn đầu kỵ binh a đến ngoài doanh trải lục soát ta muốn hai người kia nhất định trốn không xa sau khi nắm được mang về nghinh đón ta muốn đem hai người này lăng trì vạn đoạn Theo Lý Kỳ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ liên quân đại doanh liền loạn cả lên. Bất luận là tại trong doanh vẫn là ngoài doanh trải đều là trách móc thành rồi một mảnh. Bất quá rất nhanh vị kia đồng hồ tồn tướng quân liền liền đem hai người thi thể. Dẫn tới Lý Kỳ trước mặt. Lý Kỳ nhìn xem hai người kia tử tướng. ngẩng đầu nhìn đồng hồ tồn. Tiếp đó hỏi. Hai người kia là thế nào chết? bẩm đại xoáy. Ta lệnh người sơ bộ nghiệm nhìn một chút sợ. Sợ người thứ hai sĩ tự giết lẫn nhau mà chết. Lý kỳ nhíu mày lại. Hai người kia lúc bình thường thế nhưng là thân như huyên đệ. Là cái gì để bọn hắn hai người tự giết lẫn nhau? Chẳng lẽ là vì cái kia 500 lượng hoàng kim? Không có khả năng. Những cái kia hoàng kim đối với phổ thông tới người tới nói là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là đối với những này tu đạo nhân sĩ... cũng không phải là có thể để bọn hắn liều mạng đồ vật. xem ra hai người kia trên thân sẽ có bí mật gì. lý kỳ cao mày. ánh mắt chuyển động. không sai tiếp đó ngẩng đầu hướng bên cạnh đồng hồ tồn nhìn nhìn. hai người bọn hắn mang đồ vật vẫn còn chứ. đồng hồ tồn nghe nói như thế trên mặt có chút do dự. cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi cúi đầu nói ra. khởi bẩm đại soái. Chờ Hương để chúng ta đến lúc đó Ở bên cạnh họ chỉ có bọn họ bao khỏa Cái khác Cũng không có gặp cái gì Lý kỳ sau khi nghe xong trên dưới quan sát một chút đồng hồ tồn Bất quá hắn cũng không nói gì thêm Mà là điểm nhiên như không có việc gì nói ra Hai người bọn họ trộm đi ta mấy món bảo bối Đưa chúng nó bao khỏa đưa đến ta đại sổ sách bên trong Cái khác sự tình tử ngươi xử lý đi Đồng hồ tồn nhìn thấy Lý Kỳ cũng không hỏi Hoàng Kim sự tình, rút cuộc thở dài một hơi. Sau đó hắn vì nịnh nọt Lý Kỳ. Hấp tấp. Đem trên mặt đất hai cố thi thể đồ vật. bao quát y phục toàn bộ mới xuống tới. Tiếp đó làm người cẩn thận gói kỹ đưa đến Lý Kỳ trong đại trướng. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 669 đại bại. Lý Kỳ vừa vặn trở lại trong liều lớn. Đồng hồ tồn liền đã đem đồ vật đưa tới. Lý Kỳ cùng hắn qua loa vài câu. Liền đem đồng hồ tồn cho đuổi đi ra. Chờ đến trong đại trứng không có người. Hắn mới đi đến đống đồ này phía trước. Bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Cuối cùng hắn chỉ thị tại một cái bao bên trong phát hiện mấy tấm phù chú. Cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Lý Kỳ nhìn trước mắt phù chú. Ngồi tại soái ám chi bên trên. Xoa thái dương huyệt. Muốn sự tình tiền căn hậu quả. Đột nhiên hắn thật sống suy nghĩ minh bạch cái gì. Cẩn thận đem trước mắt phù chú nhìn nhìn. Phát hiện tại cái này phù chú bên trên âm thầm có một chút điểm kim quang chớp động. Đến đây lý kỳ toàn bộ rõ ràng. Chỉ sợ hai người kia tự giết lẫn nhau mắt liền là cái này mấy tấm phù chú. Mà lại mấy người này từ lúc đến hắn đại doanh đến cũng không có hiện hiện cái gì thần thông. Lần này vậy mà có thể tại chính mình dám thì dưới đào tẩu. xem ra cũng là bằng vào cái này phù chiếu thần thông. nghĩ tới đây sau đó. lý kỳ liền đem cái này phù chú nắm tại trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. tiếp đó muốn tiếp xuống đại chiến sự tình. hiện tại bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn. cơ hồ đã tích lũy hơn hai tấc dày. nếu như cứ theo đà này, trường giang hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đông lại. Đến lúc kia, Dương Hằng liền có thể tùy tiện trải qua trường Giang. Chuyện này đối với bọn hắn Nam Phương Liên Quân tới nói liền là đả kích trí mạng. Lý kỳ phi thường rõ ràng. bằng vào dưới chứng hắn những binh lính này. Tại lục địa bên trên cùng nhân ra kinh nghiệm xa trường tinh nhộn đánh. Đơn giản liền là tự tìm đường chết. Vì thế hắn hiện tại cũng muốn bảo toàn tính mạng. Nếu như là tại không có đạt được cái này phù chú trước đó. Hắn dĩ nhiên là muốn để cho mình thân binh chuẩn bị chiến mã. Một khi sự tình không đối hắn cũng tốt đào tẩu. Hiện tại nếu như là cách này mấy tấm phù chú chân có tác dụng mà nói. Như thế hắn liền có thể tại cách này trường giang bên cạnh cùng Dương Hằng đánh một trận trận đánh ác liệt. Cho dù đến cuối cùng toàn quân bị diệt. Hắn cũng có thể bằng vào phù chú bình yên thoát thân. Nghĩ tới đây sau đó. Lý Thanh từ những này phù chú bên trong lấy ra một tấm. Cuối cùng khẽ cắn môi cắn nát chính mình ngón trỏ. Tiếp đó đem máu bôi tại cái này phù chú bên trên. Đây cũng là phù chú một loại phi thường nguyên thủy cách dùng. liền là dùng huyết dịch của mình kích phát phù chú lực lượng. Bất quá cách dùng như thế này cũng là có hải đoan. Mặt ngoài xem ra chỉ là tổn thất một chút huyết dịch. Thế nhưng cái này phù chú một khi kích phát. Cuối cùng bất quá là mượn dùng huyết dịch cùng huyết dịch chủ nhân đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng tiêu hao vẫn là huyết dịch chủ nhân lực lượng linh hồn. Nếu như vậy phương pháp dùng nhiều mấy lần. Như vậy thì là thân thể khỏe mạnh người cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong tử vong. Bởi vì cách này tiêu hao thế nhưng là thọ mệnh. Mà lúc này lý kỳ cũng cảm giác đến trong cơ thể mình co quắp một trận. Tựa như là có đồ vật gì bị hắn từ trong cơ thể rút ra Cuối cùng nếu như không phải Lý Kỳ quanh năm chinh chiến Thân thể khỏe mạnh mà nói Chỉ sợ cũng phải hôn mê Tiếp tiếp xuống trước mắt tấm kia phù chú thả ra một đạo hoàng quang Sau đó hóa thành cho tàn Cái kia hoàng quang cuối cùng mãnh liệt liền cùng Lý Kỳ bên trong thân thể bay đi Sau đó cái kia Lý Kỳ cũng cảm giác được chân mình dưới đất đai Bắt đầu trở nên sút lên Mà Lý Kỳ tò mò hướng phía dưới dầm chân Như vậy dầm chân một cái Hắn lập tức liền lâm vào trong đất Lý Kỳ trong lòng giật mình Tiếp lấy hắn nhoáng cách đã hiểu rõ Cách này phù chú chỗ dùng Tiếp đó trong lòng là cuồng hỷ Sau đó một đoạn thời gian Lý Kỳ thí nghiệm chương này phù chú cực hạn Kết quả để cho hắn phi thường hài lòng Cuối cùng Lý Kỳ tại phù chú lực lượng tiêu thất sau đó. Cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại mấy tấm phù chú sát người giấu kỹ. Bởi vì đây chính là tính mạng hắn bảo hộ. Nếu sinh mình đã được đến bảo hộ. Cái kia Lý Kỳ tiếp xuống liền chuẩn bị cùng Dương Hằng Quyết một trận tử chiến. Thế nhưng là ngay lúc này. Có một người da đen đột nhiên xuất hiện ở hắn đánh trong trướng. Trong đại trướng lửa đèn cũng đột nhiên ảm đạm đi. Tại một cái canh, canh giờ sau đó, Lý Kỳ trong đại trưng ánh đèn lại một lần nữa phát sáng lên. Tiếp lấy Lý Kỳ điều động toàn bộ đại quân. Bắt đầu hướng trường Giang Ven bờ tập kết. Hắn mệnh lệnh này phía dưới các tiểu binh là không bình thường không nguyện ý thực hành. Bởi vì hiện tại bên ngoài là trời đông giá rét, Bọn họ mặc lại là áo mỏng. Ở buổi tối hành động, đơn giản liền là tại mãn tính tự sát. thế nhưng là lần này lý kỳ có thể hạ ngoan tâm tập kết mấy ngàn bộ đội tinh nhuệ coi như đốc chiến đội phàm là có hậu lùi lập tức liền quân pháp xử lý cứ như vậy cách này mấy chục vạn nhân mã kêu loạn rốt cuộc tại trường giang bên cạnh liệt mở ra trận thế mà lúc này đối diện dương hằng đã thu rồi pháp thuật về tới chủ soái đánh trướng hiện tại hắn đánh trong trướng tổ cư mấy chục viên đại tướng Phía dưới những này các đại tướng là nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Vốn là bọn họ đã đánh mất sĩ khí. Cho là không cách nào trải qua trường Giang. Bây giờ tốt chứ. Bọn họ Thái Thượng Hoàng tự mình xuất thủ hạ xuống trận này bảo tuyết. Vậy mà đem trường Giang làm cho đông lại. Lần này xem như giải bọn họ đại phiền toái. Hiện tại chỉ cần là vượt qua trường Giang. Như thế đối phương những cái kia quân lính tàn mạn. Những này các đại tướng thật đúng là không để trong lòng Tiếp lấy Dương Hằng là liên tục truyền lệnh Phía dưới đại tướng cũng bắt đầu đang chuẩn bị lên Đến vừa dạng sáng ngày thứ hai bọn họ là dùng ngưng chiến cơm Tiếp đó mấy chục vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng Hướng về mặt sông mà đi Đợi đến mặt sông sau đó Dương Hằng cũng không có tiếp tục đi tới Mà là mệnh một đạo khác người lên trước mặt sông dò xét một cái băng độ dày. Sau đó có người đến báo. Nói đúng mặt sông đã đông cứng sắp tới một xích. Lần này Dương Hằng yên tâm. Tiếp đó hắn thôi đồng đại quân. Chia mười mấy đường. Bắt đầu hướng trường Giang đối diện bước đi. Thế nhưng là Dương Hằng bọn họ đi đến nửa đường. Trên mặt sông xương mù nhàn nhạt tán đi. Dương Hằng mới phát hiện tại trường Giang đối diện. Những liên quân kia đã tập kết đại trận. liền đợi đến bọn họ chạy tới đâu. Lần này Dương Hằng có chút cảm thấy phiền toái. Phải biết bọn họ. Mặc dù có thể từ trên mặt sông đạp băng mà qua. Thế nhưng mặt băng rốt cuộc cùng lục địa bất đồng. Cái này nếu là xảy ra chiến đấu. Bọn họ bên này thế nhưng là ở thế yếu. Bất quá tại hiện tại loại tình huống này. liền là ở thế yếu Cũng muốn kiên trì sông lên phía trên Thế là Dương Hằng chỉ có thể là thôi đồng tiên phong Vội vàng hướng về phía trước Hy vọng có thể nhanh tiếp chiến Thật tốt cho đến tiếp sau bộ đội mở ra một khối bãi đổ bộ Mà xem như tiên phong là hắn tâm phúc ái tướng Lưu Việt Hắn tại nhận được Dương Hằng quân lệnh sau đó Vội vàng mệnh lệnh dưới trướng đại quân nhanh chóng hướng về phía trước Bởi vì là Dương Hằng tuyệt đối tâm phúc nguyên nhân. Lưu Việt quân đội dưới huyền trang bị là toàn quân tốt nhất. Những binh lính này mỗi một cách trên thân đều hất lên áo giáp. Trong tay cương đao cùng thuấn bài cũng so với binh lính bình thường phải kiên cố sắc bén một chút. Vì thế chi bộ đội này mỗi một lần đều sẽ bị an bài làm tiên phong. Đã làm hậu tiếp tục bộ đội mở ra lỗ hồng. Lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh. Bọn họ chi bộ đội này liền tiếp cận trường giang bên bờ. Mà lúc này đối diện cung nõ thủ rốt cuộc cũng bắt đầu bắn tên. Cái kia giống như hạt mưa nhi một dạng mũi tên. Hướng bên này bay vụt mà tới. Lưu Việt vội vàng mệnh lệnh dưới chứng binh sĩ dơ lên thuấn bài. Tiếp đó chạy hy vọng có thể nhanh chóng tiếp cận đối phương. Thế nhưng là còn không có chờ bọn họ tới gần bên bờ. Phía trước liền xuất hiện từng dãy trường mâu thủ. Những này trường mâu thủ dơ lên chính mình trường thương Tạo thành lớp kín từ mũi thương chỗ tạo thành tường Mà phía sau cung nõ thủ vẫn cứ không có đình chỉ bắn tên Cái kia giống như hạt mưa một dạng mũi tên Không ngừng cho phía trước trường mâu thủ lấy tiếp viện Đối mặt dạng này khốn cảnh Lưu Việt cũng, cũng không lui lại Hắn là sung phong đi đầu Nâng chính mình trường thương Cái thứ nhất liền đụng vào trường mâu thủ trận doanh bên trong. Cứ như vậy một trận quyết định song phương vận mệnh chiến tranh lại bắt đầu. Lưu việt vốn là cho rằng lần này sẽ đối mặt một cuộc áp chiến. Bởi vì đối phương thế nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lại trận hình luyện được phi thường chỉnh tệ. Người khác nếu muốn đánh thay miệng. Chỉ sợ tổn thất sẽ không nhỏ. Thế nhưng là vừa tiếp chiến. Hắn lại phát hiện chính mình đoán sai. Những này nam phương binh sĩ mặc dù nói đúng triển khai nghiêm chỉnh trận hình. Thế nhưng binh sĩ tựa như là không có khí lực một dạng. Hắn trường thương trong tay chỉ là tùy tiện vấy một cái. liền có thể đẩy ra bảy. Tám cái trường mâu. Mà dưới chứng hắn những binh lính kia nâng thuẫn bài. Chỉ cần hướng về phía trước va chạm. Đối phương trường mâu liền sẽ rời khỏi tay. Vừa bắt đầu thời điểm hắn vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì sự tình. Thế nhưng tiếp xuống vừa nghĩ hắn liền hiểu. Bởi vì đối diện những binh lính này mặc đều là áo mỏng. Lại tại cái này trời đông giá xét tình huống phía dưới suốt chiến. Chỉ sợ cóng đến bọn họ đã không có khí lực đánh trận. Kỳ thực lưu việt còn không biết. Những người này cơ hồ đã tải trên mặt sông đứng gần nửa muộn rồi. Mà lại điểm tâm còn không có ăn. Hơn nữa như vậy trời lạnh khí. Những người này có đánh trận sức lực. Cái kia mới gọi quái. Vì thế lưu việt dưới chứng mấy vạn nhân mã. Lần này giống như là hổ vào bầy dê một sảng. Chỉ là một cái công kích liền đem trước mặt trường mâu thủ đánh là chạy trối chết. Nam Phương liên quân phía sau ngay tại đốc chiến Lý kỳ Nhìn thấy loại tình huống này khí là hoa hoa trực khiếu. Mặc dù nói dưới chứng hắn những binh lính này không có mặt quần áo mùa đông. Mà lại bị đông cứng nữa đêm bên trên. Thế nhưng đối diện dương hàng bộ đội cũng không phải không có thế yếu. Bọn họ thế nhưng là tại mặt băng bên trên. Dưới chân căn cơ liền bất ổn. Tại dưới tình huống bình thường. Bọn họ thế nhưng là ở tại tuyệt đối thế yếu. Nhưng là bây giờ tình huống là dưới chứng hắn những binh lính kia. Căn bản là không có ngăn cản đối phương. Làm cho đối phương dễ dàng liền đi tới trên bờ. Bất quá lý kỳ hiện tại là quyết định quyết tâm. Muốn cùng Dương Hằng tại trên mặt sông tiến hành một trận áp chiến. Vì thế phía trước phong không thể chống đỡ được Dương Hằng sau đó. Lập tức liền phái lên rồi đến tiếp sau bộ đội bắt đầu điên cuồng xung kích về đằng trước. Cái này là nhất định phải đem Dương Hằng vung xuống đại quân một lần nữa ngăn cản đến trên mặt sông Mà lúc này Dương Hằng đến tiếp sau bộ đội cũng chạy tới Theo những này sinh lực quân gia nhập Nam phương liên quân là càng phát ra ngăn cản không nổi Thế nhưng là phía sau Lý Kỵ Đối mặt đã ở tại bại thế Nam phương liên quân Không nghĩ thế nào trọng chỉnh bộ đội Ngược lại là thúc giục đại quân tiếp tục hướng phía trước Lần này kết quả chính là cử đi đi càng nhiều người chịu chết. Mà theo số người chết tăng vọt. Bọn họ sĩ khí cũng bắt đầu cấp tốc trượt. Mặt ngoài Lý Kỳ phi thường lo lắng. Thế nhưng khóe miệng của hắn lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Mà lại giống như bên cạnh một người mặc người áo đen lặng lẽ nhìn một chút. Người kia đối Lý Kỳ hơi hơi điểm một phía dưới. Lần này Lý Kỳ nụ cười trên mặt càng thêm không ngăn được. Chiến tranh còn tại tiếp tục. Dương hằng bên này đại quân rốt cuộc toàn bộ lên bờ. Theo những này thắng lợi quân lên bờ. Như thế chiến đấu bắt đầu. Hướng dương hằng bên này siêu vẹo. Đối diện liên quân rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Vô số quân nhân không quan tâm hướng về sau bỏ chạy. Mà lý kỳ thật giống cũng phi thường phẫn nộ. Mệnh lệnh đốc chiến đội lập tức hướng về phía trước chém giết lấy những cái kia chạy trốn binh sĩ. Phải bọn họ lại lần nữa quay đầu cùng Dương Hằng quyết chiến. Nhưng là bây giờ những binh lính kia đã là bị Dương Hằng dọa cho bể mật gần chết. Nào dám quay đầu. Lại thêm người bên trên thêm thế chúng. Bọn họ cũng dám cùng đúc chiến đội đánh nhau lên. Đến phía sau tới đều chiến đội đối mặt cái này hung hăng biển người. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui sang một bên tùy theo những người này đào tẩu. Mà Lý Kỳ tại đối phó phía sau nhìn xem đã không cách nào trưởng khống quân đội thở dài một tiếng Tiếp đó đối bên trái hữu tướng quân nói ra Việc đã đến nước này Không có vãn hồi Các ngươi mỗi người tự chạy đi đi Liêu trai lộ trường sinh chí 24 chương 670 phản chủ Lý Kỳ dưới tay những này các tướng quân bên trong vẫn là có một hai cách trung tâm Trong đó một cách hơn 30 tuổi tướng quân nhìn thấy Lý Kỳ phải phân phát mọi người. Cho rằng Lý Kỳ đã sinh tử trí. Thế là hắn vội vàng hướng phía trước khuyên bảo. Đại soái thắng bại là là chuyện thường binh ra. Ta nhìn chúng ta đại quân mặc dù bị đánh tan. Thế nhưng người chết không nhiều. Không như chúng ta triệt thoái phía sau mấy chục dặm sau đó. Tụ lại quân đội sẽ cùng dương hằng quyết chiến. Lý Kỳ nghe đến đó ánh mắt bên trong lóe một đạo không thích hàn quang Bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi Hắn thở dài một tiếng Tiếp đó hướng về phía phía dưới người nói ra Hiện tại thiên thời lấy thay đổi Chúng ta binh sĩ liền không có áo lạnh Liền là tại lui ra phía sau mấy chục dặm sẽ cùng dương hằng quyết chiến Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ ma lại đối diện Dương Hằng làm sao lại để cho chúng ta bình yên chạy trốn? Bọn họ đang nói chuyện đâu? Đột nhiên liền nghe đến nơi xa tiếng sấm rền vang âm thanh. Những này các đại tướng đều sắc mặt đột biến. Bởi vì những người này thế nhưng là trải qua chiến trường. Liền là thông qua thanh âm này liền đánh giá ra đây là có cổ lớn kỷ binh. Ngay tại hướng bên này đột tiến. Đến lúc này mọi người có thể thật có chút luống cuống. đều cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ trầm mặt khoát tay áo, đối bọn hắn nói ra: không cần để ý đến, các ngươi mau trốn đi đi. Những người này xem xét tình huống này cũng liền không còn khuyên. Thế là riêng phần mình dục ngựa liền hướng về sau một bên bỏ chạy. Đợi đến những người này đều không còn bóng dáng, Lý Kỳ lúc này mới đẩy chuyển bến tàu thẳng đến một cách lều vải. lại tới đây sau đó hắn liền mệnh chính mình thân binh tại bên ngoài lều chờ đợi chính hắn một thân một mình vào lều vải những thân binh kia đều cho là mình đại soái nhìn thấy binh bại muốn tự sát lấy đầy đủ quân ăn vì bảo chủ chính mình đại soái danh tiết những người này là đứng tại ngoài chứng nghiêm mật chờ đợi liền sợ hãi có người xông vào mà theo thời gian chuyển rời Dương Hằng Đại Quân rốt cuộc giết tới bọn họ Đại Doanh bên trong. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng dưới chứng binh sĩ liền gặp được chỗ này trong Đại Doanh kêu loạn. Rất nhiều quân địch ngay tại tranh đoạt đồ vật. Này thế nào có thể. Những vật này cũng đều là bọn họ Thái Thượng Hoàng. Sao có thể để cho những quân địch này cướp đi. Thế là những người này cùng nhau tiến lên. Đối những cái kia giật đồ quân địch là Đại Khai sát giới. Mà lúc này Dương Hằng loan giá cũng lên bờ. Tiếp đó. Tại một chỗ trên núi nhỏ. Lấy tay che nắng. Hướng phía dưới quan sát. Chỉ thấy được chính mình dưới chứng đại quân chia mấy liễu. Bắt đầu hướng những cái kia chạy trốn quân địch đuổi theo. Mà tại đại doanh bên trong cũng có mấy cố nhân mã bắt đầu vây quanh đại doanh trấn áp phản loạn. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Lần này tiến quân quá mức thuận lợi. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này là một trận ngạnh chiến. Không nghĩ tới đối phương lại bị một kích đánh tan. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm. Các lộ đại quân lục tục ngo ngoi về tới bên bờ. Hắn thủ hạ những cái kia các đại tướng nguyên một đám là tươi cười rạng rỡ. Bởi vì lần này chiến quả thật sự là quá lớn. Những này đại tướng mỗi một cái thuộc hạ đều có mấy vạn tù binh. Dựa theo dương hằng quy định. Những tù binh này là sẽ không bị trả về Bọn họ sẽ bị giáng chức làm nô lệ Phân cho dưới tay đại tướng cùng có công binh sĩ vì bọn họ cùng làm ruộng đất Cũng chính bởi vì là như thế này Dương Hằng quân đội là sẽ không làm sát hàng binh Bởi vì những này cũng đều là bọn họ tài sản Một lát sau Dương Hằng nhận được tiết phong hồi báo Quân địch đại doanh đã bị quét sạch Dương Hằng đến Đại Doanh bên trong an giấc. Dương Hằng đúng là mệt mỏi. Tại cách này đại trời lạnh khí bên trong chỉ huy quân đội đánh một ngày. Lại tại núi này tốt bên trên thổi nửa thiên phong. Đối với hiện tại thân kiều thể quý Dương Hằng tới nói. Đúng là có chút không chịu nổi. Thế là hắn vội vàng mang theo thân binh vào Đại Doanh. Sau đó lại ấm áp dễ chịu lều lớn bên trong rửa một cái tắm nước nóng. Tiếp đó sau đó lúc này mới triệu tập trung tướng. Kiểm soát chiến quà. Kết quả như vậy nhất thống kế. Dương Hằng càng là mừng rỡ Lần này đại chiến. Bọn họ tổn thất vậy mà không cao hơn 3.000 người. Đây quả thực là cùng hiện đại vô hải vong đánh bại địch nhân một dạng. Chủ yếu hơn là. Lý kỳ trong đại quân chứ hàng lượng lớn lương thảo đều bị Dương Hằng bọn họ thu được. Những này Lương Thảo đầy đủ Dương Hằng đại quân dùng ăn nửa năm Chuyện này đối với Dương Hằng đường tiếp tế tới nói là một cách phi thường lớn bổ sung Bởi vì theo chiến tuyến kéo dài Dương Hằng tiếp tế lại càng ngày càng khó khăn Có rồi những này Lương Thảo Đầy đủ Dương Hằng chống đỡ thêm một năm chiến tranh Dương Hằng tin tưởng một năm này thời gian đủ để cho hắn bình định giang nam Ngay tại Dương Hằng cùng chúc tướng cao hứng bừng bừng thời điểm. Bên ngoài vào đại tướng Quách Vân. Cách này đại tướng. Trước kia là Dương Hằng dưới trướng một cách khác quân đầu Hàn Minh dưới trướng Bất quá về sau cách này Hàn Minh đi theo Dương Hằng đại độ để thủ Minh. Lưng phán quyết Dương Hằng. Cho nên bọn họ cách này một phái người tại Dương Hằng dưới trướng Bây giờ trở nên phi thường điệu thấp. Mà cái này quách vân càng là trong đó điệu thấp bên trong điệu thấp. Mặc dù mỗi một lần đại chiến hắn đều sung phong đi đầu. Bất chấp gian nguy. Thế nhưng đợi đến phân công thời điểm. Hắn vẫn đứng ở cuối cùng yên lặng không nói. Mà Dương Hằng đối với cái này người lại phi thường thận trọng. Mặc dù hắn lý lịch chiến công. Thế nhưng Dương Hằng cũng rất ít đề bạc hắn. Đây là bởi vì Dương Hằng từ trên người hắn thấy được tư mã ý ẩm nhẫn Chỉ bằng lấy cách này người ẩm nhẫn Tại Dương Hằng tại thời điểm tự nhiên có thể áp chế hắn. Thế nhưng Dương Hằng sau khi thành tiên. Không còn Dương Hằng áp chế. Có lẽ hắn lại lật trời. Cho nên đối với hắn rất nhiều lần công lao xa suốt. Dương Hằng là xưa nay không hỏi đến. Lần này Dương Hằng càng là tại đại chiến thời điểm. đem truy kích địch nhân sự tình tặng cho cái khác đại tướng chỉ là để cho quách vân chỉnh đốn quân địch doanh trướng cũng tốt làm hậu tiếp tục đại quân trở về nghỉ ngơi làm chuẩn bị cái này quách vân đi tới lều lớn bên trong hướng dương hằng chắp tay sau đó nói ra đại soái chúng ta tại rời xa đại doanh một chỗ vắng vẻ lều vải bên ngoài phát phát hiện quân địch chủ soái lý kỳ thân binh Dương Hằng vừa nghe nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không ngừng được. Xem ra quân địch đại soái Lý Kỳ cũng bị chính mình cho bắt được. Lần này xem như hoàn mỹ. Thế nhưng là không kịp chờ hắn nụ cười hoàn toàn ở trên mặt hiện ra ra. Cái kia Quách Vân liền cho hắn phủ đầu một bầu nước lạnh. Đại soái, chúng ta từ những cái kia Lý Kỳ thân binh trong miệng biết, bọn họ chủ soái tại trong doanh chương tự vận. Thế nhưng chúng ta vào doanh chứng lại phát hiện bên trong không có một ai. Dương Hằng trao mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia lý kỳ còn có thể bay hay sao? Những binh lính kia có phải hay không đang nói láo? Rốt cuộc lý kỳ thế nhưng là bọn họ chủ xoáy. Bọn họ vì chủ tôn giải vây cũng là có thể lý giải. Khởi bẩm thái thượng hoàng. Ta đã phái dưới tay khảo vấn cao thủ đối bọn hắn cẩn thận khảo sát qua. Những người này đều muôn miệng một lời Hẳn không phải là nói láo Dương Hằng trao mày Lý kỳ chẳng lẽ cũng là tu chân cao thủ Có thể thần không biết duyệt không hay thoát đi đại chiến chiến trường Ngay tại Dương Hằng chẳng biết tại sao thời điểm Bên ngoài một cái thân binh tiến đến bẩm báo Khởi bẩm thái thượng hoàng Bên ngoài thanh liên tiên tử cầu kiến Mau mời tiên tử bên trong ngồi Thân binh kia nhanh đi ra ngoài truyền đạt Dương Hằng mệnh lệnh. Rất nhanh Thanh Liên tiên tử liền chậm rãi mà tiến nhập lều lớn. Nàng trước hết nhìn nhìn tại đại chứng bên trong còn tại nhiệt liệt thảo luận trúc tướng. Khóe miệng cười cười. Sau đó giống như Dương Hằng nhìn thoáng qua. "Tiên tử, hôm nay ngươi thế nhưng là đến chậm." Dương Hằng trêu chọc một câu. liền vội vàng ra lệnh cho người cho thanh liên tiên tử tại bên cạnh mình xếp đặt một cách chỗ ngồi. Cái kia thanh liên tiên tử sau khi ngồi yên nhẹ giọng nói ra. Bần đảo tới đây là chúc mừng bệ hạ đại phá quân địch. Từ đây sang nam là vùng đất bằng phẳng. Phá ha ha. Tiên tử quá khen. Trận đại chiến này đều là thuộc hạ các binh sĩ liều chết tác chiến. Thanh liên tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Các vị tướng sĩ trên xa trường chém giết. Đúng là công lao không nhỏ. Tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển. liền nói ra. Bất quá còn có một cái công lao càng đại nhân hơn. Bề hạ lại không biết tình. Dương Hằng sau khi nghe xứng sờ. Đây là có chuyện gì? Chính mình đại quân bên trong luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Chẳng lẽ thuộc hạ trọng tướng dám muội dưới thuộc hạ công lao? Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng hướng bọn họ vội vàng đi ra ban Hướng lên trên chắp tay Bệ hạ Chúng ta tuyệt không dám làm cái này vi phạm quân pháp Để cho các huyên đệ thất vọng đau khổ sự Dương Hằng nhẹ gật đầu Hướng phía dưới một bên khoát tay Những này trúc tướng lúc này mới dám một lần nữa đứng về trong ban Bất quá những người này hiện tại cũng không dám giống như vừa rồi dạng kia Tại phía dưới xì xào bàn tán Nguyên một đám cúi đầu trầm mặt không nói Tiên tử Không biết ngươi nói đúng người nào Thanh liên tiên cô mỉm cười Tiếp đó mới nói ra Cái này người không phải người khác Chính là liên quân chủ soái lý kỵ Dương Hằng vừa nghe nhớ mày Trên mặt liền hiện ra vẻ không vui Tiên tử cứ gì nói ra lời ấy Bề hạ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao lần này trên chiến trường quá mức thuận lợi đối phương cơ hồ là một kích liền tan nát mà lại tại đại doanh bên trong toàn bộ lương thảo vậy mà không có bị thiêu hủy an an toàn toàn để lại cho bệ hạ dương hằng nghe lời này trầm mặc nhẹ gật đầu lần này đại chiến quá mức thuận lợi bệ hạ tất cả những thứ này đều là lý kỳ đưa cho bệ hạ quăng mệnh hình dáng dương hằng ngồi ở chỗ đó trầm tư chốc lát Nếu quả thật giống như thanh liên tiên tử nói dạng kia. Như thế hôm nay sự tình hết thảy liền đều có thể giải thích thông được. Từ quân địch tù binh bên trong trong miệng thế nhưng là biết. Đối phương thế nhưng là tại đại trời lạnh bên trong cơ hồ tại bên bờ đứng một đêm. Đồng thời buổi sáng cũng không có ăn cơm. Trên thân cũng không có quần áo mùa đông. Quân đội như vậy nếu như còn có sức chiến đấu. Kia thật là ra vượt. Thế nhưng là cách kia Lý Kỳ cũng là lâu tinh xa trường lão tướng. Làm sao có thể phạm dạng này sai lầm lớn. Hiện tại vừa nghĩ. Lý Kỳ nhất định là bị kia một cách tu chân cao thủ cho thuyết phục. Cho nên lúc này mới bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thật đúng là giống như Dương Hằng muốn dạng kia. Tại đêm qua thời điểm. Lý Kỳ vừa vặn thí nghiệm xong độn địa phủ. Ngoài cửa liền vang lên một thanh âm. Đại soái liền là sử dụng cách này độn địa phủ Lại có thể chạy trốn tới đâu đây Lý kỳ trong lòng giật mình Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc Chính là phía trước một đoạn thời gian tại đại doanh bên trong cho bọn hắn làm hậu thuẫn tu chân phái vị kia người liên lạc Tiếp lấy vị này thần bí tu chân cao thủ liền tiến vào lý kỳ lều lớn Tiếp xuống hai người nói nhỏ không biết nói cái gì Tại cái này sau đó mới có Lý Kỳ một hệ liệt trái ngược lẽ thường mệnh lệnh Dương Hằng tại minh bạch tiền căn hậu quả sau đó. Cao mày suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Lý Kỳ nếu bỏ gian tà theo chính nghĩa. dâng lên rồi như vậy đại công lao. Ta cũng không thể không thường. Tiên tử đem hắn thu tới. Ta lập tức bái là đại tướng. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 671 đuổi dân công thành. Bệ hạ. Lý kỳ đắt nản lòng thoái chí Không muốn tải vào chiều phòng. Cho nên thỉnh bệ hạ khoan dung độ lượng cho phép hắn tá giáp quy điền. Dương hằng nghe đến đó trong lòng cuối cùng là cao hứng một chút. Kỳ thực hắn đối cách này lý kỳ cũng không thế nào cảm mạo. Cũng không muốn để cho hắn tải chính mình dưới chứng vi thần. Sở dĩ vừa rồi nói như vậy. Đó là bởi vì cái này người lập xuống dạng này đại công. Chính mình nếu là không thường. Thế nào phục chúng? Bất quá dương hằng hay là giả mô hình giả dạng? Thở dài, ai, cũng là ta đức hạnh không đủ. Nếu không mà nói dạng này người mới nghĩ như thế nào muốn quy ẩn sơn lâm. Bất quá dương hằng cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha lý kỳ. Người này vẫn là đặt ở bên cạnh mình tương đối yên tâm. Vì thế Dương Hằng vẫn là lớn nhỏ cho Lý Kỳ đóng một cái quan. Bất quá là cái hư chức. Thanh liên tiên cô mặc dù còn muốn tranh thủ một cái. Bất quá nhìn thấy Dương Hằng thái độ kiên quyết. Hắn cũng liền không nói gì nữa. Sau đó, Dương Hằng liền chuyển hướng câu chuyện. Tiếp đó hướng thanh liên tiên tử hỏi. Lần này các ngươi lập xuống dạng này đại công. Cần gì khen thưởng. Bề hạ nói đùa. chúng ta bị khinh bị vận che chở tự nhiên xuất lực không cầu bệ hạ khen thưởng chỉ cầu bệ hạ sớm ngày bình định thiên hạ để cho thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp dương hằng nhẹ gật đầu khóe miệng nở một nụ cười câu nói này hắn thích nghe sau đó dương hằng bắt đầu xếp đặt yến hội chúc mừng hôm nay đại phá quân địch sau đó đại quân tại bờ sông bên cạnh nghỉ dưỡng sức ba ngày liên bắt đầu tiếp tục xuôi nam. Lần này thế nhưng là không có trường giang cản trở, đại quân là thế như trẻ tre. Chỗ toàn bộ dọc đường thành chỉ là trông chừng rơi cuống. Bất quá cũng là có một hai cái xương cứng. Đối mặt dương hằng đại quân công kích, đông sơn huyện huyện lệnh Trịnh hoài hưng dĩ nhiên là cử không đầu hàng. Ngược lại là tổ chức dân tráng. Tại Đông Sơn huyện thành bày ra một bộ muốn cùng Dương Hằng quyết một trận tử chiến điệu bộ. Cái này Đông Sơn vị trí địa lý phi thường trọng yếu. Là đi tới Nam Kinh sau cùng một trạm. Có thể ở chỗ này đảm nhiệm huyện lệnh hẳn là Ngô Vương Lý Hiển Tâm Phúc. Vì thế bên trên Dương Hằng cũng không có cái gì lòng yêu tài. Trực tiếp liền mệnh lệnh mấy chục vạn đại quân bắt đầu công thành. Vốn là Dương Hằng cho rằng nho nhỏ Đông Sơn huyện. Tại hắn đại quân phía dưới. Một ngày liền có thể công phá. Kết quả một ngày này đánh xuống. Dương Hằng đại quân tổn thất sắp tới 5.000 người. Thế nhưng là cái kia Đông Sơn huyện thành vậy mà vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ đó. Sừng sững không động. Lần này Dương Hằng có chút kinh ngạc. Là nguyên nhân gì để cho tọa này huyện thành nhỏ người dĩ nhiên là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đem chính mình mấy chục vạn đại quân ngăn trở. Bất quá bây giờ chính yếu nhất không phải tìm tòi nghiên cứu hắn nguyên nhân. Vẫn là muốn thế nào công phá tỏa thành trì này. Ban đêm hôm ấy. Dương Hằng truyền lệnh tổ tướng. Mấy chục viên đại tướng tụ tập tại hắn chủ soái liều lớn. Trái phải mà đứng. Dương Hằng mặt âm trầm nhìn xem phía dưới những người này. Tiếp đó nói ra. Hôm nay ban ngày một trận đại chiến. chúng ta lại bị một cái huyện thành nho nhỏ ngăn trở bước chân, mà lại tổn thất dạng này thảm trọng. nói đến đây sau đó, dương hằng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đại tướng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên âm trầm. phía dưới đại tướng bị dương hằng thi nhìn chăm chú đỏ bừng cả khuôn mặt, bọn họ nguyên một đám cúi đầu, trầm mặt không nói, nếu như tiếp xuống đại chiến, mỗi một chàng đều là giống như vậy. Chúng ta chỉ sợ cho dù cầm xuống thành Nam Kinh cũng không thừa nổi bao nhiêu người Các ngươi nói có biện pháp nào nhanh chóng cầm xuống tòa này huyện thành Phía dưới chú tướng ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Cuối cùng đều mặt âm trầm, cúi đầu không nói Dương Hằng nhìn xem phía dưới người Có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép Bất quá cuối cùng chính hắn cũng có chút bất đắc dĩ Những người này phải nói đúng trên xa trường chém giết Dĩ nhiên là nguyên một đám dũng mãnh không gì sánh được. Thế nhưng ngươi để bọn hắn bày mưu tính kế. Thật đúng là làm khó hắn. Mà lúc này ngồi tại dương hằng bên cạnh. Đảm nhiệm chủ bộ vương hóa. Lại đứng dậy hướng về phía bên trên chắp tay nói ra. Bề hạ ta có một kế. Mặc dù có chút âm hiểm. Thế nhưng hẳn là có thể đoạt hắn sĩ khí. Nhanh chóng cầm xuống tòa này huyện thành Dương Hằng nhãn tình sáng lên Tại loại này thời khắc còn đến dựa vào những này văn nhân nha Vương Ái Khanh có kế mau nói Bề hạ Tòa này huyện thành nhỏ sở dĩ có thể ngăn cản được chúng ta đại quân Cái kia dĩ nhiên là bởi vì tòa thành này huyện lệnh rất được danh vọng Đồng thời hắn đối ngô vương lý tưởng trung thành tuyệt đối Cho nên lão bách tính lúc này mới tôn từ hắn ý chí theo thành mà thủ. Đúng nha. Cái này người xem ra là một cách làm quan liệu. Bất quá bệ hạ mặc dù cái này huyện lệnh rất có tài cán. Thế nhưng thủ thành vẫn là lão bách tính. Chỉ cần là chúng ta tại tử lân cận hương giá bên trong thu thập phổ thông bách tính. Để cho hắn đảm nhiệm tiên phong. Như thế thủ thành bách tính nhìn thấy dưới thành phủ lão hương thân. Nhất định không dám đồng thủ Đến lúc đó chúng ta đại quân cùng một chỗ xông lên khoảnh khắc liền có thể đoạt lấy thành này Dương hẳn nghe xong cái này độc kế Trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn lên Dựa theo vương hóa kế sách này Mặc dù có thể đoạt lấy thành này Nhưng là mình thanh danh coi như có chút không được tốt nghe Đứng tại thế là lại lần nữa chắp tay nói ra Bệ hạ Vi thần bất tài Nguyện đảm nhiệm ngày mai công thành chủ tướng. Thỉnh bệ hạ an chuẩn. Dương Hằng ánh mắt hít một cái. Nhìn xem đứng tại phía dưới một mặt nghiêm túc vương hóa. Trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Gia hỏa này quả nhiên là có ánh mắt. Biết mình không muốn mang tiếng xấu. Cho nên cướp ra tới gánh cái này thanh danh. Bất quá dạng này cũng tốt. Đem người này ném ra ngoài đi cho mình gánh trách nhiệm. Nhiều nhất đem đến từ mình cho hắn một chút khen thưởng lấy làm đền bù Tốt Nếu vương chủ bộ dạng này có tự tin Như thế ngày mai ngươi chính là đại quân chủ tướng Tại trong doanh chư tướng đều nghe ngươi điều khiển Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng liền vấy một cái ốm tay áo rời đi rồi chủ soái liều lớn Đem tọa này liều lớn tặng cho vương hóa Mà lúc này vương hóa Ánh mắt trở nên âm trầm Hắn xoay người lại đối mặt trúc tướng nhìn nhìn. Tiếp đó đi ra phía trước đứng ở soái án bên cạnh. Từ bên trên cầm xuống một chi lệnh tiếng. Đường Khải ở đâu? Đại tướng Đường Khải nghe đến vương hóa tiếng la. Cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng lên phía trước một bước chắp tay nói ra. Đến ngay đây. Ta ra lệnh ngươi mang bản bộ ba ngàn nhân mã lập tức tán đến nông thôn đi. Buổi sáng ngày mai trước đó ta muốn nhìn thấy năm vạn bách tính. Đường Khải nghe nói như thế trong lòng cũng có chút cảm thấy không may. Dạng này hỗn chứng sự làm sao lại đến phiên trên đầu mình. Bất quá quân lệnh như núi. Hắn cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy vẫn đen tiến lên một bước tiếp nhận lệnh bài. Tiếp đó cũng không để ý tới vương hóa. liền xoay người ra lều lớn. Mà cái khác chú tướng. Nhìn thấy từ đường khải dẫn chuyện xui xẻo này Đều dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói bình thường cùng đường khải quan hệ không tệ Nhưng đã đến cái này trong lúc mấu chốt Vẫn là chết đảo hữu Không nên chết bần đảo tốt Sau đó vương hóa tiếp tục truyền lệnh Vương học Ta ra lệnh ngươi là đốc chiến đội thống lĩnh, Ngày mai dẫn đầu bản bộ một vạn nhân mã Xem như đốc chiến đội Toàn bộ bách tính nếu là dám lui lại lập tức liền xử quyết. Vương học nghe chuyện xui xẻo này. Chỉ cảm thấy một cỗ mây đen gắn vào trên đầu mình. Trong lòng tự nhủ chính mình thế nào xui xẻo như vậy. Vừa mới bắt đầu tránh khỏi trào bách tính kém cách thức. Vậy mà tới cách lại thêm không may. Bất quá hắn thế nhưng là không dám phản bác. Tiến lên tiếp lấy lệnh bài. Tiếp đó yên lặng đứng tại đội ngũ bên trong ở giữa. Trước kia cùng hắn tốt hơn vài cách đại tướng, đều tại đội ngũ bên trong hướng hắn quăng tới Thương Hải ánh mắt. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Dương Hằng bị ngoài trứng dối bởi ầm ý thanh âm thức tỉnh. Dương Hằng tùy tiện mặc vào mấy bộ y phục, tiếp đó ra lều lớn. Hướng ngoài trứng một cách thân binh, hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Nhao nhao thành rồi dạng này. Người thân binh kia có chút oán giận nói ra. Cái kia vương hóa chân không phải thứ gì Cũng không biết từ chỗ nào bắt được nhiều như vậy bách tính Nghe nói hôm nay muốn để những này bách tính coi là công thành tiên phong Đây thật là thiếu mất đại đức Dương Hằng nghe lời này khóe miệng có chút run rẩy Bất quá hắn vẫn là nghiêm túc dạy dỗ chính mình thân binh một câu Không cần loạn nói Cũng có lẽ vương hóa là muốn cho bọn họ làm chút việc vặt Cũng không chừng nói xong câu đó sau đó, dương hằng cũng không để ý bên cạnh thân binh kia mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc, chuyển thân vào lều lớn. dương hằng là quyết định chủ ý. cả ngày hôm nay hắn ngay tại trong đại trướng ngây ngô, ai nói hắn cũng sẽ không xảy ra đi. quả nhiên, không bao lâu liền có bên ngoài thân binh đến báo. nói đúng chư vị đại tướng, thỉnh dương hằng đi tới chiến trường đốc chiến. Bất quá Dương Hằng trực tiếp liền truyền xuống mà nói đi. Nói đúng hôm nay chính mình ngẫu nhiên phong hàn không dễ xuất chiến. Hôm nay đại chiến từ vương hóa chủ trì. Không cần hỏi hắn. Lại nói vương hóa. Lại được Dương Hằng đáp lời sau đó. Lập tức liền điểm đủ chống trận. Vô số đại quân đã tuôn ra đại doanh. Bắt đầu ở Đông Sơn huyện thành dưới đây trận. Mà lúc này Đông Sơn huyện thành bên trên cũng là đã sớm chuẩn bị. Vô số tráng đinh cầm đủ loại vũ khí đứng tại trên đầu thành. Hơn nữa nhìn bên trên không ngừng gào thét Hẳn là sĩ khí vẫn là vô cùng tốt. Xem ra hôm qua đánh lùi dương hằng bọn họ. Để cho những người này có rồi một chút tự tin. Vương Hóa ngồi ở trên ngựa. Mặt mũi tràn đầy mây đen nhìn xem đối diện đầu tường. Tiếp đó đối bên cạnh đại tướng Vương Học nói ra. Có thể bắt đầu. Vương Học mặt mũi tràn đầy mây đen nhẹ gật đầu. Tiếp đó cưới ngựa rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau ngay tại trước trận nghe đến một trận kêu rên thanh âm. Ngay sau đó liền có vô số bách tính bị bọn quan binh cho chạy ra. Những này dân chúng nam nữ lão ấu đều có. Bọn họ hiện tại khiêng giản gì cái thang A. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Chầm rãi tại phía sau binh sĩ xua đuổi dưới hướng Đông Sơn huyện thành tới gần. Mà Đông Sơn huyện thành bên trên có một vị người mặc trường bào màu đen trung niên văn sĩ sĩ. Nhìn thấy loại tình huống này ánh mắt đều muốn chừng ra máu. Cái này văn sĩ không phải người khác. Chính là Đông Sơn huyện thành huyện lệnh trình hoài hưng. Hắn không nghĩ tới đối diện dương Hằng thanh danh coi như không tệ. Vậy mà có thể xuất hạ sách này. phải dùng lão bách tính coi là khiên thịt. thế nhưng là đến lúc này hắn cũng không thể nhân từ nương tay, thế là hướng về phía bên cạnh một cái tiểu giáo nói ra truyền ta quân lệnh. những người này tới gần thành tường một trăm bước thời điểm lập tức bắt đầu bắn tên. thế nhưng là đại nhân đây đều là chúng ta bách tính nha. trình hoài hưng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó nói ra không cần nhiều lời. Theo lệnh làm việc, cái kia tiểu giáo nhìn thấy Trình Hoài Hưng chủ ý đã định. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi truyền lệnh, mà phía dưới những cái kia bách tính vẫn là kêu cha gọi mẹ đi về phía trước. Mặc dù tốc độ chậm chạp, thế nhưng vẫn cứ từng bước một tới gần thành tường. Ngay lúc này trên tường thành, đột nhiên bắt đầu phóng xả xuống tới rất thư thớt mấy cái mũi tên. Đây cũng là trên đầu thành bách tính không đành lòng hướng mình bên cạnh thân hữu bắn tên. Cho nên tùy tiện bắn mấy chi cho phía dưới người một điểm cảnh cáo. Mà dưới thành những này bách tính. Có một hai cái chúng tên. Theo những này rú thảm thanh âm. Phía dưới bách tính lập tức loạn thành một đoàn. Bắt đầu ném trong tay toàn bộ công trình khí giới. Điên cuồng hướng phía sau chạy. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 672 Ngoan Cố Vương học xuất lính đốc chiến đội Nhìn thấy bách tính lui trở về Lập tức đều nâng đao thương tiến lên Vừa bắt đầu thời điểm bọn họ vẫn là hù dọa một cái Nhưng là thấy đến không ngăn cản được cái này vô số bách tính lui lại Cũng liền dùng sống đao bắt đầu gõ những này bách tính Bởi vì những người này chấn nhích Dân chúng rốt cuộc chậm rãi dừng bước Thế nhưng bọn họ vẫn cứ dùng sợ hãi ánh mắt nhìn những binh lính này. Kia đáng thương dạng. Để cho những binh lính này đều có chút mềm lòng. Thế nhưng là quân lệnh như núi. Bọn họ liền lạc lại mềm lòng cũng không thể chống lại quân lệnh Thế là chỉ có thể là gào to. Để cho những này bách tính quay đầu đi tiếp tục công thành. Đối mặt vô số đau thương. Cái này mấy vạn bách tính. Rốt cuộc trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Lại một lần nữa chậm rãi tới gần thành tường. Lần này trên thành thủ thành những cái kia tráng đinh tại Trịnh Hoài Hưng cưỡng chế mệnh lệnh dưới. Rốt cuộc bắt đầu ra dáng dựng cung bắn tên. Bất quá! Lần này bắn xuống đến mũi tên mặc dù là dày đặc hơn nhiều lắm. Thế nhưng chính xác lại vẫn cứ chênh lệch cách xa vạn dặm. Trịnh Hoài Hưng nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng có chút giật mình Chẳng lẽ mình lần này chân thủ không được Đông Sơn Thành rồi sao Thế nhưng là theo phía dưới những cái kia lão bách tính càng ngày càng tới gần Phía sau dương hằng đại quân cũng bắt đầu chậm rãi tới gần Trên thành bách tính rốt cuộc có chút hoàng không sai Cái này nếu để cho đối diện đại quân công lên thành đến Chính mình những này tham dự thủ thành người còn có tốt Cho nên bọn họ rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc thủ thành bọn họ bên này một nghiêm túc, phía dưới những cái kia bách tính coi như gặp tai vạ, vô số cung tên cùng gỗ lăn lôi thạch không ngừng từ trên thành ném đến. những cái kia tới gần thành tường bách tính lập tức từ thương thảm trọng, mà dưới thành bách tính dần dần cũng có chút giận. mọi người vốn là đều là đông sơn huyện cư dân, các ngươi vậy mà không niệm hương thổ tình cho chúng ta hạ tử thủ, như thế chúng ta cũng chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết. Thế là phía dưới những này không có trải qua huấn luyện người già trẻ em cũng bắt đầu liều mạng. Không ngừng đem doanh bậc thang gác ở trên tường thành. Tiếp đó không quản là tuổi già lão ông vẫn là tuổi nhỏ hài tử. Hoặc là vừa vặn lấy chồng nàng dâu. Toàn bộ chen trúc hướng đầu tường phóng đi. Thế là. Một trận không gì sánh được thảm liệt đại chiến lại bắt đầu. Cùng những tường thành kia bên trên dân tráng. Không ngừng đem trong tay cương đao hoặc là trưởng mâu hướng phía dưới một bên đâm tới. Mỗi một cách đều có một tiếng hét thảm truyền đến. Mà phía dưới những cái kia dân chúng cũng không yếu thế. Mặc dù nói một cách đổ xuống. Thế nhưng một cách khác liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn dự bị đi lên. Đem trong tay có thể dùng đến hết thảy binh khí hướng lên trên vung đi. Cứ như vậy. Đồng dạng là Đông Sơn huyện Bách Tính. Ngay tại hai cái chính trị tập đoàn cường ngạnh áp bách dưới Bắt đầu ở lấy bọn hắn sinh trưởng vô số năm Đông Sơn Thành Phát sinh một trận không gì sánh được thảm liệt đại chiến Cứ như vậy Từ buổi sáng một mực công thành chiến tiến hành đến xuống buổi trưa Trên thành bách tính rốt cuộc có chút không kiên trì nổi Rốt cuộc tại huyện thành bên trong bách tính vẫn là ít người Hơn nữa phía dưới những cái kia bách tính bất chấp chết sống sông đi lên Bên trên người cũng có chút xiết chết lặng. Đến cuối cùng dĩ nhiên là tay chân đều như nhúng ra. Căn bản là không có cách nào đại chiến. Mà tại trên đầu thành Trịnh Hoài Hưng nhìn thấy loại tình huống này cũng là thở dài một hơi. Hắn biết Đông Sơn huyện thành liền sẽ vào hôm nay rơi vào. Vốn là ở loại tình huống này phía dưới. Trịnh Hoài Hưng hoặc là chiến tử tại trên đầu thành. Hoặc là về huyện nha đi sửa sang một chút. Tiếp đó tự vận Thế nhưng là hai thứ này hắn đều không có chọn Mà là Ngồi ở thành lầu bên trong Chờ lấy những cái kia công lên thành đến binh sĩ Ở hậu phương vương hóa nhìn thấy trên đầu thành binh sĩ chống cự càng ngày càng yếu ớt Hắn biết đến phát động một kích cuối cùng thời điểm Thế là hắn lập tức liền mệnh lệnh chư tướng chỉnh đốn nhân mã Lập tức gia nhập công thành đội ngũ Theo những này sinh lực quân gia nhập Trên đầu thành binh sĩ đúng là không ngăn được Thế là bắt đầu chen trúc trốn dưới thành đi Hướng trong thành chạy tới Chỉ chốc lát sau đầu tường liền hoàn toàn bị Dương Hằng đến đại quân chiếm đoạt nhận Tiếp lấy A Đông Sơn huyện thành cửa thành cũng bị mở ra Càng nhiều quân đội theo cửa thành tiến nhập Đông Sơn huyện Đến lúc này Tại liều lớn bên trong nhận được bẩm báo Dương Hằng Lúc này mới mang theo thân binh đi tới trước trận. Trước hết ánh vào Dương Hằng tầm mắt liền là thành rồi dưới tường vô số thi thể. Những thi thể này bày biện đủ loại thống khổ biểu lộ. Hướng Dương Hằng công bố lấy trận đại chiến này thảm liệt. Dương Hằng ánh mắt hít một cái. Bất quá rất nhanh liền mở ra. Xoay đầu lại hướng vương hóa nói ra. ngươi đánh hạ tọa này xong thành công lao không nhỏ. chờ về đến kinh sau đó phong hầu chi thưởng không ít vương hóa thống khổ lắc đầu bệ hạ vi thần không cầu phong hầu chi thưởng chỉ chỉ cầu bệ hạ mau chóng an táng những này bách tính để bọn hắn nhanh chóng nhập thổ vi an dương hằng đối với cái này nho nhỏ yêu cầu tự nhiên sẽ không cử tuyệt vội vàng điểm gật gật đầu tiếp đó nói ra chuyện này liền giao cho ngươi ta trong doanh binh sĩ từ ngươi điều khiển. Nói xong câu đó, Dương Hằng ánh mắt đột nhiên hít một cái. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi Dương Hằng cùng Vương Hóa đối mặt thời điểm, hắn pháp nhãn đột nhiên thấy được Vương Hóa trên đỉnh đầu có một cỗ khói đen mờ mịt, mà tại chân trời ở giữa vẫn cứ có từng đảo hắc khí càng không ngừng hướng bên này hội tụ, mà hắc khí kia bên trong cũng càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Thật giống bên trong có nguyên một đám oan hồn tại cái kia để ý gào thét. Cái này đoàn hắc khí không phải bên cạnh. Chính là vương hóa đổi dân công thành. Chỗ tạo thành nhiệt nở. Dương Hằng vội vàng liền vội vàng liếc mắt quét một cái đỉnh đầu của mình. Phát hiện đỉnh đầu của mình mặc dù cũng có từng tia một hắc khí tụ tập. Thế nhưng rất nhanh liền bị trên người mình pháp lực chỗ đánh tan. Đến đây. Dương Hằng mới thở dài một hơi. Nếu là đỉnh đầu của mình cũng xem như vương hóa dạng kia. Có nhiều như vậy hắc khí tụ tập. Chỉ sợ mình đời này đừng nghĩ thành tiên. Xem ra chính mình hôm qua quyết định vẫn là đúng. Đem những này mời chào nhiệt nợ sự tình giao cho thuộc hạ người đi làm. Chính mình chỉ cần hưởng thụ thành quả là được. Qua một hồi lâu. Đánh vào trong thành lưu việt phái thám mã đến đây hồi báo. Trong thành đã web sạch. Lưu tướng quân thỉnh bệ hạ vào thành. Dương Hằng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó mang theo thân binh cùng vô số đến tiếp sau binh sĩ bắt đầu chậm rãi tiến nhập Đông Sơn thành. Sau khi vào thành. Dương Hằng liền bị trúc tướng dẫn vào trong huyện nha. Tốc! Dương Hằng tại huyện lão ra trên chấu ngồi ngồi vững vàng. Nhìn xem phía dưới trúc tướng. Tươi cười dạng rỡ Hắn cũng mãn ý gật gật đầu. Lần này đuổi dân công thành đúng là có chút thất đức Thế nhưng thuộc hạ những này các đại tướng cũng không có vì vậy mà đánh mất sĩ khí Cái này khiến hắn phi thường hài lòng Lúc này trước hết đánh vào thành trì đại tướng Lưu Việt Trước hết xuất ban hướng dương hằng hồi bẩm Bệ hạ Có mặt tướng đánh vào thành trì lúc Bắt làm tù binh Đông Sơn huyện huyện lệnh Trịnh hoài hưng Không biết xử trí như thế nào Dương Hằng nghe đến cái tên này sắc mặt liền trở nên âm trầm. Chính là người này để cho mình đại quân tại Đông Sơn Thành ngừng mấy ngày. Đồng thời tổn thất mấy ngàn nhân mã. Càng thêm quan trọng là do ở lần này đuổi dân công thành. Để cho Dương Hằng tại Nam Phương danh vọng giảm xuống rất nhiều. Bắt hắn cho ta dẫn tới. Theo Dương Hằng mệnh lệnh. Bên ngoài một trận xiềng xích tiếng vang. Chỉ chốc lát sau đại sảnh ở ngoài liền có một cái trung niên văn nhân được đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng nhìn xem phía dưới cái này đứng thẳng tóc trung niên nhân. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tướng bên thua. Gặp chấm vì cái gì không quỷ. Người trung niên kia ngẩng đầu nhìn Dương Hằng. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Ngựa tốt không xứng nhị yên. Trung thần không bái nhị chủ. Phá <cười> hạ. Một cách ngăn trở thiên quân. Không biết thiên thời ngu xuẩn. Cũng dám ở trước mặt ta như thế nói bừa. Nói xong câu đó. Dương Hằng liếc mắt quét một cách đứng tại phía dưới tiết phong. cái kia tiết phong nhìn thấy Dương Hằng ánh mắt. Lập tức liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Thế là tiến lên một bước rút ra chính mình bảo kiếm. Trực tiếp liền gọt hướng chỉnh hoài hưng đầu gối. Tận lực bồi tiếp một tiếng hét thảm. Cái kia Trịnh Hoài Hưng không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Mà phía sau hắn hai cái binh sĩ vội vàng hướng phía trước. Một người bắt hắn lại một cái bắt tay. Cường ngạnh đem hắn kéo lên. Để cho Trịnh Hoài Hưng thoạt nhìn như là quỷ gối Dương Hằng đến trước mặt. Bất quá cho dù là dạng này. Trịnh Hoài Hưng cũng là liều mạng giấy rua. Dương Hằng nhìn xem hắn hình dạng. Rốt cuộc tiêu xuống một chút lửa giận trong lòng. Ngươi một cách nho nhỏ huyện lệnh. Vì cái gì dám ngăn trở thiên binh. Ăn lục của vua. Trung quân sự tình. Cùng lắm thì chết. Còn gì phải sợ. Dương Hằng nhìn xem quỳ tại phía dưới. Mặc dù bởi vì đau đớn không ngừng run rẩy khuôn mặt. Trong lòng có một tia ý yêu tài. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn ếp xuống. Chính mình nếu là bởi vì hắn quật cường. Mà đem buông tha như thế tiếp xuống chính mình còn muốn tiến đánh vô số thành trì như thế cái khác quân coi giữ nếu là có giảng học dạng vậy mình coi như xui xẻo vì thế dương hằng cường ngạnh dưới chính mình tâm địa hướng về phía phía dưới người nói ra người này làm hỏng đại sự của ta khiến bách tính từ thương thảm trọng tội ác tay trời không giết không đủ để bình dân phấn truyền ta lệnh đi Kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Hai cái binh sĩ liền đem Trịnh Hoài Hưng hướng huyện nha bên ngoài kéo đi. Thế nhưng là cái kia Trịnh Hoài Hưng đối với lập tức đến lăng trì. Vậy mà mặt không đổi sắc. Vẫn cứ không ngừng mắng Dương Hằng. Mà hắn chửi mắng. Đem Dương Hằng đối với hắn trong lòng vèn vèn có một điểm hào cảm đều tiêu diệt sạch sẽ. Tại cách này làm người ta ghép ra hỏa bị kéo sau khi ra ngoài. Dương Hằng lúc này mới thở dài một hơi. Hướng về phía phía dưới trung tướng nhìn nhìn. Tiếp đó nói ra. Hiện nay chúng ta đến Nam vinh liền là cách xa một bước. Chỉ cần là cầm xuống Nam vinh Chúng ta tại Giang Nam liền có rồi căn cơ. Đến lúc đó coi đây là căn cứ quét ngang Nam Phương. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng chính mình cũng có chút phấn chấn. Chứ vì ai muốn làm tiên phong. Mà lúc này Lưu Việt vượt qua đám người ra. Chắp tay nói ra. Mạc tướng bất tài. Nguyện làm tiên phong. Đối với Lưu Việt. Dương Hằng vẫn là vô cùng yên tâm. Tốt. Nếu Lưu tướng quân chính mình xin đi giết sặc. Như thế ta nhậm chức mệnh ngươi là phía trước bộ phận tiên phong. Dẫn ba vạn nhân mã đi trước. Phùng núi mở đường. Ngộ nước bắt đầu Tiếp lấy Dương Hằng lại lần nữa truyền lệnh nói, hắn, hắn chư quân chỉnh đốn hai ngày. Tiếp đó theo ta là chủ xoáy. Tiếp tục hướng Nam Kinh tiến về phía trước. Sau đó, chư vị đại tướng liền ai đi đường nấy. Đi chỉnh đốn chính mình quân mã. trấn An bách tính đi rồi. Mà Dương Hằng chính mình cũng hồi đến huyện Nha tiếp sau. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó tiếp tục tiến hành chưa xong hành trình Thế nhưng là không kịp chờ Dương Hằng ngủ bao lâu thời gian liền có một cái quân binh đến báo Bệ hạ Trịnh Hoài Hưng tuy bị lăng trì Nhưng Thế nhưng trong thành bách tính tranh nhau lấy hắn thịt Làm thành nhục thân Bồ Tát ở nhà cung phụng Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 673 thỏa hiệp Dương Hằng nghe nói như thế Mánh liệt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó đẩy ra người tiểu binh kia. Đi tới trong viện. Mở ra âm dương pháp nhãn. Hướng ra phía ngoài quan sát. Cách này xem xét cũng đem dương hàng kinh không nhỏ. Nguyên lai like hắn nhìn thấy từng đợt nhàn nhạt hoàng khí. Tại cách này huyện thành nhỏ trên không không ngừng rơi xuống. Rơi xuống mỗi một nhà nhà chính bên trong. Mà theo những này hoàng khí ngưng tụ. Lại có một cỗ vô hình vô ảnh ý chí. Bắt đầu ở trầm rãi ngưng tụ. Cái này còn chịu nổi sao? Đây rõ ràng là cái kia vừa mới chết đi chỉnh hoài hưng. Muốn nhờ vào đó thành thần. Nếu như là chính mình dưới chứng năng thần võ tướng. Chiến tử sau đó muốn thành thần. Dương Hằng là sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là chính mình địch nhân vậy mà muốn mượn cách này cho tàn lại cháy. Đây cũng không phải là Dương Hằng có thể nguyện ý Vì thế Dương Hằng vội vàng hướng mình thân binh truyền lệnh Mệnh lệnh đại quân lại lần nữa vào thành Từng nhà thu thập chỉnh hoài hưng tượng nặn cùng bài vị Sau đó tập trung đến ngoài thành Dùng máu chó đen phun ra Sau đó ném tới hố phân bên trong Vứt ra đến sau đó phơi khô Lại một lần nữa dùng hỏa diễm đốt cháy Dương Hằng cách này là muốn bằng vào loại phương pháp này ngăn chặn Trình Hoài Hưng sắp thành thần ý niệm. Thân binh kia tuân lệnh sau đó lập tức liền ra ngoài an bài rất nhanh. Vô số đại binh liền từ bốn phương tám hướng tràn vào Đông Sơn huyện sau đó từng nhà thu thập Trình Hoài Hưng bài vị vốn là những này Đông Sơn huyện bách tính liền cùng Dương Hằng binh sĩ đại chiến mấy ngày tử thương thảm trọng. Vì thế đối bọn hắn phi thường thống hận Mà lần này các binh sĩ cũng dám từng nhà vào thành điều tra Cái này hoàn toàn chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng Vì thế các nơi chống cự là tầng tầng lớp lớp Bất quá những binh lính kia cũng không có nung chiều những này lão bách tính Mặc dù không có dám trực tiếp dùng đao tử giết bọn hắn Thế nhưng dùng cây roi rút Dùng gậy sắt đánh lại là chuyện thường ngày vì thế chờ đến sáng ngày thứ hai thời điểm, ở ngoài thành một chỗ trên hoang dã, đã chất lên cao cao đủ loại bài vị. những này bài vị bên trong có là chế tác hoàn hảo, có là qua loa tại một bài bên trên dán một chương giấy. bất quá mặc dù bọn họ kiểu dáng bất đồng, thế nhưng tác dụng đều là giống nhau. đó chính là cung phụng trước kia vị kia đông sơn huyện huyện lệnh trình hoài hưng. Mà Dương Hằng tại nhận được phía dưới người hồi báo sau đó sắc mặt cũng khó nhìn. Đồng thời đối vị này trình hoài mới cũng là có chút kính nể lên. Cái này người xem ra đúng là một cái yêu dân như con quan tốt. Nếu không mà nói. Cái kia lão bách tính cũng không có khả năng đi theo hắn chống cự Dương Hằng mấy ngày. Hơn nữa nhìn đến cho dù là chết rồi. Hắn ảnh hưởng cũng không có hạ xuống. Kia chi anh hùng. Ta mối thù khấu, nếu là dạng này, càng phải đem hắn ảnh hưởng từ Đông Sơn huyện Lao đi. Vì thế đang thu thập tốt những này một bài cùng ngày. Đủ loại máu chó đen liền từ bốn phương tám hướng bị vận đến. Sau đó một thùng một thùng hướng những này một bài bên trên rồi đi. Nhắc tới cũng kỳ. Theo những này máu chó đen phun đến những này một bài bên trên. Cái kia vốn là thường thường vô thường một bài. Vậy mà bắt đầu như bị hỏa diễm cháy đốt một dạng. Xì xì xì rung động. Sau đó. Những này bị phun ra máu chó đen một bài. Lại bị các binh sĩ ném vào trong nhà xí Thẩm thấu vài cây canh, canh giờ. Tiếp đó vứt ra tới phơi khô. Lại lần nữa dùng hỏa diễm đốt cháy. Mà lần này những ngọn lửa này bên trong. Chẳng những có màu da cam phổ thông hỏa diễm. Còn có từng tia một hào quang màu đỏ từ trong đó hiện ra. Đợi đến tất cả những thứ này đều làm xong sau đó. Dương Hằng tại tai trong huyện Nha quan sát. Chỉ thấy được vốn là đã nhanh phải ngưng tụ mà thành cái kia trình hoài hưng thần hồn đã bắt đầu nhàn nhạt tán đi. Dương Hằng đến đây mới xem như thở dài một hơi. Vào lúc ban đêm Dương Hằng xem như ngủ một cách an giấc. Thế nhưng là đợi đến hắn sáng ngày thứ hai dùng qua điểm tâm. Lại đến đến trong sân Tùy tiện quét qua vọng Lập tức liền đem hắn bị sợ nhảy lên Nguyên lai tại hắn trong lúc vô tình lại lần nữa mở ra âm dương pháp nhãn quan sát cả huyện thành thời điểm Lại phát hiện tại từng nhà bên trong vẫn cứ có nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực ngưng tổ Mà lại cách này ngưng tổ tín ngưỡng chi lực so với hôm qua nhanh hơn Cứ theo đà này Chờ cho tới hôm nay giữa trưa thời điểm Cái kia chỉnh hoài hưng thần hồn liền sẽ bị ngưng tổ mà thành. Hắn liền có thể một lần đăng thần. Lần này Dương Hằng có chút giận. Những này bách tính cũng dám dạng này minh ngoan bất linh. Hôm qua vừa đốt đi bài vị. Hôm nay các nàng liền cho đứng lên. Đây là tại muốn chết nha. Vì thế Dương Hằng hai lần truyền lệnh. Mệnh lệnh đại quân lại lần nữa bắt đầu lục soát thành. Lần này lại lần nữa vào thành binh sĩ. Cũng không giống như trước kia một lần kia như thế văn nhã. Hiện tại bọn hắn là đi tới một nhà cửa miệng. Một chân liền đá văng ra đi vào xoay loạn một trận. Sở dĩ dạng này cuồng bảo. Bởi vì những binh lính này cũng cảm thấy phiền phức. Hôm qua vốn nên là bọn họ chỉnh đốn một ngày. Kết quả bị mệnh lệnh vào thành đến thu thập những này phá đầu gỗ. Vốn là cho rằng hôm qua làm xong việc. Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày. Kết quả mệnh lệnh liền xuống tới. Để bọn hắn lại lần nữa vào thành điều tra. Những binh lính này cho là đều là những này lão dân trung tìm phiền toái cho mình. Vì thế hiện tại bọn hắn là cả đám đều kìm nén hỏa đâu. Mà những cái kia lão bách tính hôm nay cũng không giống hôm qua dạng kia chống cự. Chỉ là nguyên một đám dùng cửu hận ánh mắt. Nhìn xem những này đến đây điều tra binh sĩ. Những binh lính này động tác cũng nhanh. Đến chưa thời điểm liền đem cả huyện thành lục xoát một lần Kết quả đưa đến Dương Hằng trước mặt tình báo là Cả huyện thành cũng không có gặp bất kỳ cái gì trình hoài hưng bài vị Lần này đem Dương Hằng cho náo sưởng sốt Đây không có khả năng nha Nếu như là không có bài vị Cái kia trình hoài hưng thần hồn vì cái gì ngưng tổ nhanh như vậy Mà lại tín ngưỡng chi lực không ngừng tụ tập Cuối cùng Dương Hằng thực tế không có cách nào Trực tiếp liền mệnh lệnh vung xuống binh sĩ. Tìm vài cái trong thành phú thương. Đem bọn hắn kêu tới mình trước mặt. Nhắc tới trong thành kẻ có tiền so với cái kia dân chúng càng đáng sợ chết. Có lẽ những cái kia bách tính còn có chút cốt khí. Có thể làm đến uy vũ không khuất phục. Thế nhưng những cái kia các phú thương lại không đồng dạng. Vì mạng sống cùng gia tộc kéo dài. Bọn họ cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. Quả nhiên, tìm đến những người này liền cùng Dương Hằng muốn giảng kia. Dương Hằng vừa vặn vừa mở miệng muốn hỏi. Bọn họ liền đem sự tình nguyên nhân đầy đủ nói ra. Nguyên lai like tại hôm qua đốt đi những cái kia chỉnh hoài hưng bài vị sau đó. Dân chúng trong lòng vẫn là có oán khí. Vì thế mặt ngoài bọn họ là không dám chống cự. Một lần nữa chế tác chỉnh hoài hưng bài vị. Thế nhưng các nàng vẫn là đọc lấy trình hoài hưng tốt. Vì thế những này dân chúng chỉ có thể là quỳ gối trong nhà. Cách không cách xa hướng trình hoài tâm cầu nguyện. Mà lại bởi vì hôm qua Dương Hằng bảo ngược. Để cho những này bách tính càng thêm hoài niệm khởi trình hoài mới tới. Cho nên bọn họ đối trình hoài mới tưởng niệm càng thêm mãnh liệt. Đây chính là bách tính dân tâm sở hướng. Có câu nói là dân tâm cùng thiên tâm. Vì thế ở loại tình huống này phía dưới, Trịnh Hoài Hưng thần hồn lúc này mới bị một lần nữa ngưng tụ. Nếu muốn phá hư loại tình huống này cũng là dễ dàng. Chỉ cần là Dương Hằng điều động Đại Tống Triều Long khí đến đây trấn áp. Cái kia Trịnh Hoài Hưng vừa vặn ngưng tụ thần hồn. Ngay lập tức sẽ bị đánh thành bột mịn Thế nhưng là kể từ đó lại tiêu hao Đại Tống Triều khí vận. liền vì một cách nho nhỏ Trịnh Hoài Hưng. Để cho mình triều đình khí vẫn bị hao tổn Dương Hằng cũng sẽ không làm ngu như vậy sự tỉnh Như thế tiếp xuống cũng chỉ có một biện pháp Vậy cái kia liền là cùng cái này chỉnh hoài hưng đàm phán Để cho hắn trở thành thủ hộ chính mình triều đình một tôn thần chi Nếu như chỉnh hoài hưng đồng ý Như thế mọi chuyện đều tốt Nếu là không đồng ý Dương Hằng cuối cùng cũng không thể không thi triển thần thông Cưỡng ếp đem hắn thần hồn đánh tan Sau đó Dương Hằng liền mệnh lệnh thuộc hạ người làm chính mình bài trí pháp đàn Sau đó Dương Hằng thoát khỏi long bào Thay đổi lên rồi đảo ra trang phục Sau đó tại pháp đàn phía trước tóc dài cầm kiếm Chân đạp khôi cương Ngay sau đó hắn niệm động chú ngữ Hương khí nặng nề ứng càn khôn Giấy lên thanh hương thấu thiên môn Kim điểu chạy nhanh như vân tiến Ngọc thỏ trói lõi như bánh xe Nam thần bắt đầu đầy trời chiếu Ngũ sắc thải vân náo phân phân Tử vi cung trung khai thánh điện Đào hoa ngọc nữ thỉnh thần tiên Ngàn dặm đường đường hương thân thỉnh Phi vân cưới ngựa hàng tiến đến Bái thỉnh bản đàn tam an chủ Liệt thánh kim cương chúng chư tôn Huyền thiên chân võ đại tướng quân Ngũ phương ngũ đế hiển như mây Xem núi tuyết sơn nhị đại thánh Kim cha mộc cha na cha lang Đỡ đến gây đồng mở ra miệng Chỉ điểm đệ tử tốt quá mức phân minh Bái thỉnh trình hoài hưng thần hồn đến Thần binh cấp cấp như luật lệnh Dương hàng chú ngữ niệm đồng sau đó Ở trong hư không liền có vô số quy tắc hàng lâm Những này quy tắc tại đông sơn huyện trong thành quét qua liền có vô số bách tính trong nhà bay ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ Những này ánh sáng màu đỏ chỉ là trong nháy mắt Ngay tại Dương Hằng Pháp đàn phía trước ngưng tụ Rất nhanh Dương Hằng liền thấy rất rõ ràng Những này ánh sáng màu đỏ ngưng tụ thành chính là cái kia Trịnh Hoài Hưng Dương Hằng hiện tại đối cái này Trịnh Hoài Hưng cũng là không có tính khí Tại sống sót thời điểm Hắn dựa vào một huyện bách tính ngăn trở mình mấy ngày Để cho mình tổn thất không nhỏ. Chết về sau còn không yên ổn. Vậy mà muốn thành thần tiếp tục cùng chính mình đối nhịp. Mà cái này là cái kia ánh sáng màu đỏ bên trong trình hoài Hưng cũng chầm chậm mở ra. Ánh mắt hai mắt lộ ra hai đảo kim quang. Nhìn về phía Dương Hằng. Cho dù hiện tại trình hoài Hưng còn không có thành thần. Bất quá là bằng vào Dương Hằng chú ngữ cùng thiên Đạo gia trì. cưỡng ép mà trở thành một tôn vừa vặn thành tựu thần chi. bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng có một chút thần trích thiên sinh thần thông. vì thế cái này hai mắt xem xét liền gặp được dương hằng bên cạnh, có vô số quy tắc bảo vệ. những này quy tắc, mỗi một đạo đều đại biểu cho một vị cường đại thần chi. trình hoài hưng hiện tại vừa vặn thanh tỉnh ý thức cũng có chút kinh ngạc, thật chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết dạng kia. Thánh thiên tử trước thân sau lưng có Bách Linh bảo hộ. Tại Pháp đàn phía trước Dương Hằng. Hiện tại cũng không cùng Trịnh Hoài Hưng khách sáo. Trực tiếp liền nói ra. Trịnh Hoài Hưng. Hiện nay ngươi mặc dù bỏ mình. Thế nhưng thành thần không xa. Bây giờ có thể không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng một cái tay khác đã bắt lấy một như ý. Chỉ cần là Trịnh Hoài Hưng nói một chữ không. Hắn lập tức liền dùng lôi pháp đem chỉnh hoài hưng đánh thành bột phấn. Mặc dù dạng này không cách nào triệt để để cho chỉnh hoài hưng tiêu thất. thế nhưng cũng có thể kéo dài hắn thành thần thời gian. tiếp xuống dương hằng sẽ đem có chỉnh hoài hưng văn tự thư tịch. toàn bộ thiêu hủy sau đó dùng long khí chấn áp. dạng này chính hoài tâm liền vĩnh viễn không được siêu sinh. cho dù là bách tính cảm niệm chỉnh hoài hưng cũng vô pháp nhảy ra luôn hồi. một lần nữa thành thần, cái kia chỉnh hoài hưng hiện tại tử vong sau đó, ngược lại là tâm linh thông thấu, có rồi một tia tình ái sinh chi niệm, rốt cuộc sống sót thời điểm, hắn đã vì ngô vương lý hiển tận trung đền đáp, hiện tại đã chết, cũng nên vì chính mình suy tính một chút, vì thế cái kia chỉnh hoài hành chỉ là suy nghĩ chốc lát, liền hơi hơi thấp quý đầu, tiếp đó đối dương hằng nói ra, Thánh thiên tử ở trước mặt. Ta trước kia không biết thiên thời. Đường đột thánh thiên tử. Còn xin thiên tử tha thứ. Nếu như thánh thiên tử có thể để cho ta thành thần. Như thế từ nay về sau ta nguyện hành thần đạo. Che chở bách tính. Đồng thời tuân theo thiên tử chi lệnh. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 674 binh lâm thành hạ. Trịnh Hoài Hưng vừa vặn nói xong câu đó. Tại thiên đảo bên trong liền có một chút kim quang rơi xuống. Rơi vào chỉnh hoài hưng thần miệm bên trong. Cái kia chỉnh hoài hưng vốn là còn chút ít lơ lửng không cố định thần hồn. Lần này đột nhiên ngưng động. Trong trước mắt vô số tín ngưỡng chi lực. Liền tụ tập đến trên người hắn. Ngay sau đó thân thể của hắn hóa thành một đoàn màu đỏ mặt trời. Xuất hiện tại dương hằng trước mặt. Nguyên lai hắn mới vừa nói cái kia lời thể bị thiên đạo xúc động. Cho nên hạ xuống khen thưởng. Vì thế hắn lúc này mới có thể nhanh chóng thành tựu thần chi. Bất quá cái này đã là thiên đạo khen thưởng, Cũng là đối với hắn trói buộc. Từ nay về sau nếu là hắn làm trái lời hứa. Những cái kia thần quang ngay lập tức sẽ đánh tan thân thể của hắn. Để cho hắn nhiều năm khổ tu hóa thành hư Không. Mà lúc này chỉnh hoài hưng thành tựu thần thể. Cũng là có được thần mà minh chi thần thông. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu. Mình bây giờ bị thiên đạo cưỡng ép cùng Dương Hằng đến triều đình cho buộc chung một chỗ. Đến lúc này hắn cũng có chút cười khổ. Tại sống sót thời điểm. Hắn là Dương Hằng địch nhân tận trung đền đáp. Vì thế bỏ mình. Không nghĩ tới sau khi chết sau đó ngược lại sẽ cùng Dương Hằng triều đình buộc chung một chỗ. Đứng tại Pháp đàn phía trước Dương Hằng rõ ràng cũng đã nhận được thiên đạo truyền tin. Vì thế hắn cũng rõ ràng trước mắt Trịnh Hoài Hưng hiện tại là bạn không phải địch. Thế là Dương Hằng là cười to vài tiếng. Sau đó hắn liền miệng tặng chú ngữ. Cẩn thỉnh lục đinh lục giáp thần. Chặn mở đại lộ đẳng nhân hành. Tam hồn quy bản thân. Bày phách tùy thân hành. Chư thần đều quy điện. Tặng thánh quy thiên đình. Rút thoát ngũ hành pháp. Hóa thành bản tự thân. Ta nay tống thần hậu. Tức thỉnh tốc hàng gặp. Ta phùng hốn nguyên tổ sư. Cấp cấp như luật lệnh. Ta ma lùi tàng hình. Cái này là lùi thần chú. Chỉ là chú ngứ vừa đọc. Cái kia vốn là đã ngưng tổ trình hoài hưng thần hồn liền không tự chủ được phi tản mát. Một lần nữa trở về từng nhà bách tính trong nhà. Sau đó dương hàng thối lui pháp đàn. sau đó, một lần nữa về tới đại sảnh bên trong, mệnh lệnh chính mình sát người thái giám, truyền ta ý chỉ, phong trịnh hoài hưng là đông sơn huyện thành hoàng, tại đông sơn huyện vì đó kiến trúc thành hoàng miếu, bên cạnh cái kia thái giám đối với dương hằng ý chỉ có chút không hiểu, phía trước mấy ngày thời điểm dương hằng đối cái này trịnh hoài mới là hận thấu xương, hiện tại thế nào, lại phải cho chết đi hắn xây miếu, Bất quá xem như thái giám. Chủ tử mà nói. Bọn họ cho dù hoài nghi cũng muốn toàn lực đi thực hành. Vì thế rất nhanh. Đông Sơn huyện bách tính cũng đã biết Dương Hằng mệnh lệnh. Mà những cái kia vốn đang đối Dương Hằng rất có thành kiến. Thậm chí có chút cừu hận dân chúng. Rốt cuộc lắng lại một chút chính mình lửa giận Dương cung bạc kiếm Đông Sơn huyện. Hiện tại rốt cuộc cũng bắt đầu thay đổi bình tĩnh một chút. đối với dương hằng đến phong thưởng cái kia trình hoài hưng cũng có qua có lại tại vào lúc ban đêm rất nhiều đông sơn huyện bách tính liền mơ tới trình hoài hưng tại trong mộng trình hoài hưng nói cho bách tính bởi vì dương hằng phong thưởng hắn đã trở thành đông sơn huyện thành hoàng che chở đông sơn huyện bách tính sáng giấc an ninh bảo đại tống triều an khang tại sáng ngày thứ hai thời điểm Rất nhiều từng nằm mơ bách tính. Liền đem tin tức này nói cho những người khác. Vừa bắt đầu thời điểm người khác còn chưa tin. Rốt cuộc dương hằng cùng Trình Hoài Hưng thế nhưng là tử địch. Hiện tại làm sao có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng là theo nằm mộng người càng ngày càng nhiều ra tới chứng minh chuyện này. Trình Hoài Hưng báo mộng sự tỉnh. Cũng liền bị toàn bộ Đông Sơn huyện thành người nhận định là chân vì thế vốn là có chút khẩn trương đông sơn huyện. liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chìm xuống. đợi đến dương hằng dẫn mấy chục vạn đại quân một lần nữa xuất chinh thời điểm. đông sơn huyện đã cùng trước kia những cái kia đầu hàng huyện thành không có gì khác biệt. hoàn toàn quy thuận tại dương hằng thống chỉ phía dưới. lại nói lúc này nam kinh thành bên trong đất là loạn thành một đoàn. theo tiền tuyến đại quân tan tác. Nam Kinh Thành bên trong những quyền quý kia cũng biết Dương Hằng sắp đánh tới tin tức. Những ngày trước kia còn ôm một tia hy vọng. Cho là lý kỳ có thể ngăn cản được Dương Hằng quyền quý. Hiện tại hoàn toàn không còn cách này tưởng niệm. Vì bảo trụ chính mình thân ra tính mệnh. Những người này bắt đầu không ngừng đổi chỗ Nam Kinh Thành bên trong tài sản. Đồng thời đem chính mình thân tín tộc nhân từ Nam Kinh Thành trung chuyển chuyển qua nông thôn đi. Cho tới những này quyền quý bản thân. Bởi vì Ngô Vương Lý Hiển xem nghiêm. Bọn họ thế nhưng là ra không được thành. Có thể đem thân thích đưa ra ngoài. Đây là Ngô Vương Lý Hiển không muốn cùng bọn họ nháo đến thái cứng. Cho nên mở một mặt lưới kết quả. Thế nhưng là cho dù là dạng này. Nam Kinh Thành bên trong giá phòng cũng là một ngày ba ngã. Mà lương thực giá cả ngược lại bắt đầu tăng vọt. Mặc dù Ngô Vương Lý Hiển mấy lần hạ chỉ yêu cầu những cái kia thương nhân lương thực bình ước giá hàng. Thế nhưng hắn ý chỉ bây giờ căn bản liền chuỗi đít giấy cũng không bằng. Vì thế cái kia nam kinh thành bên trong bách tính là tiếng oán than dậy đất. Thế nhưng là đối với loại tình huống này, Ngô Vương Lý Hiển cũng đúng là không có biện pháp gì. Nếu là tại thời kỳ hòa bình hắn tự nhiên có thể cường lực những quyền quý kia hạ giá. Đồng thời từ cách khác địa phương triệu tập lương thảo vào Nam Kinh Thành. Thế nhưng hiện tại những cái kia địa phương thượng quan thành viên cũng học tinh. Đối với ngô vương Lý Hiển mệnh lệnh là mặt ngoài là đáp ứng. Nhưng lại một giọt lương thực cũng không có vận đến Nam Kinh Thành. Bởi vì những này làm quan cái kia đã thấy rõ ràng. Toàn bộ ngô quốc chỉ sợ là giữ không được. Ở loại tình huống này phía dưới. Bọn họ đương nhiên phải vì chính mình sau đó phú quý suy nghĩ. Vì thế bọn họ nghĩ cách là. Nếu như Ngô Vương Lý Hiển có thể tại Nam Vinh Thành ngăn cản được Dương Hằng. Dương Hằng bị ép lui về Bắc Phương. Vậy bọn hắn liền đều là Ngô Quốc thần tử. Nếu như Nam Vinh Thành bị công phá. Bọn họ liền sẽ thứ nhất thời gian hướng Dương Hằng đưa tới Thư Xin Hằng. Mà Ngô Vương Lý Hiển rõ ràng cũng biết là điểm này. Vì thế vì mình phú quý Hắn cũng là liều mạng Cách này ngô vương lý hiển bổ nhiệm hắn tâm phúc mưu sĩ Chu Viêm Đảm nhiệm nam Vinh thành phòng ngự đại sứ Đồng thời còn đem chính mình nội khố mở ra Bên trong lương thảo cùng bạc theo Chu Viêm dạng đi dùng Cách này Chu Viêm cũng không giống như ngô vương lý hiển như thế không quả quyết Hắn tại đảm nhiệm phòng ngự đại sứ đầu một ngày Liền đem toàn bộ binh lực toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Đồng thời bắt đầu một nhà một nhà tìm những này quyền quý nói chuyện. Làm như vậy mắt là để cho những quyền quý kia đem nhà mình đinh toàn bộ giao ra. Đồng thời xuất một bộ phận lương bổng. Những này các quyền quý kỳ thực trong lòng là không nguyện ý. Rốt cuộc những này gia đình thế nhưng là bọn họ sinh mệnh bảo hộ. Thế nhưng đối mặt chu viêm cường ngạnh thái độ. bọn họ cũng chỉ có thể là làm dáng một chút. vì thế, rất nhanh rất nhiều trong nhà gã sai vặt liền bị lung tung trang bị một cái, tiếp đó ném đi một cây đao, đem bọn hắn đưa đến trong quân doanh đi rồi. đây cũng là chu viêm có chút văn nhân khí thế. đối với trên quân sự hắn đúng là không hiểu rõ. nhìn thấy những này quyền quý đưa tới nhiều người như vậy, còn tưởng rằng bọn họ thỏa hiệp. Thế là liền yên tâm thoải mái bắt đầu an bài khởi Nam Vinh Thành phòng ngự. Bất quá cái này một cái không hiểu quân sự văn nhân. Cuối cùng vậy mà sắp tới 10 vạn người toàn bộ an bài vào Nam Vinh Thành trên tường thành. Tiếp đó đều đều phân bố. Phải biết Nam Vinh Thành. Thế nhưng là có 70 dặm xung quanh dài. Tại dài như vậy chiều dài bên trên. Liền là 10 vạn người toàn bộ lên rồi thành tưởng. Như thế phòng thủ độ dày cũng không có bao nhiêu. Bất quá đối với cái này Chu Viêm lại cũng không có ý thức được. Hắn ngược lại đắc chí Cho là chỉ cần là có Nam Kinh thành tường cao dày. Dương Hằng liền là có trời lớn bản sự cũng không xông vào được tới. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới hiện tại Nam Kinh thành nội bộ. Hoàn toàn liền là một cái thùng thuốc nổ. Phía trước một đoạn thời gian hắn ếp buộc từng cái quyền quý đem binh quyền giao ra. Tiếp đó lại để cho bọn họ quyên lương. Lần này lại để cho bọn họ trông nom việc nhà Đinh cũng sao ra. Mà lại để bọn hắn khiêm tốn vô giá. Hoàn toàn là cùng những này quyền quý cùng thổ hào đám thân sĩ đối nghịch. Tại ngô vương Lý Hiển nếu như cường đại tình huống phía dưới. Những người này dĩ nhiên là không dám nói gì. Thế nhưng hiện tại cách này triều đình đã đến mưa gió phiêu mưu thời điểm. Những này các quyền quý dĩ nhiên là đều đánh đều chủ ý Vì thế Dương Hằng Đại Quân còn còn chưa đạt tới Nam Kinh Những cái kia đầu hàng thư tử liền giống như tuyết rơi một dạng Bay đến Dương Hằng trên bàn Mà Dương Hằng đối loại tình huống này là rất được hoan nghênh Phải biết nếu muốn bằng vào Đại Quân công phá Nam Kinh thành Cái kia có thể thật sự là so với lên trời còn khó hơn Cho dù là cưỡng ép công phá Nam Kinh. Như thế chính mình cách này mấy chục vạn đại quân. Cuối cùng cũng chỉ sợ không thừa nổi bao nhiêu. Có những người này làm nổi ứng. Đối với mình dĩ nhiên là một kiện đại hảo sự. Vì thế dương hằng đối với những người này thư tử. Nhặt khẩn yếu. Cùng dẫn đầu mấy người làm trả lời. Nói cho bọn hắn. Chỉ cần là bọn họ có thể lần này công phá Nam Kinh trung lập dưới đại công. Đến lúc đó bảo bọn họ vinh hoa phú quý. Cứ như vậy một phần không có gì đặc biệt thư từ, Lại giống như mười vạn hùng binh. Những này các quyền quý tại nhận được Dương Hằng thư từ sau đó là vui mừng quá đỗi. Tiếp xuống bọn họ liền bắt đầu lẫn nhau liên lạc. Chuẩn bị tại lúc khi tối hậu trọng yếu mở ra cửa thành. Tại Dương Hằng trước mặt lập một trận đại công. Kỳ thực cũng không chỉ những này các quyền quý nghĩ đến thế nào bảo mệnh. Liền liền cái kia ngô vương Lý Hiển cũng bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù nói Lý Hiển cũng không phải là muốn đầu hàng. Thế nhưng hắn cũng muốn tại lúc khi tối hậu trọng yếu chạy ra Nam Kinh Thành. Tiếp đó tại cái khác địa bàn Đông Sơn tái khởi. Vì thế, hắn một phương diện toàn lực ủng hộ chu viêm phòng thủ Nam Kinh Thành. Một phương diện khác an bài chính mình tâm phúc. An bài cho hắn đào tẩu lộ tuyến. Theo tiên phong Lưu Việt đại quân đi tới Nam Kinh thành phía dưới. Toàn bộ Nam Kinh thành bầu không khí càng căng thẳng hơn. Chu Viêm đối mặt loại tình huống này. Trực tiếp liền đem Nam Kinh bên ngoài toàn bộ thành trì. Toàn bộ tặng cho Lưu Việt. Chính hắn chỉ muốn tại Nam Kinh thành bên trong phòng thủ. Tiếp đó cùng Dương Hằng quyết một trận tử chiến. Nếu như là mọi người đồng tâm hiệp lực. Như thế hắn cách này phương pháp đúng là tốt. Bởi vì Nam kinh Thành thành tường cao dày. Hơn nữa Lương Thảo dư giả. Nếu như Bách tính cửa liều chết một trận chiến mà nói. Dương Hằng Náo không tốt thật đúng là bất đắc dĩ lui về Bắc Phương. Thế nhưng là tình huống thực tế là. Lưu Việt vừa vặn tới Nam Ginh Thành dưới chân. Hắn liền thu vào bên trong thư tử. Phong thư này là bên trong rất nhiều quyền quý liên danh một cách văn thư. Chính là muốn nói cho Lưu Việt. Chỉ cần là một ngày nào công thành. Chỉ cần là lưu việt dựng thẳng lên màu đỏ đại kỳ, Bọn họ lập tức liên lạc nhân mã. Mở ra cửa thành nghinh thiên quân vào thành. Bất quá đối với loại này sự tình. Lưu việt cũng không dám tự tiện chủ trương. Vì thế hắn chỉ có thể là tại Nam Kinh thành đâm xuống chủ nhân mã. Tiếp đó chờ lấy dương hàng mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mở đến Nam Kinh dưới chân. Bất quá cho dù là Dương Hằng mấy chục vạn nhân mã đi tới Bọn họ cũng vô pháp đem toàn bộ Nam Kinh Thành vây khốn Chỉ có thể là nhặt khẩn yếu yếu đạo an bài một chút nhân mã phòng thủ Đem đại bộ phận nhân mã đều tập trung vào Nam Kinh Thành thành bắc cửa Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 675 công thành Tại chỉnh đốn mấy ngày sau Dương Hằng tại một ngày này buổi sáng đánh chống tụ tướng Tiếp lấy Dương Hằng liền bắt đầu an bài tiến đánh Nam Kinh thành công việc. Đối với tòa này được thành. Dương Hằng cũng là có chút đau đầu. Bất quá cho dù là lại phiền phức cũng đánh. Vì thế hắn ra lệnh mấy viên đại tướng tại Nam Kinh thành vài cách phương hướng khởi xướng tiến công. Những này tiến công cũng không thật muốn công lên thành tường. Chẳng qua là cho Nam Kinh thành quân coi giữ một chút kiềm chế. Để cho hắn không thể đem toàn bộ binh lực quyền tập trung đến chính mình chủ công phương hướng lên. Là chủ công phương hướng bắc mặt. Dương Hằng phái ra chính mình hãn tướng Lưu Việt đảm nhiệm chủ công. Cái này cũng cũng không phải là Dương Hằng không muốn cho những người khác công lao. Thật sự là những người khác từ lúc phong hầu sau đó. Liền không còn trước kia lòng tiến thủ. Cũng chỉ có Lưu Việt vẫn là dám đánh dám liều. Mà Dương Hằng chính mình cũng tại lưu việc đại quân sau đó tiếp ứng. Chỉ cần là có cái gì nguy cấp tình huống. Dương Hằng liền có thể thi triển thần thông đi tới tiếp viện. An bài xong sau đó. Toàn bộ đại doanh liền bắt đầu tiếng chống lỗi lỗi. Mấy chục vạn đại quân là dốc toàn bộ lực lượng hướng Nam Kinh thành từng cách phương hướng mà đi. Dương Hằng bên này động tác. Thành trên tường Chu Viêm cũng phát hiện. Hắn vội vàng một mặt bố trí quân đội lên thành tường phòng thủ Mặt khác hướng Nam Kinh thành bên trong Ngô Vương Lý Hiển bẩm báo Để cho Lý Hiển lên đầu thành cổ vũ sĩ khí Thế nhưng là Ngô Vương Lý Hiển nào dám lên đầu thành đi tìm chết Thế là hắn sai người chuyển lời Để cho Chu Viêm Thủ tướng Đại Quân Mà chính hắn ở hậu phương vì đó chỉnh đốn lương thảo Chuẩn bị bất cứ tình huống nào chu Viêm nghe đến Ngô Vương mệnh lệnh tức bực sầm chân. Cái này đến lúc nào rồi? Còn tham sống sợ chết. Thế nhưng là hắn lại không thể trái phải Ngô Vương lý hiển ý chí. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem chuyện này để qua một bên. liền tại cái này sao một để lỡ công phu. Tại phía dưới dương hằng đại quân đã chuẩn bị tốt đủ loại công trình khí giới. Ngay sau đó vô số đại quân liền hướng Nam Kinh thành vọt tới. Chu viêm mặc dù nhìn xem phía dưới khắp nơi đen nhìn nhịp người, ánh mắt đều có chút phát hoa, thân thể đều cũng có chút run rẩy Bất quá cái này người ý chí còn tính là kiên định. Mặc dù lần thứ nhất đối mặt đại quân công thành, vẫn cứ cắn răng mệnh lệnh binh sĩ chuẩn bị phòng thủ. Ngay sau đó tại Nam Vinh Thành cái trước cái nồi lớn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tại nồi lớn bên trong nấu liền là chứ xanh vàng lỏng. Thứ này là cái gì? Mọi người hẳn là đều biết. Ta ở chỗ này liền không tường thuật. Bất quá ta phải nặng chút nói một chút. Bị loại này vàng lỏng tới đến trên thân. Sở thụ đến thương tích. So với cái kia cung tên cùng gỗ lăn lôi thạch đập chúng còn muốn thảm. Bị bị cung tên bắn chúng. Còn có một cái cứu trở về cơ hội. Bị gỗ lăn lôi thạch đập chúng liền là bị mất mạng tại chỗ. Nhận lấy thống khổ cũng không lớn Thế nhưng là một khi bị vàng lỏng tưới đến trên thân Như thế cách này tội coi như có thụ Đầu tiên là da chóc thịt bong Tiếp lấy bị thương bộ vì liền sẽ chậm rãi sinh mù Tiếp đó bắt đầu nát sữa Loại này nát sữa lại một mực lan tràn đến toàn thân Mà thủ thương người cuối cùng lại toàn thân nát sữa mà chết Trong đó chịu đến thống khổ Nhân loại không cách nào tưởng tượng Đối mặt loại tình huống này Cuối cùng đại bộ phận đều là binh lính bị thương Đều sẽ cầu khẩn để cho mình đồng bạn đem chính mình xử tử Lấy giảm bớt thống khổ Dương hàng bên này cũng không để cho binh sĩ vừa mới bắt đầu liền cầm lấy thang mây công trình Mà là đủ loại công trình khí giới Trước hết đẩy lên dưới tường thành Mà những này khí giới công thành bên trong nhất làm cho người sợ hãi liền là xe bắn đá Những này xe bắn đá là Dương Hằng tại hiện đại tra Duyệt Văn Hiến làm được tối ưu phương thức. Hắn chẳng những có thể đưa lên nặng mấy chục cân cự thạch. Quan trọng hơn là hắn đưa lên khoảng cách. Muốn so cái này gì dưới xe bắn đá xa một mảng lớn. Đây cũng là Dương Hằng lần này dám tấn công chính diện Nam Kinh thành một cái trọng yếu pháp bảo. Mà còn lại những cái kia thang mây. Dương Hằng cũng không có giống trước kia dạng kia để cho binh sĩ khiêng cái thang tiến đến công thành. Cái này thang mây Dương Hằng cũng sử dụng bắc phương vô số công tượng. Chế tạo vô số địa cầu vị diện mấy ngàn năm nay công thành tinh hoa. Tạo hình là hắn dưới mang theo bánh xe. Có thể thôi đồng chạy. Cấu cũng được xưng là xe thang mây. Phân phối có phòng thuẫn. Xe tời. Chào câu mấy người khí cụ. Mang theo dùng dòng dọc lên xuống trang bị Đối mặt Dương Hằng Thủy triều một dạng công kích Ở trên thành lầu Chu Viêm cũng không yếu thế Hắn một bên thúc giục Các binh sĩ không ngừng đánh trà Một bên nghĩ tất cả biện pháp không cho Dương Hằng công trình khí giới tới gần Tại Nam Kinh Thành Quang bên trên cũng trang bị một chút xe bắn đá Vốn là những này xe bắn đá ở trên cao nhìn xuống Đối với phía dưới khí giới công thành áp chế phi thường lợi hại. Thế nhưng là lần này những này xe bắn đá lại cũng không làm sao có thể phát huy chính mình tác dụng. Bởi vì tại dương hàng đội ngũ phía sau có lấy mấy trăm cỗ cử lực xe bắn đá. Những này xe bắn đá ném đá khoảng cách là cái này gì giới xe bắn đá gấp đôi. Vì vậy đối với thế giới này xe bắn đá có đầy đủ phương vị áp chế. Vì thế đến cuối cùng. Chu viêm bên này không thể không dùng binh sĩ máu tươi cùng huyết nhục đến chống cự lại đối diện thủy Triều một dạng tiến công. Mà chu viêm bên này nếu như không phải có thành tường dựa vào mà nói. Chỉ sợ dưới tay những binh lính kia cùng tráng đinh sớm liền trốn. Thành trên tường song phương đánh náo nhiệt. Trong thành cũng không có yên tĩnh lại. Ngay tại dương hằng bên này. Công thành vừa mới bắt đầu. Trong thành rất nhiều các quyền quý liền bắt đầu dày đặt tập trung chính mình thân tín gia đình. Những người này bây giờ vì tương lai mình vinh hoa phú quý. Đã không lo được bọn họ chủ tử Ngô Vương Lý Hiển. Càng thêm quan trọng là những này quyền quý mỗi một nhà đều có trên trăm gia đình. Cái này một tập trung lại vậy mà tập trung mấy ngàn người. Mà cái này mấy ngàn người đều là trang bị tinh lương. Dám đánh dám liều. Xem như những người này dẫn đầu không phải người khác Chính là Ngô Vương Lý Hiển để để phiêu kỷ tướng quân Lý Ngọc Cái này người đừng nhìn là đảm nhiệm điều phiêu kỷ tướng quân Tựa như là quyền cao chức trọng Kỳ thực Lý Hiển căn bản là không có cho hắn bất kỳ cái gì quyền lợi Chỉ có điều để cho hắn treo cái tên mà thôi Bất quá Lý Ngọc cũng không nghĩ lấy tranh quyền đoạt lợi Mà là mỗi ngày tại hắn trong phủ ca múa mừng cảnh Thái Bình Vốn là cái này ngày trải qua thật tốt, thật giống phải cứ như vậy tiếp tục đến thiên trường địa cửu. Thế nhưng là đột nhiên Dương Hằng mang theo đại binh liền đánh tới, mà mà lại tới là khí thế hùng hổ, rất nhiều địa phương là nghe tiếng rơi cuống, xem ra Nam Kinh thành cũng thủ không được. Vì thế cái này Lý Ngọc vì mình tương lai vẫn cứ có thể hưởng thụ cái này vô tận sung sướng, liền lên không nên có tâm tư. Lần này cũng là hắn xem như dẫn thủ lính liên lạc chư quyền quý. tiếp đó hướng dương hằng dâng lên thư xin hàng. mà chính là bởi vì thân phận của hắn, nam kinh thành người, cũng không có người nghĩ đến hắn lại đầu hàng. vì thế chờ hắn mang theo mấy ngàn tinh nhuệ gia đình hướng thành tường phía bên kia di chuyển thời điểm. mọi người còn tưởng rằng vị này ngô vương để để vì thủ thành đem hết toàn lực đâu. thế nhưng là chờ hắn đi tới cửa thành thời điểm, ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy ngàn tinh nhuệ gia đinh liền ùa lên, hướng về phía thủ thành những binh lính kia là một trận loạn chém loạn giết. Phải nói thủ cửa thành này một ngàn người đến là Chu Viêm chuyên môn an bài. Bọn họ đều là trong đại quân tinh tuyển ra tới tinh nhuệ. Chu Viêm sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì sợ Hãi Dương Hằng đột nhiên công phá cửa thành. Có những này tinh nhục cũng có thể ngăn cản một trận. Để cho những người khác đến đây tiếp viện. Những người này đúng là lợi hại. Tại đối mặt trang bị tinh lương. Dám đánh dám liều gia đình lúc công kích. Vậy mà giữ vững được một hồi. Mà như vậy sao một hồi thời gian. Trên đầu thành chu viêm liền được bẩm báo. Hắn đầu tiên là giật mình. Tiếp đó khí là hai mắt đỏ bừng sau đó. Hắn tự mình mang theo chừng một ngàn người xuống tới tiếp viện Thế nhưng là chờ hắn đi tới cửa thành thời điểm Phát hiện cửa thành cái kia hơn một ngàn quân coi giữ đã bị giết không sai biệt lắm Mà Lý Ngọc hiện tại đã mang theo nhân mã bắt đầu chuẩn bị mở cửa thành Bởi vì Nam Kinh thành thành tường thật sự là quá cao Mà lại cửa thành quá lớn Cho nên không có chuẩn bị ngàn cân ác Vì thế Lý Ngọc rất dễ dàng liền đi tới cửa thành Tiếp đó đem chặn lấy cửa thành những cái kia tàn đá toàn bộ đẩy ra. Hiện tại đã bắt đầu mệnh lệnh binh sĩ mở cửa cái chốt. Cũng chính là ở thời điểm này. Chu viêm mang theo nhân mã chạy tới. Chu viêm xem xét tình huống này cũng không chậm trễ. Trực tiếp liền mệnh lệnh chính mình binh sĩ bắt đầu công kích Muốn kéo dài đối phương. Mở ra cửa thành tốc độ. Đồng thời. Hắn phái người tiến đến hướng trên tường thành lại lần nữa triệu tập nhân mã. Muốn đến đây tiếp viện. Thế nhưng là đến lúc này. Chu Viêm trước đó an bài phòng thủ sách lược lỗ thủng liền xuất hiện. Chu Viêm đem mười vạn nhân mã bình quân an bài tại bốn phía trên tường thành. Mặt ngoài xem ra mỗi một chỗ thành tường đều có thể có đầy đủ nhân thủ phòng thủ. Thế nhưng là Nam Kinh có 70 dặm xung quanh lớn. Dài như vậy về khoảng cách ác. Nếu muốn lại điều động nhân mã, ánh sáng chạy canh qua lại phải một canh canh giờ. Vì thế Chu Viêm mặc dù bên này liều chết tiến công, muốn kéo dài đối phương mở cửa tốc độ. Thế nhưng vẫn là thời gian không đủ. Cuối cùng hắn viện quân còn chưa tới. Lý Ngọc phía bên kia liền đang mở ra cửa thành. Mà Nam Kinh Thành ở ngoài là chủ công Lưu Việt. Nhìn thấy Nam Kinh Thành cửa thành đột nhiên được mở ra. Hắn đầu tiên là vui mừng. Tiếp đó trong lòng chính là giật mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương muốn đem chính mình đại quân cuốn vào thành đi? Tiếp đó tại ủng thành bên trong toàn lực vây giết sao? Ngay tại Lưu Việt do dự thời điểm. Đối diện mở ra trong cửa thành sông ra một đôi kỵ binh. Những vị binh này là không bình thường chật vật. Bất quá lại không có dừng lại. Thẳng đến Lưu Việt nơi này tới. Lưu Việt cho rằng đối phương muốn đột kích chính mình công thành xe. Trong lòng còn có chút cảm thán đối phương anh dũng. Vì thế hắn không thể không phái ra chính mình thân binh tiến đến ngăn cản được nhóm người này. Tránh khỏi để bọn hắn nhiễu loạn chính mình trận hình. Thế nhưng là, ý tưởng bên trong chiến đấu cũng không có phát sinh. Hắn thân binh thống lính rất nhanh liền thúc ngựa một lần nữa về tới Lưu Việt trước mặt. Sau đó đem một phong thư tử đưa tới Lưu Việt trước mắt. Lưu Việt sườn sốt một chút. Tiếp đó tiếp nhận thư tử. Nhìn kỹ. Sau đó là mừng rỡ. Nguyên lai phong thư này chính là bọn họ chủ tử Dương Hằng. Cùng đối diện Nam Kinh Thành bên trong những người kia liên lạc hồi âm. Nguyên lai Dương Hằng sớm liền cùng bọn hắn có rồi liên lạc. Cho nên những người này lúc này mới liều chết mở ra cửa thành. Lần này Lưu Việt cũng không chậm trễ. Vội vàng đem những người này thu đến trước mặt mình. Không kịp chờ Lưu Việt bắt đầu tra hỏi. Từ đầu người kia liền nhảy xuống ngựa. Quỳ đến Lưu Việt trước mặt. Thỉnh đại nhân vội vàng vào thành. Nếu không mà nói chu viêm viện quân là đến. Lưu Việt nhẹ gật đầu. Sau đó đem chính mình thân binh đại tướng kêu tới. Mệnh hắn dẫn năm ngàn nhân mã lập tức tiến đến tiếp viện cửa thành. Hắn sở dĩ chỉ là phái đi 5.000 người Cũng là một cây dò xét Mặc dù có dương hằng hồi âm Thế nhưng Lưu Việt cũng không có hoàn toàn tin tưởng những người này Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 676 lấy thần mố quân Theo cách này 5.000 sinh lực quân gia nhập Cửa thành thế cuộc lại một lần nữa phát sinh biến hóa Chu Viêm đã không cách nào lại duy trì đối cửa thành tiến công Bọn họ chỉ có thể là không không ngừng lui lại. Đồng thời lo lắng chờ đợi viện quân. Mà lưu việt bên này cũng phát hiện cửa thành đã bị chính mình nhân mã khống chế. Mà đối phương thật sống thật không có cái gì mai phục. Lần này hắn nhưng là lớn mật. Lập tức liền chỉ huy chính mình hơn hai vạn nhân mã bắt đầu hướng bọn họ bên này vận động. Tại cuối cùng phương dương mãi mãi cũng phát hiện cửa thành biến hóa. Hắn vội vàng phái người tiến đến nghe ngóng. Chỉ chốc lát sau thám mã liền trở về bẩm báo. Khởi bẩm Thái thượng hoàng, Ngô Vương Lý Hiển đệ đệ Lý Ngọc dù sao mang theo nhân mã chiếm cửa thành. Lưu Việt tướng quân đã khống chế cửa thành. Hiện tại Thỉnh Đại Vương lập kiếm phái đại quân tiến đến tiếp viện. Dương Hằng trên mặt lộ ra nụ cười. Những này Nam Kinh thành bên trong quyền quý quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vì thế Dương Hằng lập tức liền mệnh lệnh lại thêm tại bên cạnh mình tiết phong. Ngươi lập tức mang theo năm vạn nhân mã tiến đến tiếp viện. Công phá cửa thành sau đó hướng trên tường thành khởi xướng phản công. Tốt nhất có thể trước lúc trời tối đoạt lấy từng cái cửa thành. Dương Hằng sở dĩ dưới dạng này mệnh lệnh. Cũng là hấp thụ giáo huấn Lần trước công kích kinh thành thời điểm. Liền để thuận đức hoàng đế cho chạy trốn. Lần này nếu là thật lại để cho Lý Hiển chạy trốn. Náo không tốt. Hắn lại còn lại ra cái gì yêu thiêu thân. Tiết phong lính mệnh sau đó lập tức điểm đổ nhân mã. Tiếp đó phi tốt hướng cửa thành mà đi. Tại An bài tốt đoạt thành công việc sau đó. Dương Dương hằng liền phái khoái mã thông chi cách khác vài cách phương hướng. Để bọn hắn đình chỉ công thành chặt chẽ phòng thủ. Để phòng trong cửa thành chạy ra cái gì dư nhiệt Theo Tiết Phong đại quân đi tới, tại cửa thành Chu Viêm, là đúng là ngăn cản không nổi. Cuối cùng thậm chí hắn liên thành tường đều trở về không được. Cuối cùng chỉ có thể là mang theo tàn binh bại tướng trốn hướng trong thành. Tiết Phong cùng lưu việt hai người tổ hợp sau đó. Đơn giản thương lượng một chút. Tiếp đó liền bắt đầu phân công. Bởi vì trên tường thành lính phòng giữ quá nhiều. Cho nên tiêu diệt toàn bộ thành tường nhiệm vụ. Liền giao cho Tiết Phong sinh lực quân. Mà hướng trong thành mở rộng nhiệm vụ. Liền do lưu Việt để hoàn thành. Cho tới nói đối Nam Kinh thành con đường chưa quen thuộc. Cái kia ngược lại là việc nhỏ. Bởi vì bọn hắn bên cạnh còn đi theo mấy ngàn cách những quyền quý kia gia đình đâu. Những người này liền là tốt nhất dẫn đường. Cho tới đi theo Lý Ngọc đến những quyền quý kia. Hiện tại đương nhiên sẽ không lại đến chiến trường. Bọn họ vừa rồi sách theo đao cùng chu viêm liều mạng. Đó cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại viện quân tới. Bọn họ vì mình sinh mệnh suy nghĩ. Đương nhiên sẽ không lại cùng những ngày đại đầu binh sen lẫn trong cùng một chỗ. Tiết phong tại cùng lưu việt sau khi tách ra. Lập tức liền mang theo nhân mã theo sản đảo hướng trên tường thành phát khởi tấn công mạnh. Mà cái này là thành trên tường các binh sĩ đã biết cửa thành bị phá tin tức. Vì thế đã không có tâm tư chống cự. Tiết phong đại quân vừa mới lên đầu thành Những người này liền phân phân ném ra binh khí Quỳ dạp xuống đất khẩn cầu mạng sống Đối với những này đầu hàng người Tiết phong đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt Mà là phái một người đem những người này tập trung ở cùng một chỗ Đoạt lại binh khí Nhắc tới ngô quân bên trong thật đúng là có chút ít ngoan cố Mặc dù đại bộ phận người đều buông xuống binh khí đầu hàng Thế nhưng còn có chút tướng quân mang theo thân tín dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Đối với những người này Tiết Phong liền không thể không tự mình mang theo nhân mã tiêu diệt Tốt tại những người này mặc dù nói có liều chết tác chiến tri chi tâm Thế nhưng đã đánh mới vừa buổi sáng Là người kiệt sức Ngửa hết hơi Vì thế đối mặt Tiết Phong sinh lực quân Bọn họ chỉ là ngăn cản vài cái Rất nhanh liền lâm vào bị động Mà tiết phong bên này viện quân lại càng ngày càng nhiều Đến phía sau tới những này chống cử người liền bị hung hăng mà người tới nước chảy bao phủ lại Chờ đến tối thời điểm Nam Kinh Thành toàn bộ cửa thành đều đã bị tiết phong khống chế Mặc dù nói cửa thành bị khống chế Thế nhưng Nam Kinh Thành chiến đấu cũng không có kết thúc chu Viêm hiện tại vẫn cứ mang theo lui ra đến binh sĩ. Trong thành cùng Lưu Việt đánh du khích chiến. Mà xem như bọn họ chủ tử Ngô Vương Lý Hiển. Hiện tại cũng mang theo chính mình Ngự Lâm Quân gia nhập phản kích hàng ngũ. Đây cũng không phải Ngô Vương Lý Hiển là cỡ nào anh Dũng. Hắn sở dĩ làm như vậy đó cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì tại cửa thành vừa vỡ. cái này ngô vương lý hiển liền đã chuẩn bị mang theo chính mình ngự lâm quân giết ra cửa thành đi đào mệnh thế nhưng là ngô vương lý hiển vận mệnh hiển nhiên là có chút không tốt hắn từ nam thành môn giết ra ngoài sau đó vốn là cho rằng biển rộng bầu trời kết quả đối mặt là dương hằng dưới trướng đại tướng đường khải đối mặt đường khải cách này viên hãn tướng lý hiển hiện tại ngoại trừ binh sĩ tương đối tinh nhuệ bên ngoài Đã không có cái gì đại tướng đi theo. Vì thế chỉ là một cái công kích. Lý Hiển ngự lâm quân liền bị đánh là chật vật không chịu nổi. Thậm chí có một lần đường khải mang theo kỵ binh đều muốn sắp tiếp cận cửa thành. Cuối cùng Lý Hiển thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể là một lần nữa đóng cửa thành. Về tới hắn trong vương cung. Thế nhưng là vừa vặn trở lại hoàng cung. Hắn muốn tập trung nhân mã lại sông một lần thời điểm. Không tốt tin tức liền liền một mạch truyền đến. Khởi bẩm đại vương. Đại đô đốc chu viêm mệnh ta hướng đại vương bẩm báo. Cửa thành đã toàn bộ mất đi. Thỉnh đại vương sớm làm quyết đoán. Ngô vương lý hiển mặc dù nói tương đối mềm yếu. Nhưng dầu gì cũng là khai quốc đế vương. Tại cái này gấp gáp trước mắt. Hắn mị lực cùng lòng dạ liền thể hiện ra tới. Hắn là tập trung lên chính mình toàn bộ ngự lâm quân. Hơn nữa trong vương cung thái giám Tiếp đó tập kết sắp tới hơn một vạn nhân mã bắt đầu cùng trong thành chu viêm hội hợp Hai phe này đem nhân mã tụ tập cùng một chỗ Một kiểm soát vài người chỉ có hơn hai vạn người Chỉ bằng lấy chút người này muốn đem trong thành dương hằng đến đại quân đuổi ra ngoài Kia là không thực tế Vì thế Lý Hiển cùng chu viêm hai người thương lượng một chút Quyết định vẫn là mang theo nhân mã phá vây Chỉ cần là ra nam kinh thành liền biển rộng bầu trời. Bất quá ở thời điểm này phá vây cần một cái dẫn đầu. Mà Lý Hiển cách này người tính cách tương đối mềm yếu. Dĩ nhiên là không thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Vì thế Chu Viêm cũng làm như nhân không cho. Phải nói phá vây từ cái kia phương hướng tốt. Lý Hiển xem ra tự nhiên vẫn là phải chạy nam môn. Bởi vì chỉ cần là xông qua nam môn phong tỏa. Hắn liền có thể lập tức xuôi Nam. Tiếp đó đến lân cận châu huyện bên trong tập kết nhân mã. Náo không tốt còn có thể cùng Dương Hằng tại giang Nam quyết một trận tử chiến. Thế nhưng là hắn đề nghị này lại bị Chu Viêm bác bỏ. Bệ hạ. Cái kia Dương Hằng tự nhiên cũng biết mặt phía Nam là chúng ta địa bàn. Cho nên đối mặt phía Nam phòng thủ nhất định sẽ phi thường nghiêm mật. Chúng ta hiện tại đi Nam môn là tự chui đầu vào lưới. Vậy ngươi nói nên làm cái gì Cũng không thể tại chỗ này đợi chết đi chu viêm đã tính trước nói ra Dương hằng lần này chủ công phương hướng là từ mặt phía bắc công kích chúng ta bắt môn Vì thế hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta lại từ mặt phía bắc phá vây Lý Hiển nghe lời này Đầu tiên là có chút tức giận Bất quá về sau hắn lo nghĩ chu viêm có lẽ nói đối Ngươi nói cũng có đạo lý Vậy chúng ta liền từ mặt phía bắc dò xét phá vây một cái. Nếu là thành công dĩ nhiên là tốt. Nếu là không thành chúng ta lại từ cái khác địa phương chạy. Sau đó Lý Hiển liền đem quân quyền giao cho Chu Viêm. Chu Viêm cũng không có để lỡ thời gian. Hắn qua loa chỉnh đốn một cái. Nhân mã liền khu trục lấy đại quân hướng bắc cửa thành mà đi. Ngươi còn đừng nói. Lần này thật đúng là để cho Chu Viêm cho liệu lấy. Hiện tại thành bắc cửa đã không có bao nhiêu người. Chỉ có một hai ngàn người thủ hộ lấy cửa thành. Không cho những cái kia còn sót lại binh bại đem từ nơi này chạy đi. Thế nhưng là đối mặt Chu Viêm bọn họ dẫn theo hơn hai vạn cuối cùng tinh nhuệ, Những người này có thể chống đỡ ngăn không được. Vì thế rất nhanh liền bị Chu Viêm bọn họ cho giết tản đi. Mấy người Chu Viêm cùng Lý Hiển ra cửa thành. Lý Hiển chỉ cảm thấy là bầu trời dạng kia sáng sùa Không khí dạng kia tươi mát Đi theo Lý Hiển sau lưng Chu viêm có chút cảm thấy tức giận Cái này đại vương là thế nào Cho tới bây giờ không nghĩ chạy trốn Ở chỗ này lỗ mãng cái gì thần Đại vương Có chuyện gì sau đó lại nghĩ Chúng ta hiện tại vẫn là mau chóng rời đi Nam Kinh lân cận tốt Theo Chu viêm nhắc nhở Lý Hiển rõ ràng là trì hoãn quá sức lực tới. Tốt, tốt, nhanh chạy, nhanh chạy. Nói xong câu đó. Sau đó Lý Hiển coi như chức dục ngựa. Vòng quanh Nam Kinh Thành hướng Tây một bên mà đi. Thế nhưng là bọn họ vừa vặn chạy vài dặm địa Đột nhiên ở phía trước là bụi mù tạo nên. Ngay sau đó liền có vô số tiếng vó ngựa vang lên. Tiếp đó tại bụi mù này bên trong liền dâng lên một cây cờ lớn. chỉ thấy được cái kia màu vàng sáng đại kỳ chính giữa có một cái lớn chừng cái đấu dương tự. cái này là dương hằng tự mình mang theo nhân mã đến. lần này lý hiển cùng chu viêm có thể hoàn toàn luống cuống. bọn họ cũng không dám mang theo nhân mã ngạnh sông dương hằng đại quân. vì thế chỉ có thể là hướng phía sau thối lui. muốn một lần nữa hướng một phương hướng khác đào tẩu. thế nhưng là bọn họ lần này mang đều là bộ quân. mà dương hằng lần này tới là bảy tám vạn kỵ binh, vì thế rất nhanh bọn họ liền bị dương hằng cho truy lên rồi. ngay sau đó những kỵ binh này liền đem cách này hơn hai vạn bộ binh vây vào giữa. chu viêm còn tính là cơ cảnh, tại nhìn thấy chạy không thoát sau đó, lập tức liền buộc lại nhân mã, để cho những này đại quân làm thành một cái hình tròn trận hình, ngăn cản cách này bốn phương tám hướng công tới kỵ binh. Thế nhưng là Chu Viêm rõ ràng, loại tình huống này cũng duy trì không được bao lâu thời gian. Bởi vì đối mặt kỷ binh không ngừng công ích bọn họ có thể không có cử mã mấy người phòng thủ đồ vật. Chỉ có thể là bằng vào binh sĩ dùng huyết nhục chi khô ngăn cản kỷ binh công ích Đến tận sau lúc đó, Chu Viêm đã không nghĩ là lý hiển bán mạng, mà là bắt đầu suy xét có hay không có thể bảo trụ tính mạng mình. Phải nói chu viêm cách này người đúng là hung áp. Hắn chỉ là chớp mắt liền có một cách biện pháp. Tiếp tiếp lấy hắn liền bắt đầu hành động. Hắn trước hết đi tới ngô vương Lý Hiển trước mặt. Tiếp đó lo lắng nói ra. Bề hạ tình huống bây giờ nguy cấp. Không lạ kỳ mưu chỉ sợ không thể thoát thân. Lý Hiển còn tưởng rằng chu viêm thì có biện pháp gì. Thế là lo lắng nói ra. chu Khanh. Có cái gì kế sách thần kỳ mau nói tới. Chu Viêm hướng bốn phía nhìn nhìn. Tiếp đó nhỏ giọng đối Lý Hiển nói ra. Cái này có chút phiền phức. Còn xin bệ hạ phục tai tới. Cái kia Lý Hiển không nghi ngờ gì. Liền đem thân thể hướng Chu Viêm bên kia nhích lại gần. Làm ra lắng nghe hình dáng. Ngay lúc này. Lý Hiển đến khói mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy có một đảo hàn quang tránh chỗ. ngay sau đó hắn liền cảm thấy bầu ngực đau đớn một hồi. lý hiền cúi đầu nhìn nhìn. chỉ thấy được một thanh cương đao đã chọc vào đến bầu ngực hắn. mà chui đao lại giữ tại chu viêm trong tay. lý hiền đầu tiên là mê mang một cái. tiếp đó trong ánh mắt lộ ra nghi vấn. là, là cái gì. nghe đến cách này cha hỏi. chu viêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. bệ hạ. Ngươi bị bắt sau đó cũng là một cái chết. Còn không bằng cho ngươi mượn khỏa này đầu người cho vi thần tìm một đầu sinh lộ. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. chương 677 yết kiến. Chu viêm giết ngô vương Lý Hiển. Bên cạnh Lý Hiển thân quân. Nhìn thấy loại tình huống này thật có chút không làm. Cầm đầu một cái thái giám trực tiếp liền đem trong tay cương đao dơ lên. Thẳng đến chu viêm cái cổ. Mà chu viêm đối mặt cái này hàn quang lấm liệt một đao ăn. Chỉ là sơ qua lui về phía sau một bước. Né tránh một kích này. Tiếp theo tại chu viêm sau lưng liền xuất hiện mấy trăm cung nõ thủ. Ngay sau đó là vạn tên cùng bắn. Những cái kia vốn là muốn cho ngô vương lý hiển báo thù các thân binh. Đối mặt cái này bay tới mũi tên. Mặc dù nói liều mạng vung vẩy cương đao đánh bay. Thế nhưng chỗ nào có thể chống đỡ được Rất nhanh liền bị bắn thành rồi gai nhím Tại những này ngô vương thân binh bị trảm thảo trừ căn sau đó Chu viêm mới xem như thở dài một hơi Mà những cái kia lân cận các binh sĩ Rõ ràng cũng phát hiện trong trận hình ở giữa phát sinh sự tình Những người này ở đây nhìn thấy ngô vương lý hiển bị giết sau đó Tâm cũng bắt đầu loạn Binh khí trong tay cũng có chút chậm lại Lần này có thể bị ngoại vây bọn kỵ binh tìm được chỗ hở. vì thế chỉ là một cái công kích tại đại trận phía trước nhất liền bị giải khai một cái lỗ hồng. còn tốt chu viêm rõ ràng vào lúc này nhất định phải ngăn trở đối diện những kỵ binh kia. nếu không mà nói chính mình là đem ngô vương đầu đưa đến dương hằng trước mặt, cũng không dậy được bao lớn tác dụng. vì thế, chu viêm huy động bảo kiếm, mệnh lệnh chính mình thân binh sung làm đội cảm tử. Sau đó dẫn theo hậu vệ. Bỗng nhiên sông về phía trước. Chỉ bằng lấy cố này không sợ chết sức mạnh. Bọn họ sưởng sốt đem vị binh chỗ sông mở lỗ hồng cho một lần nữa khép lại. Đứng tại phương xa một mực quan sát đối diện tình hình Dương Hằng nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cái này một cố tàn binh bại tướng lại có dạng này tính bền dẻo. Xem bộ dạng này nếu là tiếp tục đánh xuống. Chính mình mặc dù có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là mình dưới chứng cách này mấy vạn kỵ binh chỉ sợ cũng phải tổn thất không nhỏ. Đối mặt loại này gai nhím một dạng trận hình. Dương Hằng cuối cùng cũng chỉ có thể là truyền hạ lệnh đi. Mệnh lệnh kỵ binh tạm hoán tiến công. Dương Hằng cách này là muốn chờ đại doanh cách khác viện binh đến. Đến lúc đó bằng vào cung nó thủ số lượng. Cũng có thể đem những người này mài chết. Dương Hằng bên này tiến công chậm lại. Chu Viêm rốt cuộc thở dài một hơi. Tạm thời là không cần lo lắng uy hiếp tính mạng. Như thế tiếp xuống liền nên suy xét thế nào hướng Dương Hằng đầu hàng. Mặc dù nói mình đã lấy ngô vương lý hiển đầu. Nhưng là mình thủ nam dinh thành thời điểm. Thế nhưng là cho Dương Hằng phía bên kia tạo thành phi thường lớn phiền phức. Cái này Dương Hằng nếu là không quản bất chấp giết mình. vậy mình cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. vì thế, chu viêm một tay nhấc lấy ngô vương lý hiển đầu lâu, một tay sờ lấy chính mình râu dê, ánh mắt là quay tròn loạn chuyển, đầu ấp bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. sau đó, khóe miệng của hắn rút cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. sau đó hắn ra lệnh chính mình thân binh, đánh lên một mặt cao cao cờ trắng. sau đó chu viêm cũng không có phái người khác. Mà là chính mình tự mình đi ra đại trận Sau đó Ôm ngô vương lý hiển đầu Trầm rãi hướng Dương Hằng lấy vừa đi tới Đang đợi viện binh Dương Hằng chính nhàm chán đâu Đột nhiên thân binh vội vàng chạy đến trước mặt hắn Bề hạ Đối diện sáng lên cờ trắng Từ trong đại trận chạy ra mấy người Dương Hằng vừa nghe ánh mắt liền ánh sáng Ngay sau đó tay hắn dựng mái che nắng hướng nơi xa quan sát Quả nhiên hắn thấy được có một cái trung niên văn sĩ Ôm một cái đen xì đồ vật Phía sau còn đi theo vài cái thân binh Đánh lấy một cái đại đại bạc kỳ Hướng bọn họ bên này đi tới Dương Hằng xem xét điệu bộ này liền hiểu Cái này là biết bọn họ trốn không thoát Cho nên đánh lấy cờ trắng hướng mình đầu hàng tới xem ra những người này vẫn là cực kỳ thức thời sao. Bất quá tại phía trên chiến trường này cũng không thể xem thường. vạn nhất ra hỏa này nếu muốn học chuyên chư đâm vương quan lại, yếu cách đâm khánh kỳ, cho mình đến cách đâm vương sát giá. vậy coi như phiền toái. vì thế dương hằng hướng bên cạnh chính mình thân binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem những người này thật tốt cha một chút. Đừng đem cái gì không nên có đồ vật mang tới. Sau đó đem bọn hắn dẫn tới trước mặt ta. Thân binh kia được dương hằng phân phó. Không dám thất lễ. Sau đó mang theo mười mấy người vội vàng liền chạy tới trước trận. Người thân binh này đầu tiên là mệnh lệnh. Cung nó thủ tạm thời không được bắn. Đây cũng là vì bảo chủ đối diện mấy người tính mệnh. Nếu không mà nói bọn họ cứ như vậy đập vào đại trận. Ngay đón bọn họ hẳn là vô số cung tên. Chu viêm bọn họ đi tới cung tên tầm bắn bên trong. Nhìn thấy đối diện mặc dù là kéo cung cài tên. Thế nhưng cái kia cùng một dạng mũi tên cũng không có bắn tới. Hắn lúc này mới thở dài một cái. Xem ra đối diện Dương Hằng đã rõ ràng chính mình ý đồ đến. Chính mình cách mạng này xem như bảo vệ. Hắn sở dĩ là lo lắng như vậy. Kia là hắn hiểu được Diêm Vương tốt gặp. Tiểu dù khó chơi. Đối diện những tiểu binh kia nếu là không quản bất chấp cho mình đến mấy mũi tên. Chính mình ngay tại chỗ liền sẽ bị bắn chết. Căn bản là không gặp được dương hằng mặt. Đợi đến bọn họ đi tới trước đại trận hai mươi mấy bước thời điểm. Người thân binh kia tiến về phía trước một bước hướng bọn họ hô. Đối diện người không thể tiếp tục tiến lên. Nếu không mà nói cung tên hầu hạ. Chu viêm nghe nói như thế. Vội vàng dừng bước. Tiếp đó hô Chúng ta chính là hướng Thái Thượng Hoàng xin hàng. Thỉnh vị này quân ra hướng phía trong một bên thông báo một tiếng. Người lính kia cũng không có đem hắn mà nói coi là chuyện đáng kể. Mà là mang theo hai mươi mấy người hướng về phía trước đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa. Sau đó bọn họ liền bắt đầu soát người. Đối với loại tình huống này Chu Viêm cũng đã dự liệu đến. Vì thế hắn đi tới bên này thời điểm Trên thân là tất thiết không mang Bất quá cho dù là dạng này Người lính kia cũng không có buông lòng Cuối cùng thậm chí đem bọn hắn búi tóc toàn bộ xáo trộn Đem bọn hắn đầu tóc cũng lục xoát một lần Cho dù là dạng này Những người này vẫn chưa yên tâm Thậm chí muốn để bọn hắn tại hai quân trước trận tẩy sạch y phục Nếu là một dạng quyền quý đối mặt loại vũ nhục này là cận kề cái chết cũng không theo. nếu không mà nói, cuối cùng cho dù là bảo vệ tính mệnh, cũng sẽ để cho gia tộc hồ thẹn. thế nhưng là chu viêm bất quá là một cái keo kiệt tiểu tử sinh ra, vì tính mệnh, hắn nhưng là cái gì sự tình cũng có thể làm được đi ra. vì thế hắn chỉ là đỏ mặt lên, liền thoải mái đem y phục giải khai. Tùy theo những binh lính kia đem hắn toàn thân trên dưới lại lục xoát một lần. Sau đó người thân binh kia cũng liền không tiếp tục làm khó Chu Viêm. Mà là mang theo một mình hắn xuyên qua đại trận. Đi tới trong đại trận một chỗ đài cao trước đó. Chu Viêm lại tới đây. Dùng mắt liếc trộm. Chỉ thấy được tại đài cao này lân cận là đề phòng xâm nghiêm. Vô số binh sĩ đỉnh nón trụ quan giáp. Che áo bảo đai lưng. hiện ra là đằng đằng sát khí. Chu viêm nhìn thấy những người này trong lòng liền dâng lên một cố ý lạnh. Hắn dù sao cũng là làm qua mấy ngày đại soái người. đối với binh sĩ tình huống căn bản, Hắn còn có thể phân biệt rõ. liền trước mắt những lính quèn này nhi, kéo đến bọn họ nam phương đại quân bên trong. mỗi một cái ít nhất đều hẳn là mách phu trường cấp bậc. nhưng là bây giờ cái này mấy ngàn người. Lại toàn bộ cho trên đài cao vị kia đích thân binh Chu Viêm hiện tại đối với mình đầu hàng quyết định Cảm thấy là như thế anh Minh Bởi vì chỉ bằng mượn cách này mấy ngàn người Cho dù là dương hằng đại quân toàn quân bị diệt Hắn cũng có thể tại trong vòng mấy tháng khôi phục nguyên khí Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm Đột nhiên trên đài cao truyền đến một trận hùng hậu thanh âm Để cho hắn lên đây đi ngay sau đó từ trên đài cao liền xuống tới một cái thân binh tiếp đó dẫn chu viêm theo cái thang lên rồi đài cao đến nơi này chu viêm khói mắt liếc qua nhìn thấy tại chính giữa ngồi một vị người mặt long bào trung niên nhân vì thế hắn không dám thất lễ vội vàng hai đầu gối quỳ dạp xuống đất tiếp đó miệng hô vạn tuế ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tội thần chu viêm đầu hàng tới chậm Còn xin vạn tôi thứ tội. Ngồi tại chính giữa Dương Hằng. Vừa nghe phía dưới cách này người liền là Chu Viêm tới hào hứng. Ngươi chính là phòng thủ Nam Kinh thành Đại Đô Đốc Chu Viêm. Chính là tội thần. Dương Hằng hít mắt. Khói mắt bên trong lóe ra một tia hàn quang. Bất quá hắn rất nhanh liền thu nhặt lên. Khói miệng mang theo vẻ mỉm cười. Là Ngô Vương Lý Hiển. Khiến ngươi tìm tới hàng sao. Khởi bẩm vạn tuế. Ngô Vương Lý Hiển. Ngoan cố không thay đổi. Đến lúc này còn muốn lấy đối kháng thiên quân. Tội thần không thể nhịn được nữa. Đã đem hắn chém đầu. Lý Hiển thủ cấp ở đây. Nói xong sau đó. Chu Viêm liền đem chính mình một mực mang ở bên cạnh cái sách tay kia. Cao cao kéo quá đỉnh đầu. Dương Hằng liếc mắt cho mình bên cạnh thái giám. Hơi liếc mắt ra hiệu. Cái kia tiểu thái dám nhanh chóng lên trước vài bước. Đem cái sách tay kia nhận lấy sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới Dương Hằng trước mặt. Ngay trước Dương Hằng mặt đem cái này bao khỏa mở ra. Dương Hằng cuối đầu xem xét. Bao khỏa bên trong quả nhiên bao lấy một cách nhe răng nhích miệng. Diện mục giữ tợn đầu lâu. Bất quá Dương Hằng cũng không có gặp qua ngô vương lý hiển. Có thể không phân rõ khỏa này đầu lâu đến cùng phải hay không ra hỏa này. Thế là hắn đối đứng tại chính mình một bên khác thái giám nhẹ giọng phân phó nói. Đem Lý Kỳ gọi tới. Cái kia thái giám đáp ứng một tiếng. Vội vàng xuống đài cao. Hướng về sau doanh mà đi. Tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong. Dương Hằng sờ lấy tròng dâu hít mắt. Thật giống đem quỷ tại phía dưới chu viêm đem quên đi. Mà mà Chu Viêm biết Dương Hằng cái này là cho mình ra oai phủ đầu đâu. Vì thế hắn cũng không dám loạn động. Thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. Rất nhanh. Bên ngoài thân binh đến báo lý kỳ cầu kiến. Để cho hắn đi vào. Dương Hằng phân phó nói. Chỉ chút lát sau. Bên ngoài liền vào một thành viên dâu tóc đều bạc lão tướng. Cái này thành viên lão tướng không phải người khác. Chính là đầu hàng Lý Kỳ. Cách này Lý Kỳ lên rồi đài cao. Cho Dương Hằng quỳ xuống hành lễ. Tại Dương Hằng ý bảo hắn sau khi thức dậy. Lúc này mới dám đứng dậy. Đến lúc này hắn mới dám dùng ánh mắt ngắm một cái trên đài cao tình cảnh. Hắn đầu tiên là nhìn thấy bên cạnh đài cao chỗ quỳ một cách trung niên văn sĩ. Mà lại diện mục thật là có chút ít nhìn quen mắt. Tiếp lấy ánh mắt hắn liền liếc tới một cái thái giám tay nâng lấy bao khỏa lên. Cái này bao khỏa người bên trên đầu. Hắn hết sức quen thuộc. Không phải người khác chính là Ngô Vương Lý Hiển. Không nghĩ tới vị kia ung dung hoa quý Ngô Vương Lý Hiển. Bây giờ lại biến thành một khỏa đầu người. Bị người đưa đến Dương Hằng đến trước mặt. Bất quá Lý Kỳ chẳng qua là sơ qua cảm thán một chút. Liền thu thập cảm xúc. Ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ lấy dương hằng phân phó Lý Kỳ Phía dưới quỷ cái này người ngươi thế nhưng là nhận biết Lý Kỳ vội vàng hướng phía dưới một bên xem xét tỉ mỉ Cái kia quỷ người cũng ngẩng đầu lên hướng Lý Hiển Ý bảo một cái Tiếp đó lộ ra một cái nịnh nọt biểu lộ Lý Kỳ cẩn thận quan sát Cái này người hắn thật đúng là nhận biết Bất quá cùng hắn cũng không quen thuộc Chính là Ngô Vương Lý Hiển Phụ Tá một trong Chu Viêm. Bất quá tại hắn còn tại Nam Kinh thời điểm. Chu Viêm chẳng qua là một cái không được sủng ái Phụ Tá. Cùng Lý Kỳ Vị này quyền cao chức trọng Đại Tướng Quân. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên song phương tối đa cũng liền là gặp qua mấy mặt. Chỉ có thể coi là một cái sơ giao. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 678 si độc dẫn phong tay Lý kỳ tại nhận ra người hậu. Xoay người lại. Hướng về phía ngồi tại chính giữa Dương Hằng. Lại lần nữa ôm quyền chắp tay. Bề hạ. Người này ta biết. Chính là Nam Kinh Thành bên trong ngô vương Lý Hiển Phụ Tá. Tên là Chu Viêm. Ngồi tại cảnh trên Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó chỉ chỉ cái kia thái giám ôm đầu người nói ra. Khỏa này đầu người là chu viêm vào hiến đi lên Nói là Ngô Vương Lý Hiển Ta không nhận biết Lý Hiển Ngươi nhìn một chút người này đến cùng phải hay không Ngô Vương Lý Hiển Lý Kỳ vừa rồi liền đã nhận ra khỏa này đầu người là Ngô Vương Lý Hiển Bất quá bây giờ Dương Hằng mở miệng lần nữa Hắn cũng không dám nói thêm cái gì Thế là đi ra phía trước Hướng về phía khỏa này đầu người vừa cẩn thận quan sát một cái Sau đó hắn xoay đầu lại nói ra Bệ hạ Khỏa này đầu người chính là Ngô Vương Lý Hiển Dương Hằng khẽ cười cười Nhẹ gật đầu sau đó Phất phất tay để cho Lý Kỳ đứng ở một bên Chu Viêm Ngươi mặc dù trước kia có chống cự thiên quân chi tội Bất quá lần này dâng lên Ngô Vương Lý Hiển đầu người Cũng coi là lấy công chuộc tội Ngươi muốn cái gì ban thưởng nói nghe một chút Chu Viêm nghe đến Dương Hằng ngữ khí buông lỏng. Hắn trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi. Lần này chính mình thân ra tính mệnh xem như bảo vệ. Bệ hạ. Tội thần chống cử thiên quân. Tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ có thể bỏ qua cho tội thần tính mệnh. Đã là ta tam sinh đã tu luyện phúc khí. Nơi nào còn dám muốn cái gì ban thưởng. Dương Hằng khẽ gật đầu. Nhìn xem phía dưới hèn mọn Chu Viêm. Khói mắt đều là nụ cười. Nhìn bề ngoài Dương Hằng đối cách này người phi thường thưởng thức. Thế nhưng là Dương Hằng hiện tại nhưng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. cách này chu viêm. Lại có thể đối với hắn có ơn chi ngậu ngô vương lý hiển hạ tử thủ. Xem ra cũng là một nhân vật. cách này nếu là chính mình đem hắn thu đến dưới chứng chỉ lấy trách nhiệm mà nói. Tương lai chỉ sợ cũng là tào mãng chi lưu. Có ý hiện tại muốn giết hắn. Bất quá người này mới vừa tới quăng. liền dâng lên rồi ngô vương thủ cấp. Cách này yếu chuyển đi đối với mình bình Định giang nam phi thường bất lợi. Xem ra chỉ có thể là tạm thời giữ lại. Hắn đợi đến thiên hạ thái bình thời điểm. Lại ngoại trừ hắn không muộn. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng là làm bộ mà đứng dậy. Vòng qua án thư đi tới chu viêm bên cạnh. Tự mình đỡ hắn. Chu tiên sinh dâng lên ngô vương thủ cấp, chính là một cái công lớn. trước đó sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. từ nay về sau chu tiên sinh liền tạm thời tại ta bên cạnh làm một cái phổ tá, chờ đến sau đó lại có công lao lại phong thưởng không muộn. Chu viêm nghe xong dương hằng mà nói là mừng rỡ, mặc dù mặt ngoài dương hằng không có cho hắn phân quan, chẳng qua là để cho hắn tại bên cạnh mình làm một cái phổ tá, Nhìn không quyền không thế, Thế nhưng là Dương Hằng hiện tại là ai Hắn chính là Đại Tống Triều Thái Thượng Hoàng Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong Là toàn bộ thiên hạ chấp trưởng giả Có thể tại bên cạnh hắn làm việc Có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Lúc nào cũng có thể bị ủy thác trách nhiệm Cái này có thể so sánh tùy tiện phong chính mình một cái tiểu quan mạnh hơn nhiều Vì thế Chu Viêm là lập tức quỳ dạp xuống đất Trong mắt chứa nhiệt lệ Không ngừng cho Dương Hằng đập lấy khấu đầu Bệ hạ Tội thần ngăn cản thiên quân tội đáng chết vạn lần Bệ hạ lại có thể khoan dung độ lượng bỏ qua cho tính mạng của ta Còn để cho ta ở bên cạnh làm việc Tội thần không có cái gì có thể nói Từ nay về sau cút cung tận tụy Chết thì mới dừng Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu tiếp đó một lần nữa trở lại long sau án thư ngồi trên ghế hướng về phía phía dưới chu viêm hỏi hiện tại nam vinh đã công phá giang nam sự tình tiếp xuống làm như thế nào làm dương hằng cách này là ý định phế vật sử dụng tại ngoại trừ cách này chu viêm trước đó tận lực nghiền ép hắn trí tuệ vì chính mình làm việc mà chu viêm căn bản là không nghĩ tới Dương Hằng hiện tại đã đối với hắn lên sát tâm. Còn tưởng rằng Dương Hằng đây là tại khảo nghiệm hắn. Vì thế hắn đứng ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng loạn chuyển. Đầu ấp cũng bắt đầu tự hỏi. Một lát sau. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười sau đó. Hắn hướng lên trên ôm quyền chắp tay nói ra. Bệ hạ. Ngô Vương Lý Hiển chính là Giang Nam nhất là thực lực to lớn một cách phản vương. Hiện tại hắn đã thụ đầu. Như thế tại ngô quốc cảnh nổi hẳn là không có cái gì chống cự thế lực. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác. Chu viêm nhìn trộm nhìn Dương Hằng liếc mắt. Biết Dương Hằng đối với hắn lời nói này cũng không hài lòng. Thế là vội vàng nói tiếp. Ngô quốc dĩ nhiên là không cần quan tâm. Như vậy hiện tại phiền toái nhất liền là cái khác vài cái phản vương. Lý Kỳ đứng ở bên cạnh. Nhìn xem ở nơi đó nói thao thao bất tuyệt chu viêm. Cảm giác đến trong lòng một cỗ chán rét Bất quá hắn cũng không dám đem cỗ này chán rét biểu hiện ra ngoài. Bất quá cho cái này chu viêm xuống xuống ngáng chân cũng là tốt. Thế là nàng đứng ra thân đến hướng về phía xung quanh nhiên hỏi. Cái khác vài cái phản vương. Mặc dù tổn thất nhân mã không ít. Thế nhưng dưới chứng còn có chút tinh nhuệ Lại thêm người bên trên miệng rất nhiều. Chúng ta nếu là nguyên một đám vây quét. Chỉ sợ cần thời gian cùng nhân lực vật lực đều phi thường to lớn. Chu Viêm nhìn thấy Lý Kỳ cho mình thêm phiền phức. Trong lòng liền một trận nổi nóng. Hắn biết Lý Kỳ là vì cái gì cùng mình không hợp nhau. Bất quá trong lòng hắn lại xem thường. Lý Kỳ có tư cách gì đứng ở chỗ này tại đạo đức trí cao đốt chất vẫn ta. Ngươi còn không phải dựa vào bán đứng mấy chục vạn đại quân mới có nay thiên địa vị. Cùng so sánh ta và ngươi là tám lạng nửa cân. Ai cũng đừng nói ai. Bất quá bây giờ bên trên còn ngồi dương hằng đâu. Hắn cũng không dám lúc này chống đối lý kỳ. Thế là hắn khẽ mỉm cười một cái. Tiếp đó làm bộ hiền lành đối lý kỳ nói ra. Lão tướng quân. Ngươi cũng là tại bờ sông thống lính qua mấy chục vạn đại quân người. Đối với những quân đội kia cấu thành. Ngươi chỉ sợ so với ai khác đều dài. Ngồi tại cảnh trên dương hằng đầu ấp chuyển một cái. Đương thời Lý Kỳ tại bờ sông ngăn trở mình đại quân thời điểm. Dưới chứng cũng có mấy chục vạn nhân mã. Những này nhân mã cũng không phải ngô vương Lý Hiển một người xuất, Chính là Giang Nam các lộ phản vương cùng một chỗ gom lại. Những này nhân mã cũng đều là bọn họ tinh nhuệ. Vậy thì sao? lý kỳ có chút không rõ chu viêm ý tứ hừ hừ chu viêm hướng dương hằng chắp tay tiếp lấy nói ra chỉ cần là bệ hạ mở rộng cánh cửa tiện lợi đem những tù binh này binh sĩ cẩn thận dàn xếp sau đó để bọn hắn xem như công kích các quốc gia tiên phong đến lúc đó những người này chỗ đến nhất định là thông suốt nghe tiếng rơi cuống dương hằng lại có chút xem thường liền là đem những tù binh này coi là tiên phong. Cũng chỉ là có thể nhiều hơn một chút pháo hôi. Chẳng lẽ những cái kia các quốc gia quý tộc các tướng lính liền có thể buông xuống binh khí hay sao? Chu Viêm rõ ràng cũng nhìn ra Dương Hằng sắc mặt. Thế là hắn kiên trì nỗ lực. Đem chính mình mà nói một mạch đều phun ra. Bề hạ hiện tại người Giang Nam tâm kinh hoàng. Ngoại trừ từng cái phản vương. Bọn họ thuộc hạ những quyền quý kia chỉ sợ đát tại suy nghĩ đường lui. Mà những binh lính này. Tại Giang Nam cũng coi là bản thổ người. Nếu như bọn họ tiến đến công kích mà nói. Những cái kia thủ thành tướng lính. Thế nhưng có một ít đầu ấp người đều lại coi đây là lấy cớ mở thành đầu hàng. Sở dĩ có thể như vậy. Đó là bởi vì những này bản thổ binh sĩ tiến đến công thành. Cũng không biết giống như ở ngoài quân dạng kia đối bản hương bản thổ tiến hành đánh cướp Đây cũng là những này các quyền quý trấn an dưới tay một cách thuyết pháp Dương Hằng ngồi ở phía trên nghe đến đó Trong lòng có chút xem thường Cái này Chu Viêm rốt cuộc là cái bạch diện thư sinh Đối với trên chiến trường tình thế biến hóa có chút chắc hẳn phải như vậy Bất quá Dương Hằng cũng không có phản bác Chu Viêm Ngược lại là biểu hiện phi thường tán thưởng không ngừng gật đầu. Sau đó. Dương Hằng vỗ vỗ chính mình án thư. Hướng về phía Chu Viêm nói ra. Cái này rất hay. Bất quá ta trong doanh không có cái gì người thi hành. Như vậy thì có ngươi đảm nhiệm tòng quân. Phụ trách cái này sự tình. Dương Hằng sở dĩ an bài như vậy cũng là có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là. Chu Viêm là bản thổ nhân sĩ. Đối với Giang Nam tình hình hiểu rõ vô cùng Để cho hắn đi làm cái này sự tình so với để cho mình vung xuống những đại lão kia to đi làm càng thành công hơn công có thể Đến lúc đó chính mình đại quân xuôi Nam Cũng có thể giảm bớt một chút không tất yếu trở ngại Nguyên nhân thứ hai là Nếu như đầu này mưu kế thật thành công Chu Viêm nhất định sẽ lập xuống đại công Đến lúc đó hắn công lao chỉ sợ yếu vượt qua còn lại mấy cách bên kia liều sống liều chết đánh ra đến đại tướng Đến lúc kia Cách này Chu Viêm ngay tại chính mình trên triều đình bị cô lập Lúc khi tối hậu trọng yếu chính mình lại giết dưới tay hắn những người kia cũng sẽ không vì hắn cầu tình Mà Chu Viêm rõ ràng không biết Dương Hằng ý tưởng Hắn còn tưởng rằng Dương Hằng cách này là cho hắn cơ hội đâu vì thế kích động kém chút toàn thân run rẩy. sau đó dương hằng liền đem chu viêm an bài tại chính mình trong quân, mà dương hằng liền tại cách này nam kinh thành ở ngoài tạm thời đâm xuống doanh trại. một mực chờ đến ba ngày sau đó, toàn bộ nam kinh thành có thể xem bình định. đến lúc này chu tướng lúc này mới cùng một chỗ dẫn đầu nhân mã đi tới cách này bên trong gặp dương hằng, thỉnh dương hằng vào nam kinh thành chủ trì đại cục. cứ như vậy dương hằng nghênh ngang tại chú tướng vây quanh phía dưới tiến nhập nam kinh thành. bọn họ theo nam kinh thành chủ đại đạo. một mực liền đi tới ngô vương hoàng cung phía trước. ở chỗ này đã là đề phòng xâm nghiêm. bên trong cung nữ thái giám đều đã quỳ gối hoàng cung phía trước trên quảng trường. liền đợi đến dương hằng vị này mới chủ nhân đến đây kiểm duyệt đâu. dương hằng hiện tại cũng có chút đắc chí vừa lòng. Vì thế không miễn cho cũng có chút cuồng vọng lên Hắn hiện tại ngồi tại ngô vương bảo tỏa bên trên Không tự giác liền có rồi một tia xem thường thiên hạ khí thí Cũng liền ở thời điểm này Đột nhiên tại bầu trời thiên đạo bên trong hạ xuống một tia quy tắc Tại cách này quy tắc bên trong ẩn hàm từng đợt âm phong Cố này âm phong tại trên đại điện những người khác cũng không có cảm giác được Thế nhưng Dương Hằng lại rõ ràng cảm giác đến Trên thân thể mình phàm là bị cách này âm phong thổi qua địa phương. Giống như là lưới sao cắt qua một dạng Dương Hằng hiện tại đã từ cái kia cuồng vọng ngu mùi bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cũng rõ ràng chính mình chỗ đứng khốn cảnh. Cách này là nạn bão Hằng Lâm. Nhắc tới nạn bão. Dương Hằng cũng là trải qua hiểu một chút. Nạn bão tính chất tượng trưng si độc. Người tu đạo công hạnh đạt đến cực hạn trong lòng liền sẽ bay lên ngu si, cái gì đều quên mất không còn một mảnh. vì thế thiên đạo thay đổi biết thời điểm hạ xuống khảo nghiệm. trong cơ thể hắn bên trong ngoan si chi độc liền sẽ mượn nhờ thiên đạo quy tắc hóa thành nạn bão. cách này nạn bão cùng một chỗ, bên trên tự ba thiên thiên, cho tới địa ngục, một nháy mắt liền có thể phân bố toàn thế giới. người tu đạo liền là trốn ở cái gì địa phương cũng sẽ bị phát hiện. Mà bây giờ Dương Hằng liền là tại đát tử đắc ý mãn sinh ra si độc sau đó đưa tới trong cơ thể nạn bão hàng lâm. Cách này đát là thiên đạo muốn hủy diệt Dương Hằng người tu đạo này cũng là thiên đạo đối với hắn khảo nghiệm độ không qua dĩ nhiên là thân tử đạo tiêu vượt qua liền sẽ hướng thiên tiên cảnh giới liền phóng ra một bước. Liêu trai lộ trường sinh chí 24, chương 679 qua phong tay. Lúc này ngồi tại trên đại điện Dương Hằng đã toàn thân như nhũng ra. Đứng lên cũng không nổi. Bất quá theo cách này nguy hiểm Hằng lâm. Dương Hằng cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn biết nếu là chính mình lại không nghĩ biện pháp. Chỉ sợ a ngày này sang năm chính là mình ngày dỗ Vì thế Dương Hằng cũng không lo được ngay trước mặt mọi người rụt xè. chỉ thấy được hắn một nắm liền đem trên người mình long bào cho triệt hạ đi rồi. phía dưới văn võ đại thần nhận được dương hằng cây sảng này đều đã có chút choáng váng. thái thượng hoàng cây này là phát bệnh gì. vậy mà tại trước mặt mọi người cởi quần áo. cũng liền ở thời điểm này. dương hằng cảm giác đến trên đỉnh đầu một cỗ âm phong nổi lên. tiếp đó hắn đã cảm thấy một cỗ vô hình vô ảnh lực lượng xuất hiện ở thân thể của hắn bên trong. Thật giống muốn theo kinh mạch thổi qua hắn nhục thể. vào lúc này, dương hằng là mãnh liệt liên tiếp dậm chân ba lần. ngay sau đó an vị tại bảo tỏa bên trên miệng tụng chú ngữ. tâm thần xúc động trong đầu cái kia pháp thiên tượng địa phù chú. ngay sau đó dương hằng thân thể liền bắt đầu mãnh liệt bành trướng. chỉ là một cái hô hấp công phu. hắn liền lớn đến cùng đại điện một dạng cao thấp. Mà lúc này trong điện những cái kia đám văn võ đại thần. Cũng sớm đã sợ tới mức tè ra quần. Căn bản là không kịp cùng Dương Hằng chào hỏi. liền đã cùng một chỗ chạy ra đại điện ở ngoài. Mà lúc này tại trong đại điện Dương Hằng Pháp thiên tượng địa thần thông đắt lại một lần nữa thi triển ra. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng lắc bà vai. Cung điện kia liền bị hắn đỉnh sập. Ngay sau đó Dương Hằng thân thể mãnh liệt liền hướng không trung tăng lên. Chỉ thấy được theo một hít một thở Dương Hằng thân thể phi tốt kéo lên cao. Không có một khắc công phu Dương Hằng đã lớn đến ngàn trưởng cao thấp. Nguyên lai Dương Hằng vừa rồi tại đứng trước phong tai thời điểm. liền đã nghĩ biện pháp muốn dùng thất nguyên kinh đến trải qua lần này phong tai. Thế nhưng là hắn niệm nửa ngày kinh văn. Chú ngữ cái kia ở trong hư không bảy vị nguyên quân. Vậy mà không có cho Dương Hằng bất kỳ cái gì phản hồi. Mà cứ như vậy một để lỡ công phu. Trong cơ thể hắn phong tai đã càng thêm lời hại. Thậm chí từ hắn mò ác mà vào. Muốn xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Tại cách này nguy cấp nhất thời khắc. Dương Hằng chỉ có thể là thi triển ra chính mình cường đại nhất thần thông. Muốn dùng cách này thần thông đến chống cử phong tai. Vì thế lúc này mới có rồi Dương Hằng. Toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa. Thế nhưng là Dương Hằng vẫn là muốn quá đơn giản. Mặc dù hắn thân hình không ngừng kéo lên cao. Thế nhưng xung quanh tại bên cạnh hắn cái kia phong tai cũng không có đình chỉ. Ngược lại là theo Dương Hằng lớn lên. Phong tai cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn. Dương Hằng hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Một mực che chở hắn thiên đạo cùng địa cầu vị diện chư thiên thần Phật. Lần này vì cái gì không quản hắn sao Dương Hằng thở dài Quyết định đánh cược lần cuối Chỉ thấy được hắn tâm thần bắt đầu phi tốt thăng duy Tiếp đó bắt đầu nhìn về phía cái kia vô tận vĩ độ Muốn liên lạc hắn phân thân quang minh Bồ Tát Thế nhưng là hắn tâm thần mời vừa rời đi này vị diện liền phát hiện tại vị diện ngoại tầng tựa như là có một tầng bình chướng Lớp bình phong này vô hình vô ảnh Nhưng lại trói buộc Dương Hằng thần hồn. Để cho hắn thần hồn không nói thế nào cũng vô pháp tiếp tục thăng duy. Đây là muốn đem Dương Hằng thần hồn một mực khống chế tại cái vị diện này. Đồng thời Dương Hằng cũng rõ ràng chính mình vì cái gì chịu hoán không đến thất nguyên quân. Xem ra cũng là cái này bình chứng dở trò vượt. Nhưng là bây giờ lại oán giận những này cũng không còn tác dụng gì nữa. Dương Hằng hiện tại là mất hết can đảm. Tất cả mọi thứ mỹ nhân Giang Sơn đều bị hắn ném sang một bên. Hiện tại để cho hắn tâm thần triệt để trở nên yên lặng. Hắn tâm thần hoàn toàn lâm vào tính mịt. Thế nhưng hắn pháp thiên tượng địa thần thông. Vẫn là theo trước kia quy tắc đang không ngừng thi triển. Chỉ là trong trước mắt công phu. Dương Hằng thân thể liền đã lớn đến cao vạn trượng phía dưới. Đến lúc này. Dương Hằng thần thông rốt cuộc đạt đến cực hạn. Ngay lúc này. Dương Hằng lại cảm giác đến hắn tâm thần vậy mà từ bỏ sợ hãi cùng sợ hãi. Lâm vào trước nay chưa từng có khoan khoái bên trong. Đây cũng không phải Dương Hằng không còn đối thân thể cảm giác. Ngược lại hắn hiện tại cảm giác càng thêm linh mẫn bén nhọn. Cái kia phong tai thổi qua thân thể. Giống như tiểu đao một dạng không ngừng cắt thân thể của hắn. Cái kia từng đợt đau đớn. Liên tiếp không ngừng truyền đến Dương Hằng trong ấp. Càng thêm quan trọng là cái kia phong tai đã thông qua mỏ áp, xâm nhập vào hắn ngũ tạng lục phủ. Ngay sau đó qua đan điền. mặt cửa khiếu, thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi tan rã lên. Thế nhưng là đối mặt tất cả những thứ này, Dương Hằng thật giống đã là không còn sợ hãi cảm giác. Chỉ là như thế im ứng mà nhìn thụ lấy thống khổ. Nhìn xem thân thể của mình lập tức liền muốn tan rã tại cái này thiên đạo bên trong. mà ngoài giới những cái kia văn võ đại thần trốn xa xa nhìn xem tại bầu trời bên trong vốn là đã lớn đến vô cùng lớn dương hằng bây giờ lại bắt đầu trở nên hư vô lên từng chút một kim quang từ thân thể của hắn bên trong tràn ra tựa như là dương hằng toàn bộ thân thể muốn tán tại cách này vô cùng vô tận thiên địa bên trong tại ở trong đó thanh liên đạo cô là một cái duy nhất hiểu được đạo pháp người Nàng nhìn thấy loại tình huống này lông mày liền nhíu chặt lên, bởi vì nàng phát hiện tại này chút ít kim quang bên trong, xem lẫn dương hằng thần hồn cùng pháp lực, xem bộ dạng này dương hằng đây là có tán công chi kiếp, thanh liên đạo cô đầu tiên là nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh nàng lông mày liền thư triển ra, khói miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười, thái thượng hoàng dương hằng thần thông quảng đại, Cơ hộ lấy sức một mình trấn áp toàn bộ tu chân giới. Các nàng những này môn phái tu chân. Cuối cùng cũng không thể không khuất phục tại dương hằng thần uy phía dưới. Cùng hắn Đại Tống Triều đạp thành hiệp nghị. Vĩnh viễn bảo hộ Đại Tống Triều. Mặc dù nói các nàng cũng nhận được Đại Tống Triều khí vận cuồn cuộn không dứt ủng hộ. Thế nhưng là trên người có dương hằng cái này gông xiềng. Đối với bọn hắn những này tu chân nhân sĩ tới nói cũng là một loại trói buộc. Mà nếu như hôm nay Dương Hằng độ kiếp không thành. Thân tử đạo tiêu. Như thế đối với bọn hắn những này môn phái tu chân tới nói cũng là một cách chuyện tốt. Mặc dù bởi vì lời thề duyên cớ. Các nàng những này môn phái tu chân không thể vứt bỏ đại tống triều. Thế nhưng nói đi thì nói lại. Nếu như không còn Dương Hằng. Bọn họ những ngày môn phái tu chân. Liền lại có thể đứng tại trong nhân thế đỉnh phong. Cái này đại tống triều nói cho cùng liền sẽ trở thành bọn họ khôi lỗi. Bầu trời bên trong dương hằng liền tại cái này sao ngắn ngủi công phu. Đã trở nên càng thêm hư vô mờ mịt lên. Mắt thấy chỉ cần là một trận gió lại lần nữa thổi qua hắn liền hoàn toàn tiêu thất ở trong nhân thế này. Mà vừa lúc này. Dương Hằng trong đầu cách kia pháp thiên tượng địa phù chú Đã xuyên thấu qua Dương Hằng hư vô mờ mịt thân thể hiển lộ ra Tại cách này phù chú bên trên còn quấn quanh lấy từng chút một kim sắc quang mang Cách này quang mang liền là Dương Hằng thần hồn Theo cách này phù chú lại lần nữa hiển hiện Dương Hằng cảm giác đến hắn cùng cách này thiên địa liên hệ đột nhiên trở nên chặt chẽ lên Cái kia từng đảo quy tắc thật sống đột nhiên hiện hiện tại Dương Hằng trước mặt. Thiên đạo bí mật đối với hiện tại Dương Hằng tới nói. Đã cùng xem vân tay trên bàn tay không hề khác gì nhau. Lúc này Dương Hằng tựa như là rõ ràng cái gì. Pháp thiên tượng địa. Đầu tức trời vậy. Bụng tức địa vậy. Nhưng tiềm thần bên trong thủ mà không nên chớ chở Điều hòa hơi thở mà chớ tung chớ câu. Tự nhiên một hạt một tịch. Một xét một thủ cùng thiên địa thi hóa chi đạo vô dị Cách này pháp thiên tượng địa thần thông nguyên lai cũng không phải là chỉ là cổ vũ thân thể của mình cùng lực lượng lớn lên Hắn cực hạn là để cho người ta dùng chính mình tiểu thân thể đến mô phỏng toàn bộ thiên đạo vận hành Dương Hằng vừa có ý nghĩ này cái kia pháp thiên tượng địa phù chú thật sống liền có rồi cảm giác Chỉ thấy được hắn đột nhiên trở nên ảm đạm lên Sau đó Cái kia phù trú bên trên kim quang liền hóa thành từng đạo chất lỏng. Bắt đầu xâm nhập Dương Hằng đến thần hồn. Theo chất lỏng này tiến nhập. Dương Hằng cảm giác đến hắn đối thiên địa hiểu càng thêm thấu triệt. Vì thế hắn không tự chủ được liền bắt đầu đem thân thể của mình giúp coi là toàn bộ thiên đạo Bắt đầu mô phỏng này thiên đạo vận chuyển. Mà lúc này vốn là đã nhàn nhạt chỉ còn lại một tầng xương mù như Dương Hằng thân thể. cũng bắt đầu một lần nữa trở nên ngưng tụ. cái kia tại trong hư không đã tại dương hằng trước mặt hiện hiện ra thiên đạo quy tắc. bắt đầu từng chút từng chút dung nhập thân thể của hắn. mà lúc này tiến nhập dương hằng trong cơ thể cái kia phong tai. vậy mà bắt đầu trên dưới sâu chuỗi. cái kia đã tiến nhập dương hằng bên trong thân thể quy tắc. bị cái này phong tai vô hình vô ảnh liên hệ ở cùng nhau. chặt chẽ cố định tại thân thể của hắn bên trong Mà lúc này Dương Hằng đã trở nên vô cùng lớn thân thể. Cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là lúc này thân thể của hắn bên ngoài cảnh tượng. Lại cùng trước kia bất đồng. Trước kia. Dương Hằng thi triển pháp thiên tượng địa thời điểm. Cái kia một cỗ thần uy không ngừng hướng bốn phía khuấy động. Xa xa vừa nhìn liền biết cái này là một vị thần thông quảng đại nhân vật. Nhưng là bây giờ Dương Hằng thân thể mặc dù không có giảm nhỏ. thế nhưng cái kia khuấy động thần uy đã hoàn toàn không thấy nếu như không phải thân thể quá cao to mọi người còn tưởng rằng hắn là một người bình thường đâu thế nhưng là tại phía dưới một mực chú ý tất cả những thứ này thanh liên đạo cô lại cảm thấy có chút không tốt nguyên lai nàng thông qua chính mình pháp nhãn đã thấy dương hằng toàn bộ tình huống đồng thời nàng tại dương hằng trong mắt thấy được một cố nhàn nhạt lạnh lùng cố này lạnh lùng ánh mắt Xem đến thanh liên đạo cô lên một trận nổi da gà. Đây cũng không phải đạo này ánh mắt có cái gì lực uy hiếp. Mà là thanh liên đạo cô cảm giác đến con mắt này bên trong tuyệt đối yên lặng. Cái này trong bình tĩnh liền nhạt lấy nhàn nhạt xa cách cảm giác. Cảm giác này hình dung như thế nào đâu. Giống như là một nhân loại nhìn thấy tại trên mặt đất bò con kiến. Chỉ là tùy tiện đi nhìn lướt qua. Cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tâm lý ba động. Mà lúc này tại trong hư không Dương Hằng thân thể bắt đầu chậm rãi co rút lại. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu. Lại lần nữa đứng ở cái kia tàn phá đại điện phế tích bên trong. Bất quá bây giờ Dương Hằng ý nghĩ bên trên lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Tại lần thứ nhất trải qua hỏa kiếp thời điểm. Dương Hằng cảm giác đến chính mình ý nghĩ chậm rãi trở nên đàm mạc. Nhìn xem bất luận nhân loại nào đều có một ít xa cách. Mà lần này Dương Hằng nhìn xem bốn phía trầm rãi tụ lại văn kiện đến võ đại thần. Chỉ cảm thấy một trận tuyệt đối yên lặng. Thật giống như bọn họ là một khối giống như hòn đá. Bất quá ngay sau đó hắn tâm thần khẽ động. Thần hồn lập tức liền phát sinh một tia kỳ diệu biến hóa. Một cố cảm xúc rót vào Dương Hằng bên trong thân thể. Nơi xa thanh liên đạo cô cũng rõ ràng phát hiện Dương Hằng biến hóa Trước kia thời điểm cái kia Dương Hằng tựa như là cùng bọn hắn ngăn cách một cái thế giới Mà bây giờ Dương Hằng thật giống một lần nữa về tới trong thế giới này Để cho người ta nhìn Hiện ra như thế như tắm gió xuân Liêu trai lộ trường sinh chí 24 tám 680 nhổ đâm Đến lúc này Những cái kia đám văn võ đại thần lúc này mới dám lên tiến đến hỏi thăm Dương Hằng đến tình huống. Mà Dương Hằng lúc này đứng tại đã biến thành phế tích trên đại điện. Nhìn xuống phía dưới xem những này văn võ đại thần. Không có cái gì sự tình. Bất quá là một chút trên tu hành vấn đề. Hiện tại đã đều giải quyết rồi. Các ngươi không cần phải lo lắng. Các vị đại tướng nghe xong Dương Hằng lời nói. Rốt cuộc thở dài một hơi. Hiện tại chính là Nam Trinh thời điểm then chốt. Nếu là Dương Hằng xảy ra vấn đề gì, như thế cuối cùng có thể sẽ thất bại trong gang tức. Đến lúc đó lại nghĩ Bình Định Giang Nam coi như khó khăn. Tốt rồi. Không có việc gì nhi. Các ngươi trở về riêng phần mình dàn xếp quân đội. Chỉnh đốn nhân mã. Ba ngày sau đó, chúng ta lại đi thương nghị xuôi Nam sự tình Những này các đại tướng nghe Dương Hằng mà nói liền riêng phần mình chắp tay ôm quyền. Tiếp đó hướng Dương Hằng hành lễ sau đó. Liền riêng phần mình rời đi rồi. Đợi đến những người này hoàn toàn lui ra ngoài sau đó. Dương Hằng trên thân khí tức liền lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bản thân hắn lại một lần nữa bắt đầu trở nên cùng thế giới này xa cách lên. Một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh hầu hạ cái kia tiểu thái giám. Bây giờ căn bản cũng không dám nương đến Dương Hằng bên cạnh. Mà Dương Hằng cũng không để ý tới cái này người. Vung lên ốm tay áo. liền xoay người đi hậu cung. Đến nơi này. Dương Hằng tìm một cái tính lặng gian nhà. Sau đó đem người đều đuổi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Chăm chú suy nghĩ. Nguyên lai Dương Hằng đừng nhìn vượt qua phong tay. Thế nhưng hắn cảm giác đến cái kia giếng thuận theo sau đó lôi tai sẽ tới rất nhanh. Xem ra chính mình lưu tại trên thế giới này thời gian đã không nhiều lắm. Hẳn là thừa dịp cuối cùng này thời điểm bình định thiên hạ. Vì chính mình con trai lưu lại một cách an an ổn ổn giang sơn. Tiếp mấy ngày kế tiếp. Dương Hằng một mực đang hậu cung. Chỗ nào cũng không có đi. Hắn cái này là đem chính mình vừa vặn trải qua phong tai. trong cơ thể có chút chấn động pháp lực một lần nữa bình phục đi xuống đợi đến ba ngày sau đó dương hằng lại một lần nữa tại ngô vương cung một chỗ thiên điện triệu tập các vị đại tướng bắt đầu thương lượng thế nào xuôi năm muốn nói hiện tại dương hằng đã được nam phương phồn hoa nhất thành thị mà lại có thể nói là nam phương tinh hoa nhất bộ phận mặc dù nam phương còn có vài cách phản vương thế nhưng nói về Bọn họ đứng địa phương địa khu vẫn tương đối vắng vẻ. Tài phú cũng không phải là mười phần rộng khắp. Đối mặt dương hàng mấy chục vạn đại quân vây công. Bọn họ cũng vô pháp lại tổ chức lên cái gì chống cự. Hiện tại bọn hắn có thể làm cũng chỉ là kéo dài thời gian. Tận lực kéo dài dương hằng thống nhất thiên hạ bộ pháp. Sở dĩ làm như thế. Bọn họ đây cũng là tại lấy kéo đời thay đổi. Chỉ cần là tại đoạn này thời gian đang phát sinh cái gì náo động. Có lẽ bọn họ liền có thể chống nổi đoạn này nguy hiểm nhất thời điểm. Mà bây giờ Dương Hằng sợ nhất cũng chính là điểm này. Bởi vì hắn thế nhưng là biết mình thời gian không nhiều lắm. Hắn cũng không thể đem cái này cuộc diện rối rắm lưu cho con trai mình. Dương Hằng ngồi tại bảo tỏa bên trên. Nhìn nhìn phía dưới nguyên một đám trầm mặt không nói các đại tướng. Cao mày. Những này đại tướng nguyên một đám súng mãnh thiện chiến Có thể tranh quan chiến Thế nhưng muốn nói chiến lược bên trên Bọn họ lại mỗi một cách đều là người ngoài ngành Bất quá dạng này cũng tốt Tránh khỏi những người này ở đây chính mình Sau khi phi thăng có cái gì không nên có tâm tư Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng khóe miệng sơ qua lộ ra vẻ mỉm cười Bất quá hắn quay đầu tại nhìn hướng phía dưới một bên thời điểm nhíu mày một cái, nguyên lai đứng tại phía dưới một cách trầm mặt không nói quách vân vậy mà đứng dậy. Bề hạ, nam phương cách khác phản vương hiện tại tổn thất mấy chục vạn đại quân. Cho dù là bọn họ có thể một lần nữa chiêu mộ, thế nhưng huấn luyện bên trên cũng không có bao lâu thời gian. Vì thế vi thần cho là nên chia binh mấy đường riêng phần mình công phạt. Hẳn là rất nhanh liền có thể đánh loạn bọn họ bộ pháp. Tiếp đó Bình Định Nam Phương Dương Hằng sau khi nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu Phất phất tay Để cho hắn một lần nữa trở lại trong ban Sau đó Hắn nhìn hướng đứng bên cạnh Vương Hóa hỏi Vương Ái Khanh Vừa rồi Quách Vân mà nói ngươi nghe đến Ngươi có cái gì muốn nói Vương Hóa nhíu nhíu mày Sau đó đứng ra lốm đốm đến Hướng lên trên chắp tay Quách tướng quân nói như vậy chính hợp binh Pháp. Thỉnh bệ hạ dùng cách này kế làm việc. Giang Nam nhất định bình định. Dương Hằng điểm gật đầu một cái. trầm tư một chút. Sau đó đối phía dưới phân phó nói. Cho dù dạng này. Như vậy thì chia binh tam lộ. Nói đến đây. Dương Hằng liền hướng phía dưới vừa xem xem. Tiếp lấy cầm lấy một cái lệnh tiến hướng về phía phía dưới người nói. Lưu việt, lưu việt nghe đến dương hằng gọi hắn danh tử, lập tức đứng ra, ôm quyền chắp tay, chấm mệnh ngươi làm tây lộ quân thống soái, lãnh binh 15 vạn tây lấy tây xuyên. Lưu việt sau khi nghe xong vội vàng nói ra, mạt tướng cần tôn bệ hạ chi mệnh, nhất định quốc cung tần tụy, chết thì mới dừng, dương hằng yên lặng điểm một phía dưới, tiếp đó tiếp lấy phân phó nói, Đi Tây Xuyên can hệ trọng đại Chỉ sợ ngươi một người không cách nào hoàn thành nặng như vậy mặc cho Dạng này chính đem vương hóa phái đến bên cạnh ngươi Có chuyện gì hai người tắt ngươi chung nhau thương nhỉ Vương hóa sau khi nghe vội vàng xuất ban hướng Dương Hằng chắp tay Xem như tiếp làm Lưu Việt đối với Dương Hằng phân phó Cũng không có cảm giác được có cái gì không đồng dạng Rốt cuộc tại đoạn đường này đi tới Vương hóa đúng là túc trí đa mưu. Đem hắn phái đến bên cạnh mình. Cũng coi là Dương Hằng đối với mình coi trọng. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy. Vương hóa lại có ý vô ý liếc hắn một cái. Ánh mắt kia bên trong mang theo dò xếp. Nguyên lai like vừa rồi Dương Hằng một phân phó. Vương hóa đầu ấp liền chuyển mấy vòng. Cái này lưu việt thế nhưng là Dương Hằng tâm phúc á tướng. Lần này cũng coi là hắn một mình gánh vác một phương. Vốn là Dương Hằng hẳn là cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Nhưng là bây giờ lại đem chính mình phái đến Lưu Việt bên cạnh. Mặt ngoài nói là cho hắn làm tổng quân. Hai người chung nhau thương nghỉ quân sự. Thế nhưng là trên thực tế Dương Hằng cách này là để cho mình dám thị Lưu Việt nha. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Vương hóa một lúc nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá. Nếu Dương Hằng có ý tứ này, vậy hắn liền an tâm làm tốt chính mình bản chức làm việc. Cái khác sự tình giao cho Dương Hằng quan tâm chính là, sau đó Dương Hằng liền cầm lấy một chi lệnh tiến, nhìn nhìn phía dưới Lý Minh. Sau đó nói, Lý Minh, có mạc tướng, ta ra lệnh ngươi làm trung lộ quân thống soái, thống lính đại quân 15 vạn thẳng vào Nam Phương. Đại quân đến An Nam biên cảnh mới thôi. Mặt tướng tiếp lệnh. Dương Hằng cách này phân phó đem phía dưới đại tướng đều có chút náo mơ hồ. Cách này Lý Minh cũng không phải Dương Hằng chi chính. Hắn coi như chỉ có thể coi là hiện tại Thái Hậu Kim Thiền Văn người. Mà lại Dương Hằng hiện tại dưới chứng còn có rất nhiều năng lực mạnh hơn Lý Minh người. Dương Hằng vậy mà không có phái những người này. Ngược lại là để cho Lý Minh đảm nhiệm thống soái. Để cho phía dưới người có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại chỉ có Dương Hằng trong lòng rõ ràng. Hắn sở dĩ điều động Lý Minh. Đó là bởi vì muốn cho Lý Minh một cách quân công. Chờ đến chính mình sau khi phi thăng. Cái này Lý Minh cũng có thể bắt lấy một chút quyền lợi cho Kim Thiền Văn một chút chống đỡ. Cứ như vậy. Kim Thiền Văn đến cuối cùng. Cũng sẽ không bị cả triều những này văn võ đại tướng chế trụ. Còn mặt kia Kim Thiền Văn mặc dù có Lý Minh Vương Thủy mấy người đại tướng ủng hộ Thế nhưng trong triều thực lực vẫn là thiên hướng Dương Hằng chi chính Vì thế thế lực cũng không có hoàn toàn mất cân bằng Cái này sẽ đến chính mình con trai Dương Nhân Mục muốn một lần nữa chấp trưởng đại quyền Cũng là tương đối dễ dàng Sau đó Dương Hằng lại nhìn một chút đứng tại phía dưới Quách Vân Quách Vân ở đâu? Có mạc tướng Chấm chấm mệnh ngươi làm đông lộ quân thống xoáy Dẫn 15 vạn binh mã từ Nam Kinh xuôi Nam Công phạt duyên hải Quách Vân nghe xong Dương Hằng phân phó trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười Chính mình chờ cơ hội này Chờ thời gian thật dài Hiện tại rốt cuộc có thể thống lính một phương Quách Vân tiến lên tiếp nhận lệnh tiến Tiếp đó lòng tràn đầy vui vẻ lui qua một bên thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy dương hằng nhìn hắn ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm cách này quách vân chẳng những giỏi về ẩm nhẫn mà lại có chút mưu lược nói thật so với lưu việt những người kia muốn mạnh rất nhiều thế nhưng là trong quân đội dương hằng cũng rất ít trọng dụng cách này quách vân cũng là bởi vì hắn thái tài giỏi về ẩm nhẫn để cho dương hằng không tự chủ được nhớ tới tư mã ý Nếu như là trước kia dương hàng thời gian còn nhiều. Dĩ nhiên là đối với hắn không có bao nhiêu cố kỷ. Thế nhưng hiện tại mắt thấy chính mình liền muốn phi thăng. Chờ đến chính mình không có ở đây. Náo không tốt kim thiền văn thật đúng là đấu không lại cái này người. Nếu là dạng này. Làm như vậy giòn liền phải đem hắn ngoại trừ. Bất quá cái này quách vân tốt xấu cũng lập qua một chút công lao. ma lại một mực có an phận thủ thường. Chính mình thật không thể bởi vì một lúc hoài nghi liền giết hắn. Vì thế Dương Hằng lúc này mới muốn tìm một cái lý do. Ngoại trừ cái này Quách Vân. Lần này để cho hắn ra lệnh đông lộ quân thống soái liền là một cái giò xét. Nếu là Quách Vân cứ không tiếp lệnh. Có lẽ Dương Hằng đương thời liền có thể giận. Đánh hắn mười mấy cái tấm ván sau đó. Đem hắn giáng chức đi chức quan. Cứ như vậy hắn cũng có thể xem như giữ được tính mạng. Bằng vào những năm gần đây ban thưởng, hắn cũng có thể làm một cái phú gia ông. Thế nhưng là cái này người bây giờ lại không có rõ ràng chính mình ý tứ. Ngược lại là ôm lấy 15 vạn đại quân. Kể từ đó, như thế hắn liền không có đường sống. Nếu như hắn xuôi Nam Bình Định Nam Phương, Dương Hằng tự nhiên sẽ điều động người tại bên cạnh hắn châm ngòi ly rán. Để cho hắn có rồi tự lập chi tâm. Đến lúc kia, Dương Hằng tỏa trấn tại Nam Kinh nắm toàn bộ toàn cục. Sau đó, tại mệnh lệnh cách khác đại quân bắt đầu vây quét. Rất nhanh liền có thể đem toàn bộ địa tiêu diệt. Nhưng nếu như hắn nhìn ra chính mình ý tứ, mà cẩn thận từng ly từng tí không chịu mưu phản. Dương Hằng cũng chỉ có thể là tìm lý do khác. Tùy tiện một cách tham ô lương hưởng liền có thể muốn mạng hắn Lại một cái tình huống chính là Hắn xuôi nam sau đó đánh đánh bại Như vậy thì càng đơn giản hơn Một quân chủ soái xuôi nam tiến đánh một chút không có phòng bị địa phương Vậy mà tổn binh hao tướng Dương Hằng tự nhiên cũng không tha cho hắn Như vậy xem xét đến Cái này quách vân là không nói thế nào cũng không có đường sống đứng tại phía dưới một mực không có mở miệng nói chuyện chu viêm lúc này ánh mắt bên trong lói lên một tia tinh quang nghiêng mắt thấy xem còn đứng ở nơi đó khói miệng mang theo mỉm cười thần thái tung bay quách vân chỉ thấy được ánh mắt hắn chuyển một cái tiếp đó khói miệng lộ ra mỉm cười sau đó tiến lên một bước quỳ dạp xuống đất hướng về bên trên dương hằng nói ra khởi bẩm vạn tuế Vi thần sinh tại nam phương, đối với nam phương hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc. Vi thần thỉnh bệ hạ ăn chuẩn, vi thần đi theo quách vân tướng quân xuôi nam, cũng có thể làm bệ hạ xuất lực. Dương hằng nghe đến đó sau đó kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá hắn nhìn thấy cái kia chu viêm ánh mắt trực chuyển, liền hiểu ra hỏa này đã nhìn ra chính mình ý tứ, bất quá dạng này cũng tốt. đem ra hỏa này ném tới Quách Vân bên cạnh, cũng coi là đối với hắn một cái khảo nghiệm. Nếu là lần này hắn có thể giúp mình lập công lớn, đến lúc đó trên triều đình cũng có thể trợ cho hắn cái vị trí. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 681 kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Được, Dương Hằng trên mặt mang theo nụ cười. Tại tai người khác xem ra dương Hằng đối chu viêm lần này tự tự động xin đi giết sặc phi thường hài lòng đã như vậy ngươi liền đến quách vân trong quân đảm nhiệm tòng quân tạ vạn tuế chu viêm nói xong sau đó liền lui về trong ban lại lần nữa cúi đầu mà quách vân đối với loại này an bài cũng không có để ở trong lòng hắn thấy chu viêm địa vị quá mức xấu hổ hiện tại có thể như vậy chủ động đi theo chính mình xuôi nam Đó cũng là vì vứt chút ít công lao. Để cho mình có thể tại mới trong triều đình có chút nơi sống yên ổn. Sau đó Dương Hằng lại bắt đầu an bài mấy đường đại quân. Cụ thể vận hành di chuyển lộ tuyến. Cùng các nơi lương thảo phối trí. Phải biết như vậy đi ra ngoài. liền là hơn 40 vạn nhân mã. Những này nhân mã cần thiết lương thảo thế nhưng là hại đi rồi. Vì thế đều cần sớm bố trí. Còn tốt. Hiện tại Dương Hằng trong kho hàng thế nhưng là Lương Thảo đã chất đầy. Này chủ yếu là nhờ vào Ngô Vương Lý Hiển. Cho Dương Hằng đặt xuống tốt cơ sở. Hắn vì chống cử Dương Hằng đến xâm chiếm. Đoạn này thời gian. Thế nhưng là liều mạng tại hắn địa bàn bên trên vơ vét lương thực. Vì thế hiện tại Nam Kinh thành kho phủ bên trong. Lương Thảo là trồng chất như núi. Hơn nữa Dương Hằng đánh tan Lý kỳ Mà Lý Kỳ liền ám bên trong đem đại quân lương thực cho bảo tồn lại. Vì thế Dương Hằng hiện tại lương thực là đủ để chống đỡ lần này xuôi nam tác chiến. Chính là bởi vì là như thế này. Đại quân cũng không cần lại có địa chỉnh đốn. Hoặc là chờ đợi phía sau lương thực. Tại ba ngày sau đó. Tam lộ đại quân liền chỉnh đốn hoàn tất sau đó. Riêng phần mình mang theo có thể sử dụng ba tháng lương thảo. Bắt đầu chia tam lộ hướng Nam mà đi Sở dĩ chỉ để bọn họ mang 3 tháng lương thảo Mặt ngoài Dương Hằng nói cho bọn hắn là Nam Kinh thành lương thảo không tốt Chỉ có thể trước mang 3 tháng lên đường Chi sau đó hắn lại sưu tập lương thảo Cấp tốc đưa đến trong quân Kỳ thực Dương Hằng đây là tài quản khống những này đại quân Chỉ cần là những này lãnh binh đại tướng hơi chút có phản ý Dương Hằng bên này lập tức liền có thể cắt đứt các nàng lương bổng. Cũng không biết những này tướng quân là thật nhìn không ra. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vì vậy đối với Dương Hằng loại này an bài. Bọn họ là cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Nhắc tới tam lộ đại quân. Trong đó thoải mái nhất. Ngược lại là đường đi xa nhất lưu Việt bên này. Bởi vì kể sát trường giang. Dương Hằng tại những ngày ngày bên trong đến liền góp nhặt lượng lớn thuyền. Vì thế bọn họ có thể tại Nam Kinh bến tàu đi thuyền. Tiếp đó một đường thẳng xuống dưới Tây Xuyên. Mà đông lộ quân Quách Vân bởi vì đường đi gần chút ít. Cũng không tính cực kỳ vất vả. Mà phổ thông đại quân Lý Minh. Lại là trong đó cực khổ nhất. Mặc dù tại Nam Phương. Thế nhưng bọn họ trên đường đi lại muốn xuyên núi vượt đèo. theo Dương hằng phép tính, bọn họ nếu muốn hoàn thành đạt đến chính mình mắt, chỉ sợ không có hơn nửa năm thời gian là làm không được. liền cách này còn đến muốn nhìn trên đường đi chống cử tình huống thế nào. Nếu như là chống cử không mãnh liệt mà nói, cũng có thể sớm hơn 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải chống cử mãnh liệt mà nói, bọn họ chỉ sợ một năm nửa năm đừng nghĩ trở về. Theo mấy chục vạn đại quân rời đi. Nam Kinh bên này lại một lần lâm vào trong bình tĩnh. Trước kia chiến tranh ồn ảo cũng dần dần đi xa. Mà Dương Hằng bởi vì muốn tỏ chính Nam Phương. Giám sát mấy đường đại quân. Cho nên hắn còn không thể trở lại Kinh Thành đi. Vì thế hắn xem như tại ngô vương trong nội cung thường ở lại. Thế nhưng là cách này người nha. Một khi Thanh Nhàn xuống tới. Lại tăng thêm không lo ăn uống. Hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý Liền sẽ sinh ra một chút không nên có ý tưởng Mặc dù nói Dương Hằng hiện tại đã vượt qua hai lần thiên tai Chỉ cần là tại trải qua lôi kiếp Liền có thể thành tựu thiên tiên Thế nhưng là nói cho cùng hắn vẫn là một người Còn không có thành tiên Thế nhưng trong cơ thể còn lưu lại một tia nhân loại dục vọng Mặc dù nói Dương Hằng chính hắn áp chế rất tốt Thế nhưng không chịu nổi phía dưới người bắt đầu muốn mình mở Dương Hằng. Vì thế hắn chỉ là vừa mới thanh nhàn hơn 10 ngày. liền có cái kia phía dưới quan viên bắt đầu hướng Dương Hằng kính dân sang Nam Mỹ nữ. Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng vẫn là từ chối thẳng thắn. Rốt cuộc hắn cho là mình lập tức liền muốn thành tiên. Không cần thiết lại nhiễm nhân gian nhân quả. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Phía dưới vào tuyến đến Mỹ nữ chất lượng càng ngày càng tốt. Thậm chí có một hai vị so với cái kia tu hành hơn trăm năm. kim thiền văn xinh đẹp hơn một chút. Hơn nữa thâm cung tịch mịt. Dương hằng không tự chủ được liền buông lỏng chính mình tâm tư. Đem trong đó hai vị Mỹ nữ thu đến bên cạnh mình. Phụng dưỡng chính mình sinh hoạt thường ngày. Nhắc tới hai cái nữ tử giáng dấp đúng là thiên hương quốc sắc. Nếu không mà nói. Cũng không có khả năng đem Dương Hằng cho mê hoặc, Cứ như vậy Dương Hằng tại ôm nhu hương bên trong. Một mực say mê sắp tới hơn nửa tháng thời gian. Vẫn là một phần 800 dặm cấp báo. Đem hắn từ mỹ nhân này ở bên trong kéo ra ngoài. ngươi nói là tình huống như thế nào. Nguyên lai là lộ trình xa xôi nhất. Cũng được chạy thoải mái nhất lưu việt phía bên kia xảy ra chuyện rồi. Dọc theo con đường này lưu việt phi thường vừa ý Bởi vì không cần lặn lội đường xa Chỉ cần trên thuyền ở lại là được Vì thế không khỏi lưu việt liền buông lòng cảnh giác Bắt đầu có rồi không tốt thói quen Nguyên lai like cách này lưu việt yêu thích rượu ngon Bất quá tại trong đại doanh Bởi vì dương hằng tồn tại Một mực áp chế chính mình ham mê Lần này hắn một mình thống lính đại quân Tự nhiên là không có người ràng buộc hắn. Vì thế dọc theo con đường này hắn là hàng đêm uống rượu. Vừa bắt đầu thời điểm vương hóa còn tới khuyên hắn vài câu. Thế nhưng là lưu việt hiện tại là ai còn không sợ. Mấy lần là đem vương hóa cho đổi ra ngoài. Đến cuối cùng vương hóa cũng tức giận. Dứt khoát liền không quản hắn. Bất quá vương hóa vẫn là để ý nhi. Hắn tại lưu việt uống rượu thời điểm. Liền thâu đêm suốt sáng chủ trì đại cục. Này mới khiến đại quân không có suốt cái gì sai lầm. Cũng nên lưu việt không may. Một ngày này hắn uống xong rượu sau đó cảm thấy toàn thân khô nóng. Liền cởi quần áo ra ở đầu thuyền bên trên thổi một trận gió lạnh. Hắn tự nhận là chính mình là thống binh đại tướng thân thể cường tráng. Thổi một chút nhỏ gió. Trở về ngủ một giấc ngày thứ hai liền không sao nhi. Thế nhưng là. Tại sáng sớm ngày thứ hai, thân binh bên trái mấy người lưu việt không rời giường. Bên phải mấy người lưu việt khoang bên trong không tin tức. Cuối cùng thật sự là không có cách nào. Lúc này mới cả gan vào lưu việt khoang. Kết quả đi qua xem xét sợ là ngã cái giám đôn. Nguyên lai hiện tại lưu duyệt biểu lộ dữ tợn. Toàn thân đỏ lên. Đác là thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Người tiểu binh này nhi nhanh đi tìm đại phu. Cái kia theo quân quân ý tiến đến xem xét Cũng là dò cho phát sợ Người thống binh này đại tướng ra dạng này sự tình Nếu là xảy ra chuyện hắn cách này tiểu quân ý có thể đảm nhận không nổi Vì thế vì này quân y một bên cho Lưu Việt chẩn trị Một bên để cho mình phụ tá nhanh đi thông chi tổng quân vương hóa Đợi đến vương hóa đến thời điểm Đập vào mi mắt là cái kia quân y ngay tại Lưu Việt trước giường trực chuyển vòng dầm chân Xem ý tứ này hắn liền hiểu Cái này quân ý đối với Lưu Việt bệnh là thúc thủ vô sách Vương hóa vội vàng đi tới Lưu Việt trước giường Dùng tay tải hắn trên trán sờ một cái Chính mình cũng dọa cho phát sợ Hiện tại có thể làm cái gì Cái này đại quân không còn chủ tướng Toàn quân còn tiến lên không tiến vào Vương hóa có biện pháp Chỉ có thể là đại quân tạm thời dừng lại Tiếp đó cứng ép công phá lân cận một cái huyện thành nhỏ. Sau đó bắt đầu ở trong huyện thành vơ vét xanh y. Kết quả những thầy thuốc này còn không bằng theo quân quân ý đâu. Dày vò 2-3 ngày công phu, lưu việt cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là bệnh tình càng thêm trở nên nặng nề, Cho tới bây giờ vương hóa cũng không dám lại trì hoãn. Thế là vội vàng phái 800 dặm khẩn cấp cho tại nam ginh tòa trấn Dương Hằng truyền lại tin tức. Dương Hằng tại nhận được vương hóa truyền đến tấu sau đó. Cũng là tức dẫn đến không nhẹ. Cách này lưu việt đi theo bên cạnh mình thời điểm. Không gặp hắn có tật xấu này nha. Tác chiến cũng là chú ý cẩn thận. Thế nào lần này bay một mình vậy mà ra dạng này sai lầm. Mặc dù Dương Hằng sinh khí... thế nhưng cái này cuộc diện rối rắm còn đến hắn đi thu thập vì thế dương hằng trong đầu chuyển động muốn chính mình dưới chứng đại tướng có người nào có thể thay thế lưu việt cuối cùng dương hằng nghĩ tới nghĩ lui còn chỉ có tiết phong có thể đảm nhiệm cái này trách nhiệm vì thế dương hằng vội vàng viết xuống một phần văn thư sau đó cầm lên lệnh tiến liền muốn mệnh tiểu thái giám tiến đến truyền lệnh Bất quá lập tức liền muốn đưa tới tiểu thái giám trong tay ghiêm bài lệnh tiến. Tại tối hậu quan đầu liền dừng lại. Dương Hằng đầu ấp nhanh chóng chuyển. Ánh mắt hít lại thành một đường nhỏ. Cuối cùng Dương Hằng thu hồi lệnh tiến. Một lần nữa làm về long ỉ ở bên trên. Nhắm mắt lại bắt đầu lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Tại vào lúc ban đêm trăng lên bên trong thiên thời sau đó. Vốn là trong phủ an rất tiết phong. Đột nhiên nhận được tiểu thái giám truyền lệnh. Nói là thái thượng Hoàng Dương Hằng mệnh hắn lập tức tiến cung. Cái này Tiết Phong không dám thất lễ. Vội vàng mặc vào một bộ y phục. Sau đó cùng cái này tiểu thái giám tiến nhập Ngô Vương cung. Chờ bọn hắn tiến nhập Thiên Điện. Phát hiện bảo tọa bên trên chỉ có Dương Hằng một người ngồi ngay ngắn. Vậy mà không ai hầu hạ Dương Hằng nhìn xem đi tới Tiết Phong. Trên mặt nở một nụ cười sau đó. Hắn đứng dậy đi xuống ngự đường phố đến. Đến Tiết Phong bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn. Xem như tới. Để cho chấm đợi thật lâu. Lúc này Tiết Phong đang nghĩ ngợi cho Dương Hằng hành lễ. Khách sáo vài câu. Kết quả còn không có chờ hắn mở miệng. Dương Hằng đột nhiên giơ tay lên. Đối đứng tại Tiết Phong bên cạnh cái kia tiểu thái giám liền là một trưởng. Theo Dương Hằng một trưởng này đánh ra. Từ trong lòng bàn tay hắn toát ra một tia sen lẫn kim quang hỏa diễm. Cái này tiểu thái dám còn chưa kịp kêu một tiếng. Ngay tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Tiết Phong thấy tình cảnh này. Sợ là mặt không còn chút máu. Hắn là phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hướng về Dương Hằng cuống quýt dập đầu. Dương Hằng vội vàng hướng về phía trước đem hắn nâng đỡ. Sau đó nói. Tướng quân không cần sợ hãi. Nói xong sau đó. Hắn ngay tại tiết phong bên tai nói nhỏ. Nói rồi một trận mà nói. Cái kia tiết phong sau khi nghe xong. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Trước kia dưới trắng xanh mặt. Hiện tại cũng bắt đầu có rồi ửng đỏ. Tiếp lấy hắn hướng dương hằng ôm quyền hành lễ. Sau đó. Kiên định nói ra. Bề hạ yên tâm. Ta hiểu được. Dương hẳn sau khi nghe xong xem như yên tấm Tiếp lấy lại từ long trên thư án lấy qua một quyển thánh chỉ Giao cho hắn trong tay Thứ này ngươi cầm Làm bất cứ tình huống nào Tiết Phong vội vàng lấy hai tay cởi qua thánh chỉ Sau đó Vội vàng ung um ở ngực mình Sau đó Tiết Phong liền lặng lẽ rời đi rồi hoàng cung Tựa như là cho tới bây giờ chưa có tới một dạng Ngày thứ hai ban ngày Dương Hằng theo thường lệ tại thiên điện tiếp kiến tiếng trung võ sau đó. Trước mặt mọi người tuyên bố lưu việt thân hoạn bệnh nặng. Đã không cách nào lại đảm nhiệm thống soái Vì thế vì đại quân có thể cấp tốc bình định Tây Xuyên. Hắn không thể không tự mình chạy tới đại quân chủ trì đại cuộc. Phía dưới chúng văn võ nhìn thấy là loại tình huống này. Bọn họ cũng thật sự là không có cách nào. Rốt cuộc đại quân đến có nhân chủ trì. Thế nhưng là cho dù là dạng này, cũng không cần Dương Hằng tự thân xuất mãi nha. Thuộc hạ những cái kia các đại tướng tùy tiện phái ra một hai lần đều có thể thay thế lưu việt vị trí. Vì thế phía dưới những người kia liền bắt đầu khốn khổ khuyên can. Bất quá lần này Dương Hằng tựa như là quyết tâm một dạng. Căn bản cũng không tiếp nhận những đại thần này ý kiến. Sau đó, Dương Hằng liền đem Nam Kinh lưu thủ chức vụ tặng cho Tiết Phong. Sau đó liền quần áo nhẹ giảm tầng Mang theo mấy trăm thân binh, Ngồi thuyền tốc độ đuổi theo lưu việt đại quân đi rồi Liêu trai lộ trường sinh chí 24 mươi 682 đổ bộ Dương Hằng trải qua mấy ngày nữa bôn ba Rốt cuộc đi tới đại quân bên trong Bất quá hắn mới vừa vào đại doanh Liền có một cái tin tức xấu đưa đến trước mặt hắn Dương Hằng nhìn xem quỳ gối trước mặt mình tên lính kia Trên mặt hắc khí càng ngày càng nặng Nguyên lai like ngay tại Dương Hằng chạy đến đoạn này thời gian Đại tướng Lưu Việt rốt cuộc rời đi rồi nhân thế. Dương Hằng nắm chặt nắm đấm Mấy lần không nhìn được muốn đem cho mình tin tức xấu này tiểu binh đổ nhào trên mặt đất Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được Hắn hít một hơi thật dài Tiếp đó mặt không biểu tình hướng trong Đại Doanh đi đến. Đợi đến hắn đến Đại Doanh chính giữa một chỗ liều lớn. Tòng quân Vương Hoa ở chỗ này đã đợi chờ đã nhiều thời gian rồi. Vương Hoa vừa nhìn thấy Dương Hằng đi tới. Lập tức tiến lên một bước quỳ dạp xuống đất. Vi thần Vương Hoa. Khấu kiến Thái Thượng Hoàng. Vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dương Hằng đứng ở nơi đó cũng không để cho cái này chúng thần đứng lên. Ngược lại là sắc mặt âm u hỏi. Lưu Việt là lúc nào không tại? Bẩm vạn tối ra. Là hôm qua chàng vạn tối thời điểm. Hắn có cái gì di ngôn sao? Vương Hoa sau khi nghe xong vội vàng từ tay áo bên trong lấy ra một phần văn thư sau đó. Hai tay kéo tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng bên cạnh một cái tiểu thái giám nhanh chóng lên tiến đến. Đem phần này văn thư nhận lấy sau đó. Hai tay nâng đến Dương Hằng trước mắt. Dương Hằng nhận lấy mở ra xem. Vành mắt là có chút đỏ lên. Nguyên lai like cách này là một phần di gãy. Là hướng Dương Hằng bàn giao sau khi hắn chết hậu sự an bài. Cách này lưu việt mặc dù nói là có thể tranh quan chiến. Thật giống mười phần khôn khéo hình dạng. Thế nhưng hắn nhà sau lại là dối tinh dối mù. Bởi vì mười phần đến Dương Hằng sủng hạnh. Cho nên hắn cũng có chút ngang tàng hống hách. Ngoại trừ hắn chính thay bên ngoài, còn có ba cái tiểu thiếp, mà tại ở trong đó nhất làm cho hắn sủng ái, liền là vừa vặn cho hắn sinh một đứa con trai lão Tam. Tại lúc sắp chết, Lưu Việt còn lo lắng cho mình sau khi chết vị này tam phòng di thái thái sẽ bị đại phòng khi dễ. Cho nên tại di gãy bên trên hy vọng Dương hẳn cho mình đứa trẻ này nhi một cách phong hào. Tiếp đó tại Dương Hằng chủ trì dưới tách ra. Để bọn hắn dọn ra ngoài chính mình qua ngày. Dương Hằng thở dài. Mặc dù làm như vậy làm trái lễ pháp. Thế nhưng đối với cái này trung thành tuyệt đối trung thần trước khi chết yêu cầu. Dương Hằng hay là không thể cự tuyệt. truyền ta ý chỉ. Lưu Việt yên ổn hầu tức vị. Đặc biệt là trưởng tử kế thừa. Theo dựa theo Lưu Việt di gãy. Ta ngoài vòng pháp luật khai ăn. Hắn tiểu nhi tử phong làm tính an tướng quân. Dương Hằng nói xong câu đó. Đi theo bên cạnh hắn cái kia tiểu thái giám. Vội vàng vung tay lên. Phía sau lập tức liền tới mấy người buông xuống một cái cái bàn nhỏ. Cái kia tiểu thái giám ngồi ở chỗ đó xoát xoát điểm điểm. Liền đem cái kia thánh chỉ viết liền. Viết xong thánh chỉ sau đó. Cái kia tiểu thái giám hai tay nâng đi tới Dương Hằng trước mặt. Quỳ dạp xuống đất. Đem thánh chỉ mở rộng. Để cho Dương Hằng xem qua. Dương Hằng đưa mắt nhìn một cái. Nhìn thấy không có cái gì sai lầm. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Bên cạnh một cái khác thái giám nhanh chóng lên phía trước. Lấy ra Dương Hằng tùy thân bảo ấm. Che tại thánh chỉ bên trên. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng lúc này mới tại vương hóa dẫn đầu dưới vào lều lớn, nhìn nhìn lưu việt di dung. Cuối cùng, Dương Hằng lại lần nữa hạ lệnh, tại lân cận tìm một bộ tốt nhất quan tài. Sau đó, sai người cẩn thận đem lưu việt giàn xếp ở trong đó, tiếp đó đi xuôi dòng đưa về nam kinh, đợi đến làm xong cái này viên đại tướng hậu sự sau đó, Dương Hằng lúc này mới có công phu bắt đầu chỉnh đốn đại quân. Còn tốt. Đoạn này thời gian văn hóa tại quân doanh bên trong tòa trấn, đại quân cũng không có cái gì sai lầm, chỉ là sĩ khí có chút gặp cản trở. Rốt cuộc đi đến một nửa bên trên, đại quân chủ soái vậy mà chết rồi. Từ lúc nào đều là đối quân doanh sĩ khí một lần đại tỏa bại. Còn tốt, Dương Hằng tự mình đến Này mới khiến các tiểu binh một lần nữa lấy dũng khí. Sau đó, dương hằng chỉ huy đại quân thuận sông mà lên, đi tới trường giang cùng Trung khánh bến tàu một bên. ở chỗ này thuộc vương đã bố trí xong đại quân, chuyên chờ lấy dương hằng đến đây. dương hằng còn tưởng rằng ở chỗ này sẽ phát sinh một lần lũ lụt chiến đâu. kết quả tới bến tàu đối diện thời điểm mới phát hiện nơi này căn bản là không có thủy quân đóng quân. Kỳ thực Thục Vương cũng muốn an bài một cách Thủy Quân. Cùng Dương Hằng tại trường Giang bên trên tiến hành một trận đại chiến. Thế nhưng là bởi vì tài lực cùng nhân lực nguyên nhân. Mặc dù nhiều phương cố gắng. Hắn Thủy Quân vẫn là không có thành hình. Vì thế cách này Thục Vương cũng liền không có điều đến Thủy Quân. Tại Dương Hằng trước mặt mất mặt. Bất quá cho dù là dạng này. Thục Vương cũng tại bên bờ bố trí 5 vạn tinh nhuệ Muốn ngăn trở dương hằng đại quân cập bờ. cái này năm vạn tinh nhuệ cũng đã là thuộc vương cuối cùng ra sản. cái khác ngược lại là còn có một chút mới chiêu mộ đến binh sĩ. bất quá bọn hắn đều là tại ngoài mời dặm tắm trại. sở dĩ không đem bọn họ điều đến nơi đây. kia là thuộc vương sợ bọn họ tại cùng dương hằng đại chiến thời điểm lâm trận phản chiến. đến cuối cùng chẳng những giúp không được gì. ngược lại đem chính mình đại quân cho sông loạn. dương hằng tại cử hình trên chiến thuyền, lấy tay che nắng hướng bên bờ quan sát, phát hiện ở nơi đó đã bố trí rất nhiều cự mã cùng vòng rào, thế nhưng là tại cách này sau đó lại không có chuẩn bị hoặc nhiều hoặc ít máy ném đá, chỉ có số ít mấy chục cỗ cự nỏ, cốc nga. nhìn đến đây dương hằng yên tâm, mặc dù những này cự nỏ đối với mình chiến thuyền cũng là có một ít nguy hiểm, thế nhưng tại thủy chiến bên trong, Ở thời đại này chính yếu nhất vẫn là phải dựa vào máy ném đá ném mạnh cự thạch đến phá hủy chiến thuyền. Vì thế Dương Hằng chỉ là mỉm cười. Tiếp đó đối bên cạnh vương hóa dị tai vài câu. Cái kia vương hóa tiếp mệnh lệnh. Vội vàng hướng về sau. Chỉ chốc lát sau Dương Hằng đến trên chiến thuyền liền bắt đầu không ngừng vung vẩy các loại cờ màu. Những này cờ màu cũng không phải loạn vũ. Kia là Dương Hằng hướng bốn phía chiến thuyền phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó liền có mười mấy chiếc thuyền lớn. Vượt qua Dương Hằng chiến hạm. Phía trước một bên xếp thành một hàng. Tiếp đó tại cái kia chiến thuyền bên trên liền có mấy chục cỗ máy ném đá. Hướng bên bờ ném mạnh cự thạch. Bên bờ binh sĩ thấy tình cảnh này cũng bắt đầu đánh trả. Bất quá bọn hắn bên này có thể công kích đến Dương Hằng. Cũng chỉ có cái kia mấy chục cố cự nỏ Những này cự nỏ vẫn là thuộc vương đem toàn bộ Tây Xuyên thu nạp một lần Lúc này mới gom góp Bất quá nói đi thì nói lại Bởi vì niên đại xa xưa Hơn nữa Tây Xuyên nhiệt độ không khí ẩm ướt Những này tự nỏ bảo tồn cũng không tốt Vì thế tại tầm bắn bên trên So với trước kia thời điểm tốt phải kém rất nhiều đến cuối cùng những này cự nỏ bắn tải ngăn tại phía trước thuyền lớn thuyền xuôi theo bên trên thời điểm, đã là nỏ mạnh hết đà, không thể mặt khô héo, mà dương hằng bên này máy ném đá có thể không có loại phiền toái này. mười vòng đi xuống, thuộc vương bên này những cái kia cự nỏ cũng đã tổn thất hầu như không còn, trước một bên những cái kia cự mã cùng vòng rào cũng bị phá hủy không sai biệt lắm. Dương Hằng thấy tình cảnh này lại lần nữa phất tay từ cái kia chiến thuyền. Sau lưng liền bay tới vô số tiểu chiến hạm. Những này thuyền nhỏ mỗi một cách bên trên đều chở khách mấy chục trên trăm tên lính. Tại máy ném đá cùng cung nỏ yểm hộ phía dưới. Những này trên thuyền nhỏ binh sĩ rất nhanh liền tại bên bờ chiếm cứ một khối địa bàn. Mà lúc này tại thuộc Xoanh trong phương trận có một chỗ đài cao. trên đài cao đứng thẳng một vị người mặc áo bào đen trung niên tướng quân người này không phải người khác liền là đại danh đỉnh đỉnh thuộc vương lưu hà người này trước kia là đại chu triều chấn thủ đất thuộc tổng binh sau đó tại đại chu triều hỗn loạn thời điểm cát cứ đất thuộc lấy từ lập bất quá mặc dù cái này người chiếm cứ đất thuộc thế nhưng hắn quản lý địa phương mới có thể đúng là kém một chút mặc dù chiếm cứ cái này kho của nhà trời thế nhưng địa phương bên trên lại là một mảnh hỗn loạn đây ngược lại cũng không phải dưới tay hắn không có người có thể mà là cái này thuộc vương có chút vừa phục dùng riêng hơn nữa hắn liền tín nhiệm bên cạnh mình lão nhân cho nên này mới khiến đất thuộc cũng không có cái gì phát triển ngược lại là dân sinh tàn lụi phía trước một đoạn thời gian là trợ giúp ngô vương Hắn đem hắn còn lại những lão binh kia phân phối hơn 3 vạn Kết quả tại trường Giang bên cạnh Bởi vì Lý Kỳ bán đứng Những này nhân mã cơ hồ đều thuộc về đến Dương Hằng dưới trướng Bây giờ tại Dương Hằng cách này vung xuống 15 vạn trong đại quân liền có mấy ngàn người là đến từ đất thuộc Những người này ở đây dọc theo con đường này cho Dương Hằng chỉ điểm đường đi Xem xét Thủy Văn Lập xuống không ít công lao Lưu Hạ cao mày Nhìn xem không ngừng hướng về phía trước công kích dương hàng bộ đội Trong lòng có chút ít nổi nóng Hắn xoay đầu lại Đối với mình bên cạnh một người mặt kim giáp người thanh niên nói ra Lão nhị Hiện tại đến cần dùng tới ngươi địa phương Ngươi dẫn đầu bản bộ nhân mã Đem những này đồ chó con cho ta chạy về trong nước đi Cái này người trẻ tuổi nghe xong lời này Thân thể liền run một cái Tiếp đó mặt mũi tràn đầy trắng xanh nhìn nhìn đứng ở nơi đó lưu hạ. Bất quá bây giờ lưu hạ mặt mũi tràn đầy kiên định. Xem như thế chính mình nếu là không đi. Lưu hạ ngay tại chỗ liền có thể nổi giận. Cuối cùng cái này người trẻ tuổi chỉ có thể là bất đắc dĩ từng bước một chuyển xuống đài cao. Chờ đến phía dưới. Bất đắc dĩ đốt lên chính mình dưới chứng ba ngàn thiết kỷ. Bởi vì đất thuộc thiếu ngựa. Cách này 3.000 kỵ binh đắt là lưu hạ liều mạng vơ vết kết quả. Cũng có thể nói là lưu hạ cuối cùng một tấm con chủ bài. cái kia người trẻ tuổi mang cách này kỵ binh. Từ đại quân bên trái lượn quanh tới. Vốn là hắn muốn từ bên này đối đã chiếm giữ một mảnh địa phương Dương Hằng quân đội khởi xướng công kích Hy vọng có thể phá tan Dương Hằng trận hình. Thế nhưng là hắn vừa mới đến gần Dương Hằng đại trận. Đột nhiên tại trong đại trận tạo nên một trận hắc quang. những này giữa hắc quang nổi lên vô số âm khí. những vật này không phải bên cạnh. chính là dương hằng dùng khảo ruột bổng triệu hoán đến ruột vật. dương hằng đã thời gian thật dài không có sử dụng kiện bảo bối này. bất quá lần này phải tiến hành cướp bãi đổ bộ. nếu là không dùng chút ít hậu thủ, chỉ sợ hắn binh sĩ từ thương thảm trọng. vì thế dương hằng lúc này mới phá lệ triệu hoán đến mấy ngàn ruột vật, cất giữ trong một cái đại hắc trong hộp, tiên phong đại tướng một mực bảo quản lấy cái này cái hộp đen. vốn là hắn là không muốn đồng dùng, nhưng nhìn đến chính mình bên trái đột nhiên xuất hiện vô số kỵ binh, hắn không nghĩ tới tại cái này đất thuộc lại có nhiều như vậy kỵ binh, một lúc là không ngăn cản được, vì thế lúc này mới không thể không vận dụng kiện bảo bối này. Những này âm hồn rượu vật Mặc dù nói tại cách này dưới thái dương năng lực bị hạn chế chỗ Thế nhưng bọn họ rốt cuộc cùng phổ thông rượu vật bất đồng Chính là khảo rượu bổng rèn luyện qua Mỗi một cách đều là có chút bản sự Vì thế hiện tại mặc dù nguyên một đám bị mặt trời chiếu toàn thân đau đớn khó nhịn Thế nhưng vẫn cứ nhín sang nhín lời hướng những cái kia lao vụt mà đến kỵ binh nhẹ nhàng đi qua Cái kia vốn là ngay tại hướng bên này sông phân cái kia kim giáp người trẻ tuổi. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt bay tới vô số âm hồn ruột vật. Bọn họ một cái dương nanh múa vuốt. Tại bầu trời bên trong tạo nên từng đợt âm phong. Thế này sao lại là người có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi. Lập tức liền quay đầu ngựa. Dẫn chính mình thân binh. Thoát ly đại đội. Hắn cái này vừa chạy. Lập tức liền để cho vốn là có chút thưa thớt đội ngũ càng thêm hỗn loạn lên. Những binh lính kia xem xét. Dẫn đầu đều chạy. Chúng ta đánh cái gì? Vì thế nguyên một đám quay đầu ngựa. Cũng không cùng những này vượt vật đối mặt. Liền là hy vọng có thể mau trốn thoát nơi này. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 683 xin hàng. thuộc vương lưu hạ tại trên đài cao. Nhìn thấy chính mình kỵ binh lại còn không có cùng địch nhân đối mặt. liền bắt đầu chạy tán loạn. Khí là nghiến răng nghiến lợi. Đối với cái kia kim giáp người trẻ tuổi. Hắn hiện tại hận không thể là thiên đao vạn quả. Cái này người trẻ tuổi nếu nói lên tới cùng hắn thật là có chút ít quan hệ thân thích. Cái này là hắn sủng hạnh một cái vương phi ca ca. Tại lúc bình thường. Cái này người ở trước mặt mình là ba hoa chích tròn. Đem chính mình nói là Trên trời ít có Lòng đất tuyệt không Thế nhưng là lần này thật đến thật sự thời điểm Vừa đối mặt đều không có liền chạy Ngươi chạy trốn không việc gì Ngươi ngược lại là an bài cho ta một cái người nối nghiệp nha Hiện tại thế nào nháo đến ta là ba ngàn thiết vị tan tác mà chạy Theo cách này nhất hậu sinh lực quân chạy tán loạn thuộc vương lưu hạ bên này đại quân càng thêm ngăn cản không nổi Chỉ là mười mấy phút thời gian. Hắn phía trước đại quân liền bắt đầu chạy tán loạn. Lần này lưu hạ bản thân cũng ngồi không yên. Cái này nếu là lại tại trên đài cao xem náo nhiệt. Chỉ sợ không bao lâu thời gian hắn liền sẽ bị người trói đưa đến dương hằng trước mặt. Vì thế hắn vội vàng xuống đài cao. Chở mình lên ngựa. Sau đó mang theo chính mình bản bộ thân binh liền hướng về sau bỏ chạy. gia hỏa này vẫn là có chút cơ trí. tại chạy trốn trên đường liền mệnh lệnh chính mình thân binh đem chính mình đại kỳ vứt. ngay sau đó y phục cũng đổi thành binh lính bình thường hình dáng. tại như vậy tại chạy tán loạn trong đám người như vậy một lăn lộn. dương hằng thật đúng là không phát hiện được cái này cưới ngựa người. liền là hắn muốn tìm thuộc vương lưu hạ. vì thế gia hỏa này thuận lợi đào thoát dương hằng đại quân truy kích. Chờ đến hắn chạy đi hơn 100 dặm Sắc trời đã lại bắt đầu sáng lên thời điểm Hắn lúc này mới không thể không dừng bước lại Thu nạp tàn binh Kết quả như vậy ra một cái Hắn là hơi gém đều khóc lên cái kia 5 vạn tinh nhuệ Hiện tại có thể bị hắn thu nạp cũng chỉ có hơn tám ngàn người Cho tới tại 5 vạn tinh nhuệ sau đó cái kia gần 10 vạn tân binh hiện tại có thể bị thu nạp không chỉ có một hai ngàn người rồi liền điểm ấy nhân mã hắn chỉ sợ liền đông sơn tái khởi cơ hội đều không còn lưu hạ vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một chút hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường một đầu liền là về thành đô đi tới lúc đó sử dụng không gian đổi lấy thời gian có lẽ còn có thể lại kéo ra một nhóm nhân mã cùng dương hằng tại thành đô huyết một trận tử chiến mặt khác một đầu ngay tại lúc này đuổi tới Trung Khánh, dựa vào Trung Khánh thành địa hình hiểm yếu cũng có thể ngăn cản được Dương Hằng tiến công. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, hai cách này biện pháp chỉ sợ cuối cùng đều không có cách nào ngăn trở Dương Hằng. Cái kia Dương Hằng là ai? Trên đường đi Nam Trinh Bắc Chiến, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, chỉ bằng mượn hắn cách này nho nhỏ địa bàn. Xong hoàn toàn liền là bỏ ngựa đấu xe. Cái này lưu hạ suy nghĩ một chút. Nếu là đánh không lại. Làm như vậy giòn liền đầu hàng được rồi. Cái kia Dương Hằng vẫn còn có chút dung người chi lượng. Chính mình nâng đầy đủ thuộc lực lượng quy hàng. Dương Hằng vì mình mặt mũi cũng sẽ không giết chính mình. Náo không tốt lại còn phân chính mình một cái hầu tước loại hình danh tước. Nghĩ tới đây sau đó. Lưu Hạ tâm tư cũng bắt đầu lại một lần nữa sinh động Cái này nếu là có thể giữ được tính mạng Tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý Biệt khuất một chút cũng không có gì Lưu Hạ là càng nghĩ cảm thấy mình ý tưởng vượt chính xác Đến cuối cùng hắn đặt quyết tâm Tại cái này sau đó Lưu Hạ là khoái mã thêm roi thẳng đến Trung Khánh Chờ đến đến Trung Khánh thành lúc Hắn an bài thừa tướng cứu không sai Đã mang theo ban ba nhà dịch tại cửa ra vào đón hắn. Lưu Hạ cũng không có xuống ngựa. Mà là nhẹ gật đầu. Liền xuyên cửa thành tiến nhập Trung khánh thành. Sau đó lập tức liền đi tới trong nha môn. Cứu không sai bị Lưu Hạ náo loạn một cái chẳng biết tại sao. Trước đó thời điểm Lưu Hạ thế nhưng là đối với hắn tôn chính có thừa. Thế nào lần này vô lễ như vậy? Kỳ thực hắn không biết. Lưu Hạ kỳ thực đối cái này cứu không sai sớm liền bất mãn trong lòng. Cái này cứu không sai thế nhưng là đất thuộc hào môn phú gia tuyển ra tới. Trước đó thời điểm liền đối Lưu Hạ có nhiều cản tay. Nếu như không phải Lưu Hạ vì địa phương ổn định. Lấy hắn bảo tính tình. Đã sớm đem cái này cứu không sai chặt thành thập cánh bát cánh. Hiện tại Lưu Hạ đã quyết định đầu hàng dương hằng Đương nhiên sẽ không lại cho cái này cứu không sai sắc mặt tốt. Bởi vì không cần thiết này. Lưu Hạ mặc dù không cho cứu không sai sắc mặt tốt. Thế nhưng cứu không sai nhưng lại không thể không theo sát lấy hắn đi tới trong nha môn. Lúc này Lưu Hạ ngồi tại trên đài sảnh. Tại phía dưới đã cùng đứng thẳng 7-8 viên đại tướng. Những này các đại tướng có thể không có đi thời điểm cách kia hăng hái. Hiện tại những người này nguyên một đám vùa rũ. Khôi oai giáp tà. Cứu không sai đều không cần hỏi. liền biết bọn họ đánh đánh bại. Lưu hạ ngồi tại bảo tỏa bên trên. Hướng phía dưới một bên đại tướng nhìn nhìn. Hắn đầu tiên nhìn liền nhìn về phía cái kia còn ăn mặc kim giáp người trẻ tuổi. Gia hỏa này đánh trận không tốt. Chạy trốn ngược lại là có một bộ. Vậy mà có thể tại vô số đại quân cùng vượt vật truy kích bên trong trốn tới. Bất quá hắn vận may cũng liền dừng ở đây rồi. Người đâu? Đem tiền tôn bắt lại cho ta. Đẩy đi ra vạn đao phân thây. Theo lưu hạ ra lệnh một tiếng. Phía dưới lập tức liền xông tới vài cái cường trắng đại hán. Sau đó ngăn chặn tiền tôn liền hướng ở ngoài chạy. Tiền kia tôn hiện tại cũng luống cuống. Cái này nếu như bị kéo ra ngoài. Nhất định là khó giữ được tính mạng. Đại vương tha mạng. đại vương tha mạng, xem tại muội muội ta phân thưởng tha ta một mạng. Lưu Hạ sau khi nghe xong một trận tức giận. Hôm nay nếu không phải ngươi ra hỏa này lâm trận bỏ chạy, não không tốt ta còn thực sự có thể đem Dương Hằng ngăn tại bên bờ đâu. Hiện tại chỉ có thể là hướng hắn đầu hàng. Ăn nhờ ở đậu, ngươi cô em gái kia, tương lai còn không biết lại nằm tại ai trên giường. Tốt nhỉ. Vì thế Lưu Hạ cũng không nhìn hắn cách nào. Đưa tay trái ra hướng phía dưới vung đều vung. Những cái kia đại hán nhìn thấy Lưu Hạ ý bảo. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kéo lấy hắn liền ra đại sảnh. Chỉ chốc lát sau. Từ bên ngoài liền có một cái thân binh. Kéo lấy một cái mâm gỗ đến. Đến Lưu Hạ trước mặt. Lưu Hạ nhìn mâm gỗ người bên trên đầu liếc mắt. Lúc này mới xem như thở một hơi. Sau đó hắn vung tay lên Để cho thân binh lui ra Sau đó hắn lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh Hướng về phía phía dưới chúng văn võ hỏi Hiện tại quân ta đại bại Tiếp xuống các ngươi có biện pháp nào Lưu hạ hỏi như vậy cũng là có một cách vạn nhất ý tưởng Bất quá chúng văn võ phản ứng Lại cho hắn phủ đầu dội cho một bầu nước lạnh Để cho hắn một lần nữa tỉnh táo lại Phía dưới những này đại tướng nguyên một đám đem đầu đều nhanh thấp đến ở ngực Căn bản là không ai dám ngẩng đầu nhìn Lưu Hạ liếc mắt Lưu Hạ xem như rõ ràng Những này các tướng quân hiện tại đã không còn chiến tâm Xem ra vẫn là thành thành thật thật đầu hàng tốt Nếu không mà nói Tương lai náo không tốt Chính mình liền sẽ sống như Ngô Vương Lý Hiển một dạng Bị những này đại tướng cho bán cho Dương Hằng Vì thế hắn thở phào một cái Tiếp đó sắc mặt yên lặng đối phía dưới người nói Hiện tại Quân địch cường thắng Quân ta không thể chống cự Vì thế bản vương muốn không như uy hàng tốt Các ngươi nghĩ như thế nào Phía dưới trục tướng nghe xong câu nói này Đều nguyên một đám ngẩng đầu lên Ánh mắt bên trong thả ra kinh hỉ Mà thừa tướng cứu không sai lại nhếu nhếu mày Hắn không nghĩ tới hướng tới cường ngạnh thuộc vương lưu hạ. Tại cách này trong lúc mấu chốt vậy mà không nghĩ chống cự cường địch. Ngược lại muốn đầu hàng. Bất quá sản này cũng tốt. Kể từ đó, bọn họ thuộc chung những này đại hào đám thân sĩ. Cũng không cần bởi vì chiến tranh mà tổn thất tài phú. Vì thế cứu không sai lập tức xuất ban đến biểu thị đồng ý. Đại vương lời này rất tốt. Cứ như vậy cũng tránh khỏi ta thuộc trung sinh linh đồ thán. Lưu Hạ tức giận trừng cứu không sai liếc mắt. Cái kia chút ít tâm tư Lưu Hạ là thấy rất rõ ràng. Bất quá bây giờ mình lập tức liền muốn đầu hàng. Những sự tình này chính mình cũng không cần thiết quan tâm. Lưu đến tương lai để cho Dương Hằng khó chịu đi. Bởi vì thuộc vương Lưu Hạ. Thế nhưng là phi thường rõ ràng cái này thuộc bên trong đại hào thân là cỡ nào khó chơi. liền tại bọn hắn quân thần đạt thành nhất trí thời điểm, bên ngoài một cái thân binh lộn nhào chạy vào, khởi bẩm đại vương, việc lớn không tốt, quân địch đã mở đến dưới thành, lưu hạ trao mày, không nghĩ tới dương hằng đến như vậy nhanh, chính mình vừa vặn vào thành còn không có nghỉ ngơi đâu, đối phương truy binh liền đã đến, bất quá dạng này cũng tốt, chết sớm sớm siêu sinh, sớm đầu hàng, Sớm tiếp nhận chính mình vận mệnh Cũng tiết kiệm những ngày này nơm nớp lo sợ Vì thế lưu hạ lúc này hạ lệnh Cứu không sai Ta ra lệnh ngươi làm sứ giả Mang theo bản vương ngọc tỷ cùng thư từ Lập tức đi tới đại tống triều trong đại doanh Hướng thái thượng hoàng bệ hạ trần thuật Ta nguyện đầu hàng Cái kia cứu không sai Sau khi nghe xong trên thân liền là khẽ run rẩy Nhiều như vậy văn võ đại tướng. Thế nào chọn được trên đầu mình tới. Đây chính là đi địch nhân trong quân tặng thư xin hàng. Nếu là đối phương nổi giận. Đem mình giết. Chỉ sợ Lưu Hạ cũng sẽ không cho chính mình xuất đầu. Cứu không sai không tự chủ được liền muốn mở miệng chối từ chuyện xui xẻo này. Thế nhưng là vừa vặn ngẩng đầu một cái. Liền thấy Lưu Hạ trong mắt thả ra từng cơn hàn quang. Lần này cứu không sai xem như rõ ràng. Tại lưu hạ làm thuộc vương thời điểm. Chính mình cho gia hỏa này xuống không ít ngáng chân. Hiện tại gia hỏa này đã muốn đầu hàng. Không cần thiết cùng mình lá mặt lá trái. Này mới khiến chính mình đi tới quân địch trong doanh. Cách này là cho mình làm khó dễ nha. Không có cách nào. Vì không cho lưu hạ tại cuối cùng này trước mắt không nể mặt mũi. Muốn chính mình mệnh. Hắn chỉ có thể là theo mệnh, Lại nói ngoài thành đại quân bên trong đảm nhiệm tiên phong đại tướng Vương Học. Tại nhận được cứu không sai thư xin hàng sau đó. Là giật nảy cả mình. Hắn vốn là cho rằng tại Trung Khánh dưới thành sẽ là một trận áp chiến. Không nghĩ tới phía bên mình vừa vặn tới. Đối phương thư xin hàng liền đã đưa tới. Bất quá cái này sự tình hắn có thể làm không thể chủ. Vì thế hắn tạm thời đem cứu không sai an bài tài chính mình trong doanh Sau đó Phái khoái mã hướng về sau một bên Dương Hằng truyền tin Dương Hằng tại nhận được khoái mã truyền báo sau đó là mừng rỡ Hắn không nghĩ tới lần này sẽ như vậy thuận lợi Chỉ là tại đổ bộ thời điểm đánh một trận Tiếp xuống đối phương vậy mà trực tiếp đầu hàng Vì thế Dương Hằng vội vàng thoát ly đại quân Chỉ đem lấy mấy ngàn thân binh. Ra roi thúc ngựa. Lúc chẳng vàng tối sau đó liền đã chạy tới Vương Học Đại Quân bên trong. Vương Học dĩ nhiên là tự mình xuất doanh tới đón tiếp Dương Hằng. Sau đó. Quân thần hai người đi tới chủ soái liều lớn. Đợi đến Dương Hằng sau khi ngồi yên. Vương Học lúc này mới đem cứu không sai đưa tới cái kia phần thư xin hàng Đưa tới Dương Hằng trước mặt. Dương Hằng không kịp chờ đợi mở ra Phần này thư xin Hằng bên trên nói còn tính là hàm xúc Chủ yếu là biểu đạt Chính mình chống cử thiên quân nhất nên muôn lần chết Bất quá xem tại hắn thuộc vương lưu hạ sai đường biết quay lại phân thưởng Thỉnh Dương Hằng cho hắn một con đường sống Hắn nguyện ý lấy dâng lên đầy đủ thuộc chi địa đã làm hạ lễ Dương Hằng cầm phần này thư xin Hằng nhìn thật dài một đoạn thời gian Cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Lông may ngược lại là nhíu lại. Cái này thuộc vương lưu hạ cũng không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Chỉ là cùng mình vừa mới tiếp chiến. Có chút tiểu áp chế. Thế nào lập tức liền đầu hàng. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 684 Bình Định Tây Xuyên. Dương Hằng có rồi đối phương trá hàng ý tưởng sau đó. Cũng có chút do dự. Hắn tại trong liều lớn liên tiếp chuyển mấy vòng. Cuối cùng hít mắt vẫn là quyết định gặp một lần cái này khôn nhiên. Tại sáng sớm ngày thứ hai. Dương Hằng là tại trong liều lớn triệu tập trúc tướng. Tại trúc tướng hành lễ sau đó. Dương Hằng vung tay lên để bọn hắn tại hai bên ỉ lại lập. truyền thuộc vương sứ giả. Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Rất nhanh khung nhiên liền được đưa tới trong liều lớn Cách này khung nhiên đi tới liều lớn Hướng lên trên quan sát Chỉ thấy được bên trên ngồi một cách uy nghiêm trung niên nhân Hắn biết cái này lại chính là Đại Tống Triều Thái Thượng Hoàng Dương Hằng Thế là không dám thất lễ Hai đầu gối quỳ xuống Tội thần khung nhiên Khấu kiến bệ hạ Vạn túi vạn túi vạn vạn túi, Dương Hằng nhẹ gật đầu Sau đó, tay dơ lên, lên đáp lời đi. Khung nhiên lúc này mới dám nơm nớp lo sợ đứng lên. Sau đó đứng tại đầu dưới, chờ lấy Dương Hằng cha hỏi. Dương Hằng run lên trong tay cái kia phần thư xin hàng Tiếp đó hỏi, Thục Vương rốt cuộc là muốn thật đầu hàng Vẫn là cho ta dở trò lừa bịp Khung nhiên nghe được Dương Hằng trong khẩu khí hoài nghi. Chính hắn cũng giật nảy mình. Không đa nghi dưới suy nghĩ một chút. Cái này cũng chẳng trách Dương Hằng. Thế là hắn vội vàng giải thích nói. Bệ hạ. Lần trước đại chiến bên ta tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Các tướng sĩ đã không còn chiến tâm. Cho nên vua ta lúc này mới muốn quy hàng bệ hạ. Dương Hằng nhẹ gật đầu sau đó liền nói ra. Đã như vậy. Ngươi trở về nói cho thuộc vương. Để cho hắn tự mình đến đây ta trong đại doanh đầu hàng. Tới lúc đó. Ta nhất định bảo hắn vinh hoa phố quý. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng lại nhìn một chút quỳ tại phía dưới cái kia khung nhiên sau đó. Vừa cười vừa nói. Tương lai quản lý đất thuộc. Ta còn cần các ngươi những người địa phương này mới. Ngươi cứ việc an tâm. Cái này là Dương Hằng cho khung nhiên cái thứ nhất thuốc an thần. Để cho hắn tốt an tâm vì chính mình làm việc. Khung nhiên quả nhiên giống như Dương Hằng muốn giảng kia. Tại được Dương Hằng lập lờ nước đôi hứa hẹn sau đó. Là mừng rỡ như điên. Tại tai hắn trong nhận thức. Tại cái này đất thuộc thông minh nhất cực kỳ có tài năng. Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. Thái Thượng Hoàng nói như vậy. Nhất định là lúc sau phải lớn dùng chính mình. Thế là khung nhiên là hướng về phía Dương Hằng một trận nịnh nọt. Cơ hồ muốn đem hắn cả đời này đều không có nói qua nịnh nọt nịnh nọt mà nói. Một mạch đều ném ra ngoài đi rồi. Mà Dương Hằng ngồi ở phía trên mặt mỉm cười. Ánh mắt hơi hơi đóng. Tựa như là đối khung nhiên nịnh nọt. Mười phần hưởng thụ. Sau đó Dương Hằng cho khung nhiên ban cho yến. Để cho văn võ đại thần bồi tiếp khung nhiên ăn một bữa cơm. Lúc này mới đuổi hắn trở về. Lần này khung nhiên một lần nữa trở lại trọng khánh thành bên trong thời điểm. Đã là trở nên vinh váo tự đắc lên. Mà lại hắn không có dựa theo uy của trước tiến hành cung hướng thuộc vương lưu hạ bẩm báo. Mà là về trước chính mình tại trùng khánh trong tư trạch. Sau đó triệu tập trong quân đội thân tín. Đem lần này Dương Hằng hứa hẹn hướng bọn họ nói một lần. Lần này những người này là hoàn toàn yên tâm. Bọn họ cũng không thèm để ý ngồi tại bọn họ trên đầu là cách nào chủ tử Chỉ cần là có thể để cho bọn họ tiếp tục vinh hoa phú quý Làm mưa làm gió Như thế bọn họ ai cũng có thể phụng dưỡng Tại sáng sớm ngày thứ hai Khung nhiên lúc này mới ngồi xe ngựa đi tới hành cung Hướng Thục Vương lưu hạ bẩm báo hắn tại Dương Hằng trong doanh qua lại Mà Thục Vương nghe đến Dương Hằng điều kiện dĩ nhiên là để cho mình tự mình đi tới đại doanh tiến đến đầu hàng. cái này khiến hắn trở nên có chút do dự lên. mà khôn nhiên nhìn xem thuộc vương hình dạng, liền biết ra hỏa này có chút đổi ý. hắn nhưng là hết sức rõ ràng. cái này thuộc vương lưu hạ mặt ngoài xem ra là trấn thủ một phương đại tướng, kỳ thực trong lòng mười phần sợ chết, năm đó tạo phản thời điểm. Nếu là khung nhiên bọn người biết cách này người là như thế này tất ớt. Căn bản liền sẽ không để cử hắn làm thuộc vương. Vì thế khung nhiên hướng lên trên chắp tay. Tiếp đó nói ra. Đại vương. Hiện tại quân địch thế lớn. Chúng ta liền là miễn cưỡng có thể giữ vững chung khánh kết quả cuối cùng. Cũng là hao người tốn của sinh linh đồ thán. Đến lúc đó. Dân chúng cũng sẽ lên tạo phản. Không như đến đây đầu hàng. Ý có thể miễn cho sinh linh đồ thán. Lại có thể đỏ sức một trận vinh hoa phú quý. Cứ sao mà không làm. Thục vương lưu hạ thở dài. Hắn từ khung nhiên trong khẩu khí đã nghe được. Gia hỏa này đã quyết ý đầu hàng. Cũng không biết lần này đi đối phương trong doanh. Dương Hằng cho hắn cái dạng gì hứa hẹn. Để cho gia hỏa này vậy mà 180 độ bước ngoặt lớn. Tại thục vương lưu hạ trong lòng. Đầu hàng là có thể. Thế nhưng để cho hắn mạo hiểm đi đối phương trong doanh. Hắn nhưng bây giờ là không nguyện ý. Vì thế thuộc vương lưu hạ nhíu mày một cái. Tiếp đó nói ra. Bản vương thân thể có việc gì? Nếu như để thế tử thay bản vương đi tới đại tống triều trong doanh. Ngươi xem coi thế nào. Đại vương tuyệt đối không thể. Hiện tại chính là đại vương thủ tín tại thái thượng hoàng thời điểm. Nếu như ngay cả lấy nho nhỏ yêu cầu, đại vương cũng không thể đáp ứng thái thượng hoàng. ngay tại lúc này miễn cưỡng tiếp nhận, sau đó lại tìm khởi sau đó chứng đến. đại vương cũng phải không đền mất, thuộc vương lưu hạ thở dài. hắn hiện tại thật sự là không muốn lại mạo hiểm đánh rơi xuống. cuối cùng chỉ có thể là toàn bộ tiếp nhận dương hằng yêu cầu, tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm. Thục vương lưu hạ liền bỏ đi áo mãng bào. Thay đổi lên rồi áo trắng. Sau đó. Kéo lấy hắn ấm tín. Mang theo toàn thành văn võ đại thần đi bộ đi ra trọng khánh thành. Đi thẳng tới dương hằng đại doanh phía trước. Mà lúc này tại trong đại doanh dương hằng Cũng sớm đã nhận được bẩm báo. Hắn cũng không có thất lễ. Tự mình mang theo chúng đại tướng đi tới cửa doanh. mà lúc này đây thuộc vương lưu hạ đã mang theo văn võ đại thần quỳ ở nơi đó sơ cao lên ấm tín chờ lấy dương hằng tới dương hằng thấy tình cảnh này vội vàng hành tẩu mấy bước đến đến thuộc vương trước mặt trước đem hắn nâng lên đến tiếp đó vỗ vỗ bà vai hắn ngữ khí ôn hòa nói ra lưu vương hà nhất định đa lễ như vậy lưu hạ vội vàng khiêm tốn trả lời Bệ hạ nhân tử. Cho phép tiểu vương đầu hàng. Đối với đất thuộc bách tính chính là trời lớn phúc báo. Chúng ta liền là lại thế nào quỳ lại. Cũng không đủ báo bệ hạ ăn hội vạn nhất. Ngay sau đó lưu hạ liền đem chính mình ấm tín kéo tới dương hằng trước mặt. Sau đó nói ra. Cái này là đất thuộc quan dựa vào ấm tín. thỉnh bệ hạ cất kỹ. Dương hằng cười lấy đem cái này ấm tín kéo tới. Sau đó. Tựa như là tiện tay giao cho bên cạnh thái giám Tiếp lấy liền xâm diều Thục Vương Lưu Hạ cùng một chỗ hướng đại doanh bên trong đi đến Hai người bọn họ đi tới chủ soái lều lớn Dương Hằng ngồi tại chính giữa Đem Thục Vương Lưu Hạ an bài tải bên cạnh mình một cách bên cạnh ngồi bên trên cái khác Dương Hằng dưới chứng đại tướng Cùng Thục Vương Lưu Hạ mang đến văn võ đều đứng tại phía dưới Sau đó Dương Hằng đã nói một chút lời xã giao. Dùng để trấn an những này mới đầu hàng người. Tiếp lấy Dương Hằng liền là xếp đặt yến hội. Theo rượu say tai nóng. Những ăn tình này tự cũng liền chậm rãi điều động. Mà song phương bầu không khí cũng bắt đầu trở nên hòa hợp. Trong lúc bất chi bất giác. Bọn họ trận này rượu vậy mà uống đến mặt trời ngã về Tây. Cuối cùng Thục Vương Lưu hà cũng là uống đến say mềm. Bị Dương Hằng an bài tải trong đại doanh nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Lưu hà tỉnh táo lại sau đó. Phát hiện chính mình nằm địa phương dĩ nhiên là Dương Hằng ngự trướng. Mà lại hắn đang nằm trên giường. Tại cách đó không xa một cách đầu trên vế. Dương Hằng đang ngồi ở nơi đó nhắm mắt ngủ gật. Lần này cũng đem hắn dọa sợ. Hắn vội vàng trở mình xuống giường. Một bước liền đến đến Dương Hằng trước mặt. Quỳ dạp xuống đất. Lấy đầu đụng địa băng băng rung động. Lần này đem Dương Hằng cũng cho thức tỉnh. Hắn nhìn thấy Lưu Hạ đã sợ là mặt không còn chút máu. Thế là vội vàng đem hắn nâng đỡ. Lưu Vương không cần sợ hãi. Chỉ vì đại doanh bên trong không có phù hợp Lưu Vương thân phận doanh trướng. Cho nên này mới khiến Lưu Vương tại ta trong chứng ủy khuất một cái. Lưu Hạ nhận được Dương Hằng dạng này chiêu hiền đãi sĩ. Đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Hắn nghẹn ngào trả lời. Bệ hạ đợi ta ăn trọng như núi. Từ đó về sau thế nào liền là bệ hạ đầy tớ. Dương Hằng hỏi hài lòng cười cười. Sau đó vỗ vỗ bả vai hắn. Liền mang theo Lưu Hạ đi tới phía trước bắt đầu dùng bữa ăn sáng. Dùng đem điểm tâm sau đó Dương Hằng mang theo nhân mã Lúc này mới chậm rãi hướng Trọng Khánh Thành mà đi Dọc theo con đường này Thục vương Lưu Hạ đều đi theo Dương Hằng đến bên cạnh Nhìn hắn đối đãi rất không tệ Thế nhưng là đi theo trong đám người khung nhiên Lại phát hiện lúc này Trọng Khánh Thành cùng trước đó không đồng dạng Nguyên lai like lúc này tại trên đường phố duy trì trật tự Đã không phải là trước kia đất thuộc binh lính Mà là đổi thành dương hằng dưới chứng tinh nhụ Lần này để cho khung nhiên vốn là có chút lâng lâng tâm tư Lập tức liền bình tĩnh lại cái này thái thượng hoàng quả nhiên là tâm cơ thâm trầm Hôm qua thời gian mở tiệc chiêu đãi bọn họ Xem ra chỉ là vì kéo dài thời gian Một đêm này công phu Liền đã đem trọng khánh thành nhân mã toàn bộ cho đổi lại Cho tới bây giờ bọn họ liền là lại nghĩ đổi ý Phản loạn Cũng không kịp Bởi vì những binh lính kia chỉ sợ đã bị Dương Hằng điều đến phương xa Thậm chí xáo trộn một lần nữa an bài Cứ như vậy Dương Hằng là tại Trung khánh nghỉ ngơi mấy ngày sau Dẫn theo mấy thu đến mười mấy vạn nhân mã Cùng bản bộ mười lăm vạn tinh nhuệ Bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng thành đô mà đi bởi vì trên đường đi có rồi thuộc vương lưu hạ, cho nên dọc đường thành chỉ đều là trông chừng rơi cuống. vì thế bọn họ phi thường thuận lợi, chỉ dùng hơn 10 ngày công phu liền đi tới thành đô. mà ở chỗ này nghinh đón dương hằng đến đã không phải là thuộc vương dưới chứng những cái kia văn võ, mà là dương hằng tiên phong đại tướng vương học. cái này thành đô thành chính là đất thuộc trung tâm. Dương Hằng đương nhiên sẽ không giống như trước kia dạng kia chờ đón thu Vì thế sớm đem chính mình Đại tướng Vương Học Phái đi ra Chiếm lính thành Đô Thành Đây cũng là Dương Hằng vì mình an toàn nghĩ Hắn có thể sợ hãi tại chính mình lúc vào thành sau đó Trên nửa đường thoát ra một cái thích khách tới Lấy chính mình thân thủ dĩ nhiên là không sợ ám sát Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ nháo đến ra về chẳng vui Đà kích chính mình uy tín, quả nhiên giống như dương hằng muốn dạng kia, mặc dù hắn đã khống chế thành đô thành, thế nhưng dọc đường trong dân chúng, vẫn có một ít đối dương hằng đại quân trợn mắt nhìn, xem ra ở trong đó chung với thuộc vương lưu hạ người vẫn là không ít, chỉ có điều bởi vì thuộc vương chính mình cũng đã đầu hàng, những người này nộ khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể là trên đường cho dương hằng sắc mặt, Còn tốt bọn họ vẫn còn có chút nhãn lực sức lực. Mặc dù sắc mặt bên trên không thích. Thế nhưng cũng không có la suất khẩu hào. Sau đó Dương Hằng dĩ nhiên là tại thuộc vương trong nội cung an rất, Cho tới thuộc vương lưu hạ chỉ có thể là tại lân cận tìm một chỗ tòa nhà. Coi là hắn lâm thời chỗ ở. Tại tai nghỉ ngơi mấy ngày sau. Dương Hằng liền bắt đầu chỉnh đốn toàn bộ đất thuộc địa phương. Những cái kia cứ điểm quan ải. Đều bị Dương Hằng đổi thành chính mình tâm phúc á tướng Theo Dương Hằng cách này su thế Chỉ cần tiếp qua hơn 10 ngày công phu Hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống quyền sở hữu toàn bộ thực lực Đến lúc đó liền có thể an hoàn toàn bình định địa phương Thế nhưng là Đời người không như ý tám chín phần 10 Ngay tại Dương Hằng lập tức liền muốn bình định đất thuộc thời điểm Ở phương xa một phong gấp tấu Phá vỡ nơi này yên lặng. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 685 thấy lợi tối mắt. Cái này gấp tấu phi thường có ý tứ. Nội dung cũng vô cùng đơn giản. Chính là nói Quách Vân đã công chiếm hàng châu. Đồng thời thượng tấu muốn dương hàng phong thường có công tướng sĩ. Nếu như là lúc bình thường. Cái này phong tấu trương cũng không tính được cái gì. Nhưng là bây giờ chính là Quách Vân một mình gánh vác một phương. Chiếm cứ một khối không tiểu địa phương thời điểm. Mà lại cách này phong tấu trương cũng không phải là lấy Quách Vân trên danh nghĩa tấu. Mà là lấy toàn thể tướng sĩ danh nghĩa. Mà có công đầu một cách liền là Quách Vân. Càng quá đáng là. Cách này phong tấu trương bên trên. Yêu cầu Dương Hằng đem hàng Châu Phân cho Quách Vân làm đất phong. cái này không khỏi để cho Dương Hằng nhớ tới năm đó Hán cao tổ Lưu Bang. Cùng hoài âm hầu Hàn Tín chuyện cũ. Cách này cùng năm đó Hàn Tín muốn Lưu Bang phong hắn làm tề vương thời điểm. Là cỡ nào giống nhau. Bất quá lúc kia Hàn Tín thế nhưng là uy phong bát diện. Dưới chứng binh sĩ chiếm cứ Lưu Bang tổng binh lực sắp tới một nửa. Nhưng là bây giờ Quách Vân binh lực. Tối đa cũng liền là chiếm giữ Dương Hằng có thể khống chế tổng binh lực một phần năm. Cứ như vậy một điểm binh lực. Hắn cũng dám cùng Dương Hằng khiêu chiến. Xem ra chính mình an bài tại bên cạnh hắn người đã có tác dụng. Bất quá. Dương Hằng sớm liền đối loại này sự tình có rồi đoán trước. Vì thế hắn chỉ là nở nụ cười. Liền đem cách này tấu chương ném tới bên cạnh. Không để ý tới. Lại nói lúc này tại Hàng Châu Quách Vân. Hướng Dương Hằng lên rồi tấu trương. Cũng đang âm thầm chờ đợi. Kết quả như vậy chờ đợi dòng giá hơn nửa tháng. Dương Hằng bên kia căn bản là không có cái gì chuyện chuyển tới. Cách này khiến hắn có chút cao mày. Tại hắn phán đoán bên trong. Dương Hằng cách này nhận được phần tấu trương này sau đó. Một cái phản ứng liền là nổi trận lôi đình. Tiếp lấy phái binh tranh đòi. Một cách khác phản ứng liền là cưỡng ép nhìn xuống. Đem hàng châu thật phong cho mình. Sau đó lại tính toán sau. Nhưng là bây giờ xuất hiện loi tình huống thứ ba. Dương Hằng vậy mà đối tấu trương lưu bên trong không phát. Càng là yên lặng. Quách Vân thì càng kinh hồn táng đảm. Lần này hắn cũng coi là đập nổi dìm thuyền. Bởi vì hắn biết Dương Hằng đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Chính là mình không có phản tâm. Chờ đến bình định thiên hạ sau đó, Dương Hằng cũng sẽ không giữ lại chính mình. Vì thế còn không bằng lần này chính mình liều một phen. Nếu là thành rồi sau đó, cũng là tỏa chấn chư hầu một phương. Nếu là không thành cùng lắm thì sớm chết. Cuối cùng Quách Vân thật sự là nhìn không được. Vội vàng khai ra chính mình mưu sĩ chu viêm. Không tệ, ngươi không có nhìn lầm. Hắn hiện tại mưu sĩ liền là vị kia dương hằng phái đến bên cạnh hắn chu viêm. Gia hỏa này từ lúc theo Quách Vân xuôi nam sau đó. Liền đối Quách Vân là cái nịnh mở có thừa. Hơn nữa hắn là hàng thần thân phận. Vì thế Quách Vân rất nhanh liền đối với hắn bỏ đi hoài nghi. Hơn nữa chu viêm đúng là có chút năng lực. Dọc theo con đường này cho Quách Vân là bày mưu tính kế. Để cho hắn chinh chiến nhẹ nhõm rất nhiều. vì thế hiện tại chu viêm đã trở thành quách vân tâm phúc mưu sĩ. Lần này quách vân muốn tự lập. cái thứ nhất tìm đến thương nhị chính là cái này chu viêm. mà lần này thượng tấu chiết biện pháp cũng là chu viêm ra. một cái canh, canh giờ sau đó, chu viêm vội vàng mà đi tới. đại soái vội vã như vậy gọi ta đến. có chuyện gì phân phó. quách vân đem chu viêm kêu tới mình bên cạnh. tiếp đó trầm mặt nói ra. Dương hằng bên kia còn chưa có trở về thư, ngươi xem trong đó sẽ có hay không có phiền toái gì. Tại quách vân ý tưởng bên trong, nếu như có thể không khai chiến liền tận lực không khai chiến. Phương pháp tốt nhất liền là song phương đạt thành thỏa hiệp. Chu viêm suy nghĩ một chút, tiếp đó mỉm cười tiếp lấy nói ra: Đại soái không cần phải lo lắng. Theo ta thấy Dương hằng hiện tại đắt là đầu đuôi không thể tương cố. Tất nhiên sẽ thỏa hiệp Quách Vân nhẹ gật đầu Hắn cũng là cách này phán đoán Lần này Dương Hằng phân tam lộ tiến thủ Giang Nam Chính mình đoạn đường này Cùng đi hướng Vân Quý cái kia một đường Tiến triển đều phi thường thuận lợi Thế nhưng là đi Tây Xuyên cái kia một đường lại gặp Đại Phiền Toái Vừa bắt đầu thời điểm liền là Đại tướng Lưu Việt sinh bệnh Chờ đến Dương Hằng tiến đến thời điểm Lưu Việt đã qua đời ma lại gần nhất truyền về tin tức Cái kia thuộc Vương Lưu Hạ Tại Trùng Khánh thể sống chết chống cử Dương Hằng Để cho Dương Hằng thi tiến thối lưỡng nan Ở loại tình huống này phía dưới Dương Hằng vì thuận lợi bình địa đỉnh Tây Xuyên Hắn nhất định sẽ tạm thời trấn an chính mình Hẳn là sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân Thế nhưng là hắn lại không biết Đoạn này thời gian đến nay Dương Hằng truyền về Nam Kinh tin tức là thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn bây giờ được tin tức là Dương Hằng còn tại Trung Khánh cùng Lưu Hạ giữ lẫn nhau. Kỳ thực hiện tại Dương Hằng đã hoàn toàn khống chế Tây Xuyên. Bất cứ lúc nào đều có thể thống mấy chục vạn đại quân rút quân về. Cái kia tiên sinh chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Không thể cứ như vậy chờ lấy nha. Chu viêm cuối đầu cao mày. Suy nghĩ kỹ dài một đoạn thời gian Lúc này mới ngẩng đầu lên Ánh mắt bên trong thả ra hung quang Đại soái ở loại tình huống này phía dưới Chúng ta không như khởi đại binh đánh thẳng Nam Vinh Đến lúc đó cùng dương hằng bức tranh sông mà trị. Không thể Hiện tại Nam Vinh có tiết phong trấn thủ Cái này người ta là rõ ràng Muốn nói công thành nhổ trại so với Lưu Việt Trinh lịch một chút Thế nhưng ngươi muốn nói để cho hắn tỏa chấn địa phương Hắn vẫn còn có chút năng lực Chúng ta nếu là không có bên trên cái kia phần tấu trương thời điểm Có lẽ hắn lại còn xem thường Nếu chúng ta lên rồi phần tấu trương này Lấy hắn tỉnh táo Hiện tại nhất định đã đem Nam kinh thủ giống như thùng sắt Chúng ta đi qua chỉ sợ không cách nào công phá Nam Ginh Ngược lại sẽ bị Nam kinh ngăn chặn đến lúc đó dương hằng đại quân hồi viên, chúng ta liền là cá trong chậu, đại soái chỉ sợ ngươi còn không biết đi, cái kia tiết phong bây giờ tại nam kinh thành bên trong đất là vui đến quên cả trời đất, a, chuyện gì xảy ra, quách vân có chút bồn chồn, căn cứ thám tử hồi báo, hiện tại tiết phong tại nam kinh thành nạp ba cái tiểu thiếp, mỗi ngày trong phủ là uống rượu làm vui, Đối với Nam Kinh thành phòng bị đều giao cho phía dưới người Quách Vân sau khi nghe xong cao mày Sau đó tại trên đại sảnh đi tới đi lui Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối Trước đó thời điểm tiết phong thế nhưng là hết sức cẩn thận cẩn thận Hiện tại làm sao lại ra dạng này chỗ sơ suốt Đại xoái Trước khác nay khác vậy chu Viêm đi đến Quách Vân bên cạnh Kịch liệt tiếp lấy nói ra Tại trước kia thời điểm, bọn họ đều là tại Dương Hằng dưới trướng làm đại tướng, vẫn là tại Dương Hằng dưới mí mắt. Hiện tại hắn rốt cuộc tỏa trấn một phương, muốn nói không có điểm chính mình tiểu tâm tư. Cái kia không có người tin tưởng. Quách Vân nhẹ gật đầu. Nếu như là thật sự là lời như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Rốt cuộc hiện tại chính mình mặc dù chiếm cứ Tô Hằng chi địa, Thế nhưng địa bàn cùng Dương Hằng chặt chẽ liền với. Dương Hằng bất cứ lúc nào có thể từ vài cái phương hướng đối với mình khởi xướng tiến công. Nếu như có thể cùng Dương Hằng vẽ sông mà chỉ lời nói. Như vậy thì an toàn rất nhiều. Mà lại hiện tại Dương Hằng không tại Nam Kinh. Đúng là mình khởi binh quét ngang Giang Nam tốt thời cơ. Nếu như chờ đến Dương Hằng trở về mà nói. Như thế chính mình là có trời lớn bản sự. Cũng không bay ra khỏi cái gì sóng đi. Nghĩ tới đây sau đó. Quách vân ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên. Chu tiên sinh lời này rất đúng. Quách vân ánh mắt hiện tại cũng bắt đầu phóng quang. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình vậy mà cùng cái kia nam kinh thành là như thế tiếp cận. Chỉ cần là chính mình đánh hạ nơi đó. Cũng có thể mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc cùng dương hằng chống lại. Ý nghĩ này thật sự là thái dụ vỗ. Quách Vân hiện tại là toàn thân phát nhiệt. Hai chân cũng bắt đầu kích động run dày lên. Đứng ở một bên chu viêm nhìn xem Quách Vân hình dạng. Ánh mắt bên trong lóe ra một trận khinh thường. Bất quá hắn che giấu rất tốt. Quách Vân căn bản là không có nhìn ra ra hỏa này còn có đừng tâm tư. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. ba ngày sau đó ta liền khởi hai mươi vạn đại binh công kích trực tiếp nam kinh. chu viêm nhẹ gật đầu. tiếp đó thật giống nhớ ra cái gì đó hỏi tiếp. đại soái. như thế hàng châu do ai đến trấn thủ. quách vân vừa nghe trong lòng cũng có chút nói thầm. hàng châu. thế nhưng là hắn cội nguồn cùng hang ồ ở cái này nếu là chính mình lên phía bắc nam kinh thời điểm, để cho dương hằng có rồi thời cơ lợi dụng. Chính mình cũng không chỗ để khóc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chính mình dưới chứng những cái kia tướng quân. Trước đó đều là Dương Hằng phía bên kia. Có chút không tin được bọn họ. Nếu như mình ở phía trên nhìn xem. Những người này khiếp sợ chính mình uy vọng. Còn không dám di chuyển cái gì. Cái này nếu là chính mình không có ở bên cạnh. Ai biết bọn gia hỏa này có thể hay không giống như bọn họ chủ cũ tử Dương Hằng Quy Hằng. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn lại một lần nữa đưa áng mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Viêm. Gia hỏa này trước kia tại Nam Kinh thành thời điểm. Thế nhưng là cùng Dương Hằng liều sống liều chết đánh qua một trận. Cuối cùng lại giết chủ tử mình Ngô Vương Lý Hiền. Dương Hằng cách này mới miễn cưỡng tiếp nhận hắn. Hiện tại hắn liền quang đến phía bên mình. Lấy Dương Hằng tính tình. Chỉ sợ sẽ không còn tiếp nhận gia hỏa này quy hàng. Như vậy hiện tại bên cạnh mình có thể tỏa chấn Hàng Châu Vì chính mình làm hậu viện Cũng chỉ có cách này ba họ ra nộ Nghĩ tới đây sau đó Quách Vân cười cười Vỗ chụp bả vai hắn nói ra Chủ tiên sinh Tại chúng ta trong doanh ta tín nhiệm nhất cũng là ngươi Mà lại ngươi năng lực ta cũng là hiểu rõ vô cùng Vì thế tỏa chấn Hàng Châu chuyện này liền giao cho ngươi Chu viêm sau khi nghe xong trên mặt lộ ra kinh hỉ, tiếp đó kinh sợ khom người tới đất. đại soái đối chu viêm ơn chi ngộ, ta là cả đời khó quên, thỉnh đại soái yên tâm, chỉ cần ta còn có ba xích khí tại, nhất định bảo hàng châu không mất, quách vân hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần là chu viêm có thể chú ý cẩn thận, hẳn là hàng châu không có vấn đề gì lớn, đến lúc đó chính là mình bắt không được nam kinh, cũng có thể tại hàng châu lân cận cùng dương hằng giữ lẫn nhau. chu viêm nhìn xem đã yên lòng quách vân, trong lòng liền chuyển một vòng tròn, tiếp đó hắn mở miệng nói ra. đại soái có câu nói là, danh bất chính, ngôn bất thuận, hiện tại ngài vẫn là dương hằng dưới chứng một thành viên đại tướng, nếu là khởi binh công phạt nam kinh, chỉ sợ nói thì dễ mà nghe thì khó quách vân suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này cái kia lấy ngươi ý kiến ta nên như thế nào chu viêm khóe mắt nở một nụ cười sau đó lặng lẽ đi tới quách vân bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra không như đại soái liền tự xưng việt vương đến lúc đó phong thưởng dưới chứng đại tướng bọn họ cũng sẽ càng thêm đối đại soái trung tâm Quách Vân vừa nghe ánh mắt liền phát sáng lên. Đây đúng là một cái ý kiến hay. Ký có thể làm cho mình sớm qua một nắm làm đại vương nghiện. Lại có thể để cho dưới chứng những cái kia các tướng sĩ đến chút chỗ tốt. Tiếp đó toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc. Càng thêm để cho hắn cảm thấy chủ ý này tốt chính là. Dưới chứng những cái kia tướng quân nếu tiếp nhận chính mình phong thưởng, Như thế bọn họ cũng coi là cho mình giao nhập đội. Đến lúc đó Dương Hằng cũng không thể chấp nhận bọn họ. Tốt, cứ làm như thế. Quách Vân gích động tại trên đại sảnh đi vài bước. Tiếp đó quay đầu hướng về phía Chu Viêm nói ra. ngươi bây giờ liền xuống đi an bài. Ba ngày sau đó ta tại Hàng Châu thành ngoại ô tế thiên. Thủ Việt Vương Vị. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 686 âm mưu. Ngày thứ hai. Bên ngoài thành hàng châu tinh kỳ phấp xới Theo mang tung bay Vô số hàng châu thành bách tính ở chỗ này xem náo nhiệt Hôm nay chính là Quách Vân Tế Thiên Xưng Việt Vương Ngày Quách Vân ăn mặc một thân không biết từ nơi nào làm đến áo mãng bào Tiếp đó mang theo ngút trời quan Tại mọi người dưới hộ vệ Đi tới một chỗ đài đất Muốn bảo hôm nay chuẩn bị cũng không tệ lắm Chỉ có cái này đài đất để cho Quách Vân có chút không vừa mắt. Bất quá cũng không có cách. Bởi vì thời gian cấp bách. Hắn chỉ có thể là tùy tiện trồng chất một cái đài đất. Quách Vân bên trên đến đài đất đi. Sau đó. Đốt hương cầu nguyện. Cuối cùng liền lãng đọc tế văn. Hướng thương thiên biểu thì mình đã kế vị Việt vương vị. Tại cái này sau đó. Quách Vân một lần nữa về tới Hàng Châu thành đơn sơ hành cung bên trong. Sau đó là đại phong quần thần. Chu Viêm lại bị Quách Vân phong làm thừa tướng. Cũng coi là dưới một người vạn người chi lên rồi. Cách khác thống binh đại tướng cũng là đều có phong thưởng, Tựa như là một phái vui vẻ phồn vinh hình dạng. Ba ngày sau đó. Quách Vân thân thống đại quân 20 vạn. Bắt đầu lên phía Bắc Nam Kinh. Quách Vân bên này tin tức. Kỳ thực sớm liền thông qua đặc thù cửa ngõ. Chuyện đến chấn thủ Nam Vinh Tiết Phong trong lỗ tai. Tiết Phong đối với chuyện này là không bình thường coi trọng. Lập tức truyền xuống quân lệnh. Yêu cầu Nam Vinh lân cận thành trì bắt đầu dựng thẳng vách tường trong giã. Đồng thời Tiết Phong cũng bắt đầu hướng dương hẳn cùng đát xuôi Nam Lý Minh. Chuyện đi rồi tin tức. Mà Quách Vân tiến công lại phi thường thuận lợi. Chỗ qua châu huyện chỉ là đánh hai lần liền bắt đầu đầu hàng. Vì thế dọc theo con đường này là tiến triển phi thường cấp tốc Chỉ dùng 10 ngày qua công phu cũng nhanh đến Nam Kinh Thành xuống. Hiện tại Quách Vân đã có chút Lâng lâm. Hắn cho là mình là thiên mệnh chi chủ. Cho nên chỗ qua châu huyện đều là trông chừng rơi xuống. Vì thế hắn cũng cho thấy một cách tử bi chi chủ hình dạng. Đối với những cái kia đầu hàng châu huyện hắn đều là nguyên dạng. Để cho trước kia quan viên chấn thủ cũng không có đổi thành người một nhà. Đợi đến hắn đi tới Nam Kinh Thành dưới thời điểm. Dưới chứng nhân mã đã bành chứng đến hơn 30 vạn. Những người này đều là hắn trên đường đi mang theo đến Tráng Đinh. Nếu như là tại tiếng Bắc. Một cách thêm ra nhiều binh lính như thế đến. Chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi. Thế nhưng là ngươi đừng quên đây là tại Giang Nam. nổi danh đất lành. Chỉ cần là tùy tiện vạch một cái kéo, liền có thể nhận được đầy đủ cấp dưỡng. Vì thế trở đến Nam Kinh Thành phía dưới. Dưới chứng hắn lương thảo chẳng những không có ít. Ngược lại so với trước đó còn nhiều thêm. Vì thế lần này Quách Vân là lòng tin tràn đầy. Chỉ cần là công xuống Nam Kinh Thành, hắn liền có thể thuận thế hướng bốn phía khuyết trương Toàn bộ chiếm giữ sang Nam. Đến lúc đó cùng Dương hằng cách sông rằng co. Chờ đến Nam Vinh Thành dưới thời điểm. Quách Vân liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Tại ngày thứ hai liền bắt đầu công thành. Tại Quách Vân nghĩ đến. Mình bây giờ là sĩ khí chính thịnh. Mà Nam Vinh Thành bên trong tiết phong. Trải qua đoạn này thời gian sĩ khí làm hao mòn. Chỉ sợ là ngăn cản không nổi chính mình đại quân. Kết quả hiện thực cho hắn hung hăng một cách cách tát. Tại ngày đầu tiên trong khi công thành. Hắn vậy mà tổn thất gần vạn nhân mã. Thế nhưng là Nam Dinh Thành vẫn là tỏa lạc ở nơi đó. Sưng sững không động. Đến lúc này Quách Vân mới xem như tỉnh táo lại. Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ đoạn này thời gian chính mình chiến lược chiến thuật. Cách này một suy nghĩ. Để cho Quách Vân là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng Từ Hàng Châu một đường đến Nam Vinh dài như vậy khoảng cách. Mười cái châu huyện Chính mình vậy mà đều không có đổi thành chính mình tâm phúc Cái này nếu là trong đó có một hai cái châu huyện Với mình lá mặt lá trái Như thế chính mình lương đường sẽ phải cắt đứt Nghĩ tới đây sau đó Quách Vân là vội vàng đem chính mình mười cái thân binh gọi tới Tiếp đó tự mình viết xuống văn thư Để bọn hắn đi đón quản sau lưng châu huyện Những thân binh này cũng biết can hệ trọng đại Không dám thất lễ. Lúc này liền cưới khoái mã thẳng đến Nam Phương đi rồi. Quách Vân hiện tại là thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Thừa dịp những cái kia quan lão ra còn không có có cái gì không nên có tâm tư. Vội vàng phái thành người một nhà. Dạng này chính mình cũng có thể yên tâm. Sau đó ba bốn ngày công phu. Quách Vân bắt đầu ở Nam dinh Thành lân cận muốn thu thập lão bách tính. Xem như công thành pháo hôi. Năm đó Dương Hằng công phá Đông Sơn huyện thời điểm liền là dùng một chiêu này Quách Vân muốn cho Dương Hằng tới một cách lấy đạo của người Trả lại cho người Kết quả Hắn binh sĩ tại bên ngoài chạy dòng giã hai ngày Thu thập trở về bách tính cũng chỉ có mấy trăm tên Đối mặt loại tình huống này Quách Vân biết trong thành tiết phong đã có chuẩn bị Chỉ sợ là đã đem ngoài thành những cái kia bách tính đầy đủ rời đến Nam Kinh thành chúng rồi Hiện tại không có gì biện pháp. Chỉ có thể là lại công một công thử một lần. Giò xếp Nam Vinh Thành sơ hở. Vì thế. Tiếp xuống Quách Vân bắt đầu đối Nam Vinh Thành bốn phía thành tường. dò xếp như công kích Hắn cái này là muốn dò xếp Nam Vinh Thành nhược điểm. Tiếp đó xem như đột phá khẩu công phá Nam Vinh Thành. Thế nhưng là hắn muốn quá đơn giản. Cái kia Nam Vinh Thành là tốt như vậy công phá sao? Tóa thành thị này trải qua gần ngàn năm không ngừng tu sửa. Cơ hồ đã là không có cái gì sơ hở. Chỉ cần là nội bộ không ra vấn đề. Lương Thảo Dư giả liền là bị tiến đánh một hai năm công phu. Hắn cũng sẽ không có tổn thương gì. Vì thế Quách Vân lần này công kích là không công mà lui. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một biện pháp. Liền là đem Nam Kinh thành bao quanh vây khốn. Thẳng đến trong thành Lương Thảo hao hết. Bất quá biện pháp này đối quách vân tới nói cũng là một cái hiểm chiêu, bởi vì đã đánh tới quý châu lý minh. Nếu như vào lúc này rút quân về lời nói, từ nơi đó đến nam kinh thành cũng chính là một hai tháng công phu. Nếu như hơn nữa dương hằng đến đường thủy tiến công, như thế chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể tới nam kinh. Bất quá tốt tại hai người bọn họ hiện tại cũng bị địch nhân cho khốn trụ. Nếu muốn rất nhanh đánh tan quân địch là không thể nào. Vì thế. Quách vân vì công phá Nam Vinh Thành. Cũng chỉ có thể là trước bình định bên ngoài. Tiếp đó dừng thẳng vách tường trong giã. Toàn lực ngăn cản tương lai có thể rút quân về dương hằng cùng Lý Minh. Chỉ có dạng này kéo thời gian dài. Nam Vinh Thành bên trong không có lương thực. Bọn họ là muốn không đầu hàng đều không được. Chính là cái này biện pháp. Nghĩ rõ ràng sau đó, Quách Vân là đem một bộ phận nhân mã tán đến Nam Kinh Thành lân cận. Sau đó hướng Tây công kích. Hắn cái này là tận lực mở rộng chính mình tại Giang Nam địa bàn. Nếu như có thể đánh hạ một hai chỗ cứng thành. Lấy những này thành trì làm điểm tựa lời nói. Hẳn là có thể chống đỡ được Dương Hằng một đoạn thời gian. Mà lại tại Quách Vân nghĩ đến chính mình dọc theo con đường này. Công vô bất khắc. Chiến vô bất thắng. Chỗ qua thành trì trong chừng rơi xuống. Hẳn là rất dễ dàng liền mở rộng một mảnh địa bàn. Thế nhưng lần này hắn công kích lại phi thường không thuận. Những cái kia từng cái huyện thành cùng châu phủ. Hoàn toàn cùng trước đó không đồng dạng. Bọn họ là toàn lực phòng thủ. Quách vân những binh lính kia bởi vì phát triển rất nhiều người. Sức chiến đấu có chút hạ xuống. Hơn nữa những cái kia làm quan vì bảo tồn thực lực cũng không có toàn lực tiến đánh. Cho nên, nửa tháng đến nay, bọn họ thậm chí ngay cả một cái huyện thành đều không có đánh hạ. Quách Vân khi lấy được tin tức này sau đó, tức giận tới mức run tay. Cái này còn không phải nhất làm cho Quách Vân phiền não. Nhất làm cho Quách Vân phiền não là hắn phái ra những cái kia thanh binh như vậy thời gian dài. Vậy mà không có một cách nào cho hắn hồi âm. Cách này khiến Quách Vân có rồi dự cảm không tốt. Càng thêm quan trọng là vậy không biết là chuyện gì xảy ra. Chu viêm phía bên kia đã rất dài thời gian không có cho đại quân vận chuyển lương thảo. Hiện tại trong quân lương thảo. Cũng chỉ đủ đại quân duy trì nửa tháng thời gian. Đến lúc này. Quách Vân đã cảm giác đến chính mình lâm vào một trận cực lớn trong âm mưu. Hắn ngồi tại trong xoái trướng. đem những ngày này sự tình, suy đi nghĩ lại, hoàn toàn qua một lần, đột nhiên trên người hắn toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, chính mình vốn là chỉ là muốn tại dương hằng dưới chứng lập chút ít công lao sau đó, chậm rãi nấu chết dương hằng, có lẽ tại tương lai có thể đỏ sức một trận đại phú quý, nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra, chính mình vậy mà qua loa được thế, cũng có chút đắc ý quên hình, Đây cũng không phải là chính mình bình thường ý tưởng Cuối cùng hắn đem những ngày này chính mình nói chuyện hành động suy tư một lần Cuối cùng hắn rốt cuộc minh bạc kém xuất hiện ở cái gì địa phương Đều là cái kia chu viêm Không ngừng tại chính mình bên tai mê hoặc Này mới khiến chính mình có chút đắc ý quên hình Mà ra hỏa này cũng quá mức để cho người ta cảm thấy kỳ quái Lấy hắn mưu trí Sẽ không không nghĩ đến hiện tại chính mình tạo phản liền là một lúc được thế. Cũng không có khả năng thành công. Dựa theo chu viêm cái kia sợ chết tính cách. Làm sao lại toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chính mình. Quách vân nghĩ tới đây. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn run run rẩy rẩy hướng ngoài trứng kêu một tiếng. Quách hải tiến đến. Theo hắn một tiếng kêu to. Bên ngoài liền tiến đến một người mặt nhung trang đại hán. Cái này người chính là hắn thân binh. Cũng là hắn thân thích. Những năm gần đây. Đối Quách Vân là trung thành tuyệt đối. Một mực hộ về tại bên cạnh hắn. Này mới khiến mấy lần đại chiến bên trong. Quách Vân có thể biến nguy thành an. Đại vương. Thay đổi có chút chuyện gì phân phó. Ngươi lập tức mang năm ngàn nhân mã. Tùy theo đường cũ trở lại về Hàng Châu. Thay thế Chu Viêm trấn thủ Hàng Châu. Quách Hải sau khi nghe xong. Tiến lên một bước tiếp nhận lệnh tiến. Liền chuyển thân rời đi rồi. Hy vọng hắn có thể kịp. Quách Vân thầm nghĩ đến. Thế nhưng là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Quách Hải mang theo năm ngàn nhân mã một đường hướng nam. Kết quả gặp tới cái thứ nhất huyện thành liền bị ngăn tại nơi đó. Quách Hải liền là lại ngốc. Cũng biết sự tình không ổn. Hắn tự mình rụt ngựa đi tới dưới tường thành. Chỉ thấy được tại cửa thành treo một cách đầu lâu. Khỏa này đầu lâu Quách Hải còn nhận biết. Đúng là hắn dưới chứng thân binh trong đội một thành viên. Phía trước một đoạn thời gian người thân binh này cùng mười mấy người cùng bị Quách Vân phái ra ngoài. Không nghĩ tới lại mất mạng tại đây. Quách Hải đi theo Quách Vân đã thời gian không ngắn. Liền là thì thầm mắt nhiễm. Hắn cũng sẽ một chút binh pháp. Hắn chỉ là sơ qua một suy nghĩ liền biết. Chỉ sợ trên đường đi 10 cái huyện thành đều là loại tình huống này. Xem ra đại vương đây là bị trên đường đi những này quan huyện cho hết lửa. Vốn là Quách Hải còn muốn xua quân công thành. Bất quá nghĩ nghĩ. Chỉ bằng hắn cái này 5.000 người muốn công phá trước mắt huyện thành. Thật là có chút ít khó khăn. Bởi vì tại vừa rồi quan sát thành lầu thời điểm, hắn phát hiện ở trên tường thành đã chiếm hết binh sĩ. Mà lại những binh lính này có thể cùng cương trào đến tráng đinh không đồng dạng. Bọn họ nguyên một đám tinh khí thần mười phần rồi rào. Mà lại trang bị cũng phi thường hoàn hảo. Xem xét liền là kinh nghiệm xa trường tinh binh. Cách này nếu để cho chính mình cách này năm ngàn người tiến đến công thành. Chỉ sợ sẽ là đem những người này đầy đủ đáp tại nơi này. Cũng công không phá được trước mắt huyện thành. Không có cách nào. Quách Hải chỉ có thể mang người một lần nữa hướng Đại Doanh mà đi. Mà trong Đại Doanh Quách Vân vừa tiếp xúc với đến Quách Hải hồi báo. Đã sợ là mặt không còn chút máu. Xem ra biết bát nhất sự tình đã phát sinh. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 687 Mai Phục. Hiện tại chính mình là bên trong không lương thảo ở ngoài không cứu binh. Nếu như là lại không nghĩ biện pháp. Chỉ sợ cũng sẽ ở Nam Vinh Thành dưới chết không có chỗ chôn Quách Vân cách này người cũng là kiêu hùng. Hắn tại trong liều lớn suy nghĩ một đêm. Rốt cuộc miễn cứng nghĩ ra một cái kế thoát thân. Hắn bây giờ tại muốn Nam về Hàng Châu kia là không có cách nào. Mà lại Nam Vinh Thành cũng phi thường kiên cố. Một lúc nửa khắc hắn cũng không công nổi. Như là đã đến loại này tuyệt cảnh. Còn không bằng dồn vào tử địa mà hậu sinh. Vì thế tại cùng ngày buổi sáng. Quách Vân liền mệnh lệnh mở rộng cơm chiến. Để cho các binh sĩ no mây mẩy ăn một bữa sau đó. Liền dẫn theo mấy chục vạn nhân mã hướng Bắc mà đi. Tại Nam Kinh Thành bên trên tiết phong. Tại nhận được tin tức này sau đó. Không thể tin được. Cái này Quách Vân muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn vượt qua trường Giang đến phía Bắc đi? Tiết Phong trong đầu vừa có ý nghĩ này. liền rốt cuộc vung đi không được. Vì thế hắn vội vàng dẫn đầu thân binh đi tới trên tường thành. Sau đó. Lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát. Chỉ thấy được ở phía xa nguyên một đám bóng đen vô biên vô hạn. Hướng Bắc còn dài bờ sông vừa đi đi. Tiết Phong cao mày. Xem ra chính mình suy đoán ứng nghiệm Cái này Quách Vân muốn vượt qua trường Giang đi Đến Trung Nguyên đi náo một trận Bất quá đứng tại Quách Vân trên lập trường Nay ngược lại là một biện pháp tốt Hiện tại phía nam là trọng binh tụ tập Hắn là không có quay về đường sống Thế nhưng tại phía bắc hẳn là phòng thủ buông lòng Đến lúc đó hắn vượt qua trường Giang Rất dễ dàng liền có thể đánh xuống một chút châu huyện Tiếp đó bổ sung chính mình lương bồng. Tới lúc đó hắn tại chiêu binh mãi mã. Cũng có thể khiến cho Dương Hằng thỏa hiệp. Cuối cùng liền là không thể cắt cứ một phương. Cũng có thể an độ năm hơn. Tiết Phong thấy tình cảnh này biết hắn không thể lại do dự. Vì thế Tiết Phong một mặt phát ra quân lệnh. Để cho tại Nam Kinh lân cận châu huyện những binh lính kia lập tức tập trung lại hồi viên Nam Kinh. Một phương diện khác. Hắn đem Nam Kinh thành lưu thủ những binh lính này cũng tụ hợp đến một chỗ. Tổng cộng là có bốn. Năm vạn nhân mã. Đây đều là Dương Hằng lưu cho Tiết Phong tinh nhuệ. Trong đó có hai vạn kỷ binh là Tiết Phong dở trò. Vốn là Tiết Phong muốn chờ Quách Vân đến Sơn cùng Thủy tận thời điểm. Lại phái ra cái này kỷ binh cho Tiết Phong một cái tập kích bất ngờ. Đem một lần tiêu diệt. Nhưng là bây giờ xem ra đời không được khi đó. theo nam kinh thành cửa mở rộng, tiết phong hơn năm vạn người, trùng trùng điệp điệp ra cửa thành, tiết phong hiện tại cũng không kịp phái ra thám mã, thôi động toàn quân phi túc hướng quách vân phía bên kia tiến đến, thế nhưng là tiết phong lại không biết, tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên, quách vân chính mang theo mười mấy cái thân binh, xa xa ngắm nhìn nam kinh thành tình thế, Đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa bụi mù tạo nên. Rõ ràng là có một đường đại quân rời đi rồi Nam Kinh Thành hướng mình bên này tới. Nhìn thấy tình cảnh này. Quách vân trên mặt lộ ra kinh hỉ Xem ra chính mình an bài đường kia nhân mã muốn tạo nên tác dụng. Vốn là hắn hiện tại toàn quân lên phía Bắc. Lưu lại một số nhỏ tinh nhuệ đảm nhiệm hậu vệ. Lưu lại một cách mai phục. Đây cũng là ôm vạn nhất ý tưởng. Nếu là quân địch toàn quân đến Tông, chính mình cũng có thể đem tiêu diệt. Như thế đến lúc đó Nam Kinh Thành là dễ như trở bàn tay. Nếu như được Nam Kinh, chính mình cũng không cần vượt qua Trường Giang đi mặt phía Bắc. Bởi vì nói dễ nghe là vượt qua Trường Giang. Kỳ thực kia là đang liều mạng nha. Phải biết cách này Trường Giang thế nhưng là phi thường rộng lớn sân bãi. Thuyền hẳn là không nhiều lắm. Chính mình cách này mấy chục vạn nhân mã nếu muốn đi trải qua trường giang. Như thế bằng vào chút ít thuyền. Thế nhưng là phí hết lão công phu. Ở thời điểm này chỉ cần là có người tới một cái tập kích bất ngờ. Chính mình náo không tốt liền có thể đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cuối cùng liền là giữ được tính mạng. Chỉ sợ nhân mã cũng muốn tổn thất gần nửa. Quách vân chăm chú nhìn chỗ kia bụi mù. Nhìn xem cái này cô độc nhân mã. chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận chính mình vòng vây. lúc này Quách Vân hai tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. hắn liền sợ hãi lúc này lính quân đại tướng đột nhiên có rồi phản ứng để cho mình thất bại trong gang tấc. còn tốt hắn dự đoán loại tình huống kia cũng không có phát sinh. lãnh binh đại tướng thật giống có chút lỗ mãng mang theo nhân mã trực tiếp liền vào đoạn tòa núi nhỏ trong khe núi. đến lúc này Quách Vân là thở dài một cái. Tiếp đó thân tượng sau đó một cái thân binh phất phất tay. Thân binh kia vội vàng đi xuống an bài. Chỉ chốc lát sau. Tại ngọn núi nhỏ này trên đỉnh liền có một mặt cờ đỏ bắt đầu không ngừng lắc lư. Theo mì này cờ đỏ lay động. Tại đoạn trong núi ở giữa. Đột nhiên là tiếng hò rết chấn thiên. Ngay sau đó liền có vô số cung nỏ đầy trời phóng tới. Cùng gỗ lăn lôi thạch từ lưng chừng núi bên trên lăn xuống tới. Một mực đang đội ngũ phía trước nhất Tiết Phong gặp một lần tình cảnh này. Lập tức liền rõ ràng chính mình chúng rồi đối phương mai phục. Bất quá bây giờ Tiết Phong hối hận cũng không kịp. Hắn chỉ có thể là mệnh lệnh đại quân liều chết hướng về phía trước. Bởi vì tại ngọn núi nhỏ này thung lũng bên trong. Nếu muốn tiền đổi thay đổi hậu đổi. Hậu đổi thay đổi tiền đội Toàn bộ đại quân thay đổi phương hướng. Thế nhưng là không dễ dàng. Còn không bằng cứ như vậy một mạch sông về phía trước. Có lẽ bằng vào bọn họ dũng mãnh có thể giết ra một đường máu. Quách Vân ở trên núi nhìn thấy Tiết Phong an bài. Cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Tiết Phong quả nhiên không hổ là dương hằng dưới chứng hãn tướng. Phản ứng liền là linh mẫn. Bất quá. hắn liền là lại nghĩ khác. Chỉ sợ cũng trốn không thoát chính mình lưới. Ngay sau đó Quách Vân lại giống bên cạnh một cái khác thân binh phất phất tay. Thân binh kia nhận được ý bảo vội vàng lại lần nữa đi an bài. Chỉ chốc lát sau tại ngọn núi nhỏ này bên trên liền dựng lên một đảo tử sắc đại kỳ. Theo cách này đại kỳ lay động. Tại sườn núi này bên trên. Đột nhiên hướng phía dưới lăn xuống vô số có cam thảo cùng đằng mạn bao vây lấy to lớn sắc hình cầu. Những này hình cầu phía trên còn bị rót dầu sôi. Hiện tại chính thiêu đốt lên gấu hùng đại hỏa. tốc bàn. Những vật này một bên hướng phía dưới lăn lộn. Còn lôi kéo lấy xung quanh những cái kia khô cạn cỏ dại. Cũng bắt đầu lan tràn lên hừng hực liệt hỏa. Lúc này ngay tại liều chết hướng một cái cửa ra khác tấn công mạnh tiết phong. Vừa phát hiện loại tình huống này trên mặt liền lộ ra tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới cái này quách vân vậy mà lợi hại như vậy. đem chính mình toàn bộ hành động đều liệu lấy. cái này là muốn đem chính mình vây chết tại ngọn núi nhỏ này thung lũng bên trong nha. ngay tại tiết phong cảm giác đến tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên ở phương xa sáng lên một điểm hàn tinh. ngay sau đó đạo tia sáng này lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay, liền rơi vào tiết phong bên cạnh. cái kia tiết phong hiện tại chính sách theo thương thép liều chết đấu chiến đâu. Đột nhiên phát hiện bên cạnh mình thêm một người Trong lòng liền là giật mình Ngay sau đó trong tay thương thép thay đổi không tự chủ được hướng bên cạnh đập tới Người đến kia cũng không dám chậm trễ Nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa trốn Tiếp đó vội vàng nói ra Tướng quân không cần bối rối Bần đạo đến đây giúp ngươi Tiết phong nghe lời này Lúc này mới đem trong tay thương thép chậm một cái Tiếp đó cẩn thận quan sát Đứng ở trước mặt hắn Nguyên Lai là một người mặt đảo bào trẻ tuổi đảo cô Cái này người không phải người khác Chính là Dương Hằng cùng chư đạo môn người liên lạc thanh liên tiên tử Nguyên Lai thanh liên tiên tử tại Dương Hằng chạy sau đó Vẫn tại Nam Kinh thành bên trong Phi thường khiêm tốn một chút Thậm chí điều thấp đến tiết phong đã quên đi Còn có một người như vậy tồn tại Lần này Tiết Phong đốt lên nhân mã tiến đến truy hích quách vân. Vừa bắt đầu thời điểm, thanh liên tiên tử cũng không rõ ràng. Bất quá nàng trong phòng thiền định thời điểm. Đột nhiên là tâm thần không yên. Cái thanh này nàng giật nảy mình. Nàng thế nhưng là đã thành tựu nhân tiên. Hiện tại nàng tâm thần không yên. Nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình muốn phát sinh. Vì thế thanh liên tiên tử cũng không dám chậm chế. vội vàng ra thiền phòng sau đó vội vàng đi tới tổng đốc nha môn kết quả vào nha môn hỏi một chút mới biết được tiết phong đã mang theo nhân mã tiến đến truy kích quách vân đi rồi thanh liên tiên tử tại nhận được tin tức này sau đó trong lòng cái kia cố bất an càng thêm mãnh liệt vì thế nàng không dám thất lễ vội vàng đi tới trên tường thành lấy tay che nắng hướng nơi xa quan sát Tại thanh liên tiên tử Pháp nhãn bên trong Chỉ thấy được nơi xa tối tăm mờ mịt một mảnh Trong đó có một đạo sát phạt chi khí Trực thấu vân tiêu Cái này nhất định là cái kia quách vân bày ra mai phục Xem cái này sát phạt chi khí nồng đậm Hẳn là Tiết Phong đã bị vây ở trong đó Phải biết Tiết Phong thế nhưng là Dương Hằng An bài tại Nam Vinh chấn thủ đại tướng Nếu là hắn xảy ra chuyện Nam Vinh lân cận binh mã liền loạn. Đến lúc đó chỉ sợ Quách Vân chỉ cần là nhẹ nhàng đẩy. Toàn bộ Nam Vinh lân cận phòng thủ. Liền cùng trên bờ cát tỏa thành đồng dạng sẽ sụt xuống. Thanh liên tiên cô trong lòng rõ ràng. Liền là cái kia năm vạn nhân mã toàn bộ tổn thất. Cũng không thể để tiết phong chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Vì thế thanh liên tiên cô không dám thất lễ. Thân thể hóa thành một đảo lưu quang. Thẳng đến cái kia sát phạt chi khí mà đi. Mà nàng đến cũng chính là thời điểm. Hiện tại toàn bộ trong sơn cốc đã biến thành một cái biển lửa. liền liền Tiết Phong trên thân cũng bị thương. Vì thế, nàng lúc này mới vội vàng mà rơi vào Tiết Phong bên cạnh. Tiết Phong tại phát hiện là thanh liên tiên tử sau đó. Chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tuôn ra lưu tâm đầu. Hắn biết lần này chính mình là giữ được tính mạng. Thế nhưng là ngay sau đó, Tiết Phong cũng cảm giác được một cỗ bi ai lại từ trong lòng dâng lên. Đem cái kia vừa mới bay lên nhiệt lưu cho đánh tan. Hắn mặc dù có thể tại thanh liên tiên tử trợ giúp phía dưới giữ được tính mạng. Thế nhưng là dưới chứng hắn mấy vạn nhân mã cái kia thanh liên tiên tử có thể không có cách nào mang đi ra ngoài. Hắn chính là bi ai. Những này đi theo chính mình nam chinh bắc chiến chiến hữu. Hiện tại cũng muốn tang ở chỗ này. Thanh liên tiên tử gặp hắn còn tại cái kia xứng sờ. Cũng có chút nổi nóng. Cách này đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ lung tung. Vì thế nàng tiến lên một bước. Trực tiếp liền đem tiết phong cho đánh xuống ngựa đến. Ngay sau đó nắm chặt tiết phong cổ áo. Liền muốn hóa thành lưu quang mà đi. Ngay lúc này. Đột nhiên tại núi giữa sườn núi. Bay tới mấy chục con tên nhỏ. Thanh liên tiên tử gặp một lần tình cảnh này. Trong lòng cũng có chút phát lạnh. Những này tên nhỏ mặc dù nói không có pháp lực gia trì. Thế nhưng chỉ bằng lấy hắn lực xuyên thấu. Một khi đánh chúng thân thể của mình. Chính mình là nhân tiên cũng phải ở chỗ này mất mạng. Vì thế thanh liên tiên tử không dám thất lễ. gión mũi chân. Thân thể liền cùng giữa không trung bay đi. Giữa không trung bên trong. Thanh liên tiên tử khói mắt hướng phía dưới cong lên. Liền gặp được bọn họ vừa vặn đứng địa phương. Đã bị mấy chục con tên nỏ bao phủ. Cái này nếu là chính mình chậm một bước. Ngay lập tức sẽ bị những này tên nỏ bắn thành cây sàng. Hiện tại thanh liên tiên tử cũng có chút giận. Nàng từ lúc xuất sơn đến nay. Còn không có gặp phải hôm nay dạng này kinh hiểm sự tình. Vì thế thanh liên tiên tử quyết định cho đối phương một cái báo ứng. Nếu không mà nói còn không cho những này phàm phu tục tử cho coi thường. Chỉ thấy được thanh liên tiên tử tử trong ngực lấy ra một đoá tiểu tiểu liên hoa. Sau đó nàng đem cái này hoa sen hướng nửa không trung ném đi. Chỉ thấy được đoá này hoa sen tại nửa không trung ngừng một chút. Ngay sau đó liền phóng ra từng đảo lưu quang. Những này lưu quang tựa như là có rồi ý thức một dạng. Bắt đầu hướng dưới chân núi quách vân binh sĩ lan tràn. phàm là bị cái này lưu quang đánh chúng binh sĩ. Lập tức liền mê man ngã xuống trên mặt đất. Phải biết bọn họ hiện tại thế nhưng là tại hai quân trước trận. Tiết phong dưới chứng những cái kia nhân mã chính cắn hàm răng liều chết xông ra ngoài đâu. Bọn họ cái này vừa ngã xuống. Lập tức liền cho đối phương lấy thời cơ lợi dụng. Theo từng tiếng kêu thảm. Cản trở xuất khẩu những binh lính này rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn. Mà tại nửa không trung tiết phong nhìn thấy tình cảnh này. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần là mở ra đầu này lỗ hổng. Chính mình vây ở trong khe núi những cái kia nhân mã hẳn là có thể lao ra hơn phân nửa. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 688 thất bại trong gang tức. Thế nhưng là hắn cao hứng có chút quá sớm. Cái kia đó hiển lộ tài năng hoa sen. Đột nhiên toàn bộ quang mang toàn bộ thu liếm. Tiếp đó loạn trà loạn trọng mà hướng thanh liên tiên cô rơi xuống. Cách kia thanh liên tiên cô không dám thất lễ. Tiến lên một bước tiếp nhận hoa sen. Tiếp lấy nàng liền thấy cách này hoa sen bên trên toàn bộ quang mang toàn bộ tiêu tán. Nếu như một người bình thường nhìn thấy còn tưởng rằng là một đóa đã khô héo hoa sen. Căn bản liền sẽ không cho là hắn là một kiện bảo bối. Thanh liên tiên cô hiện tại khóe miệng giật giật. Kiện bảo bối này thế nhưng là nàng tùy thân Pháp bảo. Có thể nói là nàng bản mệnh đồ vật. Không nghĩ tới bây giờ lại lại tổn thương lợi hại như vậy. Cái này chỉ sợ không có mấy năm công phu. Đó này hoa sen là không có cách nào khôi phục. Bất quá nói đi thì nói lại. Vừa rồi nàng chỉ thị sử dụng đó này hoa sen công kích người bình thường. Căn bản cũng không có thể có dạng này tổn hao nhiều háo. Nghĩ tới đây thời điểm. Thanh liên tiên cô đưa mắt hướng nơi xa quan sát. Chỉ thấy được nơi đó có một đạo mãnh liệt bốc lên khí vận. Cố này khí vận bốc lên phi thường ruộng dị. Cái kia từng đạo hào quang màu đỏ cơ hồ đều chiếu sáng nửa bầu trời. Thế nhưng là dưới quang mang này lại cũng không còn khí vận liên tục không ngừng bổ sung. tựa như là bị cái gì đồ vật cưỡng ép kích phát một dạng, đây cũng không phải là tốt sự tình. Mặc dù nhìn hiện tại cố này khí vận đằng không mà lên, cơ hồ không thể ức chế. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, chẳng mấy chốc sẽ không có kế tục lực lượng, tiếp đó tiêu tán. đến lúc kia, cố này khí vận chủ nhân chỉ sợ tránh không được hòa sát thân. cũng chính bởi vì đối phương hiện tại khí vận bốc lên. Cơ hồ không thể ức chế, Này mới khiến chính mình pháp bảo chịu tổn thương. Xem ra chính mình không có cách nào ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Chỉ bằng mượn đối phương cố này khí vận. Chính mình pháp lực lại tiêu hao phi thường lợi hại. Đến lúc đó đừng đem chính mình cũng đáp tại nơi này. Nghĩ tới đây sau đó. Thanh liên tiên cô cũng không để ý tới nữa trong khe nối những binh lính kia. Sách theo tiết phong liền cùng nơi xa bay đi, đứng tại trên đỉnh núi quách vân nhìn thấy đi xa đạo nhân, cuối cùng là thở dài một hơi, vừa rồi cái kia đạo nhân thi pháp hắn cũng là thấy rõ ràng, chỉ bằng mượn cái kia đóa hoa sen, chỉ là nho nhỏ mấy hơi thở công phu, liền giết hắn mấy trăm tên lính, nếu như cái này đạo nhân mục tiêu là chính mình, dựa vào bản thân công phu, Căn bản là ngăn không được đối phương. Quách vân ngay sau đó vội vàng lại lần nữa hạ lệnh. Để cho thuộc hạ những người kia đem khe nối lối ra cho phong bế. Tránh khỏi thật vất vả vây khốn những tinh binh này lại chạy trốn. Bất quá hắn hạ lệnh vẫn còn có chút chậm. Vừa rồi thanh liên tiên cô như thế một kích. Dù sao cũng là mở ra một đầu lỗ hồng nhỏ. Vì thế... Rất nhiều binh sĩ đều chen trúc từ nơi này đã tuôn ra khe núi. Đợi đến Quách Vân lại lần nữa điều động nhân mã. Đem cái này khe núi phong bế thời điểm. Đã chạy đi mấy ngàn người. Bất quá đối với những người này. Quách Vân cũng không có tiếp tục truy hích. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đem trong khe núi người toàn bộ tiêu diệt. Vì thế, Quách Vân là lại lần nữa lay động cờ lệnh. Cái kia bên trên cung nõ thủ cùng gỗ lăn lôi thạch càng là giống như hạt mưa một dạng ném xuống. Trận đại chiến này mãi cho đến ngày thứ hai. Trời mau sáng sau đó lúc này mới kết thúc. Đến lúc này, Quách Vân tại một kiểm soát chính mình nhân mã. Phát hiện chính mình tổn thất rất ít. Mà khe núi trung tướng gần 5 vạn nhân mã đã toàn quân bị diệt. Đến đây, Quách Vân xem như hài lòng. vì thế hắn cũng không còn hướng Trường Giang bên bờ hành quân mà là chỉnh đốn nhân mã cũng không nghỉ ngơi một lần nữa hướng Nam Dinh Thành vây quanh đi qua lại nói vào lúc này Nam Dinh Thành bên trong đều nhanh loạn cả một đoàn hôm qua trời sắp tối thời điểm Tiết Phong mang theo tàn binh bại tướng trốn về Nam Dinh Thành những cái kia Nam Dinh Thành bên trong phủ lão hương thân liền biết sự tình không ổn Đặc biệt là những cái kia phía trước ngô quốc quyền quý Những người này vốn là cho rằng đầu hàng Dương Hằng có thể bình yên mà tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý Thế nhưng là không có bao lâu thời gian Vậy mà phát sinh dạng này sự tình ngươi nói để bọn hắn hiện tại lại đầu hàng một người khác Chỉ sợ nhân gia cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ Vì thế không có biện pháp Bọn họ chỉ có thể là liều chết tiếp tục cùng Dương Hằng một con đường đi đến đen Như là đã quyết định Như thế bọn họ nhưng phải suy nghĩ một chút thế nào giữ vững Nam Kinh Thành Những người này ở đây lưu ngọc trong nhà tụ hợp cùng một chỗ Cuối cùng thương thảo nửa ngày Không có cách Hay là đem nhà mình Đinh lại lần nữa cống hiến ra tới đi Lần trước nhà bọn họ Đinh cùng Chu Viêm đại chiến thời điểm Thế nhưng là tổn thất không nhỏ còn tốt những người này có là tiền tại nam ginh thành bình ổn xuống tới sau đó bọn họ lại từ lân cận tá điện chính giữa chọn lựa một nhóm người miễn cưỡng đem bọn hắn gia đình vài người cho bù đắp thế nhưng là những người này vừa vặn tiếp nhận huấn luyện chỉ tính là một cái chủ nghĩa hình thức bất quá bây giờ cũng không lo được những thứ này vì thế bọn họ điểm một cách vài người Cơ hồ đem trong nhà có thể cần dùng đến Nam Đinh đầy đủ tụ tập cùng một chỗ. Tổng cộng suốt ruột gần hơn 8.000 người. Tiếp lấy lưu ngọc liền tự mình mang theo chính mình vài cái thân tín đi tới Tiết Phong trong phủ. Lúc này Tiết Phong ngay tại một bên hướng mấy đường nhân mã cầu viện. Một bên khác đem Nam Đinh thành bên trong có thể dùng tới binh sĩ đều đuổi tới trên tường thành. Trừ cách đó ra. Tiết Phong đang chuẩn bị hạ chỉ yêu cầu Nam Kinh Thành bên trong toàn bộ Nam Đinh cùng một chỗ tiếp nhận hắn chỉ huy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lên thành đi thủ thành. Ngay lúc này, Lưu Ngọc mang theo thân tín đến. Tiết Phong vốn là không muốn tiếp kiến những người này. Bởi vì hắn hiện tại loay hoay cước hướng lên trời. Cội nguồn không công phu cùng những người này nói chuyện tào lao. Bất quá lo nghĩ. Sau đó phải thủ thành. Còn cần những người này trợ giúp Vì thế lúc này mới tại đại đường bên trên tiếp kiến Lưu Ngọc Kết quả hắn còn không có mở miệng thỉnh cầu Lưu Ngọc phái ra gia đình hỗ trợ đâu Cái kia Lưu Ngọc liền vội vã không nhìn nổi đem 8.000 người quân quyền giao cho Tiết Phong Tiết Phong nhìn xem trong tay mấy cái lệnh bài cũng có chút trợn mắt hút mồm Lúc nào những người này dạng này tích cực sao Bất quá nếu mắt đã đạt đến Tiết Phong cũng liền không tiếp tục nghĩ lung tung mà là nói rồi mấy câu khách sáo. Liền đem lưu ngọc bọn người đưa ra ngoài. Tiếp lấy liền phái ra chính mình thân tín đi đón quản cái kia 8.000 người. Vì thế đợi đến Quách Vân 20 vạn đại quân lần nữa tới đến Nam Kinh Thành dưới thời điểm. Nam Kinh Thành trên đầu hiện tại đã lại có 3. bốn vạn người. Quách Vân tại lập tức nhìn xem thành trên tường phòng thủ liền nhíu mày một cái. hắn nhưng là đối nam kinh thành nhân mã cụ thể có bao nhiêu phi thường rõ ràng theo lý thuyết tiết phong tổn thất mấy vạn tinh nhuệ hiện tại nam kinh thành đầu hẳn là không có cái gì binh lính tinh nhuệ thế nhưng là nhìn một chút hiện tại nam kinh thành chỉ thấy được trên đầu thành tinh kỳ tung bay chống trận lôi lôi bên trên những binh lính kia nguyên một đám ăn mặc thiết giáp xem xét liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ Kỳ thực hắn không biết những này ăn mặc thiết giáp binh sĩ. Đều là nam kinh từ những quyền quý kia cống hiến xa tới. Những người này mặc dù đều là những quyền quý kia mới thu Có lẽ không có bản lãnh gì. Thế nhưng bọn họ trang bị đúng là tốt. Cùng dương hằng tinh nhuệ nhất binh sĩ cũng có so sánh. Vì thế lần này đem quách vân cho lửa gạc trụ. Quách vân cao mày thở dài. Không nghĩ tới cái này Tiết Phong còn cẩn thận như vậy. Vậy mà không có đem Nam Kinh Thành bên trong toàn bộ binh sĩ mang đi ra ngoài. Chính mình là vài người so với Nam Kinh Thành quân coi giữ nhiều. Thế nhưng nếu muốn dựa vào chút người này công phá Nam Kinh Thành. Đó cũng là không thực tế. Mà lại thời gian cũng không đứng tại bên mình. Nếu là lại như vậy kéo dài thêm. Dương Hằng Viện Binh đến. chính mình là muốn đi cũng đi không được. Cuối cùng quách vân không có cách nào. chỉ có thể là từ bỏ tiếp tục công kích nam kinh thành. mà là lại lần nữa mang theo nhân mã hướng trường giang bên bờ bước đi. chờ hắn đi tới trường giang bên cạnh thời điểm. mới phát hiện nơi này đỏ ngang đã không có bao nhiêu. chỉ bằng lấy trước mắt cái này hơn 10 đầu thuyền. muốn đem hắn 20 vạn nhân mã vẫn đến trường giang bờ bắc đi. Cái kia chỉ sợ không phải một hai ngày có thể làm được. Cuối cùng Quách Vân không có cách nào. Chỉ có thể là một bên an dưới doanh trại. Một bên mệnh lệnh kỵ binh tiến đến các nơi thu nạp thuyền. Nhắc tới Nam Phương đúng là thuyền tiện lợi. Vì thế Quách Vân chỉ dùng hai ba ngày công phu. liền tập trung lại hơn hai trăm đầu thuyền lớn. Dựa theo dạng này vận chuyển năng lực. Có lẽ bọn họ một ngày thời gian liền có thể vượt qua trường Giang đi. Vì thế Quách Vân cũng không tải lưu luyến. Lập tức liền mệnh lệnh trên đại quân thuyền. Bắt đầu vượt qua trường Giang. Có lẽ là bởi vì vận khí đi. Hai ngày này thời tiết phi thường tốt. Trên bầu trời ngày hôm đó đầu sáng tỏ. Hơn nữa không có gió gì sóng. Vì thế chỉ là đến giữa trưa thời điểm. Quách Vân liền đã đem năm sáu vạn nhân mã chuyển đến bờ bên kia. Xem bộ dạng này. Chỉ cần là cho tới hôm nay nửa đêm hẳn là nhân mã liền có thể toàn bộ qua sông. Mà lại hắn phải đi ra thám mã. Cũng không có cái gì không tốt tin tức truyền về. Cái này khiến Quách Vân trong lòng đã thả lỏng một chút. Xem ra chính mình đột nhiên tập kích. Cho Dương Hằng đánh một cái trở tay không kịp. Hắn còn đến không kịp hồi viên. Thế nhưng là ngay tại hắn nộ cười vừa vặn bò lên rồi gương mặt thời điểm. Nơi xa có vài con khoái mã. Phi tốc hướng bên này chạy tới. Quách Vân nhíu mày một cái. Tập trung nhìn vào trong lòng liền là giật mình. Nguyên lai dẫn đầu không phải người khác. Đúng là hắn một cái thân binh. Những người này thế nhưng là bị Quách Vân phái đi ra sung làm thám mã. Hiện tại vội vội vàng vàng như thế trở về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sự tình sao? Nghĩ tới đây sau đó. Quách Vân cũng không ở chỗ này làm chờ. Mà là thôi động vượt dưới ngựa đón thân binh kia liền đi. Hai thớt chiến mã rất nhanh liền đụng rồi đầu. Người thân binh kia cũng không có hành lễ. Mà là trực tiếp liền đối Quách Vân hô: Đại vương. Thượng Du có vô số chiến thuyền hướng bên này tới. Dựa theo đi thuyền tốc độ. Lại tới đây chỉ sợ chỉ cần một cái canh, canh giờ. Quách Vân nghe đến đó là lòng như cho nguội. Xem ra lần này vận khí cũng không có chiếu cố chính mình. Hiện tại đặt tại Quách Vân trước mặt liền là chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất liền là lập tức thu nạp binh mã. Đem chưa từng có sông cái này mười mấy vạn nhân mã tập trung ở cùng một chỗ. Tiếp đó mà đối đãi quân địch. Một cái biện pháp khác liền là bất chấp những này chưa từng có sông binh sĩ Mà là chính mình đi thuyền nhanh đến bờ Bắc đi Cuối cùng Quách Vân càng nghĩ đàm luận không bỏ xuống được bờ Nam cái này mười mấy vạn nhân mã Những này chưa từng có sông mười mấy vạn nhân mã thế nhưng là hắn cuối cùng áp chủ bài Nếu là đem những người này từ bỏ Như thế chính mình là đến Bắc Phương Bằng vào năm sáu vạn tàn binh Ký không lương thảo Cũng không cứu binh, Cũng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Còn không bằng liền mang theo cách này mười mấy vạn người. Tại trường Giang bờ Nam cùng Dương Hằng đến một trận quyết chiến. Nếu như trời cao chiếu cố hắn có thể may mắn đánh bại Dương Hằng lời nói. Có lẽ còn có thể cùng Dương Hằng ký kết điều ước. Bảo toàn tính mạng mình. Hạ quyết tâm sau đó. Quách Vân lập tức truyền lệnh. Còn chưa từng có sông. Mười mấy vạn nhân mã lập tức rời đi bên bờ. Bắt đầu ở bằng sẳng chi địa bày trận. Bọn họ bên này trận hình vừa vặn liệt tốt. Tại trường Giang cuối cùng liền có chút điểm buồm trắng xuất hiện. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 689 Tây trốn. Tại cái này vô số chiến thuyền bên trong có một chiếc đặc biệt rõ ràng. Hắn rõ ràng so với đường thuyền lớn hơn một vòng nhi. ma lại trang trí mười phần hoa lệ. Tại cảnh trên binh sĩ trang bị cũng nhất là hoàn hảo, đặc biệt là ở đầu thuyền gánh một cây cờ lớn. Tại cái kia vàng sáng đại kỳ tử bên trên, có một cái lớn chừng cách đấu dương tử Nguyên lai cách này là Dương Hằng đến. Dương Hằng từ lúc nhận được tiết phong tấu chương sau đó, liền không có trì hoãn, lập tức liền một lần nữa về tới Trùng Khánh sau đó, Chỉnh đốn đại quân bắt đầu đáp lấy chiến thuyền. Một đường đi xuôi dòng. Hắn đến còn thật là đúng lúc. Chính là Quách Vân muốn vượt qua trường Giang. Đến hắn bắt Phương Hang ồ quấy rối thời điểm. Dương Hằng chiến hạm rất nhanh liền phong tỏa nước trường Giang mặt. Lúc này Dương Hằng tải thuyền rồng bên trên. Nhìn xem Phương xa đã bày trận phản quân cao mày. Cái này Quách Vân đúng là một cái kiêu hùng. Hắn năng lực tác chiến. Thậm chí vượt qua trước đó chính mình cường địch tấn vương vương chấn. May mắn chính mình sớm liền đối với hắn phản ứng có rồi an bài. Nếu không mà nói náo không tốt thật đúng là để cho hắn công phá Nam Kinh. Đem chính mình hang ồ quấy một cách long trời lở đất. Bất quá bây giờ chính mình mặc dù mang theo đại binh hồi viên. Đem hắn vây lại trên bờ. Thế nhưng... Hiện tại nếu muốn đối mặt mấy chục vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cướp bãi đổ bộ cũng có chút phiền phức. Mà tại trên bờ quách vân rõ ràng cũng nhìn ra dương hằng cố kỷ. Hắn trên mặt cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tạm thời là sẽ không phát sinh đại chiến. Mình còn có đừng biện pháp đào mệnh. Vì thế hắn phân ra 5 vạn nhân mã tiếp tục hướng phía trước. Những người này lấy cung nó thủ làm trọng. Cách khác là đao bài thủ. Bọn họ cách này là muốn tại bên bờ bày trận. Để cho Dương Hằng đến đại quân không cách nào nhẹ nhóm lên bờ. Còn lại hơn 10 vạn nhân mã. Hắn chuẩn bị mang theo hướng Tây vận động. Nếu như có thể lời nói. Thoát khỏi Dương Hằng truy hích sau đó. Tại Giang Nam mặt đất bên trên trầm rãi phát triển. Dương Hằng cũng nhìn ra đối phương tâm tư. Biết nếu là là để cho hắn chạy trốn sau đó Chính mình Giang Nam chỉ sợ cũng là một mảnh tàn phá Vì thế hắn cũng không để ý cùng binh sĩ tử thương Lập tức liền truyền hạ lệnh đi mệnh lệnh đại quân cứng ớp đổ bộ Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng Toàn bộ hạm đội liền bắt đầu giống như là chảo nóng một dạng bắt đầu sôi trào lên Cái kia vô số chiến thuyền bắt đầu mượn sức gió hướng bên bờ phóng đi Đường kia bên trên quách vân quân coi giữ nhìn thấy loại tình huống này cũng vội vàng kéo cung cài tên. Muốn dựa vào vô số cung nỏ đem những này đăng lục chiến hạm ngăn cản trở về. Thế nhưng là bọn họ công kích hiệu quả có chút không lý tưởng. Mặc dù quách vân vừa rồi đã luyện thành trận hình. Thế nhưng bọn họ lại có chút vội vàng. Rất nhiều cường nỗ cũng không có vận đảo bên bờ. Vì thế chỉ là dựa vào cung nỏ thủ những này cung tên. Đối với những cái kia cỡ lớn chiến thuyền đến cũng không có cái gì uy hiếp. Càng thêm quan trọng là những này trên thuyền lớn trang bị cường nổ cùng máy ném đá. Vì thế chỉ là một cái tiến công. Cái kia vô số đại tản đá cùng dài mấy mét cung tên. Liền đem những người này bắn cái chạy chối chết. Đây cũng không phải những quân nhân này năng lực không tốt. Mà là những người này tâm khí đã tản đi. Hiện tại loại này tình thế là người đều biết sự tình có chút không ổn. Hơn nữa bọn họ trước kia liền là Dương Hằng Binh. Hiện tại đối mặt bọn hắn chủ cũ trong lòng cũng có chút trột giả. Cũng liền ở thời điểm này. Đột nhiên tại những này ngăn trở Dương Hằng trong quân đội. Có một cây màu đỏ đại kỳ bắt đầu lay động. Theo cách này đại kỳ lay động. Toàn bộ đại quân bên trong liền sáng lên mấy cái cờ đỏ. Tựa như là tại hô ứng cách này đại kỳ Ngay sau đó binh sĩ một liền bắt đầu có trật tự hướng vào phía trong co rút lại Cũng không quản bên ngoài bắt đầu hướng bờ Dương Hằng Đại Quân Mà nơi xa còn không có đi xa Quách Vân cũng nhìn thấy loại tình huống này Hiện tại hắn là tay chân lạnh như băng Cái này rõ ràng là Dương Hằng nổi ứng nha Nghĩ tới đây sau đó Quách Vân ánh mắt bắt đầu trôi đi theo bên cạnh hắn những này các tướng quân Những người này có phải hay không cũng có Dương Hằng An bài nội ứng Chỉ cần là chính mình một cách không chú ý Những người này liền sẽ phản Nghĩ tới đây sau đó Quách Vân ánh mắt bên trong toát ra sát khí Mà những cái kia các tướng quân rõ ràng cũng cảm giác đến sau lưng phát lạnh Vì thế bọn họ tay không tự chủ được ấm vào bên hông mình phối kiếm lên Mà Quách Vân cũng phát hiện bọn họ tiểu động tác Biết Nếu để cho những người này trở về bằng vào bọn họ trần trừ tâm tư Cùng chính mình vừa rồi biểu hiện Chỉ sợ hắn cái này mười vạn đại quân lập tức liền tàn đi Vì thế Quách Vân là cắn răng một cái dầm chân một cái Bỗng nhiên hướng mình bên cạnh thân binh thống lính Quách Hải Khiến cho ánh mắt Cái kia Quách Hải đi theo Quách Vân đã mấy thập niên Đối với hắn nhất cử nhất đồng đã hiểu rõ tại tâm Vì thế Quách Hải vung tay lên đi theo phía sau hắn mấy trăm tên thân binh đột nhiên đều nâng đau thương. liền cùng đi theo Quách Vân cái này bảy tám vị đại tướng chém tới. Mà những cái kia đại tướng hiện tại cũng cầm binh khí đâu. Phát hiện không đúng sau đó cũng là đều nâng đau thương bắt đầu phản kháng. Đáng tiếc bọn họ hành động vội vàng. Mà lại trong tay chỉ là một chút phòng thân đau kiếm. Cũng không có binh khí nặng. Vì thế rất nhanh liền bị những thân binh này cho chém giết Tại đem những này các tướng quân đầy đủ giết sau đó. Quách Vân lúc này mới thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Tiếp đó hắn vội vàng đem chính mình vài cái thân tín thân binh gọi tới. Tiếp đó tuyên bố quân lệnh. Để bọn hắn thay thế những này tướng quân tiến đến trường khống quân đội. Nếu như là tại lúc bình thường. Cái này quá trình mặc dù nói là khó khăn. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời cũng không biết gây nên bao lớn náo động. Nhưng là bây giờ lại khác. Bởi vì tại phía bên kia dương hàng mấy chục vạn đại quân đã bắt đầu đổ bộ sau đó. Lập tức bay trận. Bắt đầu hướng Quách Vân bên này tới gần. Trong lúc nguy cấp này. Quách Vân lại còn phát sinh nội chiến. Đem chính mình những thống binh kia đại tướng giết đi sạch sẽ. Mặc dù tạm thời miễn trừ bên trong hoạn. Thế nhưng tiếp xuống bọn họ làm như thế nào đối mặt Dương Hằng tiến công đâu. Ở loại tình huống này phía dưới. Quách Vân cũng không muốn lấy ngạnh kháng. Mà là đem một hai vạn nhân mã bắt đầu tụ họp lại. Tiếp đó để cho mình thân binh thống lính Quách Hải. Hướng về phía những cái kia sắp tới gần Dương Hằng đại quân phát khởi phản công kích Dương Hằng bên này thống binh đại tướng. Rõ ràng không nghĩ tới tại núi này nghèo nước hết thời điểm. Đối phương lại còn dám phản kích Vì thế một cách không kiểm tra Vậy mà để cho Quách Hải đánh là liên tục lùi về phía sau Cũng chính là thừa dịp này Quách Vân mang theo còn thừa nhân mã bắt đầu điên cuồng hướng Tây một bên rút lui Bởi vì Quách Hải liều mạng ngăn cản Chờ đến dương Hằng đại quân toàn bộ tổn thương đem Quách Hải một mực vây khốn Chờ đến lại tìm Quách Vân thời điểm Đã không còn tung tích bất quá dương hằng đối với cái này cũng không lo lắng bởi vì đây chính là tại chính mình địa bàn bên trên đối phương nhiều như vậy nhân mã có thể chạy trốn một lúc chẳng lẽ còn có thể chạy trốn một thế. vì thế dương hằng cũng không có lập tức truy hích mà là mấy chục vạn làm nhân mã vây quanh quách hải bắt đầu không ngừng tiến đánh nếu như đội quân này là quách hải một mực trên sự khống chế tiếp theo tâm lời nói Dương Hằng liền là là người khác mấy chục lần. Nếu muốn thời gian ngắn toàn diệt các nàng cũng là không thực tế. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ quách hải là vừa rồi tiếp nhận chi quân đội này quyền chỉ huy. Mà chi quân đội này thống lĩnh cũng là vừa vặn bị quách vân giết đi. Vì thế phía dưới các cấp thống lĩnh trong lòng cũng là cũng không nguyện ý cho hắn bán mạng. Vì thế chi quân đội này chỉ là qua loa chống cự một cái. Liên bắt đầu thành tốt thành tốt đầu hàng. Ở trong trận ở giữa quách hải. Mặc dù nói là liều mạng chống cự. Đồng thời phái ra chính mình vừa vặn chiêu mộ đến thân binh coi như đốc chiến đội. Thế nhưng là cái kia đầu hàng xu thế cũng không có bị ngăn cản. Thậm chí hắn phái đi ra thân binh cũng bắt đầu lẫn trong đám người. Gia nhập đầu hàng đội ngũ. Tại chính giữa quách hải nhìn thấy bên cạnh hắn người càng ngày càng ít. ma lại liền là đi theo bên cạnh mình những binh lính này cũng đều nguyên một đám ánh mắt lấp lóe là hắn biết chính mình xong rồi thế nhưng là vì báo đáp quách vân ơn chi ngộ vì để cho quách vân trốn được xa một chút Cái này quách hải vẫn là cường ngạnh lấy chỉ huy cách này vèn vèn có bộ đội ngăn cản dương hằng đại quân một đợt lại một đợt xung kích nhưng là bây giờ hắn liền cùng là bị sóng biển xung kích một cái lật thuyền một dạng. không có bao lâu thời gian liền bao phủ tại cái này biển lớn điên cuồng gào thét bên trong đợi đến sắc trời tối thời điểm quách hải liền bị ép đến dương hằng trước mặt dương hằng nhìn trước mắt cái này toàn thân đều là tổn thương vẫn cứ chừng chòng mắt lộ ra bất khuất quang mang người thở dài sau đó cũng không hứng thú cùng hắn nói cái gì phất phất tay phía dưới binh sĩ lập tức liền đem hắn kéo ra ngoài Sau đó ngoài chứng liền truyền hết thảm một tiếng Tiếp lấy liền có một sĩ binh nâng người này đầu người Đi tới Dương Hằng trước mặt Dương Hằng tùy tiện quan sát một chút Sau đó vung tay lên Binh sĩ kia vội vàng kéo lấy cái này đầu người ra bên ngoài Cho tới cái này đầu người xử trí như thế nào cũng không phải là Dương Hằng chỗ quan tâm Vừa vặn xử lý xong Những này sự tình theo sát tại Dương Hằng bên cạnh vương hóa liền xuất hiện ở đại trứng bên trong Bề hạ Vừa vặn thám mã đến báo Quách Vân đã đi về hướng tây gần 60 dặm Dương Hằng hỏi nhẹ gật đầu Trong lòng có chút khác biệt Cái này Quách Vân chạy thật nhanh nha Bất quá cho dù là hắn chạy lại nhanh Cũng chạy không thoát chính mình bày xuống thiên la địa võng Vương học đến cái gì địa phương Thời bẩm mệ hạ. Vương học tướng quân đại quân đã cách Quách Vân chỉ có 30 dặm Buổi sáng ngày mai thời điểm bọn họ hẳn là có thể chạm mặt. Dương Hằng nhẹ gật đầu. cúi đầu suy tư một chút. Tiếp đó truyền lệnh xuống. Hôm nay đại quân không thể nghỉ ngơi. Để cho toàn quân tiếp tục hướng Tây. Đuổi sát Quách Vân. Quyết không thể để cho Quách Vân cách này phản tặng cho chạy trốn. Vương hóa nghe xong Dương Hằng mệnh lệnh. Nhớ mày lại Muốn nói điều gì Bất quá hắn lập tức liền liền ngậm miệng Thành thành thật thật đi xuống truyền lệnh đi rồi Mà ở thời điểm này Bên ngoài thân binh liền tiến đến thông báo Chấn thủ Nam Kinh tiết phong tại ngoài chứng cầu kiến Dương Hằng nghe đến cái tên này Trong lồng ngực liền toát ra một trận lửa giận Lúc trước hắn rời đi Nam Kinh thời điểm Cho Tiết Phong mệnh lệnh là để cho hắn chấn thủ Nam Kinh. Không thể có một tư một hào tổn thương. Thế nhưng là hắn tham công liều lĩnh Khiến mấy vạn đại quân tổn thất. Nếu như không phải Nam Kinh từ những quyền quý kia còn có chút lương tâm. Đem chính mình thân binh đầy đủ cống hiến ra đến. Chỉ sợ hiện tại chính mình liền muốn đối mặt Nam Kinh thành cách này làm cứng thành. Vì thế Dương Hằng trong giọng nói liền ngậm nổ khí. Để cho hắn báo danh mà vào. Theo từng tiếng tiếp sức. Rất nhanh Dương Hằng mệnh lệnh liền truyền đến Tiết Phong trong tay. Tiết Phong thở dài một hơi sau đó. Bỏ đi khôi giáp. Đánh tan búi tóc. Sau đó từng chạy một bước. Liền la lớn. Tội thần Tiết Phong. Cầu kiến Thái Thượng Hoàng. Cứ như vậy hắn một bước một hộ. Rốt cuộc đi tới Dương Hằng chủ soái liều lớn. Lại tới đây sau đó Hắn quỳ rạp xuống đất Sau đó lấy đầu đụng địa Căn bản cũng không dám nâng lên xem Dương Hằng Liêu trai lộ trường sinh chí 24 chương 690 cùng đồ mạc lộ Dương Hằng ngồi tại cạnh trên Qua thật lâu Lúc này mới chậm rãi nói Ngươi cũng biết sai Mạc tướng đã biết sai Phụ lòng thái thượng hoàng tín nhiệm Thái Thượng Hoàng chia cho quân kỷ. Đã định quân tâm. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó đối phía dưới thân binh nói ra. Kéo ra ngoài. Đánh 30 quân côn. Phía dưới Tiết Phong vừa nghe lời này. Trong lòng cuối cùng là buông lòng một chút. Nếu Thái Thượng Hoàng đã đánh chính mình 30 quân côn. Vậy mình tính mệnh xem như bảo vệ. Vì thế tại thân binh hướng ra ngoài kéo dài hắn thời điểm. Hắn cũng không có phản kháng, ngược lại là theo người thân binh này một đường liền đến xong nợ ở ngoài. Tiếp đó tại trưởng ở ngoài liền truyền đến một trận lút ba lút bút tiếng vang. Lại một lát sau, tiết phong ngay tại vài cái thân binh nâng đỡ, lại lần nữa tiến nhập liều lớn. Sau đó, hắn quỳ dạp xuống đất, trầm mặt không nói. Dương Hằng nhìn hắn một cái, sau đó lại lần hỏi có thể nhớ ký lần này dạy dỗ sao, vi thần đã ghi nhớ, dương hằng lúc này mới hài lòng, sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi không cần tại đại quân bên trong, tiếp tục về nam kinh thành chấn thủ, lần này cũng không nên lại để cho người có rồi thời cơ lợi dụng. sau đó, dương hằng liền sai người đem tiết phong dẫn đi xử lý thương thế, lại tiếp sau đó dương hằng liền không có tiếp tục ngây ngô, Mà là tự mình thay đổi nhung giả. Mang theo đại quân bắt đầu trong đêm hướng Tây tiến về phía trước. Mà lúc này đây Quách Vân cũng không có nhàn dối. Hắn biết phía sau Dương Hằng nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Cho nên hắn chỉ thị lúc chẳng vạng tối sau đó qua loa chỉnh đốn. Để cho đại quân ăn một miếng cơm sau đó. Liền suốt đêm tiếp tục hướng Tây. Dựa theo hắn ý tưởng. Chỉ có trốn được càng ngày càng xa. Tốt nhất là chạy trốn tới chân trời góc biển. Dạng này Dương Hằng mới đuổi không kịp chính mình. Thế nhưng là hắn nghĩ kỹ. Hiện thực lại không phải dạng này. Đợi đến hắn đi đến lúc nửa đêm sau đó. Đột nhiên hắn xếp tới bên ngoài thám mã. Lao vùng vụt tới hướng hắn bẩm báo. Đại vương Việt lớn không tốt. Phía trước một bên hai mươi dặm phát hiện vô số đại binh ngay tại hướng chúng ta bên này chạy nhanh đến. Quách Vân nghe đến đó trong lòng liền là run lên. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Thấy rõ ràng có bao nhiêu nhân mã sao. Bởi vì trời đen. Không cách nào thanh toán quân địch nhân mã. Chỉ thấy được đen nhịp phô thiên cách địa. Quách Vân hiện tại trong tay đều là mồ hôi. Bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định địa tướng cái này thám mã vấy lui đi xuống. Sau đó. Ngồi ở trên ngựa suy nghĩ một chút Phía sau hắn Dương Hằng đại quân hẳn là sẽ trong đêm hướng mình bên này truy khích Phía trước cái này nhân mã hẳn là hắn sớm an bài tốt phục binh Như thế những người này Hẳn là một cái quân hiểm trợ Không có bao nhiêu người Cái này là muốn cho chính mình tạm thời đình chỉ tiến lên Tốt cho Dương Hằng truy khích Lưu lại thời gian Nếu là dạng này Quách Vân làm sao lại bên trên ngươi coi. Vì thế Quách Vân tiếp lấy liền hướng phía dưới một bên người truyền lệnh. Đại quân lấy trận hình công kích tiếp tục hướng phía trước. Theo hai nhánh nhân mã đối mặt mà đi. Rất nhanh tại nửa cái canh, canh giờ sau đó hai nhánh đại quân liền đụng vào nhau. Đợi đến cái này vừa mở đánh. Quách Vân mới biết được trước mắt cái này đại quân căn bản cũng không phải là cái gì nghi binh. mà là chân chân chính chính hơn 20 vạn đại quân. Bởi vì hắn tại lờ mờ dưới ánh đèn, cũng nhìn thấy đối diện đại kỳ bên trong có một cái soái tự cờ, bên trên là một cái lớn chừng cách đấu vương tự. Không cần nói, đây chính là xuôi Nam Vương học, mang theo đại quân trở về. Nghĩ tới đây sau đó, Quách Vân là mất hết can đảm, bởi vì hắn biết Bằng vào chính mình cách này vừa vạn thu nạp đến quân đội Tại quân tâm bất ổn tình huống phía dưới Là căn bản không có cách nào cùng vương họp mấy chục vạn sinh lực chi quân chống lại Bất quá cho dù là dạng này Quách Vân cũng không định đầu hàng Bởi vì hắn biết một khi đầu hàng Chờ đợi chính mình là vạn đao phân thây Vì thế tại tiến công bất lợi tình huống phía dưới Hắn chỉ có thể là đem đại quân toàn bộ thu nạp, hình thành một cái hình tròn phòng thủ trận hình. Hắn ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Đó chính là thủ một lúc là một lúc. Nếu như có thể cho Dương Hằng đại quân tạo thành càng lớn thương vong lời nói. Như vậy thì là chính mình chết cũng là đáng. Tại đối diện trong đại quân vương học, nhìn thấy đối phương đình chỉ tiến công. Hắn cũng không có bức bách quá mức. Mà là mệnh lệnh đại quân đem quách vân quân đội một mực vây khốn Cứ như vậy đợi đến mặt trời mọc thời điểm Dương Hằng đuổi sát theo hơn 20 vạn nhân mã Rốt cuộc cùng vương học tù hợp ở cùng nhau Sau đó liền là sắp tới hơn 40 vạn đại quân Đem quách vân bảy, 8 vạn tàn quân Vây ở một đỉnh núi nhỏ lên Quách vân tại trên đỉnh núi Nhìn xem xung quanh vô số binh sĩ liên thành từng tòa doanh trướng Là hắn biết chính mình tận thế đã tới Mà dưới tay hắn những tiểu binh kia tự nhiên cũng biết sự tình không đúng Vì thế bọn họ nguyên một đám ánh mắt lấp lói liếc về tại trên cao Quách Vân Mà Quách Vân cũng nhìn thấy loại tình huống này Hắn là trong lòng bắt đầu không ngừng bồn chồn Những binh lính này hiện tại là tâm tư gì Hắn là nhất thanh nhị sở Cách này chỉ sợ là muốn cầm chính mình đầu người hướng đi phía dưới dương hằng xin thưởng. Vì thế Quách Vân vội vàng lui về chính mình thân binh chính giữa. Sau đó, liền truyền xuống quân lệnh. Mệnh lệnh thuộc hạ những cái kia vừa vặn tiếp quản sự quân đội trước kia các thân binh. Thu nạp trận hình. Ngay tại ngày đến trưa thời điểm. Phía dưới vây khốn bọn họ đại quân. Đột nhiên một trận cổ hào tề minh. ngay sau đó liền có vô số nhân mã tại dưới chân núi vỡ ra trận hình sau đó liền có một đạo hoàng la tán tre xuất hiện ở trước trận đều không cần nhìn thấy đối phương là ai liền thấy cái này hoàng la tán tre quách vân liền biết dương hằng cái này là tự mình đến đến trước trận ngay sau đó tại đối diện bay ra một thước khoái mã bắt đầu phi tốc hướng về bọn họ bên này tới gần tại trước trận một tiến chi địa thời điểm Cái này con khoái mã dừng bước lại. Sau đó. Bên trên binh sĩ bắt đầu hướng Quách Vân bên này kêu to. Thái thượng Hoàng có lệnh. Để cho Quách Vân tại trước trận đáp lời. Quách Vân nghe đến sau đó. Suy nghĩ một chút. Sau đó cũng mang theo thân binh di chuyển về phía trước. Song phương cứ như vậy tới gần một tiếng chi địa. Riêng phần mình giữ chặt thớp ngựa. Ngồi ở trên ngựa dương hằng. Nhìn xem đối diện Quách Vân. Chỉ thấy được hiện tại cái này Quách Vân. Đã không còn tại trong đại doanh trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi khí độ. Hắn hiện tại là khôi oai giáp tà. Trên thân còn mang theo vết máu. Xem ra là nửa đêm cái kia một trận đại chiến cho hắn bản thân cũng tạo thành một chút phiền toái. Quách Vân. Ta đối với ngươi không tệ. Phong ngươi làm đại tướng. Vì cái gì phản loạn. Quách Vân nhìn xem đối diện Dương Hằng. Ánh mắt bên trong đều là sát khí. Bởi vì hắn hiện tại cũng kịp phản ứng. Chính mình dọc theo con đường này thuận lợi như vậy. Cái kia hết thảy đều là Dương Hằng an bài. Bởi vì tại cách này Giang Nam mặt ngoài xem ra. Bởi vì chính mình phản loạn vô cùng nguy hiểm. Kỳ thực. Các nơi quan ải. Có thể nói là vững như Thái Sơn. Chính mình là lại thế nào dày vò. Cũng chỉ sẽ ở một mảnh khu vực nhỏ bên trong. Chờ đến Dương Hằng Đại Quân vừa đến chính mình là cá trong chậu. Ngươi đừng ở chỗ này nhi giả mù sa mưa. Hôm nay hết thảy không đều là ngươi an bài tốt sao. Dương Hằng nghe đến đối phương lời nói. Cảm thấy có chút vẫn đen. Mà lại cũng không muốn lại cùng hắn nói thêm cái gì. Vạn nhất đối diện gia hỏa này lại nói ra cái gì không lý trí lời nói. Sẽ cho tương lai tại trên sử sách chính mình. Lưu lại vết đen. Thế là Dương Hằng hỏi cũng không còn nói cái gì lui về trong trận. Ngay sau đó tại đại trận bên trong là trống trận vang lên. Tiếp đó vô số đại binh bắt đầu thu nạp tuyến phong tỏa. Cái kia Quách Vân cũng là mang theo thân binh một lần nữa lui về trên núi. Sau đó mệnh lệnh nhân mã tử thủ. Dương Hằng dưới chứng đại quân trở xuống công bên trên, hướng trên núi công mấy lần, đều không có lấy được tiến triển. Bất quá Dương Hằng cũng không có lo lắng, bởi vì Quách Vân hiện tại đã là chính mình trong lưới chim. Chỉ cần là chính mình không ra cái gì sai lầm, đối phương là phi không đến bầu trời. Vì thế tại công kích bất lực sau đó, Dương Hằng cũng liền không có tiếp tục cường công. Mà là mệnh lệnh bốn phía đại quân giữ nghiêm trận thế. Không thể cho đối phương lấy thời cơ lợi dụng. Dương Hằng Cách này là biết. Mặc dù đối phương chiếm đóng ở trên núi dễ thủ khó công. Thế nhưng ở trên núi lại khuyết thiếu nguồn nước. Tại đầu một thiên thời sau đó có lẽ bọn họ không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng tại ngày thứ hai tại không có nguồn nước tình huống phía dưới. Bọn họ liền là còn có chút lương thực. Chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được. Quả nhiên liền cùng là Dương Hằng muốn dạng kia. Tại đầu một ngày bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt. Bọn thủ hạ còn không có nghĩ đến cái gì. Chờ đến Dương Hằng không tấn công núi. Tình thế hòa hoán lại. Bọn họ lúc này mới cảm giác đến miệng đắng lưới khô. Mà Quách Vân rõ ràng cũng cảm giác được sự tình không đúng. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận. chính mình vậy mà vì có thể tốt hơn phòng thủ, lựa chọn không có nguồn nước đỉnh núi, bây giờ bị vây ở trên núi, căn bản là không có nguồn nước bổ sung, không có cách nào tình huống phía dưới, quách vân chỉ có thể là mệnh lệnh các binh sĩ giết chiến mã, lấy chiến mã máu tươi giải khát, thế nhưng là a, tại mấy vạn đại quân bên trong, chiến mã lại có bao nhiêu, Những này chiến mã sao có thể làm dịu nhiều binh lính như thế đói khát. Đến cuối cùng những binh lính này thậm chí vì một ngụm máu tươi. Có thể lẫn nhau nổi chiến lên. Đối mặt loại tình huống này. Quách vân vậy mà không dám áp chế. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình hiện tại liền là ngồi tại thùng thuốc nổ bên trên. Chỉ cần là có một chút hỏa tinh liền sẽ nhấp lên liệu nguyên hỏa hoạn. Đem hắn cái này đại soái cho nổ bay. Cứ như vậy, song phương đại quân giữ lẫn nhau 3 ngày thời gian. Tại trên thổ sơn quách vân binh sĩ. Hiện tại đã không có khí lực đứng lên đánh trận. Thậm chí bọn họ liền đặt ở bên cạnh lương thực lương khô cũng sẽ không nhìn một chút. Bởi vì tại không có nguồn nước tình huống phía dưới. Ăn một miếng lương khô. Đối với bọn hắn tới nói liền cùng nắm tiểu đao phá bọn họ cổ họng một dạng. Mà lúc này dưới chân núi dương hằng cũng biết trên núi tình huống nếu như vào lúc này tấn công núi lời nói hẳn là rất nhanh liền có thể đem quách vân cầm xuống dương hằng cảm thấy bên trong lo nghĩ sau đó vẫn là thở dài một hơi mệnh lệnh đi theo bên cạnh mình vương học lính quân tấn công núi cái kia vương học tại nhận được quân lệnh sau đó lập tức liền ra ngoài an bài chỉ chút lát sau Mấy vạn đại quân liền bắt đầu chậm rãi hướng núi nhỏ bên trên bôn ba Mặc dù nói vương học dẫn đầu đại quân một đường chú ý cẩn thận Thế nhưng bọn họ lại cũng không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào Dọc theo con đường này Bọn họ không ngừng thu nạp lấy đã không có sức chống cự binh sĩ Cứ như vậy Rốt cuộc đi tới đỉnh núi Quách vân liều lớn ở ngoài Ở chỗ này vẫn cứ có gần ngàn binh sĩ Một mực bảo hộ lấy bọn họ chủ xoáy Những người này nguyên một đám đã cái này có chút lung la lung lay Mà lại trên môi đều là khô nứt Nhưng lại vẫn cứ kiên trì đứng ở nơi đó Vương học mang theo thân binh đi tới phía trước Nhìn trước mắt những người này Trong hốc mắt cũng có chút nước mắt Bởi vì hắn từ những thân binh này bên trong Cũng nhìn thấy một hai cái chính mình người quen biết ảnh Năm đó bọn họ chẳng qua là một chút tạp binh bọn lính mất chỉ huy, cũng không đến triều đình trọng dụng, cho nên mới được phái đến dương hằng dưới trướng. Vào lúc đó bọn họ nhân mã cũng không nhiều, vì thế các tướng quân quan hệ phi thường tốt, đặc biệt là bọn họ năm đó còn là thuộc về cùng một cái phe phái, đều là hàn minh dưới trướng. Nhưng là bây giờ cũng đã đến sử dụng bạo lực, người chết ta sống tình trạng. Cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy lòng chua xót Liêu trai lộ trường sinh chí 24, chương 691 phân quyền. Ngay lúc này, liều lớn mảnh liều bị vén lên. Quách vân bên trong vừa đi ra tới. Vương học gặp vị lão bằng hữu này đã không còn trước kia cái kia tinh xảo trang phục. Mà là trở nên lôi thôi không gì sánh được. Hai người liền ngăn cách mười mấy mét lẫn nhau nhìn xem. Vậy mà đối lập không nói gì. Qua một hồi lâu. Vẫn là Quách Vân mở miệng trước. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp mặt. Ngươi cái này là cần gì chứ? Quách Vân đứng ở nơi đó sắc mặt âm ao nói ra. Ta và ngươi nói thật đi. Tất cả những thứ này đều là dương hằng dù kế. Nếu không phải hắn phái người ở bên cạnh ta mê hoặc, Ta làm sao lại tạo phản. Vương học thở dài. Khe khẽ lắc đầu Đến trình độ này ngươi còn trốn tránh trách nhiệm Xem ra ngươi thật không có cứu được Nói xong câu đó Vương học cũng bỏ đi trong lòng chấp niệm Tiếp đó hắn vung tay lên Sau lưng vô số binh sĩ liền bắt đầu chen chúc hướng về phía trước Quách vân thân binh lúc này cũng bắt đầu hướng về phía trước tụ tập Tiếp đó xếp thành trận liệt Muốn ngăn cản chen chúc mà địch đến quân Thế nhưng là Quách Vân biết bây giờ tại chống cự chẳng qua là tăng thêm thương vong. Vì thế hắn nhẹ nhàng phất phất tay, để cho những thân binh này lui sang một bên. Ngay sau đó vô số binh sĩ liền tắm vào Quách Vân cùng hắn thân binh chính giữa, đem bọn hắn chia cắt ra tới. Sau đó, những cái kia đi lên binh sĩ liền bắt đầu đối Quách Vân thân binh tiến hành tước vũ khí. Những người này mặc dù nói còn có chút giấy rua chi tâm Nhưng nhìn khách khí vây vô số binh sĩ cũng liền nguyên một đám ném binh khí Đến cuối cùng liền liền Quách Vân bản thân cũng bị trói thật chặt Sau đó Tại vương học dẫn đầu phía dưới Đi tới dưới chân núi dương hằng lều lớn ở ngoài Đến nơi đây Vương học cũng không dám sông loạn Hắn ra lệnh thuộc hạ thân binh đem Quách Vân xem lao Sau đó trở lại Dương Hằng lều lớn miệng Thỉnh bên ngoài thái giám hướng phía trong một bên bẩm báo Chỉ chốc lát Bên trong liền truyền đến tin tức Để cho vương học vào bên trong đáp lời Đến lúc này vương học lúc này mới dám chỉnh đốn một cái áo giáp Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo thái giám này tiến nhập bảo chứng Mà lúc này trong đại chứng Dương Hằng Chính thành thơi thành thơi Cầm một bản nhàn thư xem Vương Học sau khi đi vào. Vội vàng quỳ dạp xuống đất. Sơn hô vạn tuế. Dương Hằng buông xuống trong tay thư. Tiếp đó cười lấy để cho bên cạnh thái giám đem Vương Học nâng đỡ. Sau đó mới nói ra. Nghe nói ngươi đem Quách Vân cái kia nhịp tặng cho lấy ra sao. Bẩm bệ hạ. Quách Vân tự biết không cách nào chống cự. Đã thúc thủ chịu trói Dương Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó lại lần nhắm mắt lại suy tư một chút. Cuối cùng hắn thở dài một hơi nói ra. Ta không muốn gặp cái này nhịp tặc. Chuyện ta chi mệnh kéo ra ngoài chặt đi. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền tiếp tục cầm quyển sách kia lên. Nhàm chán nhìn lại. Vương Học đứng ở nơi đó mấy lần muốn há miệng. Nhưng nhìn đến Dương Hằng đều không hướng hắn bên này nhìn một chút. Cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ thối lui ra khỏi lều lớn. Đợi đến vương học rời đi về sau. Dương Hằng ánh mắt một lần nữa rời đi rồi sách vở. Nhìn về phía lều lớn miệng. Lúc này Dương Hằng trên mặt đã không còn nụ cười. Mà là trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn ném ra trong tay thư. Rời đi rồi soái án. Tại trong lều lớn chạy vài vòng. Cuối cùng vẫn là buông lòng xuống. Bất quá hắn lại cầm lên xoái án bên trên bút. Tại chính mình trên vạc áo viết xuống vương học hai chữ. Đúng lúc này. Một cái thái giám nâng một cái khay. Tiến nhập lều lớn. Vạn tuế ra. Cái này là phản tặc thủ cấp. Xin ngài xem qua. Dương Hằng đi ra phía trước. Bên cạnh đi theo thái giám vội vàng đem trên khay vải đỏ cho vén lên. Dương Hằng liếc mắt xem xét quả nhiên chính là Quách Vân đầu lâu. dương hằng lúc này mới thở dài một hơi tiếp lấy hắn vội vàng tại soái trứng phía trước liền viết một phong thư từ tiếp đó mệnh lệnh bên cạnh thái giám đạo đem phong thư này đưa cho hàng châu chu viêm cái kia thái giám tiếp thư từ vội vàng khom người lui ra ngoài phong thư này nhìn nhẹ nhàng kỳ thực liên quan đến lấy hơn 10 đầu nhân mạng dương hằng cách này là để cho tại hàng châu tỏa trấn chu viêm Chảm thảo trừ căn. Đem quách vân ra quyến cùng một chỗ xử tử. Lấy kính bắt trước làm theo. Sau đó. Đại quân bắt đầu nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó. Mấy chục vạn nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng Nam Vinh mở đi ra. Tới Nam Vinh thành ở ngoài thời điểm. Tiết Phong đã mang theo chúng văn võ tại bên đường lớn quỳ đón. Đối với cái này một thành viên phạm qua sai lầm tâm phúc. Dương Hằng tựa như là phi thường bất mãn. Chỉ là nhìn hắn một cách liền từ Tiết Phong bên cạnh chạy qua Mà Tiết Phong cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn Mà là vội vàng đứng lên Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Hằng đến sau lưng Cùng một chỗ vào Nam Kinh Thành chờ trở, trở lại Nam Kinh Thành bên trong ngô vương cung lúc Dương Hằng phát hiện tòa kia hắn khi độ kiếp hủy hoại đại điện Vậy mà một lần nữa xây dựng lên Nhìn thấy tất cả những thứ này Dương Hằng mới xem như có chút hài lòng sau đó Hắn khẽ gật đầu một cái liền mang theo chúng văn võ tiến nhập đại điện Tòa đại điện này bề ngoài nhìn hùng vĩ Thế nhưng bên trong trang hoàng lại vô cùng đơn giản Xem ra thời gian có hạn Còn không có tiến hành cuối cùng trang trí Bất quá có thể tại cách này ngắn ngủi thời gian bên trong đem tòa đại điện này một lần nữa tu kiến lên Cũng là không dễ dàng. Vì thế Dương Hằng không để lại dấu vết mà đối đứng tại sau lưng Tiết Phong nhẹ gật đầu. Xem như đối với hắn khen thưởng. Cái kia Tiết Phong dĩ nhiên là cũng nhìn thấy Dương Hằng ánh mắt. Rốt cuộc đem một trái tim hoàn toàn buông xuống. Sau đó Dương Hằng tiến lên mấy bước liền đi tới bảo tỏa bên trên. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Phía dưới chúng văn võ vội vàng tại hai bên đứng hầu. Dương Hằng kho khan một tiếng, tiếp đó mới lên tiếng, "Chúng ta lần này Nam Trinh vốn là muốn chia binh Tam Lộ sau đó quét ngang Giang Nam, kết quả ra Quách Vân cái này nhịp tặc, khiến cho thất bại trong gang tấc." Kỳ thực hình thức không hề giống Dương Hằng nói như vậy nghiêm trọng. Hiện tại Tích Xuyên đã bị Dương Hằng bình định, liền là tại Đông Lộ, Quách Vân cũng là tiến triển thuận lợi cầm xuống Hàng Châu. chỉ còn lại phúc kiến còn tự do ở bên ngoài bất quá cái kia phúc kiến cát cứ thế lực hiện tại đã kinh hồn táng đàm chính phái người lặng lẽ liên lạc chu viêm muốn dâng mà đầu hàng lấy bảo toàn thân gia phú quý như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại trung lộ quân không có hết đầy đủ tung đứng tại phía dưới vương học lúc này cũng tách mọi người đi ra quỳ rạp xuống đất hướng lên trên ôm quyền khởi bẩm bệ hạ Nếu phản loạn đã trừ, cái kia vi thần thỉnh lại lần nữa lãnh binh xuôi nam, nhất định quét ngang nam phương. Dương Hằng khẽ cười cười, nhẹ nhàng nâng tay, nâng đỡ một cái quỳ tại phía dưới vương học. tiếp đó đối phía dưới người nói. Lần này vương học lao khổ tông cao, ngay tại nam dinh thành nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút nam phương gió trăng. Hay là đem cái này lập công sự tình tặng cho những cái kia phạm sai lầm người đi. Cũng tốt để cho hắn có cái lấy công chuộc tội cơ hội. Dương Hằng những lời này nói xong. Phía dưới văn võ đại thần. Cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng đứng ở nơi đó Tiết Phong. Mà Tiết Phong hiện tại đã xấu hổ là đỏ bừng cả khuôn mặt. cúi đầu. Căn bản cũng không dám nâng lên. Mà Vương Học cũng quay đầu nhìn nhìn Tiết Phong. Tiếp đó lắc đầu Một lần nữa đứng lên trở lại trong ban Mọi người sở dĩ có dạng này biểu lộ Đó là bởi vì bọn họ đi theo Dương Hằng đến nay Bất luận thế nào gian nguy Đều không có phạm nhân dạng này sai lầm lớn Lần này nếu không phải Dương Hằng quả quyết Mấy đường đại quân cùng một chỗ hồi viên Làm không cẩn thận thật làm cho Quách Vân đánh xuống một mảnh địa bàn nhi Đến lúc kia liền phiền toái Hiện tại Dương Hằng muốn cho Tiết Phong lấy công chuộc tội. Cũng là xem tại nhiều năm chiến hữu tình cảm bên trên. Nếu là dạng này. Vậy mình liền không cần thiết mà tiếp tục cùng lão bằng hữu tranh quyền. Nếu không mà nói Tiết Phong sau đó chỉ sợ không có mặt mũi lại cùng bọn họ những người này đặt song song. Tiết Phong. Tiết Phong nghe đến Dương Hằng kêu gọi. Vội vàng ra ban đến. Quỳ dạp xuống đất. Có mặt tướng. Lần này ngươi dẫn 20 vạn nhân mã xuôi nam Hẳn là sẽ không lại ra cái gì không may đi Tiết phong xấu hổ cúi đầu Căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Hằng ánh mắt mặt tướng nhất định chú ý cẩn thận Nếu như tái phạm Đưa đầu tới gặp Dương Hằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu Sau đó từ gây án bên trên cầm lên hổ phủ Giao cho bên cạnh thái giám cái kia thái giám hai tay nâng qua hổ phù, vượt qua long thư án, xuống ngự giai, mới đến tiết phong trước mặt, tiết phong vội vàng nâng lên hai tay nắm qua hổ phù. sau đó, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa quỳ lại xử lý xong việc này sau đó, dương hằng sắc mặt trầm tính lại, hắn từ long thư án tiền chạm lên, hướng về phía phía dưới chúng văn võ nói ra, hôm nay đại hoạch toàn thắng, một lần nữa hồi chiều, liền đại điện mở tiệc chiêu đãi văn võ, phía dưới các vị nhìn thấy không vui sự tình đã qua, cũng nguyên một đám mặt mũi tràn đầy mang theo nổ cười cung duy bên trên dương hằng, một thời gian đem dương hằng nói thành rồi trước không có người sau cũng không có người đại đế, mà dương hằng mặt ngoài phi thường hưởng thụ lấy những này mông ngựa lời nói, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo, Đối với một cách đã trải qua hai lần thiên kiếp Lập tức liền muốn phi thăng tu đạo người tới nói Hắn cảm xúc đã trở nên ba lan bất kinh Ban đêm hôm ấy Dương Hằng tại trên đại điện bày xuống thỉnh yến Bắt đầu mở tiệc chiêu đãi văn võ Mọi người cũng là thoải mái uống Một đêm này mọi người trải qua đều phi thường vui sướng Mà sáng ngày thứ hai Dương Hằng còn chưa thức dậy thời điểm Tiết Phong cũng đã bắt đầu đến đây hướng Dương Hằng cáo từ. Tiết Phong lần này phạm sai lầm. Thật vất vả có một cách lại lần nữa lấy công chuộc tội cơ hội. Vì thế hắn trở nên phi thường tích cực. Cũng không để ý Dương Hằng đang ngủ rác đâu. liền đi tới ngô vương ngoài cung. Hướng Dương Hằng chào từ biệt. Mà Dương Hằng cũng không tốt đà kích hắn tính tích cực. chỉ có thể là bất đắc dĩ tại thái giám cung nữ trang phục dưới mặt song long bào sau đó tại thiên điện tiếp kiến tiết phong sau đó dương hằng miễn cứng hắn vài câu liền đuổi tiết phong đi rồi cái kia tiết phong rời đi hoàng cung sau đó lập tức liền đi tới vùng ngoại ô từ vương học trong tay nhận lấy binh quyền sau đó liền dẫn nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng nhưng mà đi tại trên con đường này Có rồi vương học trước đó đánh xuống cơ sở. Tiết phong tiến triển phi thường thuận lợi. Vì thế chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian. Bọn họ liền đánh tới An Nam danh giới lên. Dựa theo dương hằng chỉ thị. Đại quân ở chỗ này dừng bước. Bất quá cho dù là dạng này. Cũng đem danh giới bên kia An Nam giỏ cho phát sở. An Nam vương phái đi xứ người đến đây tiết phong trong doanh. Tặng lên rồi cống phẩm. Cùng lương thực loại thịt xem như ủy lão quân đội. Tiết phong bởi vì có dương hằng mệnh lệnh. Cho nên cũng là cười lấy tiếp nạp những vật này sau đó. An ủi sứ giả vài câu. Vị sứ giả kia lúc này mới yên lòng rời đi. Bất quá cái kia An Nam Vương vẫn cứ không có hoàn toàn yên lòng. Hắn tại sau đó lập tức liền phái ra một cái bàng đại sứ đoàn. Mang theo An Nam đủ loại bảo vật. Hướng Bắc tiến nhập Đại Tống Triều Quốc Đô. Hướng Dương Hằng Thỉnh cầu trở thành phiên thuộc. Bất quá cái này là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói Tiết Phong mặc dù đã đã bình định Nam Phương. Thế nhưng cũng không có nghĩa là chiến tranh liền kết thúc. Bởi vì tại Nam Phương quần Sơn Trong. Vẫn cứ có thật nhiều di tục tại hoạt động. Những người này không phục quản giáo. Thỉnh thoảng suốt Sơn đến. Tập kích quan phủ cướp bóc lương thực. Nháo đến Tiết Phong là có chút nhức đầu. Liêu trai lộ trường sinh chí 24. mươi 692 Bình Định. Bất quá đối với những này di tục. Trước đó các triều đại đổi thay đều là dẹp an an ủi vì chủ. Cho nên Tiết Phong cũng không dám tự tiện xuất binh vào diệt. Chỉ có thể là viết một phong tấu chương Đem nơi này tình huống hướng Dương Hằng bẩm báo. Tại Nam Kinh Dương Hằng. cũng là qua thời gian thật dài mới nhận được phần tấu chương này. đối với hiện tại dương hằng, hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn cho mình hậu thế. vì thế tại nhận được tấu chương cùng ngày liền phát một đảo thánh chỉ, yêu cầu tiết phong khải binh vào giao nộp, nhất định phải làm cho những này di tộc biết triều đình uy nghiêm, từ đó về sau thành thành thật thật làm triều đình hiệu lực. tiết phong tại nhận được thánh chỉ sau đó cũng không dám chậm chế. lập tức liền ngay tại chỗ triệu tập mười mấy vạn dân binh. Những người này đại bộ phận đều là bản xứ địa chủ gia đình, cũng có một chút là thân thể khỏe mạnh thợ săn. Tiếp đó lấy những người này làm dẫn đường, mấy chục vạn đại quân liền bắt đầu hướng nam phương trong núi chen chúc mà đi. Trong núi di tộc mặc dù nói phi thường dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng nói thật, bọn họ sức sản xuất trình độ là không bình thường thấp. Cơ hồ không có người khoác giáp. Binh khí trong tay cũng là đủ loại. Có một kiện thiết khí liền đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Liền cách này còn chỉ sợ là tiền bối truyền thừa. Tại không có cùng quân chính quy đối đầu trước đó. Bọn họ tự nhiên bình mượn cách này người vũ súng phi thường lợi hại. Hơn nữa bọn họ thích ứng trong núi sinh hoạt. Treo đèo lội suối như dấm trên đất bằng. Vì thế chỉ cần là không có quân chính quy đại quy mô vây quét. Phổ thông quan viên địa phương điểm này nha dịch Thật mắt bọn hắn không có cách nào Thế nhưng là lần này lại không đồng dạng Bọn họ chẳng những muốn đối mặt mười mấy vạn dân bản xứ chỗ tạo thành dân quân Còn muốn đối mặt mấy chục vạn trang bị tinh lương quân chính quy Vì thế chỉ là vừa bắt đầu đánh mấy trận chiến Bọn họ liền vứt xuống một mảnh thi thể Cuối cùng không thể không một lần nữa lui trở về trong núi rừng Bắt đầu cùng Tiết Phong đánh lên du kích chiến. Đối với những này xuất vượt nhập thần di tục, Tiết Phong vừa mới bắt đầu thật đúng là không có cách nào. Bất quá theo tập kích số lần tăng nhiều, Tiết Phong cũng bắt đầu giận. Hắn cũng bắt đầu điên cuồng thu nạp vùng núi bên trong di tục. Thế nhưng có một chút phản kháng liền là diệt môn. Mà theo những này sơn dân bên trong già yếu tàn tật bị xua đuổi đến dưới chân núi. Những cái kia ở trên núi di tộc tráng đinh. Cũng bắt đầu chậm rãi đã mất đi hậu cần tiếp tế. Mặc dù bọn họ quanh năm tại trong núi rừng. Có thể tìm tới một chút ăn. Nhưng rốt cuộc không phải kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc đối với mối ăn loại này hút hàng vật tư. Bọn họ còn đến cùng dưới chân núi hán tộc trao đổi. Không còn mối ăn. Bọn họ liền là ăn lại no bụng. Uống cho dù tốt. Theo thời gian chuyển rời, thân thể bọn họ tố chất cũng biết bay nhanh hạ xuống. Vì thế theo thời gian chuyển rời, bọn họ sức chiến đấu cũng bắt đầu yếu bớt đi xuống. Tại bất kỳ một cách nào dân tộc bên trong, đều sẽ có một ít kẻ phản bội. Tại những này di tộc bên trong, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vì thế tại tiết phong lời rộ phía dưới, vẫn là thật chiêu mộ một chút dẫn đường. Tiếp đó tại những người này dẫn đầu phía dưới. Tiết phong đại quân chia làm mười mấy cỗ. Bắt đầu ở trong núi càn quét. Lần này bởi vì có dẫn đường. Những cái kia trong núi di tục tráng đinh cũng không có sống trước kia nhẹ nhàng như vậy chạy nhanh. Rất nhanh liền bị tiết phong bắt lấy cái đuôi. Tiếp đó theo manh mối. Tiếp đó liên tiếp tìm được bọn họ tung tích. Đồng thời đánh mấy lần thắng trận. Cứ như vậy. Những người này không thể không lại một lần nữa hướng sơn lâm chỗ càng sâu đổi chỗ Thế nhưng là trong núi sâu kia càng hướng bên trong Đồ ăn không thay đổi vượt khó tìm Đồng thời con mối giá thú phân bố Cách này khiến bọn họ thương vong càng thêm lời hại Đến cuối cùng cái kia di tục các thủ lĩnh cũng biết Tiếp tục như vậy đi xuống Chỉ sợ chờ đợi bọn họ liền là diệt tục Vì thế bọn họ không thể không phái ra sứ giả đi tới Tiết Phong trong doanh Muốn cùng Tiết Phong đàm phán Tiết Phong vốn là cho là bọn họ muốn đầu hàng Còn vô cùng cao hứng tiếp kiến sứ giả Kết quả người sứ giả này vừa mở miệng Đem Tiết Phong tức giận gần chết Nguyên lai Trên núi những cái kia di tộc các thủ lính mở ra điều kiện thật sự là quá mức hoang đường Bọn họ vậy mà muốn để cho Tiết Phong lui binh Đồng thời đem núi rừng bên trong di tộc giao cho bọn hắn quản lý. Từ đó về sau hàng năm hướng bọn họ giao phó 100 vạn gánh lương thực. Dùng cho trấn an di tục bách tính. Mà xem như hồi báo. Bọn họ chỉ là chứng tỏ hướng triều đình thần phục. Tiết Phong tiếp xuống đều không có cùng bọn hắn đàm phán hứng thú. Trực tiếp liền đem những người này cho đuổi ra đại doanh. Sau đó Tiết Phong lập tức liền khởi binh vào diệt. Muốn cho bọn hắn những người này một điểm màu sắc nhìn một chút. Để bọn hắn từ bỏ những này không tất yếu huyến tưởng. Thế nhưng là lần này Tiết Phong lại không có giống trước kia thuận lợi như vậy. Nguyên lai phía trước mấy lần song phương phát sinh xung đột thời điểm. Cái kia gì trong tộc vu sư cũng không có tham dự vào trong đó. Lần này Tiết Phong toàn lực vào diệt. Những này vu sư cho là đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Lúc này mới xuất thủ tương trợ Vì thế Tiết Phong lần này đối mặt đã không phải là di tục những binh lính kia Mà là đủ loại khó lòng phòng bị cổ trùng Trừ cách đó ra còn có rất nhiều tiểu dự tại quân doanh bên ngoài quanh quẩn một chỗ Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhắm người mà phệ Lần này nháo đến Tiết Phong đại quân là lòng người bàng hoàng Quân tâm cũng bắt đầu lưu động Vì thế Tiết Phong không thể không tạm thời thối lui ra khỏi sơn lâm Sau đó Bắt đầu cho Dương Hằng lại lần nữa viết thư Thỉnh Dương Hằng phái phía trước tu chân nhân sĩ đến đây tương trợ Dương Hằng vốn là cho rằng Tiết Phong sẽ phi thường thuận lợi đánh giá những cái kia di tục Không nghĩ tới đối phương thật là có có chút tài năng Lại đem Tiên Phong mấy chục vạn đại binh chặn lại Bất quá a Tiến đến tiếp viện loại chuyện nhỏ nhặt này. Dương Hằng đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Vì thế hắn liền đem hết thảy sự tình xin nhờ cho thanh liên tiên cô. Mà thanh liên tiên cô tự nhiên cũng không đem di tục những cái kia các vô sư để vào mắt. Vì thế nàng cho các môn các phái truyền cái tin. Sau đó, các phái liền phái ra một chút tiểu bối xem như lịch luyện. Toàn bộ để bọn hắn đi tới miêu cương cùng những cái kia di tục vu sư địch thủ. Những này các phái đệ tử đi tới quân doanh sau đó. Tại tiết phong an bài phía dưới chia làm mấy chục cỗ. Mang theo các binh sĩ liền lần nữa tiến vào sơn lâm. Đối với những này các phái tinh anh đệ tử. Những cái kia di tục vô sư cũng có chút không đáng chú ý. Bọn họ pháp thuật đều là một chút bàng môn tả đạo. Đụng tới những này huyền môn chính tông dĩ nhiên là bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Rất nhanh di tục lấy cuối cùng ỉ vào cũng bị áp chế xuống. Đến lúc này, những cái kia di tục các thủ lĩnh biết bọn họ đã áp chủ bài ra hết. Không có biện pháp gì lại cùng triều đình đối kháng. Vì dân tộc có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Bọn họ chỉ có thể là tiến hành toàn diện thỏa hiệp. Vì thế chờ bọn hắn lại lần nữa phái ra sứ xả đi tới tiên phong đại doanh thời điểm. Lần này bọn họ thái độ phi thường đoan chính. Khẩu khí phi thường mềm yếu. Chỉ yêu cầu có thể bảo toàn dân tộc Cách khác sự tình bọn hắn đều có thể từ bỏ. Lần này theo những này sứ đoàn đến. Ngoại trừ những sứ xả này bên ngoài. Còn mang lượng lớn vàng bạc châu báu cùng hy thế kỳ chân. Ngoại trừ những này bên ngoài. bọn họ còn mang đến một vị nữ tử, vị này nữ tử vẫn là mang theo mạng che mặt, bất quá liền từ nàng yểu điệu dáng người, tiết phong liền biết cái này là một vị hiếm thấy mỹ nữ, cái này nữ tử chính là nhất tục thánh nữ, vẫn là nuôi dưỡng ở núi sâu, rất ít trước mặt người khác lộ diện, lần này nàng vì dân tộc, vị này thánh nữ cũng là ôm đình hy sinh chính mình ý tưởng, Tự mình đến đến Tiết Phong trong doanh. Đem chính mình hiến tặng cho Tiết Phong. Nàng cách này là muốn dựa vào chính mình Mỹ sắc phục thì tại Tiết Phong bên cạnh. Tiếp đó để cho mình dân tộc có thể phòng ngừa trầm hơn đà kích nặng. Nếu như có thể lời nói. Thậm chí nàng muốn bằng vào Tiết Phong tại Đại Tống Triều Đình bên trong uy vọng. Cho mình dân tộc một chút dài lâu chỗ tốt. Đối với dạng này nữ tử. Trước đó Tiết Phong dĩ nhiên là có thể đoan chính chính mình tâm tính. Thế nhưng là theo huyền cao chức trọng. Vì này đại tướng quân đã có chút trầm mê tửu sắc. Mà Tiết Phong tính tình cải biến. Cũng có Dương Hằng ở phía sau trợ giúp. Vì thế tại vào lúc ban đêm Tiết Phong liền sủng hạnh vị này thánh nữ. Sau đó sự tình liền hết thầy thuận lợi. Những cái kia di tộc đều thế lực. Rốt cuộc bỏ vũ khí xuống một lần nữa đi ra núi sâu Mà Tiết Phong cũng rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lần này Bắt đầu mang theo đại quân một lần nữa phản hồi Nam Kinh Dọc theo con đường này gió lúc Rốt cuộc mở mày mở mặt Tại xuôi Nam thời điểm Tiết Phong thế nhưng là tâm tình nặng nề Trên đường đi không có cho phía dưới người một cái hóa nhã Lúc này đến thời điểm dĩ nhiên là hăng hái Đi ngang qua một chút danh thắng cảnh điểm Hắn còn muốn mang theo bên cạnh cách này di tục thánh nữ ngắm cảnh một phen Cứ như vậy đợi đến Tiết Phong một lần nữa trở lại Nam Vinh Thành Xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt thời điểm Hắn vậy mà mập một vòng Dương Hằng tại trên đại điện Nhìn xem quỳ tại phía dưới Tiết Phong hài lòng gật gật đầu Đây cũng không phải Dương Hằng đối lần này Tiết Phong Nam Trinh công tích tán thưởng mà là đối tiết phong trên đường trở về, du sơn ngoạn thủy biểu thị hài lòng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tiết phong đã không còn vừa mới bắt đầu đi theo chính mình nam chinh bắc chiến thời gian nhộn khí, hoàn toàn trầm mây ở hưởng thụ. Cái này đối với đa trưởng khống thiên hạ, đối với phía dưới đại tướng chấp trưởng binh quyền có chút kiên kỳ dương hằng là không bình thường tốt một cách hiện tượng. Nếu như hắn phía dưới những này các tướng quân đều là giống như tiết phong dạng này. Như thế chính mình liền không có cái gì tốt quan tâm. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng không tự chủ được nghĩ đến tại Nam Vinh Thành bên trong vương họp. Cái này vương học Bây giờ lại bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả ương ngạnh lên. Bất quá cái này cũng trách không được hắn. Tại Dương Hằng điều động tam lộ thống soái bên trong. Hiện tại sống sót cũng chỉ có một mình hắn Quách vân bởi vì mưu phản đã bị xử tử Cái kia lưu việt lại thêm không may Ở nửa đường bên trên liền bệnh chết Vì thế Vương học cho là hắn hiện tại đã là Dương Hằng dưới chứng chư đại tướng đầu một phần Mặc dù hắn đối mặt Dương Hằng thời điểm vẫn là cung cung kính kính Không dám có một chút qua loa Thế nhưng đối với Dương Hằng còn lại mấy cái bên kia đại tướng Hắn cũng có chút không để vào mắt hàng ngày ở trước mặt quát lớn Mà những người này có thật nhiều đều là Dương Hằng Tâm Phúc Vì thế có mấy lần diện kiến Dương Hằng thời điểm Bọn họ liền không tự chủ được hướng Dương Hằng phàn nàn Theo những người này không ngừng góp lời Dương Hằng chậm rãi đối vương họ cũng bắt đầu phi thường phản cảm Vì thế lần này nhìn thấy Tiết Phong kính cần nghe theo cùng thức thời Hắn tự nhiên là nhớ tới vương học dương ngạnh. Bất quá vương học dù sao cũng là nam chinh có công. Hơn nữa vây quét quách vân thời điểm. Hắn cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Vì thế Dương Hằng hiện tại cũng không có cách nào tại không có lý do tình huống phía dưới. liền đối với hắn tiến hành trừng phạt. Bất quá Dương Hằng lập tức liền có rồi chủ ý. Ngươi nếu là đem cái khác đại tướng không để vào mắt. Ta đây liền lấy cái này coi là nhược điểm, cho ngươi điểm màu sắc. Vì thế Dương Hằng tại vào lúc ban đêm ngay tại trên đại điện, làm Tiết Phong mấy người có công tướng sĩ ăn mừng. Tại trên đại điện, Dương Hằng là đối Tiết Phong thêm nhà tán thưởng, thậm chí đem Tiết Phong so với thành rồi chính mình huy phía dưới một thành viên đại tướng, mà ngồi tại phía dưới Vương học. Nhìn xem cái kia Tiết Phong có chút đắc ý Dương Dương hình dạng, trong lòng cũng có chút không phấn. Hắn tâm nói: "Ngươi lần này xuôi nam thuận lợi như vậy, còn không phải ta lần trước nam chinh cho ngươi đánh xuống cơ sở? Hiện tại ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy?" Liêu trai lộ trường sinh chí 24. Chương 693 về nhà. Dương Hằng ngồi tại bảo tỏa bên trên. Đối phía dưới tình huống là xem đến nhất thanh nhị sở. Đây chính là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hắn cũng sợ hãi phía dưới những này các đại tướng nguyên một đám ôm thành một đoàn nhi. Sau đó. Đối với mình đời sau sinh ra uy hiếp. Như bây giờ vừa vặn. Sau đó đại quân bắt đầu ở Nam Kinh nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Dương Hằng liền an bài tại Nam Phương sự vụ sau đó. Liền bắt đầu mang theo nhân mã trở lại Kinh Thành. Lần này một đường thuận lợi. Trải qua một chút thiên trường đường bôn ba. Đại quân rốt cuộc một lần nữa về tới Kinh Thành. Tại Dương Hằng nhanh đại quân nhanh sắp tiếp cận Kinh Thành thời điểm. Kim Thiển Văn mang theo con trai Dương nhân mục. Cùng văn võ bá quan tự mình đến mời dặm trường đình tiếp giá. Dương Hằng tại lập tức xa xa liền thấy Kim thiền Văn cùng nhi tử đứng tại ven đường. Mang theo mỉm cười hướng hắn bên này ngoắt. Thế là Dương Hằng vội vàng thôi đồng chiến mã thoát ly đội ngũ. Đi tới Kim Thiền Văn bên cạnh. Sau đó tung người xuống ngựa. Kim Thiền Văn vào lúc này đã mang theo con trai quỳ dạp xuống đất. Dương Hằng tiến lên một bước. Vội vàng đem Kim Thiền Văn nâng đỡ. Sau đó liền nhìn xem còn có chút vùng về con trai. Trên mặt đều là sủng ái nộ cười. Vì thế hắn tiến lên một bước lập tức liền đem con trai ôm ở trong ngực. Sau đó, tại trên mặt hắn hôn một chút. Dương Nhân Mục tựa như là bị Dương Hằng tròm dâu cho quấn tới. Khuôn mặt nhỏ không ngừng ngửa về đằng sau lấy tránh né lấy Dương Hằng khuôn mặt. Dương Hằng cũng mặc kể Dương Nhân Mục thế nào tránh. Vẫn là áp sát tới. tại trên mặt hắn tiếp tục hôn vài cái. Thẳng đến khi dễ Dương Nhân Mục sắp khóc. Dương Hằng lúc này mới từ bỏ. Mà Kim Thiền Văn đứng ở bên cạnh nhìn xem hai cha con này hỗ động. nụ cười trên mặt càng thêm không ngừng được. Dương hẳn ôm con trai. Đang chuẩn bị chiêu hô mọi người vào thành. Đột nhiên thật sống nhớ lại cái gì. Nhìn chung quanh một chút tiếp đó hỏi Kim Thiền Văn. Nhị nha thế nào không đến. Nghe đến cái tên này. Kim Thiền Văn cao mày. Trên mặt tựa như là nổi lên một trận mây đen. Bất quá rất nhanh. Nàng liền lần nữa khôi phục sán làn nụ cười. Không có gì. Nhị Nha muội tử vừa vặn sinh sản thân thể suy yếu, cho nên ta liền để nàng trong cung nghỉ ngơi. Dương Hằng nghe đến Nhị Nha sinh sản, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Sinh là nam hài hay là nữ hài? Thế nào không có người hướng ta bẩm báo? Kim Thiền Văn trong lòng có chút không phấn. Bất quá vẫn là sắc mặt yên lặng hồi đáp. Mẹ con bình an. Sinh là một cái nam hải nhi. Cho tới nói không có hướng bệ hạ bẩm báo. Đó là bởi vì sợ hãi nhiễu loạn bệ hạ tâm tình. Vì vậy mà để lỡ quân cơ. Dương Hằng sau khi nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu. tựa như là cũng không quan tâm những này. Sau đó. Liền một lần nữa lên rồi ngự niên. Tại mọi người vây quanh phía dưới hướng kinh thành mà đi. Cứ như vậy một đoàn người chờ đến đến Hoàng Cung. Sau đó đi tới Kim Loan Bảo Điện. Dương Hằng hay là giống như trước kia dạng kia. Đem tấm kia long y tặng cho con trai mình. Hắn ở bên cạnh khác thiết lập một chỗ. Mà Kim Thiền Văn lần này cũng không có chỗ ngồi. Vì thế nàng chỉ có thể là đứng tại Dương Hằng sau lưng. Nếu là lúc trước dựa theo Dương Hằng tính cách. Nhất định sẽ tại ngai vàng bên cạnh cho Kim Thiền Văn thiết lập một cái chỗ ngồi Thế nhưng hôm nay không biết thế nào Dương Hằng tựa như là quên điểm này Phía dưới chúng văn võ dựa theo văn đông võ tây Lại lần nữa đứng thẳng Sau đó đi ra ban đến Hướng lên trên một bên quỳ xuống Hành ba quỳ chín lại chi lễ Sau đó ba hô vạn tuế Bình thân đi Phía dưới các vị võ lúc này mới dám đứng dậy Một lần nữa đứng tại hai bên Dương Hằng ngồi ở bên ngồi bên trên Hài lòng cười cười Sau đó nói ra Lần này Nam Trinh phi thường thuận lợi Rốt cuộc đã bình định Nam Phương phản loạn Hiện nay thiên hạ Thái Bình Các ngươi công lao không nhỏ Phía dưới các vị văn võ tựa như là trải qua tập luyện như Đối đầu một bên Dương Hằng quỳ lại Chúng thần không dám giành công. Đây đều là bệ hạ bày mưu nghĩ ghế. Thần bốc lên gian nguy. Lúc này mới đại công cáo thành. Dương Hằng trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hắn nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Mặc dù nói như thế. Thế nhưng các ngươi vẫn là có công lao. Nói đến đây sau đó. Dương Hằng hướng mình thiên sinh thái dám nháy mắt. Cái kia thái giám vội vàng bưng ra một phần thánh chỉ sau đó Trước mặt mọi người tuyên đọc lên Cái này thậm chí vô cùng đơn giản liền là tự thuật lần này chính mình Nam trinh công lao Đồng thời thuận tiện điểm một cái phía dưới những cái kia đại tướng Tại cái này sau đó chính là cho những cái kia đại tướng phong thưởng Rất nhiều đại tướng dựa theo công lao tới nói Có thể nói là lại vào một cấp Có thể phong công Bất quá Dương Hằng lần này phi thường keo kiệt, chỉ là cho bọn hắn tại hầu tước trên cơ sở, liền tăng thêm 300 hộ phong hộ. Phía dưới các vị đại tướng đối với Dương Hằng phong thường cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Bởi vì lần này Nam Trinh thế nhưng là Dương Hằng tự mình lãnh binh, mà lại nhiều lần đều là Dương Hằng ngăn cơn sóng dữ Nếu là không có Dương Hằng, bọn họ những này đại tướng có thể lập không được công lao. Náo không tốt, còn đến ném đầu. Sau đó Dương Hằng hỏi lấy thân thể cực khổ làm lý do, liền tan triều. Kỳ thực phía dưới đại tướng sớm liền chờ lấy Dương Hằng một câu nói kia. Từ lúc lần trước rời đi kinh thành nam bị ở chiến, đã thời gian thật dài không có gặp vợ con. Lần này thật vất vả hồi kinh đến, dĩ nhiên là lòng chỉ muốn về. Tan triều sau đó, Dương Hằng tại Kim Thiền Văn đi cùng phía dưới Hướng hậu cung mà đi Bất quá dọc theo con đường này hai người cũng không nói gì Mãi cho đến Càn Thanh Cung Dương Hằng lúc này mới làm chính mình bên cạnh Thái Giám truyền chỉ Để cho nhị nha Càn Thanh Cung yết kiến Cái kia Thái Giám một mực đi theo tại Dương Hằng trái phải Còn không biết trong nội cung tình huống Vì thế chuyển thân liền ra ngoài truyền chỉ Mà lúc này đây Kim Thiền Văn nhanh chóng lên phía trước một bước ngăn cản cái kia thái giám. Tiếp đó cúi đầu nói ra. Bệ hạ. Nhị nha đoạn này thời gian phạm vào cung quy. Cho nên ta đem nàng cầm tù tại lánh cung. Dương Hằng sau khi nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm. Hỏi. Nàng phạm vào cái gì sai? Kim Thiền Văn mặt không biểu tình nói ra. Không biết lễ phép. Nhiều lần đập vào bản cung. Dương Hằng nhíu mày một cái. Kinh ngạc nhìn Kim Thiền Văn liếc mắt. Nguyên lai like trước đó hàng ngày cùng Dương Hằng lúc nói chuyện. Xưa nay không dùng bản cung mấy người chính thức dùng từ. Đều là phu thê tương xứng. Lần này nàng nói như vậy. Là hướng Dương Hằng xác lập chính mình trong cung địa vị. Dương Hằng lạnh lùng chừng Kim Thiền Văn liếc mắt sau đó. Liền không nhìn hắn nữa đối với mình bên cạnh Thái giám nói ra. truyền ta ý chỉ Đem nhị nha triệu đến càn thanh cung Cái kia Thái Giám lần này không còn để ý Kim Thiền Văn Mà là đăng đăng đăng rời đi rồi bảo điện Đợi đến Thái Giám rời đi về sau Dương Hằng lúc này mới đối đứng tại bên cạnh mình Kim Thiền Văn nói ra Ngươi là một nước mấu hậu Mấu nghi thiên hạ Phải có sung người chi lượng Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng ánh mắt bắt đầu mê ly lên Tiếp đó thật giống nói một mình nói ra Nhị nha là một cái số khổ hài tử Năm đó nếu không phải ngộ lên rồi ta Chỉ sợ đã không còn tính mệnh Nàng những năm gần đây đi theo ta bên cạnh Chiếu cố ta đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày Cho tới bây giờ không có hai lòng Hiện tại chúng ta rốt cuộc giàu sang Không thể làm nhượng lại người run rẩy sự tình Kim Thiền Văn trên mặt cũng có rồi nổ khí, muốn phản bác Dương Hằng vài câu, bất quá đứng tại bên cạnh hắn oanh nhi, vội vàng lôi ghéo Kim Thiền Văn tay áo. Kim Thiền Văn tựa như là kịp phản ứng như, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó tựa như là kìm nén một bụng lời nói, bị cưỡng ép áp chế xuống một dạng đối Dương Hằng nói ra. "Bệ hạ, lần này là ta cân nhắc không chu toàn." còn xin bệ hạ rộng lượng. Dương Hằng lúc này mới lộ ra nụ cười, tự mình đem kim thiền văn nâng đỡ. Sau đó nói, biết sai có thể thay đổi, lớn lao thiện chỗ này. Từ nay về sau hai người các ngươi muốn tương thân tương ái, không thể sinh thêm sự cố. liền tại bọn hắn nói chuyện cách này ngay miệng. bên ngoài một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Dương Hằng liền thấy có một người mặc một mạc cái này nữ tử Ôm một đứa bé vội vàng vào đại điện Cái này nữ tử không phải người khác Chính là nhị nha Cái kia nhị nha vào đại điện Đầu tiên là hung hăng chừng kim thiền văn Liếc mắt sau đó trên mặt liền nổi lên bi cho Vành mắt cũng bắt đầu rơi lệ Sau đó nàng vội vàng đi tới Dương Hằng bên cạnh Lập tức liền dựa vào tại trên người hắn sau đó trong mắt nước mắt liền vượt bút lên càng nhiều dương hằng biết nàng lần này vất vả vội vàng tại nhị nha cõng lên vỗ vỗ xem như đối nàng an ủi ngay lúc này nhị nha trong ngực hải tử tựa như là bị hai người bọn họ đẩy ra phát ra vang rồi tiếng khóc nhị nha lúc này mới phản ứng được vội vàng lui lại một bước tiếp đó lo lắng nhìn xem ngực mình hải nhi Mà Dương Hằng cũng cúi đầu nhìn xem cái kia đỏ bừng gương mặt. Trên mặt không tự chủ được cũng nổi lên nụ cười. Nhị nha nhìn thấy hải tử không có chuyện. Lúc này mới thả lòng trong lòng. Tiếp đó ngẩng đầu lên. Không có ý tứ nhìn Dương Hằng một cái. Hải tử tự sinh ra còn không có gặp qua ngươi người phụ thân này đâu. Nếu không ngươi cũng ôm một cái. Nói lời này nhị nha liền đem trong ngực hài tử hướng Dương Hằng nơi đó đưa đưa. Dương Hằng vội vàng tiếp nhận hài tử. Bất quá ôm tư thế có thể để cho hài tử có chút cảm thấy không thoải mái. Cho nên vốn là vừa vặn an tính lại hài tử. Lại một lần nữa khóc lên. Lần này Dương Hằng thật có chút luống cuống tay chân. Hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vì thế dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn đứng ở bên cạnh nhị nha. Nhị nha lúc này trên mặt đều là nụ cười. Nơi nào có vừa rồi cái kia tâm tình bi thương. Nàng cũng không có tiến lên trợ giúp Dương Hằng. Mà là cười lấy mà đi qua an ủi hải tử. Đứa trẻ kia thật sống cũng thích ứng Dương Hằng trước ngực. Hơn nữa nhìn thấy mẫu thân vẫn đứng ở bên cạnh. Vì thế cũng chầm chầm thu hồi tiếng khóc. Mà là nháy tò mò ánh mắt. Nhìn trước mắt cái này mặt to nam nhân. Một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh Dương nhân mục. Lúc này, lúc này cũng lao về đằng trước một bước, muốn xem một chút để đệ của hắn. Bất quá bởi vì dáng người quá mức thấp bé. Cho dù là đệm lên mũi chân nhi, hắn cũng không nhìn thấy cái kia Hải Nhi hình dạng. Vì thế gấp chạy vòng vòng. Đối với Dương Nhân Mục động tác, Dương Hằng cũng không có ngăn cản. Mà là đem thân thể thấp thấp, đem Hải Nhi tiến tới Dương Nhân Mục trước mặt. Dương Nhân một lúc này mới cao hứng lộ ra nụ cười. Sau đó nắm một cái tay chỉ chọc chọc cái này Hải Nhi khuôn mặt, cái kia Hải Nhi lần này vậy mà không hề khóc lóc. Ngược lại là đầu chuyển động hai cái mắt to hướng Dương Nhân một phía bên kia nhìn nhìn. Sau đó khói miệng lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Dương Hằng nhìn thấy cái dạng này càng thêm vui mừng. Xem ra chính mình hai đứa con trai này vẫn là vô cùng có duyên phận. Hy vọng bọn họ hai người mãi mãi cũng là như thế này tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, chung nhau chấp trưởng cái này vạn rằm giang sơn. Mà đứng tại Dương Hằng sau lưng Kim Thiền Văn cùng Nhị Nha hai người trên mặt lại cũng không có Dương Hằng dạng kia nụ cười. Hai người các nàng hiện tại giống như là hai cái chọi gà một dạng lẫn nhau chừng tròng mắt. Còn kém tiến lên ẩu đấu. Nguyên lai đoạn này thời gian Dương Hằng không tại thời điểm. Hai người đã đấu là như nước với lửa. Như cuối cùng vẫn là Kim Thiền Văn lấy nàng Thái Hậu thân phận chiếm thượng phong. Cưỡng ếp đem nhị nha đầy vào lãnh cung. Nếu như không phải Kim Thiền Văn biết Dương Hằng đối nhị nha quan tâm. Sớm đã đem nhị nha cho xử tử.